Chương 1, để cho ta bán đi trước nghiệp thẻ. Ngoa đảo. Phổ thông ban 2 Diệp Trạch các ngươi nhận biết không? Đã thức tỉnh Trương Triệu Hoán sư trước nghiệp thẻ. Triệu Hoán sư, hi hiu trước nghiệp thẻ a. Chí ít có thể bán ra 8.9 triệu đi. Ai vận khí tốt như vậy? Diệp Trạch a, niên cấp thứ nhất người cũng không biết. Trước kia còn đề nghị qua, tạo cái vạn lý trường thành chống cự vực sâu. Không biết là có ý tứ gì. Ta tại thành tích xếp hạng phía trên team mình thời điểm, đều là từ sau nhìn về phía trước, sao có thể nhìn thấy hạng nhất. Diệp Trạch cũng qua xương rồi, đoán chừng về sau đều không lo ăn uống. Bán đi Triệu Hoán sư về sau Còn có thể mua một trường nghề nghiệp chiến sĩ thẻ, thêm trọn vẹn trang bị kỹ năng. Ngươi đừng nói, diệp trạch còn giống như thật không định bán. Thật hay giả? Hắn điên rồi. Không có tiền chơi cái gì Triệu Hoán sư. Lâm Yên Thành, chiến tranh học viện, phổ thông ban 2. Cả tầng lầu có trên trăm hào học sinh đều vây ở nơi này, nhao nhao nhón chân lên muốn nhìn đến tình huống bên trong. Mà vạn chúng chú mục đối tượng chính là mới vừa rồi đã thức tỉnh Triệu Hoán sư trước nghiệp thẻ Diệp Trạch. Thậm chí ngay cả phó viện trưởng đều tự mình đến căng giận, Diệp Trạch đồng học à, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Nếu là dùng xong chương này trước nghiệp thẻ, về sau liền không có cách nào thay đổi chức nghiệp, ngươi tương lai đường liền thật hủy nha. Viện trưởng biết ngươi thành tích ưu dị, nhưng ra cảnh tài lực phương diện này, xác thực không có cách nào dựa vào ngươi một người cải biến. Làm triệu Hoàn sư, mỗi cái triệu hoán thú đều muốn phối tề trang bị kỹ năng, khắp nơi đều phải tốn tiền. Càng cao dai càng khó. Huống chi, cần bồi dưỡng triệu hoàn thú, còn không chỉ một con. Trên thực tế, đây cũng không phải là phó viện trưởng lần thứ nhất đối ban phổ thông học sinh tuyên cáo. Bởi vì tại cái này toàn dân chuyển chức thế giới, mỗi người sẽ thức tỉnh một chương chức nghiệp thẻ có thể lựa chọn sử dụng hoặc từ bỏ. Sử dụng về sau, chức nghiệp thẻ biến mất, chính thức trở thành một tên chức nghiệp giả. Như từ bỏ nghề nghiệp của mình thẻ, có thể tiến vào thị trường giao dịch. Cao giai chức nghiệp thẻ càng có thể dẫn tới các tổ chức lớn, công hội chú ý bởi vậy, chiến tranh học viện phân ra lớp chọn cùng ban phổ thông. Lớp chọn, gia cảnh giàu có, với cảnh không tầm thường, phần lớn sẽ mua sắm hạn mức cao nhất cao hơn hi hữu chức nghiệp thẻ sử dụng. Lao sư dạy học trọng điểm, cũng đại bộ phận đều tập trung ở hi hữu chức nghiệp phương diện, mà ban phổ thông, không cần nhiều lời. Một khi thức tỉnh ra hi hữu chức nghiệp thẻ, lựa chọn tốt nhất chính là bán đi, đổi mua một chương hạn gói tương đối cao. Không cần quá tiêu tiền trước nghiệp thẻ, tỷ như chiến sĩ, thuận vệ các loại, tương lai còn có thành tựu cao dày hy vọng. Bằng không thì, nếu là trở thành triệu hoán sư loại nghề nghiệp này, ngay cả triệu hoán thú đều nuôi không nổi, thực lực so cùng cấp bậc chiến sĩ đều kém xa. Còn nếu như có thể thuyết phục Diệp Trạch, đem triệu hoán sư trước nghiệp thẻ bán cho lớp chọn, phó viện trưởng tự nhiên hết sức vui vẻ thấy. Lớp chọn nhà giàu đồng học chuyển chức triệu hoán sư, Diệp Trạch thay cái chiến sĩ, thuận vệ chuyển chức. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Diệp Trạch đồng học, vị này là triệu thị công hội đại biểu, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá cả thích hợp. Phó viện trưởng vì Diệp Trạch chỉ chỉ Một cái trang phục nghề nghiệp nữ thư ký lập tức mỉm cười nói, "Diệp Trạch đồng học yên tâm, chiếc này triệu hoán sư trước nghiệp thẻ, chúng ta triệu thị ra 800 vạn mua sắm." "800 vạn?" Trong lúc nhất thời, không ít vây xem ban phổ thông học sinh nhau nhao hâm mộ bắt đầu ghen tị. Cái này thức tỉnh trước nghiệp thẻ, đơn giản so mở sổ số, số còn kích thích. Đại đa số người bình thường, cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Mà vô số ánh mắt trung ương Diệp Trạch, ngược lại 10 phần bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra một tia trêu tức. "Liên 800 vạn." Phó viện trưởng đội vàng bổ sung, "Đây chính là lập tức tới sổ 800 vạn." Diệp Trạch vuốt vuốt trong tay triệu hoán sư trước nghiệp thẻ. Hắn sớm điều tra qua các loại trước nghiệp hệ, triệu hắn sư cực kỳ hi hữu, mặc dù không có gì giao dịch đi chép, nhưng ít ra tại 1200 vạn trở lên. Hiển nhiên, nói càng thấp, Triệu thị cho phó viện trưởng Tiền Hoa Hồng thì càng nhiều. Cũng coi là ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Như thay cái tuổi trẻ học sinh đến, không chừng lập tức liền bị nhiều tiền như vậy lèn vấn đầu. Nhưng Diệp Trạch khác biệt, hắn nhưng là cái người xuyên việt. Đến tận đây đã 18 năm. Mấy chục năm trước, một cái tên là Vĩnh Hằng vực sâu vị diện không gian, giáng lâm tại thế giới này. Vũ số ma xuất hiện, nhân loại không gian sinh tồn bị không ngừng xâm chiếm, làm cho cả thế giới nguy cơ từ phía Cho nên ở trong môi trường này, có thực lực mới có thể có hết thảy. 800 bạn, tại cường đại chức nghiệp giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, bình thường tới nói, từ bỏ triệu Hoán sư, lựa chọn phổ thông chức nghiệp, đích thật là diệp chạch cái này dân nghèo lựa chọn tốt nhất. Nhưng sở dĩ không từ bỏ triệu Hoán sư, còn có cái đơn giản nguyên nhân, diệp chạch chức nghiệp chưa sử dụng chức nghiệp thẻ, đẳng cấp, một thiên phú, vô hạn kim mục tử, mỗi cấp một có thể rút ra một cái kim sắc mục tử, có thể giao phó bất luận cái gì mục tiêu. Giao phó mục tử về sau, triệu Hoán thú vĩnh viễn không phản bội. Ngoại trừ triệu Hoán sư chức nghiệp thẻ bên ngoài, Hắn còn đã thức tỉnh một cái có thể xương lịch tiên thiên phú, kim sát mục tử, một cấp một cái, tại số liệu này hóa thế giới, mục tử ở khắp mọi nơi, chức nghiệp thuộc tính, triệu hoàn thu thuộc tính, kỹ năng hiệu quả, trang bị hiệu quả các loại đều là thường thấy nhất lại trọng yếu mục tử. Đồng thời, mục tử chia làm lục đại phẩm chất, màu trắng phổ thông, lục sát tinh lương, màu lam hi hữu, tử sắc chất tuyệt, màu cam sử thi, cùng kim sát truyền thuyết. Bất luận cái gì liên quan tới kim sát truyền thuyết vật phẩm, đều muốn nhận vô số cao giai chức nghiệp giả phong thượng, mà bây giờ, có cái tiên phú này, chỉ là ngấp lại Liên có thể cảm nhận được kinh khủng không có tiền chơi không được triệu hoan sư vậy ta cần phải bất mởốc có loại thiên phú này còn muốn ta từ bỏ triệu Ho sư làm sao có thể không còn những nghề nghiệp khác thích hợp Hắn Thiên Phú một người không có cách nào hoàn toàn phát huy nhiều như vậy kim sắc mục từ hiệu quả nhưng triệu hoan sư một người thành quân mỗi một cái triệu hoa thú đều có thể dùng kim sắc mục từ đến để thăng đến mạnh nhất thức tỉnh thiên Phú mức khác không ai so diệp trạch càng thêm kiên định lựa chọn triệu hoán sư quyết tâm cho nên dù là đối mặt phó Việt trường Diệm trạch cũng quả quyết từ tuyệt ta muốn chuyển trước triệu Ho sư sẽ không bán Phó viện trưởng còn không có từ bỏ, coi là Diệp Trạch là đối giá cả có chỗ bất mãn, Diệp Trạch đồng học, không muốn hành động theo cảm tính, giá cả dễ thương lượng. Diệp Trạch phải suy nghĩ một chút về sau, nếu như ngay cả triệu hoán thú đều nuôi không nổi, trở thành một cái yếu nhất triệu hoán sư cần gì phải đâu. Vô luận cái nào khai hoang đội hoặc công hội, cũng sẽ không tìm một cái dân nghèo triệu hoán sư. Triệu thị công hội nữ thư ký Tiếu Dung không giảm, bởi vì nàng không chỉ một lần làm qua loại này mua bán, biết rõ loại này ban phổ thông học sinh tâm tư. Chỉ cần để bọn hắn nhận rõ hiện thực tàn khốc, tất cả đều sẽ ngoan bán đi trước nghiệp thẻ, đều không ngoại lệ. Nhiều nhất chính là nhiều yếu điểm tiền thôi. Nhưng sau một khắc, nữ thư ký Tiếu Dung biến mất, biến thành chấn kinh. Bao quát phó viện trưởng cùng vây xem vô số học sinh, trên mặt tất cả đều hiện lên khó có thể tin thần sắc. Diệp Trạch, tại chỗ sử dụng triệu hoán sư trước nghiệp thẻ. Chức nghiệp thẻ khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành linh lực màu xanh lam dung nhập Diệp Trạch thể nội. Ngài đã chuyển chức làm hi hiếu chức nghiệp, Triệu Hoán Sư. Ngài trước mắt đẳng cấp là cấp 1, có thể rút ra một cái kim sắc mục tử. Chương công 2, dân nghèo Triệu Hoán Sư. Thứ nhất mục tử, Thái cực tông sư. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Điên rồi, chuyển chức về sau nhưng không cách nào thay đổi chức nghiệp a. 800 vạn cứ như vậy không có. Đơn giản tựa như chúng sổ số, số, sau đó đem sổ số, số làm giấy vệ sinh cho dùng đồng dạng. Dân nghèo chuyển triệu hoán, cũng coi là có thể ghi vào sử sách. Không có người nghĩ đến, Diệp Trạch thái độ kiên định đến tại chỗ chuyển chức. Triệu Hoán sư đích thật là cái hi hiếu chức nghiệp. Hạn mức cao nhất có thể xưng hiện hữu chức nghiệp bên trong cao nhất, nhưng thực sự quá đốt tiền. Triệu Hoán sư có thể đồng thời triệu hồi ra nhiều con triệu hoán thú, mỗi cái thuộc tính thậm chí đều có thể so sánh chức nghiệp giả. Đồng thời, triệu hoán thú đều có đơn độc thiên phú, kỹ năng, trang bị một cái cường đại triệu hoang sư, có thể so với một chi đoàn lính đánh thuê. Nhưng như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, là phải dùng tài nguyên, dùng tiền chất đông a. Nếu là không có tiền không có tài nguyên, Dùng cấp thấp nhất triệu hoang thú, thậm chí ngay cả phó bản tiểu quái đều đánh không lại. Bởi vậy, căn bản không ai nghĩ đến việc trạch thật sẽ chuyển triệu hoang sư. Nhất là phó viện trưởng tức giận đến dựng dâu trừng mắt, "Ngươi, ngươi ngươi ngươi!" Ai nha, lâu dài chấn kinh về sau, Triệu thị công hội nữ thư ký ánh mắt trở nên cực kỳ không vui. "Ngu Xuân, nguyên bản đơn giản thuận mua nhiệm vụ, lại đụng phải cái quái nói không chính xác sau khi trở về nạn còn muốn thụ chút trừng phạt." Dứt lời, dấm lên giày cao gót cũng không quay đầu lại rời đi. Tại một trận thổn thức bên trong, tất cả người vây xem nhau nhau tán đi. Không ai nguyện ý cùng kẻ yếu liên hệ. Nguyên bản náo nhiệt phổ thông ban hai, chỉ còn lại diệp chạch một người. Nhưng hắn không chỉ có nội tâm không có chút nào gận sóng, thế mà còn nghĩ tới kiếp trước một tên câu, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu Cùng những người này đi giải thích. Lãng phí thời gian. Chỉ có nắm giữ thực lực, mới có thể hung hăng quất bọn hắn mặt. Mà giờ khác này, đám người tán đi về sau. Ngược lại có một mạch chất nho nhã thanh sam nam nhân đi đến, thẳng nhìn về phía Diệp Trạch, "Ta là nên mắng ngươi hành động theo cảm tính đâu, hay là nên khen ngươi đối mặt 800 vạn đều không tâm động đâu?" Diệp Trạch rốt cục lộ ra tiểu dung, "Đều là lao sư ngài giáo thật tốt, ta cũng không có dạy ngươi tuyển triệu Hoán sư." Tên này thanh sam nam nhân, là Diệp Trạch lão sư, cũng là Diệp Trạch phụ thân chiến hữu, Liêu Báng ạ. Hắn ngồi vào Diệp Trạch đối diện, trong mắt hiện hiện một vòng phiền muộn, "Làm sao lại thân của Diệp Trạch, từng cùng hắn đồng thời nhập Ngũ Hoa trấn ma quân là đáng giá nhất tin cậy chiến hữu. Mà Diệp Trạch lại là hắn xuất ngũ từ giáo về sau coi trọng nhất, nhất có linh tính học sinh. Diệp Trạch phụ mẫu bởi vì chiến sự hy sinh về sau, hắn đơn giản coi Diệp Trạch là thành thân nhi tự nhìn. Thậm chí có thể nói, vô luận tương lai như thế nào phát triển, hắn đều có thể an bài một đầu đường ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm sao lại là Triệu Hoán Sư đâu? Diệp Trạch, lão sư, ta nhưng là muốn làm mạnh nhất Triệu Hoán Sư nam nhân. Liêu bá ngạ, xéo đi, ta xuất ngũ kim có thể nuôi không dậy nổi một cái Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư phải tốn rơi tài nguyên, quả thực là cái không đáy lỗ đen. Ngoại trừ quân đội, tập đoàn cùng đại công hội bên ngoài, căn bản không ai nuôi nổi. Lời tuy nói như vậy, Liêu Bá Ngạn vẫn là lấy ra một bản sách kỹ năng, giao cho Diệp Trạch. "Chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, về sau tự sinh tự diệt được rồi." Nhìn xem quyền kia tản ra vầng sáng xanh lam sách kỹ năng, Diệp Trạch trở nên hoảng hốt. "Màu lam hi hữu cấp triệu hoán sách kỹ năng. Triệu hoán sư ban đầu chỉ có thể triệu hoán một con màu trắng sơ lẻm. Muốn thay đổi triệu hoán vật, hoặc là chủ động cùng giá ngoại triệu hoán thú đạt thành khế ước, hoặc là học tập cao giai sách kỹ năng. Cái trước cần thực lực hùng hậu, cái sau cần tài lực hùng hậu. Mà Liêu Bá Ngạn một cái xuất ngũ lão nhân, có thể xuất ra bản này hi hữu kỹ năng, hiển nhiên hao tốn không ít tài lực." Diệp Trạch vạn vạn không nghĩ tới Xuyên qua đến thế giới này bảy tuổi lúc, phủ mâu vốn nhờ công hy sinh vì nhiệm vụ, nguyên lai tưởng rằng địa ngục bắt đầu, không nghĩ tới còn có như thế cái lương sư. Lão sư. Liêu Bá Ngạn ra vẻ nhẹ nhõm khoát kho tay, chẳng nghe được Diệp Trạch câu tiếp theo, nếu không ta cho ngài nữ nhi lên làm cửa lao công được rồi. Liêu Bá Ngạn con mắt lập tức trừng lớn, một cước liền đạp tới, bắt ta xé kỹ năng, còn muốn đánh ta nữ nhi chú ý. Diệp Trạch vội vàng tối lui đến cửa sau, cười nói bổ sung, ta dáng dấp còn có thể. Liêu Bá đi lên cước, lần này tốc độ nhanh rất nhiều, xéo đi. Ta nói cho ngươi, xé kỹ năng là cho ngươi mượn nhăn đi qua tân thủ phó bản. nếu là 10 ngày sau thi đại học thi không đậu, liền cho ta đi trấn ma quân làm lao động tay chân trả tiền. Đây chính là vị trấn ma quân lao binh, muốn thật bị đánh bên trên một trận, đoán chừng cũng không cần đến tiến phó bản. Như một làn khói công phu, diệp trạch lòng bàn chân buối dậu, chuẩn đi. Lúc gần đi, chỉ để lại một câu, ta là muốn làm mạnh nhất triệu hoán sư nam nhân. Liêu Bá Ngạn tức giận tiêu tán, ngoài miệng mắng, cái đồ hỗn đàn, chuyển cái triệu hoán sư, có thể thuận lợi thông qua thi đại học cũng không tệ rồi. Giờ đi phòng học về sau, nhìn thấy Liêu Bá Ngạn cho sách kỹ năng, diệp trạch rất cảm thấy kinh hỉ, sách kỹ năng thực tiết thú triệu hoán phần trước, màu lam hi hữu hiệu quả, lực lượng hình triệu hoán thu thực thiết thú, khế ước sau có thể triệu hoán như triệu hoán thú bỏ mình, trong vòng một ngày không cách nào lại lần triệu hoán. Phan Đạt, cái thứ nhất triệu hoán thú thế nhưng là 10 phần trọng yếu. Nếu là lúc đầu màu trắng sơ lạnh, dù là tăng thêm kim sắc đột tử, cũng không nhất định có bao nhiêu thực lực. Nguyên bản, Diệp Trạch chuẩn bị dùng xong tất cả tích xúc, chỉ ít mua được một bản lục sắc sách kỹ năng. Không nghĩ tới, dù là tại không coi trọng tình huống phía dưới, Liễu Bá vẫn cho hắn trình độ lớn nhất trợ giúp. Diệp Trạch trước khi đến tân thủ phó bạn trên đường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không thể mất mặt a. Sách kỹ năng, học tập. Ngài trước mắt tinh thần thuộc tính chỉ có thể khế ước một con triệu hoán thú, phải trang dụng thực thiết thú thay thế sơ lẩm. Diệp Trạch nhìn một chút đẳng cấp của mình thuộc tính, Diệp Trạch, đẳng cấp 1,0100, thuộc tính, lực lượng 5, thể chất 6, nhanh nhẹn 7, tinh thần 10 triệu hoán thú không, gian 13, sơ lẩm. 10 điểm tinh thần lực chỉ có thể khế ước một con triệu hoán thú. Đồng thời, lấy trước mắt hắn chức nghiệp đẳng cấp, nhiều nhất chỉ có thể khế ước 3 con. Muốn triệu hoán càng nhiều, chỉ có thể chức nghiệp tiến giai sau. Hiểu rõ khế quy tắc về sau, Diệp Trạch quả quyết từ bỏ lãnh, thay thế. Đinh Ngài đã tập được kỹ năng Thực Thiết Thú triệu hoán. Ngài đã thu hoạch được hoàn toàn mới triệu hoán thú, thực thiết thú, khi hữu. Kỹ năng học tập về sau, Diệp Trạch cảm giác được triệu hoán thú không gian sản sinh biến hóa. Một con trắng đen xen kẽ, cái bụng tròn triệu thực thiết thú, xuất hiện ở triệu hoán thú không gian, cùng hắn sinh ra một cỗ trên linh hồn liên hệ. Thực thiết thú phẩm chất, khi hữu đẳng cấp, một, cùng triệu hoán sư đẳng cấp giống nhau, thuộc tính, lực lượng 10, thể chất 8, nhanh nhẹn 6, tinh thần 6 thiên phú, thực thiết thú huyết mạch, hi hữu, kỹ năng, cắn xé lở vợ 1, phổ thông, gấu giống lở vợ 1, tinh lương, hi hữu cấp triệu hoán thú mới cùng chiến sĩ thông thường chức nghiệp thuộc tính tương đương. Bởi vậy có thể thấy được, không có tài nguyên dân nghèo triệu hoán sư, dùng phổ thông, tinh lương cấp triệu hoán thú sẽ có bao nhiêu khó. Phổ thông khó khăn tân thủ phó bản đều không qua được. Có thể tương đối, triệu hoán thú phẩm chất càng cao, mang tới ích lợi cũng liền càng cao. Đây cũng là phú nhị đại triệu hoán sư mạnh nguyên nhân, bọn hắn vừa mới chuyển chức, cũng đủ để liền mua được phẩm chất cao triệu hoàn thú. Về phần hy hi cấp, thậm chí đều không vào được những con cái nhà giàu này mắt. Diệp Trạch cuối cùng nhìn về phía thiên phú giao diện rút ra cái nút, nín thở ngưng thần, tân thủ phó bạn có thể đánh cái nào khó. Liên nhìn cái này phát thiên phú mục tử. Rút ra. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, vô số đạo kim sắc mục tử không tại quanh thân vần quanh, tựa như quang thác nước đồng dạng lưu chuyển. Hai ba hơi qua đi, một đạo mục tử không dừng lại tại Diệp Trạch trước mặt, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, Thái Cực tông sư. Chương 3, mục tử tăng thêm, cùng với bện đả, Thái Cực tông sư, Thái Cực công phu đang phong tạo cực, thiện lấy nhu thắng cương, công thủ gồm nhiều mặt. Thái cực. Tông sư. Thế giới này, bởi vì chức nghiệp giả tồn tại, không có cốt thuật lưu võ công phát triển. Nhưng Diệp Trạch có kiếp trước kiến thức, tự nhiên biết chân chính Thái Cực công phu cường đến mức nào. Đồng thời, đây là mạnh nhất cảnh giới tông sư. Diệp Trạch nhìn một chút mục Từ khung, lại nhìn một chút Triệu Hoán Thú không gian nằm thực thiết thú, gấu trúc đánh thái cực. Có chút ý tứ, hắn trực tiếp đem mục Từ giao phó cho nhỏ từ thiết thú. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, Diệp Trạch trước mặt bắn ra hai đạo ngạc nhiên tin tức, Thái cực tông sư mục Từ giao phó thành công. Triệu Hoán Thú, thực thiết thú, màu lam hi hữu, tiến hóa cùng phbenda, màu cam sử thi, thế mà có thể để cho Triệu Hoán thu tiến hóa. Một cái Mộc Từ, trực tiếp để màu lam hi hữu Triệu Hoán Thú, vượt qua tử sát chắc tuyệt, tiến hóa làm màu cam sử thi cấp. Hơn nữa còn là sử nhất tinh. Diệp Trạch thân sắc rung động, đây là cỡ nào nghịch thiên tiên phú? Đây vẫn chỉ là hy hữu cấp, nếu như về sau cho truyền thuyết cấp triệu hoàn thú, giao phó mới truyền thuyết mục tử, có thể tiến hóa vì cái gì? Truyền thuyết cấp mục tử, nếu như dung hợp về sau, lại có cái gì nghịch thiên hiệu quả? Diệp Trạch tâm tình vô cùng kích động, lần nữa nhìn về phía triệu hoàn thú không gian, chỉ gặp gấu trúc đổi lại một thân rộng lượng thái cực đạo sam, trong lúc vô hình phát ra một cột như gió xuân giống như ấm áp khí tức, đáng tiếc trên mặt vẫn một bộ ngu ngơ bộ dáng. Quả nhiên, thành thái cực tông sư về sau, vẫn là gấu trúc. Triệu hoán thú bảng tùy theo lại lần nữa bắn ra Cố pháp bện đạt phẩm chất, sử thi đẳng cấp, một thuộc tính, lực lượng 28, thể chất 25, nhanh nhẹn 28, tinh thần 23 thiên phú, thực thiết thú huyết mạch, khi hữu, thái cực nội kình, truyền thuyết, kỹ năng, thái cực quyền 24 thức lở 10, truyền thuyết, tứ lạng bạc tiền cân lở vở 10, truyền thuyết, nguyên lai tưởng rằng tiến hóa làm sử thi nhất tinh liền rất khủng bố. Không nghĩ tới, kỹ năng này cùng thiên phú, toàn truyền thuyết, toàn mãn cấp. Ngẫm lại cũng thế. Dù sao cũng là thái cực tông sư, tại sao có thể có không tinh thông thái cực công phu? Đồng thời, thuộc tính đồng dạng so trước đó cao không chỉ một lần, đây là sự thi phẩm chất triệu hoàn thú thực lực. Đinh. Ngai khế ước triệu hoán thú thu hoạch được to lớn tăng lên, là ngai trả lại bộ phận thuộc tính. Ngai thuộc tính tăng lên, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10. Đã khế ước triệu hoàn thú, tại phẩm chất sau khi tăng lên sẽ trả lại triệu hoán sư. Nhưng trên thực tế, có thể tăng lên triệu hoán thú cơ hội rất ít. Bồi dưỡng triệu hoàn thú phẩm chất, càng không bằng trực tiếp đổi một cái phẩm chất cao triệu hoán thú đã Cho nên, trả lại triệu hoán sư tình cảnh, phần lớn chỉ xuất hiện tại sách giáo khoa bên trong. Mà lần này Trực tiếp để diệp trạch cái này Triệu Hoan sư, có được so chiến sĩ còn mạnh hơn thể chất cùng lực lượng. Mặc dù không cần đến tự mình ra tay, nhưng mạnh lên cảm giác vẫn là rất không tệ. Giờ phút này, diệp trạch tiến về tân thủ phó bản lòng tin nhiều hơn không ít. Tân thủ phó bản là cả nước các đại cao trung học viện đều có nhân tạo phó bản. Chỉ có cấp 9 trở xuống có thể vào. Bạn ý là muốn cho vừa mới chuyển chức, sức chiến đấu không mạnh học sinh có cái luyện cấp địa phương, cho dù ở phó bản tử vong cũng chỉ sẽ tổn thất bộ phận kinh nghiệm. Nhưng là, tân thủ phó bản cũng không phải là vĩnh viễn không khô cạn, mà càng giống một đài máy móc, nó mỗi một lần mở ra đều cần năng lượng chỉ ít cần 50 quả tinh thạch, độ khó càng cao cần càng nhiều. Tinh thạch từ đánh giết tà ma thu mà được, giá thị trường một quả một vạn. Trong nhà nếu có cao giai chức nghiệp giả thân thuộc, điểm ấy tinh thạch không tính là gì. Nhưng đối với Diệp Trạch loại này cô nhi, không tiền không thế người, cũng chỉ có một cơ hội, đây là hoa hạ quân đội, vì tất cả người mới thanh lý một lần miễn phí tiến vào phó bản cơ hội, độ khó không hạn. Đôi này đại bộ phận học sinh bình thường tới nói, càng mâu chốt. Thậm chí liên quan đến lấy 10 ngày sau thi đại học, là có thể đi vào đại học, vẫn là trực tiếp vào rường. Giờ phút này, phó bạn cửa vào ở tại Nam giáo khu. Vô số học sinh vây quanh ở nơi này, Hoặc tổ đội hoặc tìm đội, náo nhiệt phi thường, đến bốn cái có miễn phí số lần người mới. Chúng ta mỗi người mở một lần phó bản, hôm nay có thể suất 5 lần. Đến hai cái có lần số, suất khó khăn bản, có trang bị, có kỹ năng ưu tiên, nghề nghiệp cấp cao càng tốt hơn. Có hay không đại lão mở phó bản, ta cấp hai cung thủ, tiến bản cam đoan nghe lời. Ngoa tào. Triệu Hoán sư đại lão. Vân vân. Làm sao mặc là ban phổ thông quần áo? Ngày bình thường, Triệu Hoán sư phần lớn là có tiền khắc lão chức nghiệp. Lúc này, Diệp Trạch đi tới, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhưng rất nhanh, đám người liền nghĩ đến là cái kia từ bỏ 800 bạn, cũng muốn tuyển triệu Hoán sư Diệp Trạch. Hắn thật đúng là dám đến đánh Phó bản. Dựa vào hắn sơ lầm. Lần này, không ai dám đến chủ động tổ đội, nhau nhau cách hắn xa chút. Cùng một cái dân nghèo triệu Hoán sư tổ đội, đây không phải là thuần muốn chết sao? Lần này Diệp Trạch ngược lại vui vẻ. Vừa mới tụ tại Phó bản cửa vào quá nhiều người, giống hắn dạng này tới chậm người nghĩ chen đều không chen vào được. Hiện tại đám người nhau nhau sang bên, để Diệp Trạch trước mặt đường thông suốt. Tạ ơn a Diệp Trạch tại mọi người trong ánh mắt, bình tĩnh đi tới Phó bản cửa vào. Thật đúng là cái quái nhân. Hắn chuẩn bị cùng ai tổ đội? Chẳng lẽ lại muốn một người mở phó bản? Những người còn lại chỉ là khe khẽ bàn luận, nhưng có một thanh âm phá lệ trừng rương, đừng cho Triệu Hoán Sư mất mặt, không phải loại người như người có khả năng. Một cái đầy người xa hoa trang bị thanh niên, bên cạnh là Diệp Trạch vừa mới thấy qua Triệu Thị Công hội nữ thư ký. Đám người nhao nhao ánh mắt sáng lên, lớp chọn Triệu Hiên. Đây mới thật sự là Triệu Hoán Sư. Đại lao cầu mang a. Diệp Trạch quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu được, Triệu Thị Công hội hội trưởng nhi tử, Triệu hiên. Hôm nay Triệu Thị phái người thu mua chức nghiệp thẻ, chính là vì cho hắn chuyển hi hữu chức nghiệp. Diệp Trạch mặc dù không có đem chức nghiệp thẻ bán cho hắn, nhưng có những người khác bán, vẫn là để hắn chuyển chức làm phú nhị đại chuyên trúc chức nghiệp, Triệu Hoán sư. Ngao, theo một tiếng gầm rú, một con hiện ra tử quang cử lang bị Triệu Hiên Triệu Hoán đi ra. Ta đi, chắc việc cấp Triệu mà thú, truy phong lang. Vẫn là Triệu thị công hội có tiền a, 4-500 vạn chắc tuyệt Triệu Hoán thú bắt đầu liền mua. Nghe người chung quanh kinh hô, Triệu Hiên khỏe miệng giơ lên, đến A Diệp Trạch, đem ngươi sở làm Triệu Hoán đi ra cho mọi người nhìn xem. Vượt trên Diệp Trạch một đầu, đã là Triệu Hiên khát vọng đã lâu. Làm trọng điểm ban tiên chi tiêu tử, tại chuyển chức trước đó, hắn lại một mực bị Diệp Trạch lấy văn khoa thành tích che lại trở thành niên cấp tổ vạn năm lão nhị, thân là lớp chọn, lại một mực khuất tại tại ban phổ thông phía dưới, có thể nói để hắn một mực không ngóc đầu lên được. Bây giờ, chuyển chức về sau, hắn tài lực có thể phát huy tác dụng. Rốt cục nên đến xoay người thời điểm. Triệu Yên trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, mà Diệp Trạch cũng đồng dạng nở nụ cười. Đây chính là cái cho nhà giàu a, nếu là không làm thịt một trầu, làm sao xứng đáng tự mình? Diệp Trạch trong lòng nghĩ như vậy. Tại mọi người chú mục bên trong, hai tay túi, không chút nào lui bước hỏi lại trở về, ngươi tự tin như vậy, không bằng chúng ta tới đánh cược một kèo. Chư không muốn. Điểm mục phó bản đánh cược, 200 vạn, cược. Triệu Yên tựa như nghe được cái gì cho cười, bên cạnh nữ thư ký nhỏ giọng nói, "Triệu công tử, nghe nói Diệp Trạch lao sư Liễu bá ngạ, tại nơi giao dịch mua một bản hy hi hữu triệu hoán sách kỹ năng." Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến, Triệu Yên khí diễm càng tăng lên, hí hi hữu triệu hoán kỹ năng, liên điểm ấy lực lượng, cũng xứng cùng ta đánh cược. Diệp Trạch không dài dòng chút nào, không dám đánh cược cũng đừng nói nhảm. Loại này phú nhị đại hắn gặp nhiều, tăng thêm lâu dài biệt khuất làm lão nhị, không kịp chờ đợi muốn chứng minh thực lực của mình. Không cần nhiều lời, một điểm liền. Quả nhiên Triệu Hiên ánh mắt giống như là muốn ăn người giống như, không dám. Ta Triệu Hiên sẽ không dám. Ta là sợ ngươi cái nhà bê, không bỏ ra nổi đồ vật đến cược. Lúc này phó bản lủi vào, tổ đội thanh em biết ít, càng ngày càng nhiều nhân vọng đi qua. Ban phổ thông cùng lớp chọn đánh cực, đơn giản phá lệ yêu thấy, nhất là tại chuyển chức về sau. Ban phổ thông học sinh, phần lớn ra cảnh đồng dạng, đừng nói đánh cược hay không thắng, ngay cả tiền đặt cực ra không trở ra lên đều không nhất định. Diệp Trạch không chút hoang mang, móc ra một trương thẻ, số dư còn lại đọc ngược như chạy, 182 vạn 4 không thôi. Tiền đặt cược của ta Nhìn thấy Diệp Trạch xuất ra thẻ một khắc, đám người lúc này mới ý thức được, hắn thực có căn đảm cửa a. Chờ một chút, hắn một cái bình thường ban học sinh, ở đâu ra hơn 100 vạn? Ta bình thường mỗi ngày kiêm chức tích lũy tiền, hiện tại trong túi cũng mới hơn 3 vạn khối. Nghe nói Diệp Trạch cho không ít công hội cung cấp qua kiếm tiền phương án, cái gì tịnh tịch tịch liệu đoàn đoạn trang bị, tiềm hành giả kiêm chức chuyển phát nhanh viên cái gì, kiếm qua không ít điểm đỏ. Ta đi, lưu nhân a. Nhìn thấy Diệp Trạch xuất ra tiền đặc cực, Triệu Yên nhíu mày, có chút tiến lặng, hắn vẫn thật không nghĩ tới Diệp Trạch có nhiều như vậy tiền. Mặc dù trên người hắn triệu hoang thú, kỹ năng trang bị xa hoa, nhưng này đều là trong nhà chuẩn bị. Hắn tiền tiêu vật cũng liền 5 60 vạn. Trong thẻ còn có hơn 200 vạn, là trong nhà cho hắn hôm nay chuẩn bị mua sắm tinh thạch, tiến phó bạn tiêu xài. Bất quá nghĩ lại, hắn có chắc tuyệt phẩm chất truy phong lang, lại ngoài định mức học tập 2 quyển chắc viện cấp kỹ năng công kích. Diệp Trạch tối đa cũng liền một con hi hữu cấp triệu hoang thú. Ưu thế tại ta. Hắn lập tức xuất ra một chương thẻ, căn bản khinh thường giống Diệp Trạch như thế có lẽ có chỉnh đếm ra đến, trong tấm này chí ít 200 vạn. Ngươi muốn làm sao so? Nhìn thấy 200 vạn con số này, Diệp Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, đơn giản, tân thủ Phó bản, xem ai thông quan càng nhanh. Mặc dù tiền là một phương diện, nhưng hắn nhớ ký tự mình mục đích chủ yếu, thông quan Phó bản, thăng cấp mạnh lên. Vì 10 ngày sau thi đại học nắm chặt thời gian, làm tốt sung túc chuẩn bị. Triệu Yên hừ lạnh nói, à, ngươi muốn cho ta giống như ngươi, đi soát phổ thông khó khăn Phó bản, ta mới sẽ không lãng phí thời gian. Ta lần thứ nhất Phó bản, ít nhất phải thông quan ác ngộng." Nghe vậy, vây xem mọi người nhất thời hâm mộ. Tân thủ Phó bản độ khó chưa làm, phổ thông, cao cấp, khó khăn, ác ngộng, hai ác, địa ngục. Càng cao độ khó kinh nghiệm càng cao, ban thưởng càng tốt. Có thể ngoại trừ Triệu Yên loại này, bắt đầu trang bị xa hoa, sách kỹ năng đầy đủ hết con em nhà giàu. Người bình thường căn bản sẽ không cân nhắc độ khó cao phó bản. Nhưng sau một khắc, Diệp Trạch nói lần nữa để đám người kinh ngạc, "Ta và người so đơn soát địa ngục cấp phó bản thông quan tốc độ." Địa ngục cấp? Người này điên rồi. Đám người vô ý thức nhìn về phía địa ngục phó bản thông quan ghi chép, địa ngục phó bản, không thông quan ghi chép. Muốn so thông quan tốc độ, còn đơn suất. Có thể thông quan thành công rồi nói sau." Triệu Yên sững một chút, sau đó cười ha hả, "Ta hiểu được." ngươi chọn cái hoàn toàn không qua được độ khó, cho là chúng ta đều thất bại liền sẽ không thua. Ngây thơ, thật sự là ngây thơ a. Hắn lập tức phái nữ thư ký tìm đến công chứng người máy. Đây là học viện máy móc đại sư đặc thù sản phẩm, có thể vì hai phe đồ ước làm công chứng. Chiến tranh học viện cũng không cấm chỉ học viên đánh cược. Nếu là so phó bạn khiêu chiến, như vậy ai tại địa ngục phó bạn kiên trì thời gian dài, người đó là người thắng. Ha ha. Hiện tại, ngươi không có cách nào đổi ý. Triệu Hiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia điên cuồng. Hắn phải lập tức xác định đồ Lần này không chỉ có thể tại chỗ đánh bại Diệp Trạch, để hắn mất hết thể diện, còn có thể lấy thêm hơn 180 vạn tiền tiêu vặt. Mặc dù lãng phí hết một lần tiến vào phó bản cơ hội, nhưng thu hoạch so tổn thất cũng lớn hơn nhiều. Triệu Hiên nói xong, cái kia giống chim cánh cụt giống như viên cuộn cuộn công chứng người máy, phát ra không tình cảm chút nào máy móc âm, đổ ước đã thành. Địa ngục phó bản đơn soát đánh cược. Đồ ước Song Phương, Triệu Hiên, Diệp Trạch. Dù cho Song Phương toàn bộ thất bại, phương nào tại phó bản kiên trì thời gian dài, phương nào đạt được thắng lợi. Tháng phương thu hoạch được tất cả tiền đặt cược. Vô. Châu A. Thế mà thật đáng cược. Lần này Diệp Trạch có chút đáng thương, chính là à, hắn coi là chọn cái thông không được quan là được rồi, kết quả quên còn muốn so kiên trì thời gian. Nhưng lúc này, lại không người tại Diệp Trạch trên mặt nhìn thấy dị dạng, cái sau ngược lại phá lệ vui sướng, 200 vạn. 7 tuổi phụ mẫu hy sinh về sau, bước bách tại sinh tồn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền, đem kiếp trước từng cái sáng ý suy nghĩ mấy lần. Nhưng bất nó dĩ, nơi này là chức nghiệp giả thế giới, chỉ có ý nghĩ, không có thực lực, chính là tại cho những người khác làm áo cưới. Hơn 10 năm như giẫm trên băng mỏng, chỉ có cái này 180 vạn. Cũng may, bây giờ cũng coi như có đất dụng võ. Tiền tiết kiệm có cơ hội gấp bội. Đã đổ rước mặt thành, Diệp Trạch cũng không định nhiều lời nữa, trực tiếp đi đến 6 cái phó bản cửa vào cái cuối cùng, địa ngục cấp, huyết hồng sắc dị thứ nguyên không gian cửa vào. Chỉ là trong đó tản ra khí thức, liền để không ít học sinh lẫn mất xa xa. Đinh, ngài lựa chọn là địa ngục cấp phó bản, độ khó cực lớn, phải chăng xác định tiến vào? Mời cẩn thận cân nhắc. Xác định. Bản phó bản mãnh liệt đề nghị tổ đội, ngài trước mắt vì một mình trạng thái, phải chăng tiến về tổ đội giao diện? Không, đừng nói nhảm, mau để cho tiến. Có lẽ là quốc gia lo lắng học sinh nghi quẩn, tại địa ngục độ khó liên tiếp thiết trí mấy cái nhắc nhở. Nhưng Diệp Trạch cũng không phải lăng đầu thanh, từ trước đến nay không làm chuyện không có năm chắc. Đồng thời, mở ra một lần địa ngục độ khó phó bản, cần 300 quả tinh thạch, giá thị trường 300 vạn. Thật vất vả có một lần miễn phí cơ hội, cũng không thể lãng phí. Diệp Trạch nhấc chân tiến vào huyết hồng sắt phó bản cửa vào. Nhìn xem hắn không chút do dự động tác, không ít học sinh thậm chí có chút bội phục, Diệp Trạch hắn là thực có can đảm tiền a. Đợi ta đoán chừng phải do dự nửa ngày. Không chỉ là ngươi, không thấy được lớp chọn Triệu Yên đều có chút do dự sao? Lời này vừa nói ra, Chu Trư tại địa ngục độ khó cửa vào Triệu Yên sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, trong lòng mặn to, đối mặt với hồng sắc địa ngục độ khó, làm điểm tâm lý kiến thiết không phải bình thường. Nhưng hiển nhiên, cùng vừa mới không chút do dự dệp chạch so sánh, cũng có chút sợ hãi. Triệu Yên vừa quan tâm, sau đó bước vào địa ngục phó bản bên trong. Mọi người vây xem bắt đầu ồn ào lên. Không chỉ là ban phổ thông cùng lớp chọn đánh cược, tổng cộng gần 400 vạn tiền đặt cược, cũng có thể sưng chiến tranh học viện xưa nay chưa từng có. Công chứng người máy lần nữa phát ra tiếng nói, đồ ước tiến hành, phương phó bạn thời gian chính thức bắt đầu tính toán. Chương 05, Thái cực lam tư Vĩ. Ta Triệu Hiên không có mất mặt, ngay đã tiến vào địa ngục cấp phó bản Ma thú sơn mạch. Diệp Trạch chốc sâu hoàn toàn hoang lương quốc khẩu, trung binh sát sơn mạch quay chúng quanh, hàn phong lạnh tấu xương, không thấy sinh cơ. Ma thú sơn mạch. Hắn hồi tưởng lại, lớp 10 lịch sử, Thâm viên Ô Nhiễm chi địa khai hoang có nói qua. Thâm viên tà ma khí tức, Ô Nhiễm mảnh này dã thú đa dạng, sinh thái tốt đẹp dãy núi, là quân đội tốn hao to lớn đại giới mới thanh lý thành công. Ma địa ngục khó nhân tạo bản, hoàn toàn trở lại như cũ lúc ấy đậu, từ mặt đất trong nháy mắt mở rộng. Sau đó một con 2 mét có thửa, thân mang đảm bảo, có chút ngu ngơ gấu trúc lớn xuất hiện tại chợ nhãn. Đang chẳng thời khắc, bày ra một cái bạch hạt lượng sĩ tạo hình. Vu. Diệp Trạch khỏe miệng giật một cái, tốt phán đoán, biết người biết công phu. Hắn mang theo gấu trúc chuẩn bị hướng dây núi chỗ sâu xuất phát. Bình quân thuộc tính đều tại 25 điểm khoảng chừng gấu trúc, so nghề nghiệp chiến sĩ thuộc tính đều mạnh hơn gấp đôi, tăng thêm mát cấp truyền thuyết kỹ năng, để cho người ta phá lệ có cảm giác an toàn. Duy nhất thiếu hụt chính là trước mắt bọn hắn một kiện trang bị đều không có. Không phải không mua, là Diệp Trạch điểm này tiền căn bản mua không nổi một bộ phẩm chất cao trang bị. Chúng chỉ tính so sánh giá cả quá thấp, còn không bằng trực tiếp tiến bản soát. Giang Dác vừa mới bước vào cốc khẩu đường mòn, trung quanh núi đá bỗng nhiên phát ra vỡ ra tiếng vang. Bốn đạo cự đại hắc ảnh vỡ vụn nham thạch phi tốc đánh tới. Giống như là màu xám đậm tê giác, bao trùm lấy nặng nghề nham thạch giáp xác. Giáp đá thú, Lv3, loại hình, phổ thông cấp ma thú kỹ năng, giáp đá và chạm. Cấp 3 ma thú, 4 cái. Đợt thứ nhất tiểu quái chính là cấp 3, còn có 2 cái kỹ năng, không hổ là địa ngục độ khó. Phó bản sẽ căn cứ chức nghiệp giả đẳng cấp, đối phó bản quái vật đẳng cấp tiến hành điều chỉnh. Diệp Trạch mới cất một, liền muốn đứng trước 4 cái cấp 3 ma thú vây công. Giáp đá thú mặc dù hình thể to lớn, nhưng các bộ cấu tạo đặc thủ, có thể tại trên vách đá dựng đứng chạy. Thượng như mấy khối to lớn đá lăn giống như, hướng Diệp Trạch vào tới. Loại này lực trùng kích, dù là đổi lại một cái toàn chứa thuật vệ, chính diện chịu một chút cũng là chí ít trọng thương. Cái này còn vẹn vẹn địa ngục cấp phó bản lễ gặp mà tôi, có thể Diệp Trạch không chút nào hoảng, chân đều không động một cái. Giết! Cụp phện đã đứng tại Diệp Trạch trước người, bày ra một bộ ưu nhã lên tủ thế, "Thu Hai con màu đen gấu trúc tay như nước chảy giống như ôm giống như phát, vô hình khí tràn trong không khí lưu động. Thái cực quyền 24 thức, Lam Đức Vĩ triển khai đón đỡ trạng thái, hóa giải đối phương tấn công chính diện, cũng thi triển mượn lực phản kích. Thái cực quyền có thể cũng không phải là đơn độc một cái kỹ năng, trong đó mỗi cái chiêu thức có thể đánh ra hiệu quả, đều không hề yếu. Cơ hội trong khoảnh khắc, trong đó một con giáp đá thú toàn lực xung kích, bị Lam Đức Vĩ nhẹ nhõm lực hút hóa giải. Sau đó, gấu trúc chuyển tay mượn lực đánh về phía một cái khác, nương theo một đạo khí kình bộc phát. Hai con giáp đá thú song song bị khảm lên núi trong cơ thể, ném ra một cái hô to, máu thịt bé bét. Trực tiếp biểu sát. Đánh giết ma thú bình thường, giáp đá thú, thu hoạch được kinh nghiệm 9. Đánh giết ma thú bình thường, giáp đá thú, thu hoạch được kinh nghiệm 9. Hai con ma thú liền cho 18 điểm kinh nghiệm. Địa ngục cấp phó bản tăng thêm, tăng thêm vượt cấp giết quái, thu hoạch được kinh nghiệm hiệu suất quá cao. Diệp Trạch không khỏi mừng thầm, theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể thăng cấp. Mà xuống một khắc, gấu trúc lần chuyển hướng mặt khác hai con giáp đá thú. Về sau người tốc độ, tự nhiên uy hiếp không được xử thi một tinh gấu trúc, lần nữa một phát lãng tức vĩ nhận lấy hai con. Đánh giết giáp đá thú 2. Đẳng cấp 30-6-100, 1/3 điểm kinh nghiệm, kế tiếp kim sắc mục từ đã không xa. Bốn cái giáp đá thú, nguyên bản đủ để cho một con tân thủ tiểu đội lâm vào khổ chiến, thậm chí trực tiếp là xe. Nhưng gấu trúc lại lông tóc không thường, cuối cùng ưu nhã bảy ra thu tay lại thế. Ồ, thế mà phát nổ nhiều như vậy. Diệp Trạch nhìn về phía bốn cái giáp đá thú thi thể chỗ. Phó bản quái là tinh thạch năng lượng biến thành, sau khi chết thi thể sẽ trực tiếp biến mất, lưu lại vốn có chiến lợi phẩm buốn khóa tinh thạch, một kiện sách kỹ năng, một kiện trang bị. Tinh thạch tại nơi giao dịch giá cả một mực không thua kém một vạn, chí ít đã bốn vạn khối tới tay. Lạc Thạch thuật, phổ thông, thổ hệ sách kỹ năng, pháp sư loại chức nghiệp có thể sử dụng. Cự nham giáp, phổ thông, HP 50, phòng ngự vật lý 5, nhanh nhẹn 2. Trang bị yêu cầu, cấp 1. Phổ thông cấp quái vật tỷ lệ rơi đầu nguyên bản chỉ có 5% còn trừ. Xem ra là địa ngục cấp phó bản nguyên nhân, tăng lên không ít tỉ lệ rơi đồ. Sách kỹ năng có thể giữ lại bản đi, cự nham giáp trực tiếp bị diệp trạch vào. Mặc dù giảm xuống nhanh nhẹn nhưng đối với triệu hoán sư tới nói sinh tồn năng lực mới trọng yếu nhất vạn nhất cần đi đường thời điểm cùng 5 tỷ lại khỏi xuống Diệp Trạch mang theo gấu trúc tiếp tục đi tới dọc theo cốc khẩu đường nhỏ theo sách giáo khoa bên trên ghi chép ma thú Sơn mạch chia làm 3 cái giai đoạn cùng cấp khẩu kết nối chân núi quái vật thực lực mạnh hơn sờ núi cùng buột tại trên mặt đất lấ gốc cấp 3 ma thú bình thường hẳn là trải rộng chân núi chỗ nhưng vấn đề xuất hiện có lẽ là bọn hắn đánh giết giáp đá thú động tính quá lớn để cấp thấp các ma thú cảm thấy uy hiếp bọn chúng vậy mà ẩn lắp rồi Đây là chủ động yếu thế, chuẩn bị thả diệp trại qua đi ma thú cấp cao khu vực. Nhưng diệp trại không có gấp, bởi vì càng cao khó khăn phó bản, quái vật trí tuệ càng cao. Địa ngục độ khó đã cùng hiện thực chân thực ma thú không có chút nào khác biệt, hết sức giàu hạn. Lịch sử sách giáo khoa bên trên từng có cái mặt trái án lệ, một tên thánh mẫu nữ pháp sư, tại khai hoang lúc bởi vì đáng yêu mà buông tham một con ma thú thọ khôn, dẫn đến cái kia thọ khôn tìm tới cơ hội, từ phía sau lưng tập sắt trong đội ngũ mục sư, đội ngũ đại loạn, cuối cùng toàn đội không ai sống sót. Cho nên đối mặt ma thú, tà ma, không thể có nửa ngón tay mềm mại may mắn. Lục núi Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, gấu trúc ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt đảo qua toàn bộ chân núi, tìm kiếm cho ta cẩn thận một chút, một cái đều không buông tha. Phó bạn cửa vào bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy phó bản bên trong tình huống, nhưng người vây xem như cũng rất nhiều, đều muốn nhìn một chút trận này đánh cược, đến cùng ai trước thất bại. Ta đoán Diệp Trạch cũng nên ra, chỉ sợ cái thứ nhất tiểu quái hắn đều không qua được. Vậy khẳng định, còn Đơn soát. dù là lớp chọn các đại lao tổ đội đều không qua được, Triệu công tử hẳn là có thể nhiều chống đỡ mấy vòng đi. 10 phút đồng hồ trôi qua, Diệp Trạch có thể chống đỡ 10 phút, ta cảm thấy hắn đã so ta treo. Đồ ước thời gian, lại qua 20 phút. Vô luận là Triệu Hiên vẫn là Diệp Trạch, có thể kiên trì lâu như vậy, đã ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này phó bản cửa vào bỗng nhiên quang mang lóe lên. Một cái hư nhược bóng người nằm ở trên mặt đất. Đám người nhao nhao kích động lên lại. Là ai? Diệp Trạch ra sao? Có thể kiên trì 30 phút đã rất tốt. Ngoa tảo. Triệu công tử. Triệu Hiên nằm trên mặt đất, nhìn xem xung quanh kích động đám người, trong lòng có chút buồn thầm, ta thế nhưng là tại địa ngục độ khó bên trong kiên trì 30 phút, không có làm mất mặt Triệu thị. Nhưng trên thực tế, khoảng chừng đợt thứ nhất đứng trước giáp đá thú lúc. Hắn truy phong lang vì bảo hộ hắn, liền trực tiếp bị đụng thành trọng thương. Sau đó hắn điên cùng chạy trốn, bốn phía ẩn nút. Thằng đến vừa mới bị ma thú ngửi được, lúc này mới triệt để thất bại. Mặc dù quá trình khuất phục chút, nhưng chỉ cần có thể thắng là được. Chỉ có thắng lợi mới có thể nói rõ hết thảy. Người vây xem ngăn không được cầu nào, có chân kinh, chất vấn cùng khó có thể tin. Triệu Yên nhếch miệng lên, ánh mắt khép hở, 10 phần hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Lại không phát hiện cùng hắn cùng nhau nữ thư ký mặt hốt hoảng. hỏi, "Diệp lúc nào ra?" "10 phút, vẫn là 5 phút." Nữ thư ký mím môi một cái, cứ điểm nhỏ giọng nói, Diệp Trạch hắn, hắn còn chưa có đi ra. Sau một khắc, Triệu Hiên trong nháy mắt ngồi dậy, nguyên bản nhắm lại ánh mắt trong nháy mắt chừng đến như như trung đồng trọng trệ. Thanh âm cao 8 cái độ, cái gì? Chương 06, thứ hai mục tử, ăn cái gì bổ cái gì? Thái cực võ thủ. Diệp Trạch còn chưa có đi ra. Không có đi ra ngoài là có ý tứ gì? Triệu Hiên đại náo có chút đứng máy. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, tự mình dựa vào chắc việc cấp triệu hoàng thú, mới né 30 phút. Diệp Trạch thế mà sống đến bây giờ. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục nghe rõ người chung quanh nghị luận, ngoạo táo lại là Triệu Hiên chứ ra. Vậy hắn chẳng phải là thua? Diệp Trạch lại thắng, giống như lớp chọn một mực không ai có thể thắng qua hắn đi. Hắn khẳng định là chuẩn đi. Nói không chừng lập tức liền ra. Cho dù Triệu Hiên thua là sự thật, nhưng dù sao cũng là cái lớp chọn phú nhị đại, giờ phút này không ai dám sờ hắn rủi ro. Ngược lại là Triệu Hiên, tự mình tâm tính liền sập. Không chỉ là lần nữa bại bởi Diệp Trạch, còn thua mất trong nhà cho hơn 200 bạn. Đây chính là hắn chuẩn bị hôm nay ngay cả soát 3 lần phó bản tiền. Hiện tại thậm chí ngay cả một lần miễn phí tiến phó bản cơ hội cũng thua thiệt hết rồi. Vậy thiếu máu? Triệu Hiên nghiến răng nghiến lợi, Phan Hận nhìn chằm chằm phó bản cửa vào, đáng chết. Hắn dựa vào cái gì có thể trốn đến hiện tại. Những ma thú kia vì cái gì còn không đi tìm hắn? Bọn này ma thú làm sao còn chưa tới tìm ta? Phó bản bên trong, Diệp Trạch cùng gấu trúc thảm thức lục soát. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một con ma thú đều không đụng tha. Chỉ sợ cho tới bây giờ không ai nghĩ tới, địa ngục cấp phó bản thế mà có thể đánh thành dạng này. Lúc này, trong hành trang đã có 9 khóa tinh thạch, một bản lạc thuật thuật, một bản một kích toàn lực, một kiện cự phủ. Đẳng cấp 181 trong khoảng thời gian này lại tại chân núi trô đánh chết 5 con giáp đá thú, thu hoạch tương đối khá. Nhưng Diệp Trạch vẫn còn tiếp tục. Tổn thỏa lý do, hắn chuẩn bị lên tới cấp 2 về sau, lại tiến về sườn núi ma thú cấp cao khu vực. Dù sao cũng là địa ngục độ khó, vẫn là phải tôn trọng một chút. Không biết Triệu Hiên tiến độ như thế nào. Diệp Trạch không cách nào biết được tình huống bên ngoài, nội tâm suy đoán, hẳn là sẽ không nhanh hơn hắn. Lúc này, trước mặt rốt cục lại xuất hiện ba con ma thú. Lông Sám Liệp, Lv3, loại hình, phổ thông cấp ma thú, kỹ năng, cắn xé, trọng thương. Diệp Trạch đã, đã nhìn ra dựa theo bọn này ma thú vị trí chính là chuẩn bị thừa dịp hắn tiến vào sườn núi khu vực lúc, liên hợp ma thú cấp cao, đối với mình trước sau đánh lén. Âm hiểm nhu đồ. Chỉ tiếc, bọn chúng không nghĩ tới, Diệp Trạch trực tiếp lựa chọn lục xoát núi. Bọn chúng bàn tính thất bại, chỉ có thể bị ép ra đối mặt gấu trúc. Mà gấu trúc đơn giản như cái kim bài đại thủ, mặc kệ là giáp đá thú, vẫn là lông sấm liệp, tại thái cực quyển pháp dưới, tất cả đều là miểu sát. Thậm chí cái sau còn không bằng giáp đá thú, không có cái gì lực trùng kích, ngay cả lãng đều không cần dùng. Gấu trúc tương đương với chiến sĩ gấp 2 nhiều lực công kích, một quyền một cái. Đánh rứt lông sấm liệp, kinh nghiệm 9. Đánh giết lông xám liệp 3 con cấp thấp má thú, 27 điểm kinh nghiệm, rốt cục đầy đủ thăng cấp. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 2. Ngài thuộc tính thu hoạch được tăng lên, lực lượng 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, tinh thần 5. Điểm thuộc tính tự do 5. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Liên đới đến cái này. Đem lông xám liệp chiến lợi phẩm, 3 viên tinh thạch, một kiện màu xám mũ thu vào. Tự do thuộc tính, toàn thêm tại trên tinh thần. Tinh thần là triệu hoán sư trọng yếu nhất thuộc tính, liên quan đến triệu hoán thú khế ước cùng trưởng thành thuộc tính, cùng kỹ năng tổn thương. Sau đó Diệp Trạch Bạch không chấm đất trực tiếp rút ra, lại là quen thuộc kim sắc quang thác nước vần quanh, vô số đạo kim sắc mục từ khung tại Diệp Trạch trung quanh xoay tròn. Lần này, Diệp Trạch chủ động đưa tay chỗ tới. Một cái kim sắc mục từ khung lưu tại trong tay của hắn. Ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, ăn cái gì bổ cái gì. Ăn cái gì bổ cái gì, có thể tiêu hóa bất luận cái gì vật phẩm, mỗi dùng ăn một loại vật phẩm lúc, sẽ thu hoạch được nó đối ứng thuộc tính tăng thêm. Trưởng thành hình mục từ. Diệp Trạch ánh mắt sáng lên, so với chiến đấu hình mục từ, giai đoạn trước thu hoạch được trưởng thành hình mục từ tính so sánh giá cả cao hơn chút. Chỉ là, cái này mục từ đến cùng có thể dùng để ăn chỗ gì. Diệp Trạch vẫn đem cái từ này đầu giao phó cho Gấu Trúc. Ăn cái gì bổ cái gì mục từ giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, cũng phải bện đạn tử, màu cam sử thi, thăng, dai, màu cam sử thi, lần này cũng không phải là Thái Cực tông sư loại kia chiến đấu loại mục tử Cho nên lập tức lấy được tăng lên sẽ ít một chút. Nhưng trưởng thành hình mục tử vẫn là cần trưởng thành, cũng chính là ăn. Chỉ là Diệp Trạch trong ba lô không có đồ ăn, suy tư sau một hồi, hắn lấy ra một viên tinh thạch, đối Gấu Trúc nói, cái này, ngươi có thể ăn không? Gấu Trúc tiếp nhận tinh thạch về sau, suy tư nửa giây, liền ném vào miệng bên trong. Cái băng ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn tinh thạch thu hồi được, tinh thần 1, lớn nhất pháp lực giá trị 20. Gấu trúc, B, dê cái này cũng được. Nhìn thấy gấu trúc 10 phần sẵn khoái bộ dáng, Diệp Trạch Nội tâm đại hỷ. Tinh thạch thuộc về tinh thể năng lượng, cho nên gia tăng tinh thần cùng pháp lực giá trị. Còn có cái gì? Vũ khí có thể ăn được hay không? Diệp Trạch não đại động mở, lập tức xuất ra một thanh đại phủ, đây là giáp đá thú tuôn ra trang bị, cái này có thể ăn sao? Lần này gấu trúc không hề nghĩ ngợi, hai cái liền đem đại phủ phía trên thiết phủ đầu cầm được. Dạ bằng ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn cự phủ thu hồi được, lực lượng một. Gấu trúc như bức. Có thể ăn vũ khí tăng lực lượng, cái này mục từ có thể tuyệt không so thái cực tông sư yếu. Diệp Trạch tiếp tục lật ba lô, xuất ra một bản sách kỹ năng một kích toàn lực. Cái này, sách kỹ năng mặc dù là kiện đạo cụ, có sử dụng hạn chế, nhưng trên bản chất, nó đầu tiên là một quyển sách. Gấu trúc tiếp nhận sách kỹ năng, giống như là quyển bánh đồng dạng cuốn lại, một ngụm nuốt vào. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn sách kỹ năng một kích toàn lực thu được, lực lượng một. Ta đi, chi thức chính là lực lượng a. Chỉ quá Lần này bởi vì sách kỹ năng quá nhỏ, Gấu trúc nuốt vào mảy may không có nếm lối ra cảm giác. Gấu trúc, "Ho, oh, oh ho diệp trạch dứt khoát xuất ra cuối cùng một bản sách kỹ năng, cũng không bán, đều giao cho Gấu trúc ăn hết. Ngao oh, ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn sách kỹ năng lạc thạch thuật thu hồi được, thổ nguyên tố trưởng cũng ba. Thế mà còn có thể cạn lợi đi án độ lạ làm lực không chế." Diệp trạch lần nữa rung động. Nguyên tố lực không chế, đã có thể sách cao nguyên làm kỹ năng hiệu quả, cũng có thể giảm xuống tự thân nhận nguyên tố tổn thương. Là các pháp sư khó khăn nhất tăng lên thuộc tính, lại là các pháp sư khắt tinh. Nhưng bây giờ có ăn cái gì bổ cái gì cũng có thể đem gấu trúc tất cả nguyên tố lực khống chế kéo căng pháp xứ Ngộc Diệp Trạch càng phát ra trở mong chờ sau khi ra ngoài nhất định phải nhiều mua mấy quyển sách kỹ năng cho hàn An mắt thấy trong ba lô thực sự không có đồ vật một người một gấu rời đi chân núi hướng sânn núi xuất phát đây là ma thu cấp cao tại trên mặt đất khai hoang đội sát vũ nhiều nhất địa phương nơi này mỗi một cái ma thú thậm chí đều có thể hành động độ khó thấp phó bản bu bột sưư núi 4 phía vách đá dốc đứng màợ hẹp gió lạnh nổi lên một trận nhàn nhà nhà hàng ý nơi này quái vật mật độ không lớn nhưng mỗi một cái đều phá lệ nguy hiểm Diệp Trạch còn chưa đi hai bước, một đạo tiếng kêu chói tai từ bầu trời chuyển đến. Lệ. Một con ngân làm sắc sen lẫn chìm mừng, cánh chim bên trong lóe nhàn nhạt lôi quang. Lôi Minh Chuẩn, Lv5, loại hình, tinh luyện cấp ma thú, kỹ năng, lôi dự, điện quang xung kích, trảo kích. Ngoá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải phi hành ma thú. Phi hành ma thú, hiển nhiên so mặt đất loài ma thú khó đối phó quá nhiều. Nếu như đụng tới một chi không có đối tay không đoạn khai hoàn đội, lại là một trận khó tránh khỏi đoàn diện kết cục. Đồng thời, đây là chỉ tinh luyện cấp, cùng triệu hoán thú lục sắc tinh lương phẩm chất nhau, sức chiến đấu là ma thú bình thường gần gấp 2. Gấu trúc sợ lên đầu, nhìn về phía Diệp Trạch, đánh không đến ải. Diệp Trạch không chút hoang mang, vấn đề nhỏ, nhìn ta đem hắn lấy xuống. Hắn tìm cái thích hợp góc độ, trực tiếp nằm thẳng dưới đất. Đối Lôi Minh Chuẩn, giơ ngón tay giơ lên. Quốc tế thủ thế, sang hèn cùng hưởng. Địa ngục cấp phó bản quái, cùng hiện thực ma thú, bản thân liền có thú tộc giá tính cùng tính tình. Thực lực càng mạnh càng là như thế. Đối mặt địch nhân bày ra một bộ không quan trọng, lại khiêu khích bộ dáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Minh Chuẩn tốc độ tăng vọt, tựa như một đạo nhanh chóng như ánh chớp, tốc lao xuống. Diệp Trạch vẫn bình tĩnh, gấu trúc à, ngươi nếu là ngăn không được nó, sẽ có vẻ ta thật mất mà ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn đã sớm hiểu qua gấu trúc tất cả thái cực công phu, trong lòng sớm có định số. Gấu trúc mặc dù không có quá lý giải mặt mũi là cái gì, nhưng xuất thủ vẫn là không chút thua kém. Hai tay giao thế, nhẹ nhàng linh hoạt xoay chuyển, phản phất tại không trung vạch ra một đường con tròn. Thái cực quyền 24 thức, vận thủ đem trùng quanh địch nhân lầm vào dã dịch không ngừng khí kình bên trong, khiến cho hành động chậm chạp cũng suy yếu nhanh nhẹn cũng lực lượng. Lôi cực tốc chỉ một thoáng yếu bớt, tựa như lâm vào một mảnh vũng bùn. Nó ý thức được không đúng, nhưng trễ điều xảo đầu chim bị gấu trúc đại thủ vỗ. 3. Đánh giết tinh nhuệ cấp ma thú Lôi Minh chuẩn, thu hoạch được kinh nghiệm 15. Đẳng cấp 2, 233%, hoàn mỹ. Diệp Trạch từ dưới đất ngồi dậy. Nhìn thấy Lôi Minh chuẩn thi thể biến thành một bản sách kỹ năng. Địa ngục khó khăn tỷ lệ rơi đồ thật đúng là cao ha. Lôi Quang xung kích, tinh lương, lôi hệ sách kỹ năng, loại chức nghiệp thích khách có thể học tập. Tinh lương cấp kỹ năng, so trước đó là thạch thuật, một kích toàn lực phẩm chất cao hơn cấp 1. Diệp Trạch vẫn giao cho gấu trúc. Cái sau cuộn lên sách kỹ năng, một ngủ nuốt vào. Chương 07, thứ 2 triệu hoàn thú đi tìm thành chủ, ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn lôi quang xung kích thu hỏi được, nhanh nhẹ bà, lôi nguyên làm trường khẩu sáu. Quả nhiên, ăn vật phẩm phẩm chất càng cao, thuộc tính thêm càng nhiều. Dựa theo cái này hiệu suất, gấu trúc thuộc tính đem xa xa rất trước, làm sử thi phẩm chất triệu hoán thú thuộc tính, có thể sẽ so truyền thuyết phẩm chất còn cao hơn. Bất quá, Diệp Trạch chú định tìm không thấy so sánh đối tượng, bởi vì mấy chục năm bên trong, không có bất kỳ cái gì một tên triệu hoán sư, có thể tại cấp 10 trở xuống liền có được truyền thuyết phẩm chất triệu hoán thú. Ngay cả sử thi cấp đều lắc đắc không có mấy, bởi vì hai cái này phẩm chất triệu hoán thú Đối Triệu Hoán sư yêu cầu quá hà khắc, lại cần trong nhà có đỉnh cấp tài lực hoặc thực lực. Trừ phi giống Diệp Trạch dạng này cho Triệu Hoán thú tiến giai, nhưng ngồi dưỡng Triệu Hoán thú chính như trước đó nói, khó càng tiến khó. Diệp Trạch mở ra nhìn một chút gấu trúc thuộc tính, cũng phải bèn đạt phẩm chất, sử thi đẳng cấp, 2 thuộc tính, lực lượng 41, thể chất 35, nhanh nhẹn 41, tinh thần 34. Kỹ năng tiên phú Triệu Hoán sư thăng cấp về sau, Triệu Hoán thú đồng dạng thăng cấp. Sử thi phẩm chất Triệu thú, thăng cấp một liền tăng lên 10 điểm bốn chiều thuộc tính. Còn lại, đều dựa vào ăn cái gì bổ cái gì lấy được tăng thêm. Bây giờ đã tương đương với cùng cấp bậc chiến sĩ gấp 3 thủ tính, kinh khủng như vậy. Triệu Hoàn thu phẩm chất càng cao, thực lực càng là vượt qua thức tăng trưởng. Chắc không được nhiều như vậy tập đoàn công hội, đều bất kể đại giới địa cho hậu bối làm phẩm chất cao triệu hoàn thú. Diệp chạy không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu có thể ở lúc thi tốt nghiệp trung học, triệu hồi ra một con hoặc hai con chuyến thuyết triệu hoàn thú. Thi đại học tại chuyển trước sau 10 ngày, thí sinh phần lớn còn tại cấp 10 trở xuống, số ít thiên tài nhiều nhất cấp 10 nhất truyện. Cái kia cái khác thí sinh biểu lộ, hẳn là sẽ 10 phần đặc sắc. Chức nghiệp giả thi đại học, quyết định tương lai có thể hay không tiến vào cao đẳng học phủ cũng có thể hay không hưởng thụ quốc gia phụ cấp. Nếu có thể tại cả nước sắp xếp trước 50 tên, thậm chí sẽ có hàng hiệu đại học nguyện ý nhận thầu người chức nghiệp giả đại bộ phận tiêu xài. Về phần xếp hạng lại gần phía trước, đó chính là giữ bí mật cấp phúc lợi. Đây là dịp trạch, 10 phần coi trọng thi đại học nguyên nhân. Có thể tiết kiệm tiền a. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải thăng cấp nhanh chóng. 10 ngày thời gian, không nhiều cũng không ít. Dưới mắt, cấp 2 thăng cấp 3 cần 300 kinh nghiệm, lấy địa ngục khó khăn kinh nghiệm tăng thêm, đoán chừng không xa. Diệp Trạch trở về hoàn hồn, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng mà không đợi đi ra mấy bước 67 đạo bóng đen đã tại trước mặt nhìn chằm chằm. Ma thú cấp cao cùng cấp thấp ma thú khác biệt, lãnh địa ý thức cùng chiến đấu dục vọng cực mạnh, không cho phép bất cứ sinh vật nào đặt chân địa bàn. Đương nhiên, có lẽ là gấu trúc còn không có đem bọn nó đánh phục. Ưu đối lang, LV5, loại hình, tinh luyện cấp ma thú kỹ năng, cắn máu cắn xé, sói tru, cứng, cọi da lông. Đàn sói. 6, 7 con to lớn đại hát sói, mắt bước lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm gấu trúc cùng Mỗi một cái đều có thể so với một tên cấp 5 chiến sĩ. Càng nguy hiểm hơn chính là, lang tộc dám hiểu quân công. Ngao Tiếng sói chu quanh quần tại Sơn Cốc vách đá. Nếu như dần núi chỗ còn có cái khác u đối lang, chẳng mấy chốc sẽ tới vây công. Màu trống giải quyết, không cần chờ cái khác lang tộc tập kết. Diệp Trạch dù sao chỉ có một con triệu hoang thú, vạn nhất đàn sói số lượng quá nhiều, xung kích quá tấn mãnh, hắn tự thân rất dễ dàng nhận uy hiếp. Gấu trúc nhận được mệnh lệnh, quả quyết ra tay trước. Thái cực văn thủ, một cái bán võng, dùng vân thủ khí kình đem tất cả đàn sói bao phủ trong đó, trên diện rộng giảm bớt đàn sói tốc độ. Ngay sau đó, Thái cực duy nhất công kỹ năng Thái cực quyền 24 thức, hai ngọn núi sâu hai tay trái tay phải đồng thời vận dụng thái cực nội tình, đối phía trước phạm vi lớn tạo thành tổn thương cũng ngắn ngủi mê muội. Thái cực, có thể xưng cực kỳ toàn diện công phu. Công phòng nhất thể, nội công ngoại công gồm nhiều mặt, thậm chí ngay cả phạm vi kỹ năng cũng không thiếu. Đương nhiên, đây chính là mát cấp truyền thuyết phẩm chất kỹ năng, có loại hiệu quả này cũng là không kỳ quái. Phẩm chất cao kỹ năng, cùng phẩm chất cao triệu hoán thú đồng dạng khan hiếm lại đại. Nghe nói, diệp chạch ở tại Lâm Biên thành, thành chủ vốn là cái chiến đấu vương diện lệch yếu thợ săn chức nghiệp. Nhưng may mắn địa, tại thâm nguyên bên trong thu hoạch được một cái truyền thuyết phẩm chất kỹ năng về sau trở thành hoa hạ mạnh nhất 10 tên lục giai chức nghiệp giả một trong, danh xương là vương. Bởi vậy có thể thấy được, một thân truyền thuyết kỹ năng gấu trúc, sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ sự thi cấp. Chỉ nghe một đạo mãnh liệt âm thanh xé gió lên, hai ngọn núi sâu hai đạo thái cực nội kình bộc phát, đem phía trước đàn sói đều chú đích. Có một nửa thân ở kỹ năng trung tâm, bị lập tức biểu sát, mà đổi thành một nửa, cũng bị hiệu quả gây choáng đánh chúng. Ngay sau đó, gấu trúc cấp tốc tiến lên, kết sủ lực công kích, một chưởng một cái. Đánh đối lang, kinh nghiệm 15 một đợt sói, để thanh điểm kinh nghiệm tăng đột một 3. Dựa theo cái tốc độ này, tiến vào buột khu vực trước, có thể đi thẳng đến cấp 3. Diệp Trạch tiến lặng tính toán, sau đó nhìn về phía đàn sói chiến lợi phẩm. Thu hoạch coi như không tệ, năm viên tinh thạch, hai kiện trang bị, một bản sách kỹ năng. Một kiện gia tăng 3 điểm nhanh nhẹ đủ lang ủng ra Diệp Trạch quả quyết mà vào. Một kiện khác tinh lương cấp cung tiến thủ vũ khí. Đút cho gấu trúc ăn. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn sói gân cung thu hồi được, nhanh nhẹn 1, lực lượng 1, tỉ lệ bạo kích 3. Gấu trúc mà món kia sách kỹ năng, để Diệp Trạch lập tức có chút kinh hỉ. Tinh lương cấp triệu hoán sư kỹ năng sắc kỹ năng rơi xuống hoàn toàn ngẫu nhiên, thu hoạch cuốn thứ 3 sách kỹ năng chính là mình có thể sử dụng, vận khí coi như không tệ. Ú đuôi con sóc triệu hoán, tinh lương, nhanh nhẹn hình khế thú, triệu hoán sư chức nghiệp có thể học tập. Nhanh nhẹn hình, con sóc. Phẩm chất phương diện, diệp trạch ngược lại không cần để ý cho dù là đê phẩm chất triệu hoán thú, tăng thêm mục từ sau đồng dạng mạnh lên, thậm chí còn có thể trả lại không ít tố tính. Trong điểm ở chỗ nhanh nhẹn hình, tương lai có thể làm thích khách định vị. Cùng gấu trúc chiến sĩ hình làm bổ sung, có thể để cho diệp trạch triệu hoán đội ngũ càng toàn diện chút. Chính là ngươi. Bây giờ diệp trạch đã có 30 điểm tinh thần tố tính. Đầy đủ khế ước cái thứ 2 triệu hoàn thú. Đinh, ngài đã tập được kỹ năng, ú đuôi con sóc triệu hoán. Ngài đã thu hoạch được hoàn toàn mới triệu hoàn thú, ú đuôi con sóc, tinh lương. Triệu hoàn thu không gian nhiều một cái thân ảnh. Một con sinh rắn bén nhạy sắc con, móng vuốt sắc bén linh hoạt, không giống bình thường tối tăm sắc cái đôi dọc tại sau lưng. Ra đi. Một đạo quang mang sáng lên, con sóc xuất hiện ở diệp trạch trên bờ vai. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ú đuôi con sóc phẩm chất, lục sắc tinh lương đẳng cấp, hai thuộc tính, lực lượng 9, thể chất 8, nhanh nhẹn 11, tinh thần 7 phú, năng lượng dự trữ, tinh lương, cảm giác bén nhạy, tinh lương Tín năng thuận ngụy trang lở vở một, tinh lương, Diệp Trạch Nguyên bản đối tinh lương cấp kỹ năng không có gì kỳ vọng. Không nghĩ tới phát hiện một cái tính thực dụng rất lớn, cảm giác bén nhạy, có thể phát hiện nơi xa cùng ẩn tàng địch nhân, cảm mấy, đề cao rõ xét năng lực. Lần này, tìm thấy tốc độ liền tăng lên không ít, mà lại không sợ bị đánh lén. Diệp Trạch thỏa mãn mang theo gấu trúc cùng con sóc xuất phát, tiếp tục tài quái, tranh thủ một giờ bên trong thăng cấp. Mà đổi thành một bên, phó bản cửa vào bên ngoài. Vậy xem học viện các học sinh đã có chút hoảng sợ. Đã 1 giờ, Diệp Trạch làm sao còn chưa có đi ra? Điểm ngũ cấp phó bản có thể dấu lâu như vậy? Không có khả năng, địa ngục cấp phó bản quái vật sẽ chủ động tìm kiếm trước nhiệm giả, Triệu Hiên không phải liền là ví dụ tử. Người nói chuyện dần dần nhỏ giọng, ánh mắt liếc nhìn Triệu Hiên. Chỉ gặp Triệu Hiên sắc mặt u ám sau khi lại có chút không hiểu, bởi vì hắn là có kinh nghiệm. Liền xem như trốn đi, cũng sẽ bị các ma thú chủ động tìm kiếm, căn bản không có khả năng sống sót lâu như vậy. Hắn còn có một con chắc việt cấp triệu hoán thú đánh hiểm trợ, mà Diệp Trạch lại có cái gì? Lúc này có người lớn gan suy đoán nói, các nói, có phải hay không là phó bản gia chủ rồi? Người ở bên trong ra không được, làm sao có thể? Phó bản là thành chủ các loại đỉnh tiêm chức nghiệp giả liên hợp chế tạo tại sao có thể có trục trặc địa ngục độ khó đã thật lâu không ai đánh ra trục trặc cũng nói không chính xác nếu là nhân tạo liền có trục trặc khả năng đi ngay vậy Triệu yên ánh mắt bên trong lập tức có ánh sáng đúng a khẳng định là phó bản ra trục trặc bằng không thì lấy diệp trạch thực lực dựa vào cái gì tại địa ngục độ khó lâu như vậy đều bất tử ta còn không có thua bên cạnh nữ thư ký gặp triệu yên sắc mặt rốt cục chuyện tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi theo phụ họaâ xem đám người khó mà xác định tình huống có người cho rằng diệp Trạch thật còn tại kiên trì Thẳng đến lại qua một giờ Diệp Trạch vẫn chưa hề đi ra giờ phút này mọi người nhất thời cảm giác vấn đề có chút khó giải quyết tuyệt đối là phó bản ra trục trặc vậy bây giờ nên làm cái gì nghĩ biện pháp gọi thành chủ hoặc là viện trưởng tới đi chương 08, thông không được địa ngục phó bản ám ảnh con sóc Lâm Viên Thành phụ thành chủ người nói cái gì chiến tranh học viện Tân thủ phó bản xuất hiện trục trặc nói được đâu tiên là ta tự tay chế tạo dùng đều là trong được sâu tô ra tới đỉnh cấp đạo cụ bao hàm pháp tác lực lượng người cho rằng là cái gì kiểu cũ tivi con trục trặc cái gì một cái vừa mới chuyển chức triệu hoan sư, không có trang bị, nhiều nhất hi hữu cấp triệu hoán thú, một mình tiến vào địa ngục độ khó phó bản, 2 giờ không có ra. T. Lâm Viên thành thành chủ, Liệp Vương Vạn Phi bằng, rơi vào trầm tư. Sâu tông tóc quan có chút lộ sổn, có mấy đạo tiện tiện vết xẹo trên mặt, hiện ra một tia mờ mịt. Hiện tại đã hơn 2 giờ. Vừa cùng hắn hồi báo xong tình huống thành chủ trợ lý, bổ sung một câu, lại suy đoán nói, có phải hay không là hắn che giấu thực lực. Thành chủ Vạn Phi bằng miết miệng cười một tiếng, nếu là lớp chọn đám kia đời thứ hai nhỏ, ta cũng cho là như vậy. Nhưng ban phổ thông, ở đâu ra thực lực có thể ẩn tàng? Thành chủ trợ lý dân mình là ban phổ thông a. Vạn phi bằng bên cạnh đứng dậy chuẩn bị xuất phát vừa phối hợp nói, "Huống chi, lúc trước thiết kế địa ngục khó khăn thời điểm, ta chủ yếu là vì đã kích lớp chọn đám kia đời thứ hai nhóm. Để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, ta ma khủng bố đến mức nào. Tránh gọi lớp chọn quá mức tự đại." Trợ lý lập tức minh bạch, loại tình huống này làm sao có thể có người thông quan? Có thể thông quan còn thế nào đã kích bọn hắn. Vậy bây giờ, hiện tại nhanh đi đem trong kho hàng những cái kia có chữa trị hiệu quả đạo cụ, vật liệu lấy ra." Vạn phi bằng cầm lấy nhà kho chìa khóa rời phòng làm việc, nếu quả như thật cần chữa trị phó bản, còn phải ta tự mình đến a. Phó bản bên trong, Diệp Trạch hoàn toàn không ngờ tới bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngược lại tài quái suất phá lệ nhẹ nhõm. Trước đây hắn lo lắng duy nhất chính là bị các ma thú tập kích, vây công. Nhưng bây giờ có con sóc điều tra, hắn hoàn toàn không có đột nhiên tang nộ, lại càng không có bị vây công cơ hội. Con sóc thăm dò địch nhân động tính, kiêm giữ địch xâm nhập. Gấu trúc bằng vào siêu cường thổ tính, dù cho không cần kỹ năng, cũng có thể một chưởng một cái. Một chưởng không được, vậy liền hai chưởng đánh giết Lôi Minh chuẩn, kinh nghiệm 15 đánh đối lăng hai. Kinh nghiệm 30 đánh giết thạch giáp thú vương 2, kinh nghiệm 40. Tại một đường miểu sát phía dưới, sơn núi khu vực ma thú cấp cao, đi không chút huyền niệm. Thanh điểm kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng. Ngoài ra, đoạn đường này thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, đều đút cho gấu trúc, lại tăng trưởng thêm 78 điểm thuộc tính. Chuột chuột, lại phát hiện cái gì rồi? Diệp Trạch nhìn xem trên mặt đất chạy tới sói con. Con sóc dựng thẳng lên cái đuôi, đứng tại Diệp Trạch trước mặt, móng trái cầm một thanh đoản đao, móng phải giơ lên một đóa mầu lam tiểu hoa. Đoản đao là vừa tuân gia tới tinh lương cấp vũ khí, bị Diệp Trạch phân phối cho con sói. Bất quá từ hình thể đến xem, Tuấn 30 cm con sóc, dù là cầm đoàn đao cũng có chút không phù hợp. Mà tay phải Tiểu Hoa, để Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn, Phong Linh Hoa, lục sắc phẩm chất thảo dược, có thể chứa đựng chút ít nguyên tố hệ gió chí lực, có thể dùng tại chế dược. Đột đột a, nhận siêu phàm lực lượng tiến hóa thực vật rất nhiều, lại biến thành các loại kỳ hoa dị thảo, tác dụng khác nhau. Nhưng ở phó bản bên trong số lượng thưa thất, có thể tìm tới đúng là không dễ. Không nghĩ tới, hình thể tiểu xảo con sóc còn có ngoại định mức tác dụng. Không sai không sai. Diệp Trạch khen ngợi một câu, tiếp nhận Phong Linh Hoa chuẩn bị đút cho gấu trúc đã trang bị, sách kỹ năng đều có thể ăn, cái này đứng đắn thảo dược, khẳng định cũng không thành vấn đề đi. Phong linh hoa quá tiểu xảo, thậm chí không đủ lấp gấu trúc hàm răng. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn phong linh hoa thu hồi được, tốc độ 10, phong nguyên tố trưởng cũng 7. Quả nhiên cái gì đều có thể ăn. Xem ra ra phó bản về sau, cho gấu trúc kiếm một ít thảo dược cũng được." Diệp Trạch đang nghĩ ngợi. Bên cạnh gấu trúc lúc này xông lên phía trước, đối mặt một con lạc đàn u đối lang. Có lẽ là đàn sói công kích lúc nó ngủ qua, dẫn đến cô đơn trước bóng xuất hiện ở đây. Không chút huyền bị gấu trúc một trưởng miêu sát, đánh giết u đối lang. Kinh nghiệm 15. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 3. Thuộc tính thu hoạch được tăng lên, lực lượng 3, thể chất 3, nhanh nhẹn 5, tinh thần 10. Điểm thuộc tính tự do 5. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần, lại có thể rút ra kế tiếp mục từ. Diệp Trạch kích động xoa xoa đôi bàn tay. Cấp 5 ma thú khu vực đã bị thanh lý không sai bị lắm, không cần quá nhiều cân nhắc, lập tức mở rút. Quen thuộc kim sắc mục từ không trải rộng Diệp Trạch chu quanh. Trải qua lần trước, Diệp Trạch phát hiện ngoại trừ ngẫu nhiên bên ngoài, còn có thể tự mình động thủ chủ động rút. Liền xem tướng không tin mình và khí. Mà Diệp Trạch lần này đồng thời rỗi ra hai cánh tay, ý đồ đồng thời tại mục từ biển bên trong rút ra hai cái tới. Nhưng cuối cùng, chỉ có một cái mục từ không lưu tại trong tay. Ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết cấp mục tử, Ảnh tử đại sư. Ảnh tử đại sư, điều khiển ám ảnh, hóa thân ám ảnh, trong bóng tối kẻ ám sát, Thỏa thỏa chiến đấu hình mục tử. Diệp Trạch đại hỉ, nhìn qua cùng thái cực tông sư thực lực đều không kém bao nhiêu. Hắn thoáng suy tư một chút, gấu chụp thích hợp chính diện chiến đấu, lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực. Ma Ảnh tử đại sư, càng thích hợp thích khách định vị. Cái này thứ hai mục từ, Diệp Trạch quả quyết giao phó cho đuôi con sói. Kể từ đó, hắn liền có hai cái kim bài đạt thủ. Mục từ ảnh tử đại sư giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, ú đuôi con sóc, lục sắc tinh lương, tiến hóa ám ảnh con sóc, màu cam sử thi. Cái thứ hai sử thi cấp Triệu Hoàn thú. Mặc dù cùng gấu trúc ở giữa kém tinh cấp, nhưng con sóc dù sao cũng là tinh lương cấp, có thể vượt qua hai cái phẩm chất, trực tiếp tiến hóa làm sử thi. Đủ để thấy ảnh tử đại sư mục từ công đại. Giờ phút này, sóc con toàn thân lông tóc đen nhánh như đêm, ra u ám quăn mang. Khí thế cùng trước đó một trời một vực. Ám ảnh con sói phẩm chất, màu cam sử thi đẳng cấp, ba thuộc tính, lực lượng 43. Thể chất 38, nhanh nhẹn 49, tinh thần 40 thiên phú, cường hóa cảm giác, khi hữu, ảnh độn, truyền thuyết, kỹ năng, ảnh phân thân lở 8, truyền thuyết, định ảnh lở 8, sư thi, ảnh tập lở 8, sư thi, khá lắm, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ba cái kỹ năng một cái thiên phú, thuộc tính đồng dạng kinh khủng. Mặc dù kỹ năng đều chỉ có cấp 8, so với thái cực tông sư bắt đầu toàn mãn cấp kém chút, nhưng hiệu quả tuyệt đối không kém. Nhất là diệp Trạch xem trọng ảnh phân thân. Ảnh phân thân, tiêu hao 20 điểm pháp lực, triệu hoán một con có bản thể 80% thuộc tính ám phân thân, tiếp tục 4 giờ, không làm lại Lấy con sóc trước mắt 40 điểm tinh thần, có 800 điểm pháp lực giá trị. Trên lý luận, đồng thời có thể triệu hoán 40 con thuộc tính không kém nhiều ảnh phân thân. Sao mà kinh khủng. Đương nhiên, ảnh phân thân không có cách nào phóng thích ảnh phân thân kỹ năng, bằng không thì cũng có chút xá ga. Đinh. Ngay triệu hoán thú thu hoạch được kết sổ trưởng thành, đem trả lại bộ phận thuộc tính. Ngay thuộc tính tăng lên, lực lượng 8, thể chất 8, nhanh nhẹn 12, tinh thần 8. Lại một lần thuộc tính trả lại. Ai có thể nghĩ tới, diệp trạch một cái triệu hoán sư thể chất, vậy mà nhanh so cùng cấp bậc chiến sĩ không sai biệt lắm. Cấp 3 triệu hoán sư Có thể có hai con sử thi cấp triệu hoàn thú. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Diệp Trạch lòng tin tăng nhiều, mang theo một gấu trúc buông lòng chuột, thẳng đến địa ngục phó bản giai đoạn sau cùng, U cốc. Chương 09, chiến thuật lửa gạt kỹ năng. Tứ Lạng Bạt Thiên Quân. Nói là U gốc nhưng nơi đây không có nửa điểm vũ tinh ý chỉ có khắp nơi trên đất bị nung đỏ nham thạch khe hở, cùng bốn phía trải rộng cháy đen vết tích, tản mát hai cốt. Thật đúng là cùng sách lịch sử bên trên phối đồ giống nhau như đùa. Diệp Trạch nhìn qua xung quanh, không khỏi suy đoán nói, nếu như đều cùng năm đó đồng lời nói, như vậy sau cùng một. Đúng lúc này Một trận kinh thiên động địa tiếng giống rung khắp vân tiêu, cùng cái khác phó bản bột giai đoạn khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì tiểu quái, tinh anh quái vân vân. Chỉ có một con ma khí ngập trời thân ảnh, từ trong vô cốc chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cái này bộ trong ngay mắt, Diệp Trạch hít một hơi lãnh khí, ta mẹ nó, trị số quái. Thú vương xích ma sư loại hình, ma thú sơn mạch cuối cùng bộ phẩm chất, khi hữu 5 đẳng cấp, 10 thuộc tính, lực lượng 145, thể chất 140, nhanh nhẹn 105, tinh thần 68 kỹ năng, ma diễm thổ tức, vỡ nát xung kích, nóng dục chảo kích, sư vương mạch. Hi hữu 5 tinh. Hi hữu phẩm chất phía trên. Mỗi cái phẩm chất sẽ có ngoài định mức tính cấp, nam tinh chính là hy hữu cấp bên trong tối cao. Nhìn xem đối phương giao diện thuộc tính, diệp Trạch rốt của hiểu rõ, vì cái gì một mực không ai có thể qua địa ngục độ khó. Bụt chỉ số thực sự quá nghĩ thiên. Tân thủ phó bản, có thể đi vào chức nghiệp giả đẳng cấp chỉ có thể ở cấp 9 trở xuống, mà đối mặt dạng này một cái bột. Công kích cao, mau dạy, tốc độ nhanh. Liền xem như 4 tên cấp 9 chức nghiệp giả tổ đội, thậm chí đều có thể gánh không được xích ma sư một kích. Diệp Trạch trong nháy mắt minh bạch phó bản người thiết kế khổ tâm, cái này mẹ nó liền không muốn cho người qua. Từ sách lịch sử ghi chép nhìn, cái này Xích Ma Sư chính là lúc trước Hoa Hạ thảo phạt Ma thú sơn mạch lúc thú vương. Có thể lên làm thú vương, kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể khinh thường. Hừ, Xích Ma Sư một trận thua trọng hớ thở, mang theo một cỗ sóng nhiệt. Chỉ có một người, Làm địa Ngục Độ khó cuối cùng một nó, đã đã lâu không gặp qua người khiêu chiến, lại càng không cần phải nói một mình khiêu chiến. Nhưng chỉ gần như chỉ ở trong mấy mắt, diệp trạch liền có ý nghĩ, có chút khó giải quyết, nhưng có thể thử một chút. Nếu có cái khác tới qua địa ngục khó khăn người tại, tuyệt đối sẽ tại chỗ mở phun. Sĩ ma sư một lần thổ tức, cũng đủ để đem ngươi cùng ngươi triệu hoán ra thú dây thành cát bã. Ngươi cái cấp 3 triệu ma sư, dựa vào cái gì còn dám thử một chút? Nhưng Diệp Trạch đồng dạng nghĩ đến điểm này. Con sóc, trực tiếp triệu hoán 20 con ảnh phân thân, xông một mặt. 20 con, cần 400 điểm pháp lực. Cái này cần tiêu hao hết 8 ảnh con sóc trước mắt một nửa pháp lực đáng giá. Vô luận là cái nào bản giáo khoa sách, cũng sẽ không để cử loại này đấu pháp. Mà nghe được Diệp Trạch chỉ lệ. con sói không do dự kỹ năng liên pháp, trong nháy mắt 20 con ảnh tử con sói xuất hiện tại Diệp Trạch trước mặt. Xông Diệp Trạch nói, lại đè xuống gấu trúc cùng con sóc bản thể, hai người cách ngươi trước đường sông. Vừa dứt lời, 20 con ảnh phân thân con sóc giết tới xích ma sư trước mặt. Đã thấy cái sau ánh mắt cực kỳ khinh thường, một ngụm ma diễm phun ra. Hoa, tiêu hao một nửa pháp lực đáng giá ảnh phân thân, bị đều nó rủi. Nhưng Diệp Trạch ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, thành công. Nhìn như hoang đường chịu chết hành vi, lại là hắn kiếp trước chơi đùa thường gặp chiến thuật. Lừa gạt kỹ năng. Làm chiến tranh học viện văn khoa thứ nhất, đối với những thứ này ghi chép qua kỹ năng, Diệp Trạch mười phần hiểu rõ. Ma diễm tổ tức, là xích ma sư duy nhất phạm vi kỹ năng. Đồng thời này kỹ năng cùng ảnh phân thân khác biệt là có thời gian cùng đồ mà đối mặt số lượng đông đảo ảnh phân thân con sóc Sigma sư sẽ không từng bước từng bước chụp chết trực tiếp dùng phạm vi kỹ năng là lựa chọn tốt nhất như vậy phạm vi kỹ năng không có đã đến diệp Trạch trí thắng cơ hội lên đi Phan đạt con sóc diệp trạch ra lệnh một tiếng con sóc đầu tiên trực tiếp chui vào mặt đất cùng ảnh tử hòa làm một thể đây là hắn Ti tiên Phú kỹ ảnh độn. có thể đem thân thể dung nhập tùy ý ảnh từ bên trong tiến hành hành động đỉnh tiêm tiềm hành loại kỹ năng bất quá đối mặt gấu trúc con sóc hai đại sử thi triệu hoa thú Sigma sư may may không làm sao có hướng nổi. Dám chủ động tiến công, coi như có dư khí. Sigma sư thanh âm trầm thấp vang lên. Có chút chức nghiệp giả đội ngũ, nhìn thấy hắn thuộc tính khác, trực tiếp rời khỏi phó bản đều nhìn mãi cuốn mắt, nhưng hắn vẫn không để trong lòng. Lấy lực chiến đấu của hắn, đối mặt hai cái này đối thủ, chỉ cần một lần chảo kích liền có thể trực tiếp miêu sát. Chết đi. Sigma sư không thích lãng phí thời gian, phi tốc hướng gấu trúc tấn công, chuẩn bị lập tức kết thúc chiến đấu. Nhưng để hắn khiếp sợ là, một cái này phảng phất đánh vào trên đông. Hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ gặp gấu trúc hai cánh tay khoảng chừng đông đưa, lại bảo vệ tốt hắn lợi trảo, cùng đem thế công quỹ dị hóa giải mất. Diệp Trạch thân sắc kích động, đây là tứ lượng bạn thiên cân a. Tứ lượng bạn thiên cân lở 10 lợi dụng xảo diệu lực hút cùng nỗ lực, lấy nhỏ nhất lực lượng hóa giải cũng phản kích cường đại công kích. Đối mặt lực lượng không cao hơn tự thân 10 lần công kích, có thể đem địch nhân công kích cùng mình công kích 200% tổn thương phản kích đối thủ. 3, gấu chúc trở tay lại, lôi lấy lực lượng khủng lồ đánh ma sư trên đỉnh đầu. Rất nhỏ xương cốt tiếng lên. Tinh, không ngừng chảy máu. Nếu là bình thường công kích Căn bản không có cách nào tạo thành cao như vậy tổn thương. Nhưng Tứ Lạng Bạt Thiên Cân còn mượn sức ma sư lực lượng của mình, cái này đánh nhau tổn thương liền cao quá nhiều. Đồng thời, một chút đánh vào trên đầu, phá lệ chí mạng. Đây mới là diệp trạch chiến thuật điểm mấu chốt, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân không cách nào đối mặt pháp thuật, còn công các loại kỹ năng. Nhưng nếu như lửa gạt rơi phạm vi kỹ năng, Sích Ma sư còn lại lực lượng công kích, liền nhận gấu trúc thiên khắc. Chỉ số quái buột. Vậy ta liền dùng chính ngươi tổn thương đến phản kích ngươi. Đúng. Sích Ma sư trọng thương ngã xuống đất, phẫn nộ đến cực điểm. Lama Thú Sơn mạch vô giả, hắn còn chưa hề bị người tính toán như thế qua. Nhưng ngay cả như vậy thảm trạng, chỉ còn một hơi, Sigma sư vẫn có sức mạnh, còn có thể chiến đấu. Đáng tiếc một giây sau, Sigma sư đang chuẩn bị phẫn nộ báo thủ thời khắc, thân thể lại hoàn toàn động không được nữa. Ám ảnh con sóc định ảnh có hiệu lực, thông qua không chế địch quân ảnh tử, để đạt tới giam cầm đối thủ hiệu quả. Nếu là đầy trạng thái, định ảnh căn bản không có cách nào không chế thuộc tính cực mạnh Sigma sư. Nhưng bây giờ Sigma sư trọng thương, căn bản bất lực phòng ngự. Nên chết. Đây là lần này phó bản bên trong, Sigma sư sau cùng một câu, đã bị định trụ, còn thế nào phản kháng? Con sói trên tay hóa ra một thanh ám ảnh lưỡi dao, hung hăng hướng xích ma sư con mắt đâm xuống. Dù vậy, gấu trúc cùng con sóc như cũ trọn vẹn bổ dao một phút hơn. Xích ma sư mới đánh mắt sau cùng khí lực chém giết cuối cùng bổ Xích ma sư, thu hoạch được kinh nghiệm 500. Chúc mừng ngài làm đầu tiên thông quan địa ngục độ khó phó bản trước nghiệp giả, đem danh liệt hoa hạ địa ngục cấp thông quan bảng đệ nhất. Chúc mừng ngài thủ thông ma thú sơn mạch thu hoạch được địa ngục cấp thủ thông ban thường, kinh nghiệm 1000. Chuyên trúc thủ thông bảo dương một. Phó bản kết thúc, đem tự động vì bộ chiến lợi phẩm linh. Ngay đẳng cấp tăng lên đến cấp 4. Thiên phú ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Chương 10, thành chủ, cái kia lão tử càng phải đi qua. Cùng lúc đó, phó bản bên ngoài sớm đã người đông nhìn nhịn. Khi biết phó bản khả năng xuất hiện trục chặc về sau, liền ngay cả chiến tranh học viện phó viện trưởng đều đến nơi này. Triệu Yên sắc mặt rốt cục khá hơn, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, các người nói, phó bản ra trục chặc, người ở bên trong nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không bị các ma thú lập đi lặp lại đánh chết nhiều lần đi. Có chút đáng thương. Cái kia đồ rước làm sao bây giờ? Dựa theo diệp trạch bình thường thành tích, Đoán trừng cũng không sánh bằng Triệu Công tử, mấy năm này tích lũy hơn 180 vạn đoán chừng là trôi theo dòng nước đi. Nghe được đám người nghị luận, Triệu Hiên khẽ miệng không ngừng dương lên. Phó viện trưởng cũng không nhịn được lắc đầu, cái này dịp trạch chính là niên cấp thứ nhất làm quen thuộc, không có nhận rõ hiện thực. Thế mà chạy tới cùng lớp chọn đánh cực. Đám người ở nào lúc? Đã thấy phó bảng cửa vào phía trên to lớn màu lam màn ánh phát sinh biến hóa. Đây là cung cấp cho học sinh tổ đội, cùng bảng danh sách tin tức giao diện, nhưng trên màn hình ký tự toàn bộ biến mất, biến thành một đầu 10 phần khoa chương thông cáo. Chúc mừng Hoa Đông khu Lâm viên thành chiến tranh học viện Diệp Trạch thủ thông địa ngục độ khó tân thủ phó bản Ma thu Sơn Mạch. Đứng hàng cả nước địa ngục cấp thông quan bạn danh sách hạng nhất. Phó bản giao diện thông cáo 10 phần ló mắt. Nhưng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian dừng lại hơn 10 giây. Triệu Hiên, phó viện trưởng. Tất cả vây xem học sinh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, trên mặt hoàn toàn là nghi hoặc cùng ngốc trệ. Không thể tin được, không có cách nào tin tưởng. Một cái dân nghèo Triệu Hoàn sư, không có tiền bồi dưỡng Triệu Hoán thú lúc, sức chiến đấu thậm chí không bằng chiến sĩ dân nghèo Triệu Hoàn sư. Thông quan địa ngục độ khó phó bạn ai có thể tin. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt rời về phía bên cạnh bảng xếp hạng. Đây là tân thủ phó bản thông quan bảng danh sách. Trước đó, trên bảng danh sách chỉ có phổ thông, cao cấp, khó khăn, ác ngộng, 2 hách, 5 vị trí đầu cái khó khăn thông quan ghi chép. Mà bây giờ, địa ngục khó khăn thông quan trên bảng rốt cuộc xuất hiện một cái duy nhất danh tự, địa ngục độ khó tân thủ phó bản thông quan bảng một diệp trạch, thông quan thời gian 2 giờ 13 phút, phó viện trưởng phụ chính trên sống mũi quइं mắt, bắt đầu chất vấn tự mình phải trang phạm vào lao thị. Vệ phân Triệu cùng bên cạnh hắn nữ thư ký, một cái so một cái sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết nào. Đây chính là cả nước phạm vi bảng danh sách, ghi chép tên Diệp Trạch. Không có cách nào không tin. Điên rồi đi. Đơn soát địa ngục độ khó. Bút, Tuyệt Bích là bút. Mà lại chỉ tốn hơn 2 giờ. Ta nhớ được hai hách Nan Độ thông quan ghi chép, đều muốn 4 giờ trở lên a. Lúc này nếu có người biết được, địa ngục độ khó kinh khủng nhất bút, ngược lại là Diệp Trạch tốn hao thời gian ít nhất địa phương, không thông báo làm cảm tưởng gì. Bất quá, cũng có người ý tưởng đột phát nói, các ngươi nói, này lại sẽ không mới là dân nghèo triệu hoán sư chân chính thực lực. Có hay không một loại khả năng kệ có tiền chơi Triệu Hoán Sư, kỳ thật cũng không có dân nghèo chơi Triệu Hoán Sư mạnh. Náo quấn, liền xem như mạnh, hiển nhiên cũng là Diệp Trạch đại lão mà a. Chính là, cảm nhận được đám người thái độ trong nháy mắt chuyển biến, Triệu Yên trong ánh mắt nửa điểm sáng ngời cũng bị mất, xong, lần này thật xong. Nhưng càng thêm khủng hoảng, là bên cạnh hắn Triệu thị công hội tên kia trang phục nghề nghiệp nữ thư ký. Ta giống như, hôm nay còn mắng Diệp Trạch ngu xuẩn, ta mắng một cái thủ thông địa ngục khó khăn chức nghiệp giả. Nghĩ đến cái này, thân thể của nàng không khỏi rũ dậy. Nàng cũng không phải cái gì chức nghiệp giả, có thể có địa vị bây giờ toàn bộ nhờ sau Lương Triệu thị công hội. Thế là, vô ý thức muốn liên lạc Triệu Yên cha hắn, cũng chính là Triệu thị công hội hội trưởng. Lại không nghĩ rằng, tên kia đại công hội hội trưởng dẫn đầu cho nàng phát tới chỉ thị, ngươi tại chiến tranh học viện a. Trong học viện gia địa ngục phó bản cả nước đệ nhất. Người mau chóng nhận thức một chút hắn, tốt nhất có thể dẫn đầu giữ gìn mối quan hệ. Loại này cả nước nổi danh chức nghiệp giả, một khi xuất hiện liền sẽ gây nên các đại công hội, tập đoàn tranh nhau chú ý dù là không có cách nào mời chào, cũng sẽ tận lực tỏ thiện ý nhưng bây giờ, ha ha. thư ký tê cả gia đầu, hiện tại phải làm sao? Ai có thể nghĩ tới một cái dân nghèo triệu hoa sư, thế mà có thể có thành tựu hiện tại. Chẳng lẽ muốn nàng và hội trưởng nói, ngài nghĩ giữ gìn mối quan hệ người trước nghiệp giả kia, buổi sáng hôm nay vừa bị ta mang qua. Trừ cái đó ra, một bên khác phủ thành chủ. Thành chủ Vạn Phi bằng vừa mới chuẩn bị đầy đủ tất cả chữa trị phó bản vật liệu. Thủ hạ trợ lý lần nữa hoảng hảng trương trương lao đến, "Thành chủ đại nhân, ngài không cần đi. Phó bản không có trục trặc. Đặc biệt đương, đùa nghịch ta đây." Vạn Phi bằng vừa lộ ra một tia không vui. Chỉ gặp trợ lý lần nữa nói, "Là cái kia học sinh không phải ra không được, là đem phó bản thông quan." đem địa ngục khó khăn tân thủ phó bản cho thông quan. Hiện tại cả nước thông cáo. Vạn Phi Bằng, tên này dáng người cường tráng lục giai thợ săn, đại não phản phất tại chỗ đứng máy 2 giây. Địa ngục cấp phó bản, hắn tự tay thiết kế, chuyên môn vì đã kích phú nhị đại thiết kế địa ngục cấp phó bản, bị thông quan rồi. Ta cuối cùng thiết kế bột, làm sao có thể có người thông được? Thông quan ghi chép đã xuất hiện, là thật thông quan. Trợ lý cuối cùng nói bổ sung, ngài thật không cần làm phiền. Lời con chưa nói hết, Vạn Phi Bằng giỗi ra tràn đầy khối cơ thịt cánh tay, hung hăng hau ở trợ lý quần áo cổ áo, đặc biệt nương, cái lão tử cản qua được. Thủ thông điện ngục khó khăn cả nước thứ nhất, xuất hiện tại ta Lâm Liên Thành, so chữa trị phó bản việc này trọng yếu nhiều. Trợ lý lúc này phản phất mới hồi phục tinh thần lại, đúng, đúng a. Vạn Phi bằng giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Người đem những thứ này chữa trị vật liệu đều thả lại nhà kho, ta phải sớm một chút đi. Dứt lời, Lục Gai thợ săn nghề nghiệp tốc độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Phanh một tiếng, tựa như tản cờ giống như đụng nát phủ thành chủ đại môn, hướng ra phía ngoài phi tốc chạy đi. Lưu tại văn phòng trợ lý phảng phất sớm thành thói quen giống như, bất đắc gi thở dài, thành chủ đại nhân. Chiến tranh học viện tại thành bắc, người đi phương hướng là thành nam. Phó bản bên trong, Diệp Trạch hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài, vẫn kinh ngạc tại nhận được vô số đầu nhắc nhở. Không hổ là địa ngục độ khó thủ thông, ban thường chính là nhiều. Bởi sau khi chết, phó bản chỉ có thể cuối cùng duy trì 10 phút. Diệp Trạch chuẩn bị xem xét phần thưởng của mình, Sigma sư rơi xuống vật phẩm tổng cộng 3 kiện, thu sạch tại ba lô. 10 khảm tinh thạch, để hắn tinh thạch tổng số đạt đến 26 khảm, giá thị trường chỉ ít 26 vạn. Để Diệp Trạch không khỏi cảm khái, vẫn là chức nghiệp giả kiếm tiền nhanh a. Còn lại, là hai kiện cấp 4 bị, tân thủ phó bản bên trong tuân gia trang bị cùng chức nghiệp giả đẳng cấp giống nhau, Sigma đao, Thiên lưu 5. Tổ thương bội suất 140% lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, trang bị đẳng cấp 4. Hiệu quả đặc biệt, lúc công kích không nhìn địch nhân 30% phòng ngự. Xích linh hộ hoàn, kỳ hữu 5, tổ thương bội suất 125% lực lượng 10, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, trang bị đẳng cấp 4, hiệu quả đặc biệt, công kích hoặc phóng thích kỹ năng lúc, tốc độ xuất thủ 40%. Hai kiện hi hữu cấp đứng đầu nhất trang bị, cơ hội cùng chắc việc cấp không kém bao nhiêu. Đồng thời trang bị đặc hiệu đều 10 phần tử dụng, có giá trị không nhỏ. Liên Sếp như Triệu Hiên, phía sau có Hoa Đông khu thập đại công hội một trong triệu thị ủng hộ cũng chỉ là một thân phổ thông hi hiếm trang bị, nhiều nhất hi hữu cấp nhất nhị tinh. Bởi vì thuộc tính ưu tú hi hiếm trang bị, cực kỳ khó bảo, trên thị trường số lượng thưa thớt, lại thường xuyên xuất hiện đấu giá. Giá thị trường một kiện chí ít trăm và lên, có tiền mà không mua được. Bất quá nghĩ đến cái này hai kiện, là từ Xích Ma sư tuôn ra tới, cũng là không ngoài ý muốn. Nếu là toàn bán đi, đầy đủ Diệp trạch lại mở một lần địa ngục độ khó phó bản. Bất quá không cần thiết. Cái này hai kiện, dịp trạch quả quyết cho hai con triệu hoán thú phân phối. Xích Ma dạo cho ám ảnh con sói, Xích Linh hộ đoạn cho cùng phệ bèn có thể cùng chức nghiệp giả đồng dạng mặc trang bị. Đây cũng là triệu hoán sư hạn mức cao nhất cao ở tại, cũng là cực kỳ đốt tiền nguyên nhân một trong. Muốn cho mỗi cái triệu hoán thu phân phối một bộ trang bị, đổi lại người bình thường, tuyệt đối là khó mà gánh vác. Sau đó, Diệp Trạch nhìn về phía trong hành trang Bảo Dương. Phó bản thủ thông chuyên trúc Bảo Dương, địa mục cấp. Cái này Bảo Dương để Diệp Trạch tương đương chờ mong. Căn cứ sách giáo khoa xã hội thực tiến hóa, phó bản công lược nội dung, thủ thông Bảo Dương, rất đại khái suất có thể ra một kiện chức nghiệp chuyên chúc trang bị. Chương 11, thu hoạch lớn. Thứ tư mục tử. Làm sao biến buổi trình diễn thời chắc rồi? Diệp Trạch không kịp chờ đợi mở ra Bảo Dương. Xích Hồng sắc lưu quang từ bảo dương bốn chu lượng lên, tựa như sư tử há miệng giống như mở ra bảo dương khóa trụ. Ngươi mở ra phó bản thủ thông chuyên chúc gói quà. Chúc mừng ngươi thu hồi được, tinh thạch 100 quả. Chúc mừng ngươi thu hồi được, trang sức địa ngục tân tú huy chương. Chúc mừng ngươi thu hồi được, chuyên trúc trang bị linh khế chuyên nhẫn. Tinh thạch 100 quả. 100 vạn. Diệp Trạch không khỏi vui mừng, địa ngục cấp thủ thông giá trị còn tại đề cao. Sau đó nhìn về phía cái thứ nhất trang sức, địa ngục tân tú huy chương, lực lượng 10, 10 thể 10, tinh thần 10. Dùng cái này lộ rõ địa độ khó lúc dũng khí cùng ý chí lại là sách giáo khoa bên trên đồ vật. Kỷ niệm huy chương chỉ có cực tiểu số điều kiện đặc biệt mới có thể thu được, ở trong mắt quân đội là có đặc thù vật giá trị. Bất quá đối với Diệp Trạch tới nói, chỉ là trang bị thuộc tính, liền tương đương ưu tú. Đồng thời, huy chương loại này trang bị, không cần mặc cũng có thể kèm theo thuộc tính. Diệp Trạch trước bỏ vào ba lô, nhìn về phía hắn chuyên trúc trang bị, Linh Khế Chân Nhẫn, Triệu Hoán Sư Chuyên trúc, phẩm chất, chắc tuyệt thuộc tính, nhanh nhẹn 10, tinh thần 20, pháp lực giá trị 200. Hiệu quả đặc biệt, Triệu Hoán Thú tại tự mình phụ cận lúc, tốc độ di chuyển 100. Bổ sung kỹ năng linh khế Từ đã khế được triệu hoán thú trên thân phục chế một cái lâm thời kỹ năng, sử dụng một lần sau biến mất, có thể chứa được 100 pháp lực tiêu hao, làm lệnh một giờ. Linh khế sáo trang, 1 2, ta dựa vào. Diệp Trạch rất là chấn kinh, nguyên lai tưởng rằng cái này trang bị thuộc tính, thêm 100% tốc độ tăng thêm, liền đã rất mạnh, không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Phục chế triệu hoán thú một cái kỹ năng, cái này trang bị bổ sung kỹ năng giá trị, đối Diệp Trạch tới nói có thể quá lớn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ tác dụng đồng dạng, bởi vì triệu hoán sư lấy số lượng thủ thắng, phục chế một cái kỹ năng tác dụng không lớn. Nhưng Diệp Trạch Triệu Hoán thú, cơ hồ đều là sự thi, truyền thuyết đỉnh tiêm kỹ năng, nhất là công năng tính mạnh nhất ảnh đột ảnh phân thân. Ai không muốn tự mình thử một chút ảnh phân thân đâu? Đối với Triệu Hoán sư bản nhân tới nói, trọng yếu nhất bảo mệnh năng lực, một chút liền có bay vọt về chất. Đồng thời, đây là một kiện sáo trang trang bị. Nếu như có thể tìm tới một kiện khác sáo trang, có thể kích hoạt kết sủ sáo trang hiệu quả. Diệp Trạch đem linh khế chiếc nhẫn mang theo trên tay, tinh thần lực đột phá đến 88 điểm. Đã tương đương với cùng cấp bậc pháp sư cấp 2. Sau đó, hắn lựa chọn trước phục chế một cái ảnh độn tồn. Vạn nhất ra phó bạn sau gặp tác kích, có thể hóa thân ảnh từ nhẹ nhõm chạy thoát hoặc phản sát. Linh thế, ngươi đã phục chế ám ảnh con sóc thiên phú ký ảnh đột. Thành công. Diệp Trạch lập tức cảm giác được, tự mình có loại maính liệt hóa thân ảnh từ xúc động. Bất quá vẫn là nhìn được. Cuối cùng, hắn kiểm tra xuống kinh nghiệm của mình giá trị, đẳng cấp 4, 805, 1300, đánh giết xích ma sư có 500 điểm kinh nghiệm, thủ thông phó bản phần thưởng 1000, tổng cộng 1500. Mà cấp 3 thăng cấp 4 kinh nghiệm là 700. Cái này song kết kinh nghiệm, đầy đủ hắn từ cấp 3 lên tới cấp 4, thậm chí lập tức liền muốn lần nữa thăng cấp. Lại có một lần rút ra mục từ cơ hội Diệp Trạch quả quyết mở rút. Hoa, màn ánh sáng màu vàng lưu chuyển, vô số mục tử không để cho người ta hoa mắt. Diệp Trạch lần này không có chủ động rút ra, là chờ hai ba hơi qua đi, một cái mục tử không dừng lại đến trước mặt mình, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, người bảo. Người bảo, có thể chuẩn xác nghe được trung quanh bảo vật khí tức, cũng phân biệt bảo vật giá trị quý giá cùng tại trên mặt đất điểm. Có thể nghe được chung quanh bảo vật. Còn có thể có loại này mục từ. Không hề nghi ngờ, là cái đỉnh tiêm tâm bảo loại năng lực. Đồng thời, chuyện này với hắn chuẩn bị đi kế tiếp mục đích, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Diệp Trạch đang nghi ngợi Đông nhiên biến sắc, ý thức được một sự kiện, cách Phó bản tự động đóng, còn lại, 5 phân 14 giây đánh giết buộc về sau, Phó bản cũng chỉ có thể lại duy trì 10 phút. Nhưng tại cái này địa ngục Phó bản bên trong, có lẽ còn có không ít dược thảo bảo vật a. Trước đó bởi vì không có tầm bảo loại kỹ năng, Diệp Trạch cũng không có quá nhiều vô ích thời gian tìm kiếm. Nhưng bây giờ, còn có thể cứu giúp một chút. Diệp Trạch lập tức hành động, đem mục từ giao Phó hành động linh xảo, cái mùi bén nhẹ con sóc, người bảo mục từ giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, ám ảnh con sóc, màu cam sử thi, tiến hóa ám ảnh người bảo chuẩn, màu cam sử thi. Con sóc ngoại hình không có quá nhiều biến hóa, phẩm chất nhiều một ngôi sao. Đây là sức chiến đấu cùng tiềm lực song trọng bình phán, nhưng không nghĩ, tiến hóa về sau, con sóc bắt đầu không ngừng hướng Diệp Trạch trên thân nghe. "Được rồi, trước đừng nghe ta, đi nghe những cái kia vô chủ bảo vật." Diệp Trạch bất đắc dĩ nói. Nhận được mệnh lệnh về sau, con sóc nhanh chóng co dúm cái mũi, điều chỉnh mục tiêu, sau đó siêu hương cái nào đó phương hướng ngậy lên đi. Diệp Trạch nhắc lại nói, dùng ảnh phân thân. "Thời gian không nhiều, tận lực mang nhiều ít đồ trở về." Nói xong, chỉ gặp con sóc phân ra 4 cái phân thân, hướng bốn phương tám hướng chạy tới rung ánh phân thân đến tầm bảo, quả thực là đỉnh cấp phối hợp a. Diệp Trạch có chút hài lòng, chỉ tiếc phó bản còn lại thời gian cũng không nhiều. 5 phân 01, 4 phân 39, 3 phân 16. Hẹn 2 phút trôi qua, con sóc bạn thể mang về một viên màu đỏ quả. Phải biết, người bảo là có thể nghe ra bảo vật giá trị quý giá. Lấy con sóc bản thể tự mình lấy được, không thể nghi ngờ là giá trị tương đối cao đồ vật. Để Diệp Trạch 10 phần chờ mong, ma diễm quả, màu lam hi hữu, sinh trưởng tại ma khi ô nhiễm hạ linh quả, hỏa nguyên tố năng lượng khá nhiều, có thể ép nước, chế dược, làm bom cấp loại. Hi hữu cấp linh quả Như thế có siêu phẩm lực lượng nguyên tố kỳ hoa linh quả, khi hữu cấp đã là trước mắt có thể tiếp xúc đến cao nhất. Chắc tuyệt trở lên, phần lớn chỉ có thể ở cao đẳng học phủ, quân đội các loại mới có thể nhìn thấy. Về phần phía sau công dụng, diệp trạch trực tiếp lướt qua, quá phiền phức. Vẫn là trực tiếp nuôi gấu mèo ăn hết, đơn giản thuận tiện. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn ma diễm quả thu lại được, lực lượng 6, hỏa nguyên tố trưởng không 15. Ma diễm quả ăn hết, chỉ nghe gấu trúc miệng trong phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng nổ. Sau đó gấu trúc hé miệng, phun ra một nụi khói đen. Theo cấp 4 thuộc tính đề cao, cung ăn cái gì bổ cái gì tăng thêm về sau, lực lượng đã đạt đến 83 điểm. Có thể xương kinh khủng. Mà không bao lâu, đến phó bạn chỉ còn lại cuối cùng mấy chục giây thời điểm. Con sóc mặt khác 3 con ảnh phân thân cũng liên tiếp trở về, mang về 3 đó trước đó thấy qua phong linh hoa. Có lẽ là có trước đó kinh nghiệm, lần này con sóc một vùng trở về, liền trực tiếp ném tới gấu trúc miệng bên trong. Trang diện một lần 10 phần bự cười. 3 đó phong linh hoa, cung cấp 27 điểm tốc độ, cùng 18% phong nguyên tố trữ không. Cái này khiến Diệp Trạch phát hiện một vấn đề, cùng một loại đồ vật, ăn càng nhiều, tăng thêm cũng liền càng ít. Chính như phong linh hoa Ăn vào thứ hai đóa cùng thứ ba đó lúc, ăn cái gì bổ cái gì thuộc tính tăng thêm liền suy yếu một bộ phận. Cái này khiến Diệp Trạch có chút thất vọng, nguyên bản còn chuẩn bị mua 100 thanh binh khí, cho gấu trúc ăn tới. Hiện tại xem ra không qua đi. Đích, phó bản duy trì đến ngược về không? Diệp Trạch thu hồi hai con triệu hoang thú, sau đó bị chuyển tống ra phó bản. Đổ ước 200 vạn, hẳn là ta thắng chứ? Hắn còn muốn lấy đổ ước cái kia một số tiền lớn, lại không nghĩ rằng, vừa ra phó bản cửa vào, trường thương đoàn camera các loại thiết bị, đã sớm gác ở nơi này, liền chờ Diệp Trạch ra. Rang rắc. Rang Denver Last giống không cần tiền giống như đánh vào Diệp Trạch trên thân. Khi nhìn đến trung quanh đồng học nóng bỏng ánh mắt, cùng Lâm Viên thành cái kia mấy nhà bản địa ký giả truyền thông, Diệp Trạch lập tức hiểu rõ ra, "Ngã, ta chính là đánh cái phó bản, làm sao lại biến thành buổi trình diễn thời trang rồi?" Chương 12, chiến thuật đại học đặc biệt chiêu. Kiếm một món hởi. Từ khi Diệp Trạch thủ thông điệp ngục độ khó phó bản tin tức truyền ra, phản ứng nhanh nhất chính là những ký giả này. Phần lớn đều đến từ bạn địa viên thành nhật báo chức nghiệp giả tin tức vân vân. Tại Lam Tinh loại này ngoại địch vây quanh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hoàn cảnh hạ, như loại này thiên tài xuất thế, là các phóng viên thích nhất báo cáo nội dung. Chúc mừng người Diệp Trạch đồng học, có thể nói ra thủ thông địa ngục độ khó sau cảm tụ sao? Ngài thân là ban phổ thông lại chuyển chức triệu hoa sư, là phát hiện mới chức nghiệp cách chơi sao? Nghe được ngươi bởi vì đổ rược mới khiêu chiến địa ngục độ khó là sao? Hơn 10 tên phóng viên, mang theo số lượng càng nhiều thợ quay phim, cơ hồ đem Diệp Trạch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai nổi danh là kiện khủng bố như vậy sự tình. Nhưng vây xem học sinh không ai cảm thấy như vậy. Tại các ký giả bên ngoài một tầng, những cái kia lớp chọn cùng ban phổ thông học sinh, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo hâm mộ. Đây là tốt bao nhiêu nổi danh cơ hội a. Những ký giả này có quân đội phụ cấp, thuộc vụ quân phương quản lý, trong nhà coi như có tiền nữa, cũng rất khó để bất luận cái gì phóng viên tiến hành chuyên môn phỏng vấn. Mà bây giờ, mười mấy nhà truyền thông đồng thời phỏng vấn một người. Dù là về sau thi đại học không lý tưởng, bằng cái này nổi tiếng, cũng có thể làm cái vòng hồng a. Chí ít về sau không lo sinh sống, không đợi dịp chạch mồm miệng. Bỗng nhiên có một tên trang phục chính thức ăn mặc thanh niên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy trên người hắn chế phục, đám người nhao nhao kinh ngạc, Hoa Đông Chiến thuật Đại học người. Đây là cái nào đại học? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chuyên môn bồi dưỡng chiến thuật cùng phương diện chỉ huy nhân tài đại học, loại chiến thuật này chuyên nghiệp học sinh, chỉ có cấp cao chức nghiệp giả đội ngũ tài sẽ phân phối. Ngoa tạo. Vậy hắn tới. Đám người nghị luận ẩm ý thời khắc, chỉ gặp tên kia trang phục chính thức thanh niên đi đến diệp trạch trước mặt. Cười ha hà nói, "Diệp trạch đồng học, ta là Hoa Đông chiến thuật đại học triều sinh lao sư. Xin hỏi một chút, ngươi có tự học qua chiến thuật chuyên nghiệp sao?" Chiến thuật chuyên nghiệp đại học, toàn Hoa Đông chỉ có một chỗ, nhưng chiêu sinh lão sư trải rộng cả thành, chính là vì trước tiên khai quật nhân tài. Mà thấy, một cái bình thường ban học sinh, lại thủ thông địa ngục độ khó phó bản. Còn có thể là nguyên nhân gì? Khẳng định là chiến thuật ta. Chúng ta chiến thuật tổ lấy yếu thắng mạnh, đây không phải là mới bình thường sao? Chiêu Sinh lão sư nghĩ như vậy. Trên thực thế, hoàn toàn chính xác từng có loại chiến thuật này thi tài. Từng có người tại ác ngộng phó bản bên trong dẫn phát ma thú náo động, tự giết lẫn nhau, nhẹ nhõm thông quan sau bị chiến thuật đại học đặc biệt Chiêu. Nhưng Diệp Trạch lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chiến thuật? Hắn đối chiến thuật chuyên nghiệp sát thực hiệu qua. Nhằm vào chiến trường, chuyên nghiệp giả, địch nhân tiến hành nhiều mặt phân tích tác chiến cùng chiến thuật tạo dựng các loại, tại cấp cao chiến trường tác dụng cực lớn. Nhưng hắn hồi tưởng một chút phó bản nội dung, Mạnh mẽ đâm tới trách móc liên giết không biết hắn những hành vi này có tính không chiến thuật thế là lắc đầu nói không ta không có học qua chiến thuật không nghĩ tới nghe nói như thế triêu sinh lão sư không chỉ có không thất vọng vậy mà sắc mặt đã hỷ thiên tài A không có học qua chiến thuật đều có thể vô ý thức thao tác lấy yếu thắng mạnh thông quan địa ngục phó bản đây không phải thiên tài về chiến thuật là cái gì nếu là đón thêm thụ hệ thống chiến thuật chỉ đạo tương lai hoa hạ lại có thể nhiều một tên chiến thuật Tông sư A hắn mặt mày tỏa sáng mừng lớn nói tốt tốt, tốt. diịp trạch đồng học Chỉ cần ngươi cùng ta tham gia một cái khảo hạch, ta có thể đặc biệt chiêu ngươi tiến vào Hoa Đông Chiến thuật Đại học. Đồng thời cho ngươi cấp cho ưu đẳng tân sinh trợ cấp. Nghe nói như thế, toàn trường học sinh trong nháy mắt nổ. Đặc biệt chiêu nhập học, còn có học sinh xuất sắc trợ cấp, có thể được đến loại đãi ngộ này, năm ngoái cả tòa Lâm Yên thành đều không đến ba người. Ta đi, đây cũng quá sướng rồi đi. Cái gì Hoa Đông Chiến thuật Đại học, cái này đặc biệt chiêu, khẳng định là gà rừng đại học. Chiến thuật chuyên nghiệp đại học cả nước chỉ có năm tòa, Hoa Đông Chiến thuật sắp xếp thứ hai, ngươi nói đây là rừng đại học. Ngươi nếu có thể dùng chiến thuật thông quan địa ngục phó bạn, ngươi cũng có thể bị đặc biệt chiêu. Nếu là ta có thể bị đặc biệt chiêu, cha ta ít nhất phải mời toàn thành người mở tiệc lên lớp, trong thành mèo hoang đều phải đơn mở một bàn. Nếu như nói, thủ thông phó bạn còn có thể bị chúng học sinh tiếp nhận. Cái kia bị chiến thuật đại học đặc biệt chiêu, liền thật có chút để cho người ta tiếp không chịu nổi. Nhất là trong đám người Triệu Hiên, đỏ mắt rủa người. Nhưng đối mặt khiến cho mọi người đều đỏ mắt, đỉnh tiêm chiến thuật đại học mời, Diệp Trạch lại lắc đầu, không có ý tứ, ta không có tiến vào chiến thuật chuyên nghiệp ý nghĩ. Lấy Diệp Trạch kiến thức của kiếp trước, mặc dù có năng lực trở thành chiến thuật sư Nhưng hắn càng muốn chiến đấu thoải mái. Huống hồ, không chiến đấu làm sao thăng cấp, làm sao rút mục tử. Ngay vậy, mọi người chung quanh không khỏi cảm xúc phức tạp. Bất quá, càng nhiều là chấn kinh, cái này đều có thể cư tuyệt, diệp Trạch là kẻ hùng hãn. Mà Triêu Sinh lão sư thì bắt đầu suy tư, như thế cái thiên tài về chiến thuật, làm sao lại nghĩ quần đầu? Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ, bởi vì hắn biết diệp Trạch là ban phổ thông, vẫn là cái triệu học sư. Loại tổ hợp này, làm sao sống thi đại học? Chờ hắn thi đại học thất bại, có lẽ mới chính thức mở cho cơ hội. Triêu Sinh lão sư nhẹ gật đầu, tốt à, đây là danh thiếp của ta cải biến ý nghĩ tùy thời tìm ta. Hắn nói xong, chuẩn bị đi trở về tranh thủ thời gian liên hệ trường học lãnh đạo. Các loại thi đại học kết thúc nhưng phải tranh thủ thời gian nhận người, không thể bị cái khác chiến thuật đại học cho lắc lưu đi. Mà lúc này, học viện phó viện trưởng Chu Vĩ lại gấp. Nếu là Diệp Trạch bị đặc biệt chiêu, đây chính là học viện thành tựu, sao có thể cự tuyệt đâu? Chu Vĩ lập tức đứng dậy, ngay trước chúng phóng viên mặt nghĩa chính luôn từ nói, khu khụ, Diệp Trạch, lấy nghề nghiệp của ngươi cùng năng lực, có lẽ chiến thuật đại học mới càng thích hợp ngươi a. Hắn bày ra một bộ tận tình giáo dục bộ giáng. Nhưng Diệp Trạch liếc qua, không nhìn nói, ngươi là ai a? Hắn đối cái này phó viện trưởng mày may không có ấn tượng gì tốt. Người trình độ, vì học sinh chức nghiệp quy hoạch các loại phương diện, năng lực cơ hội là không. Có thể làm đến hiện tại, dựa vào là chỉ có đoạt ra danh tiếng, mà hiểm lĩnh công lao, thêm vô nào thiên vị lớp chọn. Cực kỳ giống tiếp trước một ít chỗ làm việc cũ quá tính. Nhìn thấy Diệp Trạch tại phóng viên trước mặt không chút nào nội tỉnh, phó viện trưởng sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là gượng cười nói, khu khụ, ta là phó viện trưởng Chu vị a. Nha. Diệp Trạch phản phất giận mình, nói, vậy ta thủ thông điện ngục phó bạn, vì học viện sáng tạo ghi chép, phó viện trưởng hẳn là có ban tường a. Nghe nói như thế, Chu Vĩ phản phất bịn lại. Tân thủ phó bản ghi chép, không có quy định nhất định sẽ phát thường lệ, hắn lúc đầu cũng là chuẩn bị hồ làm qua. Nhưng lúc này phóng viên ở đây, trước mắt ba người, hắn chỉ có thể sửa lời nói, đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Đạt được đáp án này, Diệp Trạch coi như hài lòng, nhưng cũng không định tại cái này lãng phí thời gian, trực tiếp chạy đi. Nhưng mà, một cái tương tự chim cánh cụt công chứng người máy ngăn cản hắn, bắn ra một đạo đồ ước kết toán màn sáng, cũng tuyên bố, đồ ước kết thúc. Triệu Hiên, phó bạn thời gian, 29 phần giây, kết quả, thất bại. Diệp Trạch, phó bạn thời gian 2 giờ 13 phút, kết quả, thông quan. Đồ ước kết quả, Diệp Trạch thắng lợi. Người thu hoạch được đối phương tiền đặt cược, một chương giá trị 237 vạn bạch ngân thẻ tiết kiệm. Diệp Trạch tiếp nhận thẻ, nội tâm đại hỷ. 237 vạn. Lúc ấy Triệu Hiên ném ra tiền đặt cược lúc, chỉ nói trong thẻ chỉ ít 200 vạn. Không nghĩ tới, thế mà thêm ra dòng giá 37 vạn, quả nhiên nhà có tiền không lấy tiền làm tiền a. Không biết hắn có thể hay không lại đem dư thừa muốn trở về. Đương nhiên, Triệu Hiên hẳn là không mặt mũi lại xuất hiện. Quả nhiên, đang nghe công chứng người máy chứng minh đồ ước sau, Cái phóng viên tựa như cá mập nghe được mùi máu tươi, bắt đầu ở trong đám người điên cùng tìm kiếm Triệu Hiên, Triệu Hiên, Triệu thị công hội công tử, người ở đâu? Đây là lớp chọn đối ban phổ thông lịch sử lần thứ nhất đánh cửa thất bại, xin hỏi Triệu Hiên đồng học có gì cảm tưởng? Ngươi cảm thấy mình thua ở chỗ nào? Loại thời điểm này, Triệu Hiên đâu còn có mặt đến trả lời phóng viên vấn đề. Có bọn này phóng viên tại, vô luận nói cái gì, đều chắc chắn mất hết thể diện. Nguyên bản còn chuẩn bị thả vài câu ngoan phải hắn, cũng không quay đầu lại liền đi, bao quát tên kia Triệu thị nữ thư ký cũng cùng nhau đi. Nữ thư ký tiếp vào Triệu hội trưởng chỉ thị sau, đã làm tốt vô luận như thế nào, cho dù là quỷ liếm, đều muốn đem Diệp Trạch Liếm trở về dự định. Nhưng bây giờ, có phóng viên ở đây, nàng coi như lại có thập bắt ban võ nghệ cũng không thi triển được, chỉ có thể vội vàng rời đi. Diệp Trạch mượn cơ hội cũng biến mất tại đám người. Thẳng đến Liêu Bá Ngạn văn phòng. Ngoại trừ báo tin vui bên ngoài, cũng vì tự mình trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bước kế tiếp làm chuẩn bị. Chương 13, lão sư, ta quá muốn vào bước. Diệp Trạch đi vào một chỗ khác lao lầu dạy học. Hắn chủ nhiệm lớp, Liêu Bá vắng vẻ văn phòng, treo thẩm viên sinh vật khoa điều tra bảng hiệu. Chức trách tên như ý nghĩa, là đối thẩm viên bên trong. Hết hệ tả ma sinh vật chiều sâu điều tra, bao quát tập tính, kỹ năng, năng lực vân vân. Diệp Trạch đẩy cửa ra, chỉ gặp Liêu ba Ngạn còn tại đọc qua báo cáo. Nhìn thấy Diệp Trạch tiến đến, không khỏi trêu chọc nói, nhanh như vậy liền đánh xong tân thủ phó bạn rồi, sẽ không không có thông quan a. Ngay vậy, Diệp Trạch không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn Lao sư này xuất ngũ về sau, phần lớn thời gian đều đang vì quân đội xử lý trong điều tra cho, rất ít quan tâm học viện chuyện khác. Chính là bởi vì điều ấy, một mực chỉ là cái chủ nhiệm lớp, không thể tiếp tục đi lên trên. Diệp Trạch ngược lại nói, "Lão sư, trong học viện ra cái địa ngục độ khó thủ thông học sinh." Chúng ta học viện còn có người tài giỏi như thế. Liêu Bá Ngạn lập tức buông xuống trong tay công tác, hứng thú. Địa ngục độ khó cũng không có tốt như vậy thông quan, không chỉ có phải có thực lực, chiến thuật tư duy cùng lầm trạng năng lực ứng biến thiếu một thứ cũng không được à. Đang nói, hắn nhìn thấy Diệp Trạch thần sắc của quái, giống như là tại nén cười. Chẳng lẽ, người này ngươi biết? Ngài cũng nhận biết. Diệp Trạch không khỏi mở miệng nói, là cái phẩm học kiêm ưu, Ngọc Thụ Lâm phòng, Anh Tuấn Tiêu Sái, Phong Lưu Phong Khoáng, thực lực chắc tuyệt, toàn, tài hoa cái thế, tuấn tú lịch sự, có thể xứng nhân chúng trì lòng, một cái học sinh. Liêu Bá Hắn sững sờ nhìn xem Diệp Trạch, mấy giây đều không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn khó có thể tin phán đoán hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn hiểu rất rõ Diệp Trạch, hắn cái này học sinh không có khả năng như thế khen trừ mình ra bất luận cái nào. Nhưng hắn không thể tin được. Người chờ một chút, ta giống như không biết loại học sinh này." "Hại, lão sư, thật chính là ta a." Diệp Trạch cũng không bán cái nút, ngài mở ra điện thoại nhìn xem, các đại truyền thông hẳn là đều báo cáo. Ngay vậy, Liêu Bá lập tức mở ra điện thoại, quả nhiên thấy được Diệp Trạch leo lên các đại truyền thông, thậm chí có chút đưa tin, còn nâng lên đạo sư tên Liêu Bá Ngạn. Ngươi làm như thế nào? Xác định sự thật, Liêu Bá Ngạn ánh mắt bên trong mang theo một chút chấn kinh, cảm thán, vui mừng, nhưng càng nhiều là mừng thay cho Diệp Trạch. Diệp Trạch vừa muốn nói gì, Liêu Bá Ngạn đưa tay đánh gây hắn. Ngươi có lẽ có kỳ ngộ gì, có thể để ngươi thông quan địa ngục độ khó, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Không nên cùng ta nói, cũng đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, trong lòng một dòng nước gấm trào lên. Ta minh bạch, lão sư. Liêu Bá Ngạn thở phào một hơi, nội tâm còn tại bởi vì Diệp Trạch thủ thông tin tức thật lâu không cách nào bị phục. Nhưng Diệp Trạch câu nói tiếp theo, trực tiếp để hắn huyết áp lên cao. Đúng rồi lão sư, ta muốn đi ngoài thành Ô Nhiễm Chi Địa làm trấn ma quân lâm thời chính xác. Xin ngài cho nhóm cái đầu. Vừa dứt lời, Liêu Bá ngạn lập tức mang to, người điên rồi, muốn đi qua muốn chết ta. Lâm Viên ngoài thành, Ô Nhiễm Chi Địa, chuẩn xác mà nói lại gọi thẩm viên bên cảnh. Nơi đó cũng không phải phó bản, là thẩm viên bị diện, không ngừng đối Lam tinh thổ địa tiến hành ma khi ô nhiễm, mà sinh ra khu vực, không có phó bản quái vật, muốn trực diện những cái kia kinh khủng, không biết chân chính tà ma. Một cái sơ sẩy, chính là muốn người chết. Nhưng Diệp Trạch muốn đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, nguy hiểm lớn bao nhiêu, ích lợi liền lớn bấy nhiêu đánh giết một tên thâm uyên tà ma, kinh nghiệm là phó bản quái 3 đến 10 lần trở lên. Đồng thời, Ô Nhiễm Chi điệu lệ thuộc quân đội quản hạt, chính sát nhiệm vụ nếu như hoàn thành xuất sắc, còn có chấn ma quân ban thưởng. Trừ cái đó ra, Ô Nhiễm Chi địa bảo vật, nhưng so sánh phó bản nhiều quá nhiều. Dù sao phó bản bảo vật là muốn thông qua tinh thạch năng lượng tiếp sau thành, mà Ô Nhiễm Chi điệu lại khác biệt. Hiện tại, hắn có con sóc người bảo năng lực. Theo quy định, chính sát tại khai hoang quá trình bên trong thu hoạch bảo vật, đều có thể thuộc sở hữu của mình. Ngẫm lại liền kích động. So với giống những học sinh khác như thế, đau khổ tích lũy tinh thạch chờ lấy mở phó bản tới nói, Hắn càng ưa thích loại này, ích lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại kích. thích. Nhưng Liêu Bá Ngạn quả quyết cự tuyệt, không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chính xác, là quân đội tiên phong lính chính xác, muốn đối mặt chân chính tà ma. Dù là ô nhiễm chi địa tà ma đại phần lớn là cấp thấp nhất, cũng không phải hai ba cấp ngươi có thể ứng phó. "Lão sư, ta cấp 4, lập tức cấp 5." Diệp Trạch phản bác, "Địa ngục phó bản kinh nghiệm nhiều như vậy." Liêu Bá Ngạn kinh ngạc nhìn một chút Diệp Trạch, nhưng lập tức lại sửa lời nói, "Cấp 4 cấp 5 cũng không được. Chính xác ít nhất cũng phải cấp 10 trở lên." "Lão sư biết vội vã cấp, nhưng ngươi đừng bà thẩm nghị, ta cho ngươi tinh thạch, ngươi lại đi soát 2 lần tân thủ phó bản. Chờ Hậu tiên, quốc gia sẽ còn lại miễn phí tài trợ một lần, loại cực lớn phó bản tiến vào cơ hội. Đến lúc đó toàn bộ niên cấp tất cả mọi người sẽ cùng đi, kinh nghiệm cũng không biết. Dạng này xuống tới, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, không sai biệt lắm cũng có thể đến cấp 10 nhất truyện tiêu chuẩn. Diệp Trạch thở dài, hắn không muốn đón thêm thụ lao sư giúp đỡ. Càng không muốn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới miễn cưỡng đến cấp 10. Phải biết, khóa trước chức nghiệp giả trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 50 tên, chí ít đều là cấp 10 trở lên. Đành phải lại khuyên lão sư, ngẫm lại ngài lúc ấy Tân thủ phó bản đều không có, các chức nghiệp giả đều là thế nào thăng cấp? Lời vừa nói ra, Liêu Bá Ngạn rơi vào trầm mặc. Tân thủ phó bản là toàn dân chuyển chức bắt đầu mấy năm sau, từ mấy tên cao giai chức nghiệp giả dùng tại trong thâm viên tịch thu được vật liệu mới thành công dự. Ở trước đó đâu? Liêu Bá Ngạn phản phất tiến vào hồi ức, đúng vậy a, khi đó, không có phó bản. Cấp một chức nghiệp giả, liền muốn đi ô nhiễm chi địa liều mạng. Không có cách, không liều mạng, không có cách nào thăng cấp, không coi trang bị, càng không pháp ngăn cản ma đối với nước ta quốc thổ công. Nguyên nhân chính là như thế. Hoa Hạ dùng lúc ấy không đến 5% chức nghiệp giả tỷ lệ còn sống, đổi lấy bây giờ an toàn phòng tuyến, phó bản các loại kiến trúc. Trình độ an toàn càng là có thể xứng thế giới số 1. Ta minh bạch ngươi ý tứ." Liêu Bá Ngạn thở dài. "Lúc ấy có thể, vì cái gì hiện tại không được chứ?" Nhìn thấy lao sư có nhạ ra dấu hiệu, Diệp Trạch lần nữa nói, "Lão sư, chuyện này ngài đúng lý giải ta. Ta không có giàu có như vậy lặp đi lặp lại mở phó bản, muốn thi đại học ra thành tích, nhất định phải chiêu thần kỳ a." Liêu Bá Ngạn phảng giống như ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, vẫn lắc đầu, "Báo danh chính xác, ít nhất phải có 10." "Ta biết lão sư Có thể ngài là thẩm viên sinh vật khoa điều tra chủ nhiệm a?" Diệp Trạch lập tức mở miệng, "Chỉ cần ngài đặt phê ta vì điều tra chuyên viên, ta liền có thể trực tiếp gia nhập Trinh sát đội ngũ." Liêu Bá Ngạn lập tức kinh ngạc, người làm sao ngay cả cái này đều biết?" "Lão sư, ta quá muốn vào bước." Diệp Trạch nói xong, chỉ gặp Liêu Bá Ngạn lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. 10 phút sau, Diệp Trạch lấy được điều tra chuyên viên chứng minh thân phận. Sáng mai 10 điểm, đi Lâm viên thành thành Nam đại môn, kia là Lâm thời Trinh sát đội ngũ tập kết địa phương. Nhớ kỹ, là thành Nam, không phải thành Bắc." Liêu Bá Ngạn dặn dò, "Biết sư." Diệp Trạch Mỹ tư tư rời đi, chờ ta trở về cho ngài mang lễ vật. Gây chuyện thời điểm đừng đề cập là học trò ta là được." Diệp Trạch ngâm nga điệu hát dân gian. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào ô nhiễm chi điệu tài quái, kinh nghiệm của hắn giá trị chắc chắn tiêu thăng, tăng cường tự mình thi đại học cạnh tranh thực lực. Đến lúc đó, nói không chính xác còn có thể dùng người bảo mang về mấy món chân quý bảo vật. Đột nhiên, điệu hát dân gian im bặt mà dừng. Diệp Trạch trước mặt, xuất hiện một cái mái tóc màu nâu, bộ mặt mang sẹo, quần áo hơi có vẻ xuốc xít nam nhân. Lâm Viên thành thành chủ, Vạn bằng. Diệp Trạch đương nhiên nhận ra, cũng hoàn toàn đoán được Hắn để Lâm Viên thành ra lần tên, làm thành chủ Vạn Phi bằng khẳng định là muốn đi qua. Nhưng hắn làm sao? Muốn như vậy mới đến. Chương 14, ngươi mặc vào sẽ rất đẹp trai. Tốt tiểu tử, có thể tính để cho ta tìm được. Vạn Phi bằng lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa, nhưng phối hợp cái kia tựa hồ vừa đánh giết xong quái vật, có vẻ hơi xốc xít quần áo, ngược lại càng giống cái thổ phỉ. Đừng sợ, ta là thành chủ, không phải người xấu. Hai cái này thân phận tựa hồ cũng không xung được a. Diệp Trạch tại nội tâm yên lặng nghĩ đến, nhưng là không nói ra. Mặc dù đây là hoa đỉnh Tiên Lục giai trước nghiệp giả, Những phối hợp đối phương tên lưu manh kia giống như khí chất, luôn có loại không đáng tin cậy cảm giác. Vạn Phi bằng kéo đi lên, như cái Sơn Đại Vương đồng dạng ôm diệp trạch bà vai, "Tốt tiểu tử, có thể thông quan do ta thiết kế địa ngục độ khó, thực lực không tệ. Còn thuận tiện để Lâm Nguyên Thành dương lần tên." Khuỷu tay, "Ta ban thường ngươi, từ Lâm Viên Thành trong bảo khố, tùy ý chọn một kiện đồ vật." Diệp Trạch nguyên bản một mặt thân mật giả cười, nhưng nghe đến bảo khố ban thưởng về sau, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, tùy ý tuyển một kiện. "Thật chứ? Ta Vạn Phi bằng một lời đã nói ra, dám ngửa khó truy. Đi, mời." Lâm Nguyên Thành bảo khố lại gọi thành chủ bảo khố, ẩn chứa cả tòa thành lớn nhất tài phú, đạo cụ, trang bị, kỳ chân dị bảo vô số, chỉ có thành chủ mới có quyền lợi mở ra. Diệp Trạch có nghĩ đến sẽ cầm tới bản thượng, lại không nghĩ rằng, thành chủ thủ bút như thế lớn, để hắn tại bảo khố tùy ý chọn. Diệp Trạch a, chúng ta Lâm viên thành thế nhưng là hồi lâu không có ra nhân tài. Vạn Phi bằng đem Diệp Trạch đưa đến phụ thành chủ, nghĩa vẫn điền lưng nói, nhất là hai năm này, một mực bị ngụy chó cùng ngô chó chế giễu. Đặc biệt nương, nói Lâm Nguyên thành không có nhân tài, là bởi vì lão tử cái này thành chủ thô bỉ. Ngược lại là không chút nói sai. Diệp Trạch lần nữa ở trong lòng yên lặng trêu chọc, đồng thời không khỏi phỏng đoán. Nguy chó. Lô chó. nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng là Hoa Đông khu người tổng phụ trách, Lô Minh, cùng Hoa Trung khu người tổng phụ trách, Ngụy Trinh. Ở cái thế giới này, bởi vì thâm viên xâm lấn nguy cơ, Hoa Hạ đem địa khu gom thành nhóm, chia làm năm cái đại khu, Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Tây, Hoa Bắc, cùng Hoa Trung. Mà Lâm Nguyên Thành, bất quá là Hoa Đông khu một cái tiểu thành thôi. Thân là thành chủ, cũng dám như thế mắng hai cái đại khu người tổng phụ trách. Quả nhiên, có thực lực chính là vì muốn vì a. Diệp Trạch đang ngợi, Vạn Phi bằng lần nữa lấy một kẻ lưu manh tư thế ôm hắn, mở ra điện thoại di động chụp ảnh công năng, "Đến, chúng ta hợp cái ảnh." Ta tức giận một mạch bọn hắn. Diệp Trạch khỏe miệng có giật, nhưng vẫn là dựng lên cái cái kéo tay, Vạn Phi bằng nhe răng cười hết sức vui vẻ. Răng rắc một tiếng, hình tượng dừng lại. Vạn Phi bằng khí thế hung hăng bắt đầu biên tập tin tức, chuẩn bị gửi đi. Diệp Trạch thử dò xét nói, "Thành chủ, vậy ta ban thưởng." "Ê." Vạn Phi bằng tiện tay ném qua đến một trương thẻ vàng, "Đây là bảo khố chìa khóa, để trợ lý tiểu Trần dẫn đi là được." "Ta dựa vào." "Thành chủ bảo khố chìa khóa, cứ như vậy tùy tiện cho." Diệp Trạch cầm thẻ vàng, nhưng không có ngu xuẩn đến sinh ra bất luận cái gì tham nghiệm. Lục Gia Thợ săn cường giả, muốn cái mạng nhỏ của mình đại khái chỉ cần một giây. Sau đó, đi theo thành chủ trợ lý, Diệp Trạch mở ra Lâm viên thành bảo khố đại môn. Trên trăm bình bảo khố, các loại trang bị đạo cụ, cơ hồ đều là hi hữu cấp trở lên, các loại bảo vật tản ra nhan sắc khác nhau hào quang ấm ánh. Trong lúc nhất thời, để Diệp Trạch có chút không kịp nhìn. Thành chủ trợ lý ở lại bên ngoài, nhắc nhở, Diệp Trạch đừng học, ngài có thể tùy ý tuyển một kiện. Diệp Trạch lên tiếng, sau đó kêu lên ám ảnh con sóc. "Lên đi, con sóc, chúng ta trực tiếp chọn quý nhất." chỉ sợ ngay cả thành chủ vạn phi bằng đều đoán không được, Diệp Trạch Triệu Hoan thú có nghe ra vật phẩm giá trị năng lực. Đã vật phẩm quá nhiều, không dễ dàng chọn, vậy liền chỉ cần quý. Con sóc vừa xuất hiện, liền phảng phất cá vào biển, chim về rừng. Các loại bảo vật để người bảo chuột phá lệ say mê, nhưng cuối cùng, con sóc lựa chọn một mục tiêu. Đây là Diệp Trạch nhìn xem con sóc chỉ hướng một cái dương, bên trong là một khối đen nhánh lại mang theo tử sắc đường vân không rõ tinh thạch. Đến từ Thâm Uyên, một loại nào đó chưa bị phân tích tinh thể, tác dụng không rõ. Số lượng bảng Mặc dù là toàn dân chuyển chức thời đại siêu phẩm sản phẩm, nhưng cũng vô pháp nhìn thấu tất cả mọi thứ. Thì như trong Thâm Uyên, liền có đại lượng tồn tại bí ẩn. Đây cũng là Liêu Bá ngạn khoa điều tra, chỗ tồn tại ý nghĩa. Thứ này giá trị quý giá nhất. Diệp Trạch ngược lại là không có gì hoài nghi, nhưng loại vật này, hắn tuyệt đối không dùng đến, lại bán không được. Được rồi, lại tìm kế tiếp. Đến từ trong Thâm nguyên, cái nào đó đã diệt vong thế giới giáo hội phó tượng, tác dụng không rõ. Hư không thiên thạch, đến từ vị diện bên ngoài hư không, tác dụng không biết, không phải hư không sinh vật không cách nào tiếp xúc. Những vật này đều là thế nào làm tới? Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Có lẽ là bởi vì Lâm Viên thành tới gần Thâm Uyên, trong bảo khố đồ vật đều kỳ kỳ quái quái. Trong này giá trị lớn nhất một nhóm, không phải tác dụng không biết, chính là nhân loại không dùng đến. Cam. Diệp Trạch lần nữa buông xuống một khối tinh thạch. Nhưng đột nhiên, tại chỗ góc khu, hắn thấy được một kiện áo choàng trang bị, tản ra khí tức quen thuộc. Áo choàng quang trạch u ám, phần lưng trung ương, theo lên tỉ mỉ ngân sắc khế ước hình sức. Linh choàng, trúc, phẩm chất, tính, 20, tinh thần 20 hiệu quả đặc biệt, triệu hoán thú tại tự mình phụ cát lúc, tốc độ công kích 50. Bổ sung kỹ năng linh thuần, tạo ra một cái vĩnh cửu tồn tại bị động hộ thuần, bị đánh phá sau một giờ tự động khôi phục. Hộ thuẫn giá trị triệu hoán sư tinh thần tất cả triệu hoán thú thể chất, 1000. Linh khế sáo trang, 1 2, linh khế sáo trang một kiện khác. Cùng hắn thủ thông bảo dương mở ra linh khế chiệp dẫn, cùng thuộc tại một cái sáo trang. Đồng thời, là triệu hoán sư chuyên trúc sáo trang. Chuyên trúc sáo trang giá trị, toàn thế giới duy nhất. Chỉ cần xuất hiện, liền không khả năng lại bị những người khác soát ra. Nguyên bản, diệp Trạch đối gom góp sáo trang không có gì chờ dù sao xác suất quá nhỏ không nghĩ tới, thế mà tại thành chủ này bà cố cho đồ phải. Quá đúng ca. Chính là ngươi. Diệp Trạch không còn cân nhắc, loại cơ hội này, bỏ qua lần sau khả năng liền không có. Áo choàng bị Diệp Trạch cởi xuống, khoác ở trên thân. Đinh. Ngài đã kích hoạt linh khế sáo trang. Linh khế sáo trang, 22, ngài triệu hoán thú công kích tổn thương hệ số đề cao vì 150%. Tổn thương hệ số một chút đề cao 1/3. Giờ khắc này, Diệp Trạch lựa chọn linh khế áo choàng quyết tâm càng thêm kiên định số dưới. Đồng thời, trang bị còn bổ sung một cái vĩnh cửu hộ thuẫn, trang bị về sau Diệp Trạch tinh thần thuộc tính là 108, tăng thêm gấu trúc thể chất 67, con sóc thể chất 48, lại thừa 1000%, hộ thuần giá trị cao đạt, gần đẳng, 2230. Có lẽ thay cái triệu Hoán sư lời nói, còn không có cao như vậy chán cường độ. Nhưng Diệp Trạch thuộc tính cao khoa trương, thủ hạ triệu Hoán thú càng là toàn sử thi cấp, thể chất thuộc tính đều phá lệ cao, mới có hiện tại hộ thuần giá trị Diệp Trạch hết sức hài lòng, rời đi bảo cố. Sau khi rời khỏi đây, chỉ gặp thành chủ Vạn Phi bằng thần vui vẻ, tựa hồ bởi vì Diệp Trạch xuất hiện, để hắn ở những người khác trước mặt tràn Nhìn thấy Diệp Trạch ra, Không khỏi khen, ngươi tuyển cái này áo choàng, không tệ, đích thật là thích hợp ngươi nhất. Diệp Trạch không khỏi giận mình, ngươi biết ta có linh khế sáo trang. Không nghĩ tới, mới từ thủ thông bảo dương bên trong mở ra linh khí sáo trang một trong, liền bị người ta phát hiện. Chẳng lẽ lại kiện trang bị này, là Vạn Phi bằng cố ý lưu cho hắn? Sáo trang? Cái gì sáo trang? Vạn Phi bằng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái chính, ý của ta là, ngươi mặc vào cái này màu đen áo choàng, sẽ rất đẹp trai. Diệp Trạch. Chương 15, Triệu Hiên, hắn làm sao dám ra khỏi thành? Vạn Phi bằng mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng cho ban thưởng vẫn là rất sung sướng. Diệp Trạch cầm xong ban thưởng liền có thể trực tiếp rời đi, không có chút nào dư thừa về vật. Thời gian đã đến trạm vạng tối 7 giờ rưỡi. Diệp Trạch ở nhà một mình, dùng hãng giao dịch đáp mua sắm đồ ăn. Gấu trúc ăn cây trúc, con sóc ăn quả thông. Sáng mai liền muốn tiến về ngoài thành Ô Nhiễm chi địa cần dự trữ một điểm đồ ăn. Mặc dù triệu hoán thú có thể đàn triệu hoán không gian hấp thu năng lượng, nhưng thường ngày vẫn là thích ăn vài thứ. Tựa như tu tiên trong tiểu thuyết, dù là người đã tích lộc, nhìn thấy thực vẫn là sẽ nghĩ nếm bên trên hai cái. Đồng nhiên, một đầu tin nhắn bắn ra, ngoài thẻ tiết kiệm đi vào 1 triệu. Đi vào nơi phát ra, chiến tranh học viện học viên ưu tú ban thường. Trước mắt số dư còn lại, 5.194.750, là phó viện trưởng đáp ứng học viện ban thượng, lại là 100 vạn tới sổ. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút cảm giác hi hỏi, có lẽ là mới từ thành chủ cái kia cầm kiện chấp tuyệt trang bị nguyên nhân. Được rồi, dù sao là bạch chơi tiền. Sau đó, hắn bỏ ra 6 vạn khối, mua không ít cây trúc cùng quả thông. Đang định mua chút trang bị, chuẩn bị đút cho gấu trúc ăn thời điểm, lại phát hiện, chết, một cái hi hữu trang bị thấp nhất cũng muốn 7, Tại sao không đi đoạt Mên Lai tưởng rằng người mang hơn 500 vạn khoản tiền lớn tự mình, đã có chút gia tư, không nghĩ tới, vẫn là cái nhà bức. Do dự sau một hồi, hắn vẫn là bỏ ra tiền, chọn vẹn mua năm thanh hi hữu cấp vũ khí. Dù sao, ngày mai ô nhiễm chi địa, với hắn mà nói, nhất định phải làm tốt xung tốc chuẩn bị, bằng không thì mạng nhỏ là thật khó giữ được. Trong thẻ chỉ còn lại có băng lánh hơn 100 vạn, nhưng chỉ cần thực lực tăng cường, mất đi tiền sớm muộn cũng sẽ kiếm về. Không bao lâu, một tên tiệm hành giả gõ nhà hắn cửa, đưa qua một cái bao, ngài hãng giao dịch đơn đặt hàng phái đưa. Cảm ơn Vì cho gấu trúc để cao giết quá hiệu suất, hắn mua đều là vũ khí. Cái này trọng lượng, nếu là người bình thường chỉ sợ còn đưa không đến. há mồm, a ngao, Diệp Trạch đem năm thanh vũ khí nhét vào gấu trúc miệng bên trong. Không thể không nói, mặc dù tiền tiêu đau lòng, nhưng thuộc tính tăng lên phá lệ khả quan, ăn cái gì bổ cái gì, Dung Nhan cự linh truy hai thu hồi được, lực lượng 8. Dùng ăn phong hành kiếm thu hồi được, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2. Dung Nhan chiến sĩ song đao vẹn vẹn, vẹn đạ, liền đã phá do người, tính, lực lượng tháng 1 thể chất 67, nhanh nhẹn 82, tinh thần 54. Thậm chí so cấp 10 đầy trang bị nghề nghiệp chiến sĩ người, thuộc tính còn cao hơn. Lần này, ngày mai ô nhiễm chi địa khai hoang nhiệm vụ cũng có càng nhiều nắm chắc. Diệp Trạch thỏa mãn lên giường đi ngủ. Mà cùng lúc đó, Triệu thị công hội. Triệu thị công hội hội trưởng, Triệu Thiên, đã mắng to con trai của hắn Triệu Hiên cùng nữ thư ký Trần Thiến một trận. Cả nước cái thứ nhất thủ thông địa ngục cấp nhân tài, lại bị cái này hai thay phiên đắc tội, hắn còn thế nào lôi kéo. Mà giờ khắc này, Triệu Hiên nguyên bản ám sắc mặt, vậy mà dần dần tự tin. Cha, ngài đừng nóng giận. Diệp thật không đáng để lo. Hắn là cái dân mèo Triệu Hoàng sư. Triệu Hoán Thu càng nhiều, hắn liền càng nuôi không nổi. Tương lai thành tựu sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Dù là hắn là thủ thông phó bản, ta cũng có thể để hắn làm việc cho ta. Ồ. Hội trưởng Triệu Thiên ánh mắt bên trong thiếu một chút phẫn nộ, ra hiệu hắn tiếp tục. Triệu Hiên, địa ngục độ khó phó bản, vé vào cửa cần giá trị 300 vạn tinh thạch. Diệp Trạch muốn luyện cấp, cũng chỉ có thể tiến phó bản. Nhưng hắn không có tiền a. Mà ta có thể thay hắn ra phó bản vé vào cửa, nếu như hắn không mang theo ta. Ha, ha. Căn bản không có cơ hội luyện cấp. Triệu Hiên nói, Tiếu Dung càng phát ra cần rỡ, dạng này Hắn chỉ có thể trở thành thay ta thông quan khổ luôi tôi, ta có thể ngồi hưởng địa ngục khó khăn kinh nghiệm, cấp tốc thăng cấp. Còn lại lời nói, Triệu Hiên không nói, nhưng Triệu Thiên Minh chợt nhìn. Đẳng cấp cao về sau, không tiền không thế diệp trạch, sẽ thiếu trang bị, thiếu kỹ năng, thiếu triệu hoán thú. Tương lai thế nào lại là Triệu Hiên đối thủ? Chờ đến thi đại học, chức nghiệp nhất giai về sau, hắn cùng ta chiến lệnh chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tốt. Triệu Thiên nghe được ánh mắt tỏa sáng, mười phần tán thưởng, không hổ là ta con trai của Triệu Thiên. Có ý tưởng. Ngày mai các ngươi sớm liền đi phó bản cửa vào, nghĩ biện pháp để diệp trạch cùng ngươi tội Triệu Hiên thần sắcắcắc ý, yên tâm đi cha. Diệp Trạch hắn căn bản không được chọn. Triệu Thiên dặn dò, đúng rồi, nghe nói hắn bị thành chủ xem trọng. Tại hắn bị ngươi siêu việt trước đó, mặt ngoài công phu nhất định phải làm tốt. Minh Bạch. Ngày thứ 2 sáng sớm, Triệu Hiên tại tân thủ phó bản cửa vào, làm thế nào đều không tìm được Diệp Trạch. Đó lấy, đợi chừng 5, 6 tiếng. Hắn nguyên bản nụ cười tự tin lần nữa trở nên giữ tợn. Đáng chết. Diệp Trạch người đâu? Thằng đến có cái ban phổ thông học sinh, nói xong giống nhìn thấy Diệp Trạch ra khỏi thành. Triệu Hiên lúc này mới ý thức được, Diệp Trạch căn bản là không có dự định tại phó bạn cấp. Hắn đã sớm làm tốt dự định ra khỏi thành. Buồn cười Triệu Yên tự mình, còn vọng tưởng thông qua phó bản vé vào cửa, để Diệp Trạch cho hắn đương đại luyện. Lần này không chỉ có không thành công, tự mình còn tổn thất năm, 6 tiếng luyện cấp thời gian. Triệu Yên lập tức phát ra gầm lên giận dữ, đáng chết. Hắn làm sao dám ra khỏi thành? Chậc. Diệp Trạch hoàn toàn không biết Triệu Yên rủ kệ tự động. Hắn người mặc linh khê áo choàng, một người đi tới Lâm Nguyên thành thành nam đại môn. Hung vị tuần thành, đem thành nội hân, hân vinh, thành nguy ngăn cách ra. Lâm thành thành nam, trên lý luận là tiếp cận nhất thăm nguyên nhân loại khu sinh Hoàng vực. Ở chỗ này Tiệm vũ khí, tiệm thợ rèn, hiệu thuốc các loại đầy đủ địa phân bố tại hai bên đường phố. Diệp Trạch tiến vào hiệu thuốc, mua mấy bình huyết dược và giải độc dược tệ. Ra khỏi thành, liền lại không có an toàn phó bản khu vực, mà là tồn tại vô hạn không biết, cùng kinh khủng tà ma ô nhiễm chi địa. Hắn đi đến cửa thành, lại bị bốn tên trấn ma quân vệ binh lập tức ngăn lại, học sinh cấp 3 không được một mình ra khỏi thành. Có thể đi tìm nhà người giải, hoặc là người lão sư đến mang ngươi. Cũng may Diệp Trạch đã sớm chuẩn bị, xuất ra lão sư nhóm chứng minh thân phận, thẩm viên khoa điều tra, đặc tù điều tra chuyên viên, Diệp Trạch, chấp hành nhiệm vụ. Bốn tên vệ binh thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm, chỉnh trọng hướng Diệp Trạch chào một cái. "Hiểu rõ, hy vọng ngài bình an trở về." Hai cái vệ binh đối với hắn thăm hỏi, còn lại hai tên vệ binh thay hắn mở ra thành Nam đại môn. Diệp Trạch khẽ nhả một hơi, bước ra Lâm Viên thành đại môn, hướng Trinh Sát doanh ước định địa điểm tiến đến. Chương 16: Tiến vào ô nhiễm chi địa. Kinh nghiệm tăng vọt gấp năm. Lâm Viên thành ngoài thành, có thể xưng một cái thế giới khác. Mênh mông theo lấy nơi xa nhàn vụ, cả không khí đều có chút kiềm chế. Diệp Trạch xuyên qua một mảnh không biết tên tích, thành đại môn dần dần từng bước đi đến. Mấy mấy phút sau, hắn chạy tới một chỗ ẩn nấp rừng điệp. Từ ở bề ngoài nhìn, chỉ là một tòa phổ thông luyện binh trận, nhưng xuyên qua một mảnh cắt đất đến chỗ sâu, liền thấy một cái uy nghiêm đánh dấu, Chấn Ma quân. Hoa Hạ vì đối kháng thâm viên mà thành lập đặc thủ quân đội. Diệp Trạch chuẩn bị tiến về Trinh sát doanh, chính là một cái trong số đó. Mà Ô nhiễm chi địa, ngay tại quân doanh cách đó không xa, bị Chấn Ma quân quân doanh một mực nă chờ. Dừng lại, hai tên Chấn Ma quân thủ vệ gọi lại Diệp Trạch, đưa ra chứng minh thân phận. Cùng cửa thành lúc giống nhau, nhưng thân phận của Chấn quân xác nhận quá trình muốn ký càng quá nhiều. Đầu tiên là trồng đen phân biệt, lại là thanh âm phân biệt. Cuối cùng, còn cần năng lực kiểm trắc. Diệp Trạch, Triệu Hoan Sư, cấp 4, học sinh cấp 3, đặc vụ điều tra chuyên viên. Nhìn thấy thân phận của Diệp Trạch chứng minh về sau, hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, Mỗi niệm một câu, trong giọng nói liền có thêm một phần khó có thể tin. Người phơi bày một ít trước nghiệp kỹ năng đi. Diệp Trạch gật gật đầu, đem con sóc kêu gọi ra. Nhìn thấy Triệu Hoán Sư kỹ năng không sai về sau, hai tên thủ vệ nghiệm chứng hoàn tất, chỉ dẫn Diệp Trạch tiến vào trấn ma quân trình sát doanh. Sau đó, hai người không khỏi cảm thán, cấp 4 liền dám vào ô nhiễm chi địa. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dũng cảm sao? Tiến vào trình sát doanh. Diệp Trạch liền thấy được mấy chục tên trang phục khác nhau thanh niên tụ tập ở đây, chức nghiệp khác nhau. Xem ra đều là giống như ta, đến tham dự Lâm Thời Trinh sát nhiệm vụ. Những năm gần đây, ổ nhiễm chi địa xuất hiện càng phát ra cấp tốc. Trấn Ma quân nhân thủ thiếu thôn lúc, gặp mặt hướng trên xã hội tất cả trước nghiệp giả, chiêu mộ Lâm Thời Trinh sát. Lâm Thời Trinh sát sẽ căn cứ Trấn Ma quân an bài, đối ô nhiễm chi điệu tiến hành khai hoang cùng điều tra. Trong đó không biết cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, để tham dự người một mực không biết. Trạch quan sát một chút, một nửa là từng cái đại học sinh viên năm nhất, một nửa khác là dân gian công hội thành viên. Chỉ có một học sinh trung học, đó chính là Diệp Trạch. Hắn tên này gan to bằng trời cấp 4 chức nghiệp giả vừa tiền đến, liền thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Tất cả mọi người nghe ta nói, đột nhiên, một tên thân mang trấn ma quân quân trang lão binh đi tới, ta là Trinh Sát doanh một danh giải, Hứa Phong. Đầu tiên, hoan nên mọi người đi vào số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang. Nghe được câu này, nguyên bản tư thế khác nhau đám người nhau nhau đứng lên, là muốn làm chuyện chính. Sau đó, tất cả mọi người các nhận được một cái bao, Diệp Trạch mở ra nhìn một chút, một chương, tiêu tứ phủ, một chương số 19 ô nhiễm chi địa nói rõ, một cái lâm thời thân phận minh bài. Duyện trưởng Hứa Phong nói do nói, tiến vào ô nhiễm chi địa về sau, một khi phát hiện cao cấp tà ma, trước tiên sử dụng tiêu cứu phủ, từ ta hoặc cái khác tam dai, tứ giai thành viên, đi đối phó cao giai tà ma. Mà nhiệm vụ của các người, chính là thanh lý tất cả cấp thấp ma binh. Tất cả thu hoạch, chiến lợi phẩm, các người có thể tự mình lấy đi, cũng có thể đổi lấy quân công điểm tích lũy. Nghe đến đó, không ít người thần sắc bắt đầu nóng bỏng lên. Mà Diệp Trạch thì cấp tốc xem hết số 19 ô nhiễm chi địa nói rõ. Thâm viên tà ma khí tức sẽ ô nhiễm làm tinh thổ địa, trở thành ô nhiễm chi địa mà các nơi ô nhiễm chi địa sẽ căn cứ ô nhiễm tương tự, mạnh yếu, lấy số lượng từ số 1 về sau mệnh danh phân khu. Số 19 là mảnh này ô nhiễm chi địa bên trong xuất hiện thứ nhất, thực lực yếu nhất một cái, rất thích hợp lựa cấp. Diệp Trạch lạng Yên suy nghĩ, doanh trưởng Hứa Phong nói chuyện rất đơn giản, cuối cùng tuyên bố, mọi người có thể xuất phát, tổ đội hoặc một mình tiến hành đều có thể, trước khi đi cũng có thể đi đón một chút treo thưởng nhiệm vụ, đều tính quân công. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao bắt đầu liên lạc đội ngũ. Đại đa số người đều là cấp 10 ra mặt, tổ đội khai hoang hiệu quả tốt nhất, trình độ an toàn cũng cao một chút. Nhưng Diệp Trạch nơi này cô đơn chiếc bóng, không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Một cái cấp 4 trước nghiệp giả, ở chỗ này chính là yếu nhất. Có người nhỏ giọng nghị luận, người này có phải hay không có bệnh nặng? Cấp 4 đến ô nhiễm chi địa. Sợ không phải nhà ai không biết trời cao đất rộng đời thứ hai, nghĩ ra được phản nghịch một chút. Cấp 4? Cái này không phải là đi cửa sau tiến đến a? Người có thấy ai đi cửa sau là vì đến ô nhiễm chi địa chịu chết? Mẹ. Đám người nghị luận ầm ý thời khắc, Diệp trạch thì đến đến treo thưởng nhiệm vụ điểm. Tổ đội? Hắn không nghĩ tới, càng không cần. Ngược lại là chinh sát doanh treo thưởng nhiệm vụ Để hắn hứng thú 10 phần, chính xác danh treo thưởng liệt biểu, thu thập vô diện ma, huyết hài ma thi thể, 20 quân công cố, không hạn mức cao nhất, tìm kiếm số 19 ô nhiễm chi địa dị thất vật tư, 500 quân công, có thể xác nhận, vẽ số 19 ô nhiễm chi địa địa đồ, 300 quân công, địa đồ càng hoàn chỉnh quân công càng cao. Trọn vẹn hơn 10 đầu treo thưởng nhiệm vụ, Diệp Trạch cơ hội đều xem một lần. Có thể hay không hoàn thành khác nói, trước chữa chút ấn tượng tổng không sai. Cũng không biết, cái này quân công làm sao hồi đối ban thưởng. Diệp Trạch tìm nửa ngày, đều không tìm được quân công cách dùng. Đương nhiên, sau lưng một trận làn gió thơm thổi qua, Một cái áo đen nữ sinh đi tới, dáng người cân xứng cao gầy, bộ pháp nhẹ nhàng bước vàng, nhìn qua tràn ngập sức sống. Nhưng mới mở miệng, lại là mười phần ngự tỷ phong phạm, tiểu lệ đệ, đệ quân công cũng không biết dùng như thế nào, liền dám đến cái này. Diệp Trạch quay đầu, đối mặt một chương thanh tú tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo hoạt bát ý cười. Nhìn qua cũng liền lớn hơn mình 1 2 tuổi. Đại khái là cái nào đó sinh viên đại học. Diệp Trạch lông mày nhíu lại, dựa vào cái gì gọi ta tiểu lệ đệ, đệ? Người cũng không phải rất lớn. Áo đen nữ sinh tiếp tục nói, 1000 quân công, có thể đi trấn ma quân một tầng bả khố, chọn một kiện bảo vật. 2000 quân công có thể lên tầng thứ 2, 4000 tầng thứ 3. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, muốn dùng quân công đổi tiền cũng có thể. Diệp Trạch ánh mắt sáng lên, đi bảo vật tự mình chọn. Trấn Ma quân bảo vật, nhưng là muốn so Lâm Nguyên thành thành chủ bảo vật muốn phong phú nhiều. Phần thưởng này ngược lại là cũng không tệ lắm. Áo đen nữ sinh rất lời, vốn lên con mắt cười nói, biết sao? Nhỏ đệ, đệ. Sau đó, nàng căn bản không cho Diệp Trạch cơ hội phản bác, tiếp nhận tìm kiếm di thất vật tư treo thưởng nhiệm vụ xong liền xoay người rời đi. Diệp Trạch một mặt mộp bước, cô bé này trêu chọc xong liền đi, hoàn toàn không ngờ gia nội tình A. Đồng thời, hắn dùng điều tra bảng thế mà hoàn toàn không nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Trên lệch cấp 20 trong vòng đều có thể điều tra đến, chẳng lẽ nàng bèo che lại đạo cụ? Diệp Trạch thì thào một tiếng, quyết định không nghĩ nhiều nữa, chỉ coi là cái đi ngang qua trêu chọc tự mình một câu nữ sinh viên thôi. Sau đó, hắn một thân một mình tiến vào số 19 ô nhiễm chi địa. Mặc dù nơi này là ô nhiễm trình độ thấp nhất, nhưng giờ phút này, nơi này cũng là hoàn toàn hoang lương mà âm u chẳng diện, không trung tựa hồ bị màu xám tầng mây che đậy, chỉ xuyên thấu qua từng kia từng kia sáng ngời. Nghe nói, nơi này vốn là phiến tới. Diệp Trạch thở dài, bây giờ lại là hoàn toàn bị thâm viên khí tức ô nhiễm. Bước vào ô nhiễm chi địa, hắn lập tức triệu hồi ra ám ảnh con sóc, đi phía trước tìm kiếm đường. Diệp Trạch phân phó xong, con sóc phân ra hai cái ảnh phân thân, bắt đầu lướng về phía trước thảm thức điều tra. Nếu như nói muốn làm chính sát, lấy ám ảnh con sóc năng lực, kém nhất trên lệnh cũng có thể trộn lẫn cái chính sát chính thức biên chế. Kỹ năng quá thích hợp. Tăng thêm ô nhiễm chi địa không thấy sáng ngời, tất cả đều là một mảnh bóng râm, ám ảnh con sóc như cá gặp nước. Vừa đi không lâu, con sóc cấp tốc truyền đến tin tức. Ùng. Bên trái đằng trước có tà ma hiện. Diệp Trạch nhìn chằm chằm mục tiêu địa điểm phát hiện một bộ mục nát màu xanh nâu thân thể diện mục vặn vẹo mà giữ tợn thi ma l và10 loại hình phổ thông cấp ma binh thủ tính lực lượng 50 thể chất 45 nhanh nhẹn 47 tinh thần 1. đặc tính vô mệnh thân thể dù là còn lại bất luận cái gì một khối thân thể bộ vị cũng có năng lực hoạt động sẽ đối với địch nhân khởi xướng tiến công kỹ năng thủ động người chết tri hủng so phó bản bên trong ma thú mạnh quá nhiều không chỉ có là cấp bậc cao hơn cùng tổ tính còn có chuyên thuộc về tà ma quỷị là tính ta ma đã tính cùng nhân loại thiên phú cùng loại cường đại lại tác dụng đa dạng có chút tà ma, đặc tính càng là hoàn toàn không biết, chỉ có bị các chức nghiệp giá giết chết, cũng ghi chép nên đặc tính lúc, mới có thể xuất hiện tại số liệu bảng bên trên. Đây cũng là thâm viên cùng tà ma khó có thể đối phó nguyên nhân một trong, không biết tà ma nhiều lắm. Bất quá dưới mắt, cái này thi ma đối với Diệp Trạch tới nói, vẫn là dễ giải quyết. Triệu Hoán Gấu Trúc, dùng thái cực nội kình, tốt nhất một trường đem hắn đập nát, để nó một cái thân thể bộ vị đều không thừa nổi, cũng không tin nó còn bất tử. Gấu Trúc thân hình linh động, tốc tốc xuất trường. Có Diệp Trạch hai kiện linh khế trang bị tăng thêm, Triệu Hoán thú di tốc nhanh 100% tốc độ đánh nhanh 50% một trường tấn manh như gió, ba một tiếng, một trường này bổ sung thái cực nội kình, đem Thima vô nát bấy. Cái này có thể so với một cái cấp 10 nghề nghiệp chiến sĩ Thima, trong nháy mắt bị dây. A không, còn kém nửa cánh tay. Chỉ gặp Thima toàn thân bị đập vỡ nát, lại bởi vì nó đưa tay tư thế, còn sống sót nửa cánh tay. Cái kia nửa cánh tay trên mặt đất điên cuồng vặn mèo, liều mạng muốn hướng gấu trúc cùng Diệp Trạch chụp tới. Vẫn là thuộc tính không đủ cao a, một trường này thế mà đều không có trục chết. Diệp Trạch có chút tiến mũi, nhưng tại nơi xa, một tên cấp 11 cung thủ liếc tới một mắt về sau, lại dọa đến rủi rủi con mắt. Vừa tiên ta không nhìn lầm đi. Cái kia cấp 4 chức nghiệp giả triệu hoán thú, tại Miểu sát cấp 10 thì mà. Cùng hắn cùng đội ngũ mấy người, không có cung thủ cực xa tầm mắt, không thấy được nhưng không chút nào tin tưởng. Miểu sát cấp 10 thì mà. Nam mơ đi, thì ma có bao nhiêu khó giết ai không biết. Chúng ta mấy cái chính là cấp 10 chức nghiệp giả, người kia có thể dây thì ma, chẳng phải là cũng có thể dây chúng ta. Nói đùa. Lao huynh, cấp 4 dây cấp 10, quá là khuyết đại. Cái kia cung thủ gãi đầu một cái, dần dần bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình. Một bên khác, con sóc thấy trên mặt đất còn thừa lại nửa cánh tay, quả quyết bổ đao. Sima Dao hai đạo đệm tay gậy chém làm một miệng. Kinh nghiệm lúc này mới cuối cùng cũng đến tay đánh giết thi ma, LV10, thu hoạch được kinh nghiệm 90. 90 điểm kinh nghiệm. Quả nhiên không uổng công a. Nơi này kinh nghiệm so với phó bản thế nhưng là cao gấp bội. Tốc độ lên cấp có thể nghĩ. Diệp Trạch nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, đẳng cấp 4, 895, 1300, còn kém 5 con thi ma liền có thể thăng cấp. Diệp Trạch đột nhiên có cái hiệu suất cao ý nghĩ, con sóc, ngươi đi lấy ảnh phân thân rất quái, trước dẫn 5 con đến cùng một chỗ. Gấu trúc chờ thi ma tụ tập, ngươi dùng hai ngọn núi sâu hai phạm vi tổn thương miểu sát. Mặc dù một quyền khả năng đánh không tử thi ma, nhưng một phát phạm vi tổ thường tuyệt đối có thể đánh chết rất nhiều. Ám ảnh con sóc khéo léo gật gật đầu, dẫn quái vui hắn mà nói không có vấn đề gì cả. Liền sợ chung quanh không lạ đủ nhiều. Nửa phút sau, từ năm cái phương hướng bị dẫn tới năm con thi ma, bởi vì ảnh phân thân dẫn dụ đụng vào nhau. Gấu trúc ma quyền sát trưởng, trưởng phong gào thét mà qua. Thái cực hai ngọn núi sâu thai. Phạm vi lớn tổn thương bổ sung thái cực nội kình, trực tiếp đem năm con thi ma vỡ nát hầu như không còn, hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Đánh giết thi ma 5, thu hoạch được kinh nghiệm 450. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Chương 17, thứ 5 mục từ, chiến trường truyền kỳ. Tha ma tên Anh. Tiến bảo ô nhiễm chi địa ngắn ngủi 10 phút không đến, cầm mấy trăm kinh nghiệm, lên tới cấp 5. Cái này tốc độ lên cấp, nếu để cho cái khác chuẩn bị chiến đấu thi đại học học sinh biết, chỉ sợ muốn hâm mộ chết. 5 điểm điểm thuộc tính tự do, diệp trạch như thường lệ thêm cho tinh thần lực. Sau đó, mở ra mới một cái mục từ rút ra. Một ý niệm, kim quang lóng lánh mục từ biển lại lần nữa bao vây diệp trạch. Hy vọng đến cái chiến đấu loại mục từ. Dù sao Hắn giờ phút này thân ở ô nhiễm chi địa, đặc điểm lớn nhất chính là nguy hiểm cũng không biết, ai cũng không biết sau một khắc khả năng xuất hiện cái gì nguy cơ hoặc kỳ ngộ. Sức chiến đấu càng mạnh, đối mặt biến hóa lực lượng liền càng chân. Diệp Trạch nghĩ như vậy, đưa tay hướng mục từ trong biển rút đi ngài đã rút chúng kim sắt truyền thuyết mục tử, chiến trường truyền kỳ. Chiến trường truyền kỳ, trong chiến trường chiến công hiện hách truyền kỳ tồn tại. Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh kịp, kỹ xảo chiến đấu đạt đến hóa cảnh. Diệp Trạch có chút động, ta đi, như thế thôi. Trước mắt chiến trường truyền kỳ không hề nghi ngờ là cái đỉnh tiêm chiến đấu loại mục từ. Chiến trường kinh nghiệm chiến đấu thường thường là khó khăn nhất tăng lên. Vì sao chấn ma quân phổ biến so trên xã hội chức nghiệp giả cương đại? Nguyên nhân một trong chính là bọn hắn trải qua vô số lần tham viên chiến trường tẩy lễ. Tựa như Trinh sát doanh doanh trưởng Hứa Phong, rõ ràng là cái bách chiến lao binh. So sánh bọn hắn những thứ này người mới, dù là cùng cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế, đây là kinh nghiệm cùng kỹ xảo rất trước. Mà chiến trường truyền kỳ, hiển nhiên so bách chiến lao binh trình độ càng thêm cương đại. Diệp Trạch suy tư một chút, quyết định vẫn là giao phó gấu trúc. Chính diện tác chiến gấu trúc, đối với chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo tăng lên càng cần hơn. Chiến trường truyền kỳ mục tử giao phó thành công. Triệu Hoàn Thú Cụ thể bản đạt từ, màu cam sử thi, thăng giai, màu cam sử thi 6. Sử thi 6 tinh. Khi hữu cùng chắc tuyệt phẩm chất, năm tinh là tối cao cấp bậc, mà sử thi phẩm chất bên trong, tối cao là 6 tinh. Khoảng cách kim sắc truyền thuyết vẹn vẹn cách xa một bước. Nếu là cái khác triệu hoán sư biết được loại này thăng giai tốc độ, sợ không phải sắp điên rơi. Mà đồng thời, mang tới thuộc tính tăng lên càng là to lớn, lực lượng 113153 thể chất, 77127 nhanh nhẹn, 92142 tinh thần, 64114 thu hoạch được tiên kinh nghiệm xa trưởng, truyền kỳ uy danh. Mặc dù không có tiến hóa, nhưng lại nhiều hai cái tiên phu ký Diệp Trạch có chút hăng hái địa lần lượt xem xét, kinh nghiệm xa trường, truyền thuyết, giảm bớt 50% kỹ năng làm lạnh, kỹ năng tiêu hao, thể lực tiêu hao, mặt trái hiệu quả ảnh hưởng giảm xuống 80%. Truyền kỳ uy danh, truyền thuyết, bao quát tự thân ở bên trong, trung quanh đồng đội công kích đề cao 25% tốc độ công kích đề cao 40% sĩ khí trên diện rộng đề cao. Tất cả công kích tiêu hao trọn vẹn giảm xuống 50%. Đơn giản đem gấu trúc đánh lâu dài đấu lực tăng lên gấp đôi. Nguyên thái cực kỹ năng, sử dụng sau có 1 phút làm lại kỳ, hiện tại chỉ cần 30 giây. Đồng thời, còn nhiều thêm một cái quang hoàn kỹ năng hiệu quả. Diệp Trạch nhìn một chút tự mình cùng con sóc thanh trạng thái, quả nhiên nhiều một cái, truyền kỳ vi danh, quang hoàn, quang hoàn hiệu quả, đối đặc biệt phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tiếp tục có hiệu lực. Mà Diệp Trạch đột nhiên có cái ý nghĩ, có lẽ có thể dùng linh khế chức nhận, đến phục chế gấu trúc quang hoàn kỹ năng, để hai cái quang hoàn lẫn nhau được ra. Nếu như có thể mà nói, gấp đôi truyền thuyết quang hoàn, gấp đôi sốt giòn thoải mái. Hắn đưa tay sử dụng linh khế chức nhận, phục chế gấu trúc tiên phú ký kỳ uy danh. Linh khế, ngươi đã phục chế cung Phật Thiên Phú ký truyền kỳ uy danh. Đã phòng chế kỹ năng, hành động đã bị truyền kỳ uy danh thay thế. Phục chế thành công. Diệp Trạch lại lần nữa nhìn về phía thanh trạng thái, chuyển kỳ uy danh, quang hoàn, đến từ cùng phả bẹn đa. Truyền kỳ uy danh, quang hoàn, đến từ Triệu Hoán sư Diệp Trạch. 50% công kích tăng thêm, cùng 80% tốc độ công kích tăng thêm. Quả nhiên có thể, gấp đôi tăng thêm. Diệp Trạch mặt lộ vẻ vui mừng. Kể từ đó, lực công kích cùng tốc độ đánh gấp đôi tăng thêm, kẻ quái tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Tiếp tục sót cấp. Tranh thủ trong hôm nay lại tăng 2 cấp lâm thời chinh sát khai hoang nhiệm vụ cũng không phải vẫn luôn có, nhiều nhất tiếp tục 2 ngày. Diệp Trạch cần nắm chặt thời gian cày quái thăng cấp. Bất quá có bên trên một đợt kinh nghiệm, Diệp Trạch lần này cải quái hiệu suất nhanh quá nhiều. Con sóc ảnh phân thân dẫn quái, lại từ gấu trúc phạm vi tổn thương miệu sát. Có lẽ là bởi vì thi ma một điểm tinh thần thổ tính, thần chí không tỉnh táo lắm, dẫn đến dẫn quái 10 phần thành công. Ma thuộc tính phóng đại gấu trúc, một chưởng dây một đám. Diệp Trạch kinh nghiệm không ngừng lên nhanh. Vấn đề duy nhất chính là thi ma số lượng trở nên dần dần thưa thớt. Cùng lúc đó, Trinh Sát doanh doanh địa. Doanh trưởng hứa phong cố thủ Trinh Sát doanh, phân biệt đàn bài mấy tên văn viên dám nhìn ô nhiễm chi địa dị thường. Trước mặt bọn hắn, là từng cái sinh mạng thể Trinh dám sát dụng cụ. Mặc dù dụng cụ không có cách nào giám sát đến tà ma ba động, nhưng có thể xem xét trinh xác nhóm tình huống, trước tiên ghi chép khai hoàng tiến độ cùng vấn đề. Tại giả lập tạo dựng xa bàn mô hình bên trên, mười mấy cái đại biểu trinh sát điểm sáng không ngừng đẩy về phía trước tiến. Tốc độ tiến lên có nhanh có chậm. Hứa Phong một mình trầm âm, số 19 ô nhiễm chi địa độ khó thế mà như thế lớn. Đây chỉ là đợt thứ nhất tà ma, tốc độ tiến lên so số 18 chấm gấp đôi. Hắn nhìn xem đáng người điểm sáng, có chút bị ngăn cản dẫn đến tiến độ chậm chạp, có chút thậm chí bị ma đuổi đến liên tục bại lui. Hứa Phong đầu, nhìn về phía nơi khác. Một giây sau, Hắn lập tức sử sốt, khó nói lên lời kinh ngạc xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Chỉ gặp đại biểu diệp trạch viên kia điểm sáng, một ngựa tuyệt trần. Còn lại trinh sát phần lớn đều chỉ đẩy vào mấy trăm mét. Mà Diệp Trạch, gần một giờ, đã giết tới 4, 5000 mét hồ nhiễm chi địa chỗ sâu. Cái này tốc độ tiến lên, so với những tiểu đội khác nhanh dòng giá 7, 8 lần. Đồng thời, nhìn xem cái kia điểm sáng, chỉ có một thân một mình. Điều này nói rõ, hắn đơn soát tốc độ, vậy mà so với những người khác tổ đội nhanh hơn. Hứa Phong rủi rủi con mắt, lại nhìn một lần. Không có nhìn lầm. Cái kia điểm sáng khai hoang tiến độ vẫn còn tiếp tục. Tốc độ này, đơn giản có thể so với chấn ma quân nhất chuyên nghiệp trình sát nhanh hơn. Hứa Phong trừng to mắt, chỉ vào viên kia điểm sáng, người kia là ai? Cha cho ta cha người này minh bài, đến cùng là thần thánh phương nào? Điểm sáng là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ghi chép, mà thông qua minh bài phản hồi cho quân doanh về sau, có thể kiểm tra ra đối ứng mục tiêu. Một tên trinh sát doanh văn viên kiểm tra một chút báo cáo, là tên kia chiến tranh học viện học sinh lớp 12, Diệp Trạch. Nghe được kết quả này, Hứa Phong một mặt một bước, bởi vì hắn nhớ kỹ cái tên này, là cái kia đẳng cấp nhất cấp 4 triệu hoàn sư. Đúng, cấp 4, triệu hoàn sư chuyên nghiệp. Hiện tại đã cấp 5. Tên kia văn viên nhìn thoáng qua minh bài bên trên phản hồi về tới tin tức, xác hiện nói. Hứa Phong tên một tiếng, thích một hơi lãnh khí, "Triệu Hoán Sư, đây không phải là cái hậu kỳ trước nghiệp sao? Cấp 5, cứ như vậy mánh. Đây rốt cuộc là ai thuộc cấp? Chẳng lẽ là cái gia tộc cung cấp chắc tuyệt Triệu Hoán thú phú nhị đại. Vậy cũng không có loại thực lực này a." Hứa Phong hoàn toàn không nghĩ ra, "Mẹ nó, ngay từ đầu nhìn cái này cấp 4 Triệu Hoán Sư, ta còn tưởng rằng là cái nào đi cửa sau mau tới cấp cho lý vàng. Tham dự ô nhiễm chi địa khai hoang hành động, tại từng cái trong đại học là có thừa phân hạ." Trước đây cũng có thật nhiều nhà giàu đệ tử cố ý đến trinh sát doanh mạc vàng. Nhưng này một số người chỉ có trang bị kỹ năng, chiến đấu trình độ cùng tâm lý tố chất đều cực kém. Căn bản không có khả năng có loại này đơn soát năng lực. Hứa Phong Âm thầm thầm nghĩ, làm mầm mống của ta. Lại đối tên kia văn viên dặn dò, trọng điểm chú ý một chút hắn. Hắn bây giờ đối phó vẹn vẹn phổ thông ma bình. nhưng hắn đẳng cấp thấp, chiến trường kinh nghiệm ít, vạn nhất đụng tới tinh anh cấp, có lẽ sẽ thiệt thòi lớn. Đến lúc đó cần phải kịp thời cho ta biết. Giám sát văn viên, minh bạch. Kinh nghiệm thế mà nhanh như vậy liền 80 nhiều. Phó bản bên trong Trải qua một giờ toàn lực tẩy quái, Diệp Trạch nhìn xem tăng vọt thanh điểm kinh nghiệm tâm tình thật tốt. Bên cạnh, gấu trúc đánh ra một trường, lấy hiện tại thuộc tính, nhẹ nhõm đem chúng quanh cuối cùng một con thi ma đập đến vỡ nát. Đánh giết thi ma, thu hoạch được kinh nghiệm 90. Đẳng cấp, nam, 1755, 2100, ô nhiễm chi địa quái còn chưa đủ nhiều a. Diệp Trạch không khỏi phát ra một tiếng không làm người cảm khái. Bất quá đối với hắn mà nói, nếu như quái càng nhiều hơn một chút, nói không chính xác hiện tại liền có thể trực tiếp thăng cấp. Dù sao, đối với có được kinh nghiệm xa trưởng gấu trúc tới nói, thể lực tiêu hao một mức bảo thấp nhất, phản phất hoàn toàn sẽ không mọi Diệp Trạch càng và Liên Thủ đều không cần động, thậm chí có chút mệnh rá rồi. Mà lúc này, một con sóc ảnh phân thân chuyển về tình báo, để Diệp Trạch tinh thần rất nhiều, 8 giờ phương hướng xuất hiện tinh anh cấp tạm ma. Vì hữu hiệu điều tra quái vật vị trí, Diệp Trạch lấy 12 cái thời khắc phương hướng, phái ra 12 con con sóc ảnh phân thân, toàn phương vị lục soát. Một khi xung quanh có động tính, lập tức liền có thể được biết. Hắn quả quyết xuất phát, đi theo ảnh phân thân chỉ dẫn, lặng yên tới gần. Quả nhiên, là một con tiểu bốt. Một con cao đạt, gần đậm Huấn hai mét khô lâu bấy vật, toàn thân tử vô số huyết hồng sắc xương cốt ghép lại, xương đầu hốc mắt chỗ bước lên đu lanh lam lửa, đầu ngón tay đều là sắc bén có thứ. Huyết hải ma, level 15, loại hình, tà ma tinh anh. Chương 18, tinh anh quái người cùng dây. Cái này tờ mờ là học sinh cấp 3. Quả nhiên, so phổ thông cấp ma binh mạnh không chỉ một chút xíu a. Nhìn thấy đối thủ thuộc tính, Diệp Trạch không khỏi cảm thán. Ma thú cấp bậc phân chia, cùng triệu hoàn thú giống nhau. Mà tà ma cấp bậc phân chia, thì cùng hai cái trước hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng cổ đại nhân loại xương hô có chút tương tự. Chưa làm, phổ thông, tinh anh trung quân, thống soái, vương giả, hoàng đế, lại gọi ma binh, ma quý, ma tướng, ma soái, ma vương, ma đế. Không người nào biết những thứ này tà ma cấp bậc lai lịch, chỉ biết là bọn chúng nghiêm ngặt đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Chính như diệp chạch trước mắt cái này huyết hải ma căn bản không phải phổ thông thi ma có thể sánh được. Huyết hải ma, level 15, loại hình, tinh anh cấp ma quý thuộc tính, lực lượng 116, thể chất 99, nhanh nhẹn 108, tinh thần 30 là tính, huyết ma cuồng bạo, làm địch nhân bị kích thương về sau, huyết hài ma triệt để đi công kích cùng tốc độ đánh đều cao cấp 2 kinh năng, huyết độc chi đâm, cốt thứ, xương thuẫn. Vẹn vẹn một cái cấp 15 tinh anh, sức chiến đấu liền không kém gì cùng cấp bậc chiến sĩ. Diệp Trạch lập tức minh bạch, chết không được từ Thâm viên giáng lâm đến nay, bao quát hoa hạ ở bên trong, toàn cầu các quốc gia liên tục bại lui, sinh tồn hoàn cảnh bị không ngừng áp bức. Đây chỉ là tà ma tinh anh a, còn có mạnh hơn ma tướng, ma vương, ma tôn, thậm chí ma đế, thực lực nên khủng bố đến mức nào? Bất quá cũng may, liền dưới mắt mà nói, Diệp Trạch lòng tin không giảm. Nếu là sử thi 2 tinh gấu trúc, đối mặt huyết hài ma chỉ sợ còn muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng gấu trúc hiện tại sử thi 6 tinh nhiều nhất hai bàn tay, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng ở Diệp Trạch Lặng Yên ngang nhiên xông qua thời điểm, lại phát hiện lại bị những người khác nhanh chân đến trước. Không đúng. Nói là bị người nhanh chân đến trước, không bằng nói là huyết hài ma, nó tìm tới chính mình con người. Phía dưới một mảnh đá vụn phế tích bên trong, huyết hài ma cùng ba con thi ma, tại săn giết một chi tiểu đội chính sát. Tiểu đội bốn người, đều là 11, cấp 12 trước nghiệp giả. Có thể đối mặt huyết hài ma, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Huyết hài ma đã có thể phóng thích xương tuẫn lại thể rút ra trên người xương cốt phóng thích cốt thứ công thủ gồm nhiều mặt, 10 phần khó giải quyết. Hung chi còn có khó giết thi ma ở bên. Chứ không cần quản thi ma toàn lực tập kích huyết viếtải ma muốn không chống nổi trong tiểu đội nói chuyện đội trưởng là tên nhất dài cử kiếm đấu sĩ nhưng ngoại trừ hắn cùng một tên kẻ ám sát bên ngoài còn lại hai người đều là với trình một tên cung thủ một tên mục sư đồng thời đều là nữ sinh đối đầu thi ma loại này buồn nôn tà ma thân thể tâm lý song trọng khó chịu cung thủ nữ sinh nói không có cách nào mặc kệ a đều sắp bị cẩn thân nàng nói là hàng sau mục sư vốn là nhanh nhẹ thuộc tính thấp yếu đuối mục sư bị thi ma từ khía cạnh không nừng tới gần nhất là bị kích thương sau khi ma Còn lại trên mặt đất núc núc cánh tay, phá lệ làm người ta sợ hãi. Ta trước đối Phó thi Ma. Cung thủ nữ sinh đang nói, cung tiến ba phát liên tục xuất thủ, làm dịu mục sư nữ sinh nguy cơ. Lại bỗng nhiên nghe được đội trưởng quát hô, Lâm Phỉ Phỉ, mau tránh. Chỉ gặp huyết hài ma rút ra trên người một cây sương sườn, hóa thành cốt thứ trường mâu. Siêu một tiếng hướng về sau sắp xếp bay ra. Cũng may tên là Lâm Phỉ Phỉ cung thủ nữ sinh dáng người mạnh mẽ, tránh đi yếu hại, nhưng lại bị cốt thứ nát phá trên đùi cao bồi còn dài. Xoẹt, thẳng tắp cân sững chân dài, từ lỗ rách quần bên trong lộ ra mảnh nhỏ trắng nõn da thịt. Nhưng trên da thịt lại nổi một tầng huyết sắc, nàng bị cốt thứ là thương. Xong, đội ngũ mấy người sắc mặt trắng bệch, chỉ gặp huyết hải ma xương đầu trong hốc mắt, cái kia cổ hữu lãnh lam lựa biến thành kinh khủng huyết hồng sắc. A, gầm lên giận dữ qua đi, huyết ma cuồng bạo kích hoạt lên. Một khi có người bị kích thương về sau, huyết hải ma công kích cùng tốc độ đánh trong nháy mắt lật ra gấp 2. Trước đó vốn là rất khó đánh, hiện tại càng là khó càng thêm khó. Nhưng cử kiếm đấu sĩ nghề nghiệp đội trưởng không có nhiều lời, liều mạng ngăn trở tà ma, hét lớn, nhanh dùng kêu cứu phủ. Kêu cứu phủ! Sử dụng sau sẽ cho quân doanh cấp cho tín hiệu, trinh sát doanh cao thủ sẽ mau chóng chạy đến. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, trinh sát doanh vốn là nhân thủ không đủ, ai biết hiện tại có hay không cao thủ trống không. Huống chi, lấy huyết hài ma hiện tại sức chiến đấu, có thể hay không trèo chống đến trợ giúp Trình diện vẫn là một chuyện khác. Đây cũng là trinh sát nhiệm vụ nguy hiểm ở tại. Ai có thể nghĩ tới, trong điện quang hòa thạch, thế cục khẩn cấp chí mạng. Diệp Trạch mặc dù không biết mấy người kia, nhưng cũng không định khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, cái này Tà Ma Tinh anh kinh nghiệm, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Con sói khống ở huyết ma, gấu trúc lần lượt giải quyết. Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, chỉ gặp nguyên bản chuẩn bị điên cung giết chó huyết hải ma, đồng nhiên bị nắm chặt cổ giống như không thể động đậy. Tại trước mặt nó, làm Tốt phòng ngự tư thế đấu sĩ đội trưởng, phát hiện một màn này sau đại náo có chút đứng máy. Phát sinh cái gì rồi? Mà xếp sau, ba con thi ma đang chuẩn bị đối phó hai tên nữ sinh lúc, gấu trúc cách không hai trưởng tung ra. Tựa như như nước chảy thái cực nội kình, tại thi ma phạm vi bên trong một phát. Bảnh! Đánh giết thi ma 3, thu hoạch được kinh nghiệm 270. Một kích miểu sát ba con thi ma. Lực lượng mạnh. Hai tên viện trình nghề nghiệp nữ sinh con mắt trừng lớn, nguyên bản chuẩn bị cùng Thi Ma quyết nhất từ chiến các nàng, lập tức có hy vọng, có cao thủ trợ rút. nếu là đánh bại Thi Ma cũng là không khó, cần phải một cách đem Thi Ma đánh cho vỡ nát, cái này cần lực lượng có thể nghĩ, mà trước mắt gấu trúc lại tùy tiện làm được. Triệu Hoán sư, lần này trinh sát bên trong có Triệu Hoán sư chứ nghiệp sao? Nguyên bản đang muốn kêu cứu Lâm Phỉ Phỉ, vung lòng tay ra bên trong kêu cứu phủ, không khỏi nhớ lại, có thể nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, nàng đối diện chậc người này vẫn còn có chút ấn tượng, nhưng nàng căn bản không có đem cái này cường đại gấu trúc Triệu Hoán thú Từ lúc ấy cấp 4 triệu hoán sư Diệp Trạch trên thân Uẩn, có thể sau một khắc, Diệp Trạch từ chỗ bóng tối đi ra. Trước mắt trong tiểu đội 4 người, Phản Phất muốn đem tròng mắt trường ra ngoài. Là hắn, ta nhớ được hắn. Cái kia cấp 4, học sinh cấp 3, còn giống như thật là một cái triệu hoán sư tới. Hiện tại học sinh cấp 3, thực lực đều khủng bối như vậy sao? Sở dĩ đám người nhớ kỹ rõ ràng như vậy, bởi vì cấp 4 đến ô nhiễm chi địa người thực sự không nhiều. Giống Diệp Trạch loại này cô đơn chết bóng người tới, càng là phượng mao lần rác. Nhưng Diệp Trạch không để ý mấy người kia, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại vết hài mà trên thân. Động thủ giết cái này huyết hải ma, Diệp Trạch kinh nghiệm vừa vặn đủ thăng cấp. Đồng thời, huyết hải ma thi thể có vẻ như còn có thể đổi lấy điểm quân công điểm tích lũy. Nghe được Diệp Trạch muốn đối phó huyết hải ma, cái kia tiểu đội 4 người nhao nhao mở miệng khẩn cấp nhắc nhở, cẩn thận một chút. Cái kia huyết hải ma ở vào cồn bạo hình. Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt của mọi người phản phất triệt để ngốc trệ. Chỉ gặp gấu trúc phi tốc giết tới huyết hải ma trước mặt. Lúc này, có song trọng truyền kỳ uy danh 50% công kích tăng thêm, 80% tốc độ đánh tăng thêm. Gấu trúc một trưởng tung ra, Huyết Hải Ma đầu lâu vỡ vụn thành một chỗ gãy xương, trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt dập tắt. Trong lúc nhất thời, Lâm Vĩ phì đám người mí mắt hỗn loạn. Cơ hồ khiến bọn hắn lâm vào nguy cơ chí mạng tinh anh Tà Ma, cứ như vậy bị một cái cấp 5 triệu hoàn sư triệu hắn thu chụp chết rồi. Người miêu sát phổ thông cấp 10 thi mà còn chưa tính. Tiến vào cùng bạo trạng thái, Tà Ma tinh anh người cũng dây. Mấy người tại nội tâm điên cùng giống to, cái này tờ mở là học sinh cấp 3. Chương 19, thứ 6 mục từ. Muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a, đánh Tà Ma tinh anh, Huyết Hải Ma, thu mạch được kinh nghiệm 375. Ding Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 6. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạng kim mục từ rút ra số lần. Mặc dù Lâm Phỉ Phỉ đám người thần sắc chấn kinh, nhưng Diệp Trạch ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Lấy gấu trúc lực lượng bây giờ cùng lực công kích tăng thêm, nếu như đối mặt một cái bị cáo ở hết hai ma, còn không thể miểu sát nói. Cái kia mới đáng giá ngoài ý muốn. Huyết Hải Ma ngã xuống về sau, bên cạnh thi thể tuôn ra 4 quả tinh thạch cùng một kiện lam sắc trang bị. Diệp Trạch hết thể thu vào ba lô không gian, bao quát Huyết Hải Ma thi thể. Tốt xấu tại Trinh Sắt Doanh cũng có thể đổi 20 quân công, không thể lãng phí. Bên cạnh tiểu đội bốn người Mặc dù cũng tham dự chiến đấu, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân chiến lợi phẩm ý nghĩ. Bốn người bọn họ nhìn như tình hình chiến đấu kịch liệt, kỳ thực nhiều nhất đánh huyết hài ma 10% thanh máu. Nếu không phải Diệp Trạch, bọn hắn có thể hay không sống sót còn chưa nhất định. Trong tiểu đội cử kiếm đấu sĩ đội trưởng, chủ động hướng Diệp Trạch ôm quyền nói, "Tiểu hình. A không, vị cao thủ này đa đạt xuất thủ cứu mệnh. Dù là Diệp Trạch tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, đẳng cấp so với bọn hắn thấp, nhưng bằng mượn chiến đấu mới vừa rồi lực, không ai còn dám khinh thị người thiếu niên trước mắt này." Vừa mới cấp 6 liền có loại này sức chiến đấu, nếu là cùng bọn hắn đồng dạng đẳng cấp, cái kia được bao nhiêu kinh khủng. Cho nên hiện tại, một đám cấp 10 nhất giai trước hiệp giả, sương hô một cái cấp 6 vì cao thủ lại không có cái gì người cảm thấy có vấn đề. Người là Hoa Đông tợ săn công hội. Diệp Trạch nhìn thấy người đội trưởng này trên quần áo huy trường, không khỏi đặt câu hỏi. Thợ săn công hội, là Hoa Đông khu dân gian công hội bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu tổ tại, cùng Triệu thị không kém bao nhiêu. Kinh doanh nghiệp vụ bao quát tiếp nhận thác, đi săn, công lực giáng ngoại phó bạn vân vân. Diệp Trạch nguyên bản còn muốn qua, như thi không đậu đại học gia nhập cái dân gian công hội cũng không tệ. Bất quá bây giờ cũng không cần cân nhắc cái này. Đội trưởng nói, "Đúng, ta là Hoa Đông thợ săn công hội thành viên chính thức, Hồ Sơn. Còn có 3 tên đồng đội đều tại thợ săn công hội. Ngài nếu có cần hỗ trợ, có thể tùy thời gọi chúng ta." Quả nhiên, bốn người này là cùng tổ chức, từng có phối hợp tiểu đội, bằng không thì không có cách nào nhanh như vậy giết tới nơi này. Chỉ tiếc, đối mặt huyết hải ma vẫn khó có thể đối phó. Nghĩ đến huyết hải ma kết sổ kinh nghiệm, Diệp Trạch không khỏi lại hỏi, "Các ngươi có hay không nhìn thấy cái tà ma tinh anh?" Giết tinh anh kinh nghiệm thế, nhưng là có 375 điểm ạ so với thi ma đến mạnh mấy lần, so địa ngục phó bản cuối cùng bọn đều không kém là bao nhiêu. Nếu có thể lại suất mấy cái, lần tiếp theo thăng cấp cũng không xa. Nhưng đối diện Hồ Sơn lập tức một mặt cười khổ, nếu như trước đó liền gặp được tinh anh Tà Ma lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng đi không đến nơi này. Tà Ma tinh anh, đối với phần lớn Lâm Thời Tiểu đội trinh sát tới nói, đều phá lệ nguy hiểm. Dù sao, Lâm Thời trinh sát phần lớn là cấp 10 ra mặt, đối mặt cấp 15 Tà Ma tinh anh, không cẩn thận liền có đoạn diện phong hiểm. Mà đệ Hồ Sơn khó mà tiếp nhận chính là, trước mắt tên này cấp 6 học sinh cấp 3, thế mà còn chuẩn bị chuyên chọn Tà Ma tinh anh Z. Người với người trên lệnh thật có chút lớn. Giáp Trạch gật gật đầu, không có lại tiếp tục nói nói. Hồ Sơn cũng tức thời không lại quấy rầy, chuẩn bị mang theo đội ngũ trở về tiếp tục giết thi ma. Lúc gần đi, chuẩn bị băng bó ký cung thủ nữ sinh, phất phất tay nói, "Cao thủ tiểu ca, ta gọi Lâm Phỉ Phỉ, ngươi nếu là cần nhân thủ có thể gọi ta a đương nhiên." Diệp Trạch rõ ràng là đờ soát. mà Lâm Phỉ Phỉ cũng không thèm để ý, "Tổ không lên đội không sao." Tại cao thủ trước mặt lưu lại chút ấn tượng mới là chủ yếu. Giáp Trạch từ chối nhã nhặn. Mấy người rời đi về sau, hắn lần nữa xuất ra cây trúc cùng quả thông cho ăn triệu hoang thú, tạm thời nghỉ ngơi tiếp tục từ con sóc ảnh phân thân hướng bốn phía dò xét. Hắn sau đó nhìn một chút tuân ra món kia trang bị, máu hài cốt giáp, khí hi hửu, trang phục thích khách chuẩn bị, cố định phòng ngự 10, lực lượng 25, thể chất 25, tạo thành tổn thương 20% sẽ hóa thành hộ thuẫn. Đẳng cấp: cấp 10. Thích khách hộ giáp còn mang theo một cái cố định phòng ngự hi hữu mục tử. Trang bị đặc hiệu cũng làm cho người có chút tâm động. Nhưng nhìn đến phía sau trang bị đẳng cấp, cấp 10. Diệp Trạch bất đắc nơi này không phải phó bản, cấp 10 tinh anh tạm mà, có thể tuân gia trang bị chỉ có cấp 10 hoặc cấp 15. Tại cho gấu chúc căn hết, cùng cho con sóc giữ lại ở giữa, Diệp Trạch lựa chọn cái sau, vẫn là được nhanh điểm thăng cấp a. Bằng không thì nơi này tuần ra trang bị đều là xuyên không lên, không có cách, ai bảo hắn suất quái đẳng cấp quá cao. Sau đó, Diệp Trạch thu hồi trang bị, mở ra cấp 6 lấy được một lần mục từ rút ra. Không biết lần này sẽ là cái gì, chỉ có Diệp Trạch có thể nhìn thấy kim sắc mục từ biến xuất hiện lần nữa, vây quanh hắn xoay tròn lưu động. Một lát sau, một cái trong mắt màu vàng lóng trạng đồ án dừng lại tại trước mặt. Ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, thấy rõ chi nhãn, thấy rõ chi nhãn có thể nhìn rõ hết thẻ mục tiêu tin tức, đối chung quanh hết thể tình huống tiến hành phân tích, có thể xem thấu địch nhân ẩn tàng hoặc người trang. Cái này giống như tương đối thích hợp chính ta a. Đối với một cái chức nghiệp giả tôi nói, cái này mục từ năng lực đơn giản thật thích hợp. Chức nghiệp giả ở giữa, ngoại trừ chức nghiệp đẳng cấp bên ngoài, rất khó điều tra đến cái khác tin tức. Nếu tại chiến đấu trước, dùng thấy rõ chi nhãn sớm biết được đối thủ thiên phú, kỹ năng các loại, không thể nghi ngờ chiếm hết thượng phòng. Đồng thời, thấy rõ chi nhãn hiệu quả còn không chỉ như thế. Diệp Trạch thử một cái, đem mục từ giao phó từ mình. Thấy rõ chi nhãn mục từ giao phó thành công. Quả nhiên có thể cho tự mình, chỉ tiếc không có gia tăng cái khác thuộc tính. Diệp Trạch nhìn một chút tự mình thiên phú một cột, quả nhiên nhiều hơn cái thấy rõ chi nhãn. Trong đầu của hắn, phản phất nhiều hơn đối thấy rõ chi nhãn càng nhiều lý giải. Nguyên lai like được trao cho mục từ là loại hiệu quả này. Trước thử một chút, đối chung quanh tiến hành phân tích năng lực. Diệp Trạch đối đầu này hiệu quả vẫn là 10 phần chờ mong. Ánh mắt của hắn khóa chặt mặt đất, một chỗ bị gấu trúc thái cực nội kình tung bay hố nhỏ bên trong. Thấy rõ chi nhãn. Trong khoảnh khắc, đồng tử của hắn biến thành kim sắc. Số liệu dòng lũ tại tầm mắt bên trong chảy xuôi, giống từng cây kim sắc sợi tờ, từ chỗ sâu trong con người lan tràn ra. Sau một khắc, một đầu tin tức không xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong hố nhỏ bên cạnh. Nội Kinh Dư Ba lưu lại cỡ nhỏ cái hố, đối trung quanh hết thể tình huống tiến hành phân tích. Nguyên lai like là dạng này, phổ thông chức nghiệp giả điều tra thuật, chỉ có thể đối chức nghiệp giả cùng quái vật sử dụng. Mà thấy do chi nhãn, để một ngọn cây cỏ đều có thể trở thành hắn phân tích mục tiêu. Có năng lực như thế, trung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn quay đầu, nhìn về phía trung quanh mặt đất, chiến đấu vết tích Huyết hài ma cùng nhân loại chức nghiệp giả xảy ra chiến đấu, huyết hài ma tử vong. Diệp Trạch thần sắc hưng phấn, hắn hiện tại quả thực là mạnh nhất thám tử. Nếu như ta bây giờ có thể lại đi một chuyến thành chủ bà Khố, những cái kia không biết đạo cụ, ta hẳn là cũng có thể nhẹ nhóm giám định ra đến rồi. Cái này hiệu quả, để Diệp Trạch đối cái từ này đầu hết sức hài lòng. Trực giác nói cho hắn biết, năng lực này tương lai tất có đại dụng. Vô luận là chiến trường vẫn là ô nhiễm chi địa, nắm giữ tin báo thì tương đương với nắm giữ đối thủ mạnh mạnh ta. Diệp Trạch ánh mắt lại lần nữa đi, nhưng mà trước mắt tin báo, để hắn lập tức xử số một chút, điều tra linh Chuyên nghiệp giả ám linh thích khách thả ra điều tra loại kỹ năng, tại nửa phút trước xuất hiện. Ám linh thích khách, có những người khác đến rồi. Diệp Trạch Quan Bế thấy do chi nhãn, đột nhiên từ phía sau lưng nghe được cái kia tiếng cười như chuông bạc, tiểu đệ đệ, lợi hại như vậy, đều có thể giết tả ma tinh anh. Muốn hay không, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a. Chương 20, phú bà có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nghe được cái này tiếng cười quen thuộc, Diệp Trạch vô ý thức quay đầu nhìn lại. Là trước kia đụng phải tên kia Hắc Y thiếu nữ. Nàng một thân một mình, một bộ đồ đen bao khỏa dáng người linh lung bay bổng, đường cong mê người. Dũng thanh lệ tinh xảo, ngập sức sống. Hiện độ rõ ràng thành xuân khí thức, mà cặp kia linh động hoa đỏ mắt mang theo ý cười đánh giá Diệp Trạch. Muốn hay không suy nghĩ một chút cùng Tỷ Tỷ tổ đội. Rõ ràng nàng niên kỷ không tính lớn, lại mở miệng một tiếng Tỷ Tỷ. Diệp Trạch không nói gì, ý thức được một vấn đề, hắn rõ ràng phái con sóc ảnh phân thân ra ngoài điều tra, nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện nữ sinh này tung tích. Đối phương tránh đi tất cả ảnh phân thân điều tra. Không đơn giản a. Đồng thời, lúc trước hắn dùng điều tra bảng, thậm chí ngay cả đối phương đẳng cấp cùng chức nghiệp đều không nhìn thấy. Gặp Diệp Trạch không nói gì, Hạ Y thiếu nữ vừa cười nói, "Ngươi là vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học, đến thăng cấp à?" ta phát hiện một cái tà ma cứ điểm, chỉ ít 10 con tà ma tinh anh. 10 con tà ma tinh anh. Nếu như toàn bộ đánh giết, không cần đủ hắn lại tăng cấp 1, còn có thể thêm ra gần ngàn điểm kinh nghiệm. Diệp Trạch Phản Phật đã thấy thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt hình tượng. Cơ hồ bật tốt lên, ở đâu? Hạ thiếu nữ sững sốt một chút, tiếp lấy một bộ buồn cười bộ dáng nói, ta tốt xấu xem như cái mỹ nữ, ngươi không thèm để ý. Vừa nhắc tới tinh anh tà ma tin tức, ngươi kích động như vậy. Nàng bất đắc thở dài, ai, ngươi dạng này về sau làm sao tìm được bạn gái? Hạ Y thiếu nữ nói có chút tốn nàng chẳng những xem như cái mỹ nữ, thậm chí tại Diệp Trạch thấy qua nữ sinh bên trong, chí ít sắp xếp hai vị trí đầu. Nhưng Diệp Trạch thân ở ô nhiễm chi địa, đối phương lại thực lực thần bí, nhất định phải bảo trì vốn có cảnh giác. Bất quá bây giờ, có thấy rõ chi nhãn tại, Diệp Trạch ngược lại là có thể sở sở lai lịch của nàng. Trong mấy mắt, thấy rõ chi nhãn phát động. Khóa chặt trước người Hạ thiếu nữ. Một đạo siêu cấp kỹ càng giao diện cá nhân hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, Nguyễn Tiểu Du nghiệp tư liệu, hi hữu chức nghiệp ám linh thích khách đẳng cấp 19, nhất giai, thu tính, lực lượng 186, 80, thể chất 152. 60, nhanh nhẹn 206, 105, tinh thần 174, 10, trong dấu ngoặc vì trang bị thuộc tính tăng thêm, kỹ năng, ám linh tập kích lở 6, chắc tuyệt, huyết ảnh bộ lở 4, chắc tuyệt. Trang bị, ưu ảnh dao găm, sử thi, chế đậy chức nhẫn, chắc tuyệt. Tiềm lực cố định, ưu tú tài liệu cá nhân, tuổi tác, 19 sở thuộc, Hoa Đông võ đại thích khách hệ năm thứ nhất đại học Phụ thân, Nguyễn Bình Thu, Mộ thân, Lục Mai. Đạo sư, Nguyễn Bình Thu từng lấy được giải thưởng, khóa trước chức nghiệp giả thi đại học cả nước 79 tên, Hoa Đông tiên tài thứ 10 tên. Nha trẻ nhảy ra gần quan quân. Sinh hoạt kỹ năng, chế tạc bom, chế tác cả bẫy, chứng cấm chiên. Yêu thích nhan sắc, màu đen, màu xám, màu trắng. 3 vòng, 86, 69, 90. Khi nhìn đến 3 vòng số liệu thời điểm, diệp trạch khỏe miệng giật một cái, tắt đi thấy rõ chi nhãn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tin tức thế mà có thể cặn kẽ như vậy. Còn kém đem đối phương nội y nhan sắc báo cho mình. Cái này thấy rõ chi nhãn, đơn giản treo lên đánh diệp trạch thấy qua hết thể điều tra loại kỹ năng. Trước đó không nhìn thấy tin tức của nàng, quả nhiên là đeo phòng điều tra trang bị che đậy trước nhẫn. Bất quá tại thấy rõ chi nhãn dưới, Hết tệ không chỗ trái thân. Có thể Diệp Trạch lại có chút nghi hoặc, Nguyễn Tiểu Du, cấp 19 ám linh thích khách, thuộc tính cực kỳ cao. Đồng thời khoảng cách trước nghiệp nhị dai chỉ kém làm chuyện trước nhiệm vụ. Cao như vậy đẳng cấp, tăng thêm lại là Hoa Đông võ đại cao tài sinh, tại sao phải đến ô nhiễm chi địa? Hoa Đông võ đại, thế nhưng là Hoa Đông khu đứng đầu nhất đại học. Có các loại loại hình luyện cấp, tài nguyên, thí luyện phó bản, còn có quốc gia cho cao đẳng học phụ trợ cấp. Điều kiện này, đi cái nào luyện cấp không tốt. Người thế nào? Gặp dịp trách biểu lộ có chút mất tự nhiên, Nguyễn Tiểu Du trong đôi mắt đẹp lên thẩm vấn giống như ánh mắt Nhìn chằm chằm vào Tỷ Tỷ làm gì? Muốn biết Tỷ Tỷ chức nghiệp? Bởi vì vừa rồi nhìn thấy rõ chi nhãn tin tức quá chuyên chú, Diệp Trạch Quả quyết nói sang chuyện khác, "Không có việc gì, chúng ta tới tâm sự tà ma cứ điểm sự tình." Hạ thiếu nữ Nguyễn Tiểu Du hiếu kỳ nói, nhanh như vậy sẽ đồng ý tổ đội rồi. Diệp Trạch nguyên nhân rất đơn giản. Khóa trước cả nước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm nhân vật, đại khái suất không phải cái gì phản xã hội nhân vật nguy hiểm. Đồng thời, nhìn nàng một thân chắc tuyệt trang bị, chắc tuyệt kỹ năng. Rõ ràng là cái tiểu phú bà a. Phú bà có thể có cái gì ý đồ xấu? Húng chi Lấy Nguyễn Tiểu Du cấp 19 năng lực, đều muốn tìm người tổ đội. Cái kia tà ma cứ điểm, nhất định không đơn giản a. Cái kia tự giới thiệu giới, ta gọi Nguyễn Tiểu Du, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ hắc y thiếu nữ mặt mày lo loan, loan, tự nhiên lộ ra một cái sáng rỡ cười. Diệp Trạch không nhìn nàng nửa câu sau, mở miệng nói, ta gọi Diệp Trạch, là cái triệu hoa dư. Không thể nghe được Diệp Trạch gọi tỷ tỷ, để Nguyễn Tiểu Du chép miệng, "Ừm. Ngươi có thể đơn giết tà ma tinh anh đúng không?" Diệp Trạch nghĩ nghĩ, xem ra trước đó Nguyễn Tiểu Du viên kia điều tra linh đại khái thấy được hắn cho huyết hải ma sắc tràn diện. Hắn thừa nhận nói, "Đúng." Nguyễn Tiểu Du lộ ra hài lòng cười, vậy là tốt rồi, dạng này chúng ta lại tìm một cái có thể đơn giết tinh anh là đủ rồi. Còn phải lại tìm một cái. Nàng là toàn chắc tuyệt trang bị kỹ năng cấp 19 trước nghiệm giả, tìm chính mình cái này giúp đỡ về sau, thế mà vẫn cảm thấy khó đánh. Đồng thời, rõ ràng cần trí ít có thể đơn giết tà ma tinh anh. Cái này tà ma cứ điểm có khó như vậy đánh? Diệp Trạch không khỏi đặt câu hỏi. Tà ma cứ điểm là sách giáo khoa trấn ma cùng chống cự, ô nhiễm chi địa nội dung. Phần lớn là bởi vì ô nhiễm chi địa bên trong xuất hiện năng lượng nào đó thể, để tà ma nhóm bản năng hướng năng lượng thể phương hướng dựa sát vào. Cuối cùng, tà ma hội tụ nhiều hơn, liền diễn biến thành một chỗ tà ma cứ điểm. Mà năng lượng thể sẽ có rất nhiều loại, giống như là phẩm chất cao tinh thạch, phẩm chất cao đạo cụ các loại cũng có thể. Nhưng số 19 ô nhiễm chi địa vừa mới xuất hiện, trên lý luận sẽ không hội tụ quá mạnh tà ma cứ điểm mới đúng. Ngư Tiểu Du hai tay nâng ở trước ngực, giải thích nói, "Chỗ kia là cái cửa lớn chùa miếu, đã bị tà ma nhóm chiếm cứ, ba tầng trong ba tầng ngoài. Ta là thích khách, không am hiểu lắm nhiều. Coi như ta đi đối phó cái kia mấy cái mạnh nhất, còn lại tà ma tinh anh cũng đầy đủ có 6 con trở lên." Nói đến 6 con lúc, nàng tăng thêm hạ ngư khí vại phán đoán của nàng bên trong, một cái đơn giết tà ma tinh anh người, thực lực đại khái có thể kéo lại ba con cùng cấp bậc tinh anh. Nếu để cho Diệp Trạch một người, đứng trước 6 con tà ma, nguy hiểm tự lớn. Cho nên nàng mới cần lại tìm một tên đồng đội, giúp Diệp Trạch chia sẻ áp lực. Dứt lời, nàng ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Diệp Trạch, chẳng lẽ, ngươi nghĩ một người đánh 6 cái? Đồng thời đối phó 6 con tà ma tinh anh, đừng nói Diệp Trạch mới cấp 6, chính là cấp 10 trước nhập giả, cũng có lần xe phong hiểm. Diệp Trạch trầm mặc một lát, chợt nhớ tới kiếp trước một vị nào đó dư phó danh ngôn, mở miệng nói, "Không, ta muốn đánh 10 cái." Nghe được câu này mười phần phách lối phát biểu, Nguyễn Tiểu Du không có trào phúng, một đôi hoa đảo trong mắt tràn đầy ý cười, người vẫn rất dám nói nha, tiểu đệ đệ nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Trạch thần sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, ngươi sẽ không phải là trăm chủ a. Đồng thời đối phó nhiều cái tà ma độ khó, nhưng so sánh từng bước từng bước đối phó muốn khó hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là, đồng thời đối phó 6 con tinh anh cấp tà ma, cái này độ khó cỡ nào to lớn. Nhất là, đối với một cái cấp 6 chức nghiệp giả tới nói. Nguyễn Tiểu Du không khỏi hồi tưởng lại, nàng cấp 6 thời điểm, còn tại cao trung tân thủ phó bản bên trong luyện từ từ cấp đâu. Đừng nói đồng thời khiêu chiến 6 con Tà Ma tinh anh, chính là một đối một, cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Nghe được Nguyễn Tiểu Du tra hỏi, Diệp Trạch cũng không nhịn được chăm chú suy tư hạ. Tăng lên tới cấp 6 về sau, gấu trúc lực lượng tăng trưởng đến 163. Tà Ma tinh anh một đối một lời nói, một trưởng một vấn đề không lớn, dùng lạm tức vị lời nói, một trưởng hai cái cũng không phải việc khó. Nhưng nếu như đồng thời đối phó 6 con, phần thắng hoàn toàn chính xác sẽ giảm xuống một điểm. Hắn đáp, đại khái chín thành 9 năm chắc. Nghe vậy, Nguyễn Tiểu ra trắng tay nhỏ, khoác lên Diệp Trạch Một cái cấp 6 trước niệm muốn đối phó 6 con cấp 15 tả mà tính anh. Diệp Trạch nói thậm chí không phải có thể thử một chút, mà là chín thành 9 năm chắc, không nói 100% tự tin, tự mình có phải hay không còn muốn khen hắn kiếm tốn. Nguyễn Tiểu Du ánh mắt lập tức trở nên hồ nghi. Đừng nói nàng không tin, chính là nàng nhị cứu nhà 6 tuổi cháu gái cũng không thể tin a. Nàng hừ hừ nói, tiểu đệ đệ, không được cũng không nên gượng chống nha. Diệp Trạch cười, ta được hay không, ngươi có thể tự mình đi thử một chút a. Nguyễn Tiểu Du hai tay nâng ở trước ngực, chướng mắt một đôi hoa đỏ mắt, lập tức hứng thú, thử một chút liền thử một chút. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Nơi xa bỗng nhiên bộ phát một trận kêu khóc giống như tiếng cầu cứu, "Cứu mạng, Màu cứu ta." Hai người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai tên yếu đuối nữ sinh quần áo tả tơi, khuôn mặt cực kỳ nhợt nhạt, chạy trốn tựa hồ ngay cả hai chân đều có chút bất lực như nhũ ra. Tơi máu nhuộm đỏ tàn phá quần áo, hai nữ sinh vô lực cầu khẩn, van cầu các người, "Mau cứu! Đằng sau có ma quý, thật nhiều cái. Ta ma tính anh, thật nhiều cái. Chẳng lẽ là cứ điểm bên trong tà ma Z ra tới?" Ngô Tiểu Du nhìn xem hai tên nữ sinh mặt lộ vẻ không đành lòng, lập tức chuẩn bị tiến lên, "Ta đi cứu người." Nếu như người muốn chứng minh thực lực lời nói, vừa vặn trước tiên có thể cầm truy binh luyện tay một chút." Vừa mới dứt lời, nàng phát hiện Diệp Trạch tay khoác lên nàng trên bờ vai, cửa ngạnh ngăn cản nàng. Ngô Tiểu Du không hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh dị thường, trong con mắt tựa hồ lóe ra một vệt kim quang. Đã thấy rõ nên mục tiêu. Túi ra thân phận, nhà Lầu Thanh, nhân loại trấn ma quân lâm thời chính xác, thân phận chân thật, Tà Ma Tinh Anh, Lột da ma, LV20. Chương 21, Lột da ma. Tiến về Tà Ma cứ điểm. Diệp Trạch tại phát giác một kia dị thường về sau, trước tiên liền mở ra thấy rõ chi nhãn. Quả nhiên phát hiện vấn đề, trước mắt hai thiếu nữ đều không ngoại lệ, đều sớm đã tao ngộ lục thủ. Mà bây giờ đứng tại bọn hắn trước mắt, là hai con ngụy trang sau tà ma. Cấp 20 Tà Ma Tinh Anh, Lột da ma. Chỉ là danh tự liền có thể cảm giác được, nó năng lực đến cỡ nào quỷ dị khó dò. Lột da ma, Lv20, loại hình, Tinh anh cấp ma thú tối tính, lực lượng 100, thể chất 70, nhanh nhẹn 70, tinh thần 140 là tính, Lột ra, lột bỏ thi thể tối đa, tự thân dung nhập tối ra bên trong, hoàn mỹ thay thế mục tiêu bên ngoài. Kỹ năng, phá sát trong kích, tối đa chữa trị, bắt trước Mặc dù so với cái khác Tà Ma, Lột Da Ma sức chiến đấu lộ ra. Nhưng ở quân đội ban bố số liệu bên trong, Lột Da Ma tạo thành nhân viên số thương vong lượng, là tất cả Tà Ma trong tinh anh nhiều nhất. Thay thế bề ngoài năng lực, mệnh hoặc tính quá mạnh. Đồng thời, Lột Da Ma vẫn là Tà Ma trong tinh anh trí tuệ cao nhất, am hiểu bắt trước nhân loại. Nếu là cái khác người mới, rất dễ dàng bị lừa đến Lột Da Ma thân một bên, không có chút nào phòng bị phía dưới bị toàn lực trọng kích, không chết cũng bị thương. Mà lúc này, hai tên Lột Da Ma còn tại biểu diễn. Đóng vai cường điệu tổn thương nữ tính nhân vật, yếu đuối bất lực, thấu mạng, cầu các người, cứu ta. Nguyễn tiểu du phản ứng cũng không chỉ đột chỉ là thân là sinh viên năm nhất nàng tiến vào ô nhiễm chi địa kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều tại bị diệp Trạch ngăn lại sau một khắc nàng liền đã nhận ra vấn đề hai nữ sinh đều thân thụ trọng thương như thế làm sao còn có thể từ mấy cái tà ma tinh anh thủ hạ trốn tới đâu nàng quay đầu nhìn về phía diệp Trạch lại phát hiện cái sau vậy mà đã không chút nào bố trí phòng vệ đi tới vì người đem ta ngăn cản kết quả tự mình qua đi tốt xấu mặc vào hộ giáp A Nguyễn Tiểu Du tại nội tâm giống to lập tức nàng trở tay nắm chặt một thanh ngũ làm truy thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch Phàm là xuất hiện bất kỳ tình huống, nàng có thể tốc độ nhanh nhất trợ giúp qua đi. Chỉ gặp Diệp Trạch nhàn nhạt đi đến hai nữ sinh cách đó không xa, nữ Khí bình thản nói: "Yên tâm, ta tới giúp các ngươi. Có thể để cho ta xem các ngươi tổn thương ở nơi nào sao?" Thấy có người đi tới, hai nữ sinh phản phất được cứu giống như nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Diệp Trạch kiểm tra vết thương tình cầu, tưởng rằng muốn cho bọn hắn trị liệu vết thương, không có chút nào ngoài ý muốn. Trong đó một tên nghiêng người sang, vén quần áo lên, lộ ra thân eo da thịt. "Nơi này vết thương, đau quá. Ngươi mau đến xem." Nó bức thiết mời Diệp Trạch tới gần. Nhưng mà Diệp Trạch lắc đầu, phản bác: Không không vết thương không ở nơi đó. Hai tên lột da ma sửng sốt một chút, tựa hồ tại nếm thử lý giải câu nói này. Diệp Trạch chỉ chỉ cổ của nó, miệng "Vết thương của ngươi, ở chỗ này." Vừa dứt lời, chỉ gặp tên kia lột da ma ảnh từ bên trong, chui ra một con ám ảnh con sóc. Phát động, ảnh tập. Con sóc trong tay xích ma đao hồng quang chận tránh, một đầu tơ máu từ Diệp Trạch ngón tay địa phương xẻ qua. Một giây sau, lột da ma đầu sọ bay lên. Đánh giết tà ma tinh anh, lột da ma, thu hoạch được kinh nghiệm 500. Đẳng cấp 6, 710, 3100, toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng. Diệp Trạch phản phất gọi món ăn đồng dạng, vừa điểm xong cổ của đối phương, một giây sau đối phương liền đầu một nơi thân một nẹo. Tân mắt chứng kiến một màn này, Nguyễn Tiểu Du lập tức có chút sợ ngây người. Giết như thế quả quyết, hắn chẳng lẽ liền không sợ tự mình phán đoán sai lầm, giết nhiều người. Đồng thời, chỉ xem bên ngoài, thật chính là cái người sống sợ sợ, vẫn là cái nhu nhược nữ sinh. Diệp Trạch giết người, vậy mà một điểm do dự đều không có. Có năng lực đánh giết lột ra ma người, nàng thấy cũng nhiều. Nhưng giống Diệp Trạch dạng này, dám như thế quả quyết người, ngoại trừ vài chục năm kinh nghiệm trấn ma quân lão binh bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Đồng thời, Diệp Trạch Triệu hoán thú cho thấy thực lực, cũng làm cho nàng khó có thể tin. Tiêm hành đến ảnh từ bên trong tiến hành tấn kích, quả thực là thích khách thần kỹ. Kỹ năng phẩm chất, chí ít tại sử thi cấp trở lên. Nàng bản thân liền là thích khách, tự nhiên minh bạch thích khách kỹ năng giá trị, trong lúc nhất thời để nàng đều có chút hâm mộ. Một cái có được sử thi cấp trở lên kỹ năng triệu hoán thú. Đây là Diệp Trạch cát chủ bài hạ. Thực lực cũng không yếu đi, mà đổi thành một bên. Tại chém giết xong một con lột da ma hậu, một cái khác thậm chí còn không có kịp phản ứng. Quá đột nhiên. Vừa nói hai câu liền động thủ, ngươi là ma hay ta là tà ma? Bất quá nó không tiếp tục cơ hội lộng thủ. Tại con sóc xuất thủ về sau, hai con ảnh phân thân từ một cái khác lột ra ma ảnh từ bên trong giết ra. Con sóc ảnh phân thân chỉ là không thể dùng ảnh phân thân kỹ năng, nhưng ảnh tập loại hình cái khác kỹ năng đều là có thể sử dụng. Ảnh phân thân chỉ có bản thể 80% lực công kích. Vì vạn vô nhất thất, Diệp Trạch Tâm thầm mệnh lệnh con sóc cần dấu hai con ảnh phân thân ở chỗ này. Bất quá, cái này lo lắng có chút dư thừa. Dù sao có hai cái chuyển kỳ uy danh quang hoàn tại, ảnh phân thân đồng dạng có thể ăn vào quang hoàn công kích tăng thêm. Tăng thêm không có phòng bị lột ra ma, 70 điểm thể chất giống như khô lặng gỗ mục, một tráng tức đoạn. Đánh giết lột da ma, thu hoạch được kinh nghiệm 500. Không hổ là cấp 20 Tà ma Martin Anh, hai con 1000 điểm kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm tăng đột tiếp cận 1/2. Đây mới là hắn đến ô nhiễm chi địa, chân chính muốn tốc độ lên cấp a. Hai con lột da ma thi thể không đổ ngã xuống, bọn hắn chân chính thân thể, tựa như người cao su đồng dạng thân thể hiện hiện ra. Nguyễn Tiểu Du đi tới, dù là đoán được kết quả vẫn hơi kinh ngạc. Hai cái đều là lột da ma. Bất quá, Người đến cùng là thế nào nhìn ra được? Sau đó, nàng cặp kia hoa đảo mắt không khỏi hào hứng dạt dào địa chăm chú về phía Diệp Trạch. Giống như là chỉ để mắt tới con tiểu Hắc Miêu lại cảm lại yếu kỳ, những nghi vấn như vậy cũng là bình thường. Diệp Trạch nhìn thấu tốc độ thực sự quá nhanh, đơn giản như cái trấn ma quân 10 năm lao binh. Chân chính thủ đoạn, thấy rõ chi nhãn, khẳng định không thể nói. Hắn còn không có cùng Nguyễn Tiểu Du quen thuộc đến hiểu rõ trình độ. Bất quá, sử dụng thấy rõ chi nhãn trước, thật sự là hắn là phát hiện chút dị thường, bởi vì, ta ma không có chạy trốn. Cho nên bọn hắn đóng vai chạy trốn nhân loại lúc, sẽ có rất lớn sơ hở. Chạy trốn lúc chân động tác, cầu cứu cảm xúc các loại, đều cùng nhân loại có vẻ lấy khác biệt. Đây đều là Liêu Bá ngạn chủ nhiệm khóa lúc dạy học. Đương nhiên chỉ có thể làm 50 phán đoán căn cứ, nhưng trải qua thấy rõ chi nhánh xác định về sau, trong nháy mắt đạt tới 100%. Tương đương với biết tiên tri đáp án, lại trả lời vấn đề, liền tự tin rất nhiều. Có đáp án ai không biết chứ ta. Bất quá, vẹn vẹn Diệp Trạch nói ra những thứ này dị thường, liền để Nguyễn Tiểu Du vô cùng cảm thấy hứng thú. Diệp Trạch đứng người lên, ngược lại hỏi, có lựa sao? Hắn nhìn một chút trên mặt đất, cái kia hai tấm sẹm khí nhân loại tối ra. Nguyễn Tiểu Du minh bạch hắn ý tứ, từ trong hành trang xuất ra một viên hỏa diễm thạch, ném đến phía trên. Hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, cho hai cái túi ra làm hỏa táng. Diệp Trạch Khư tay nói: "Đi thôi, chúng ta tới thử nghiệm." "Không cần, ta đã nhìn thấy ngươi triệu hoán thú năng lực, lại tỉ thí đối ngươi không công bằng." Nguyễn Tiểu Du cười nhạt nói: "Tỉ thí ta mới không khi dễ người. Ngươi triệu hoán ra thú năng lực còn có thể, chính là thuộc tính kém một chút, còn phải cố gắng a." Diệp Trạch tiểu đệ đệ nàng giống như là an ủi giống như vô vỗ Diệp Trạch bà vai, mà cái sau mặt đen lại. Nữ lớn hơn một tuổi đệ chết người a bất quá, nếu là cho là mình chỉ có một con triệu hoán thú, vậy thì có hơi lớn sai thật sai làm rồi. Lúc này, Ngư Tiểu Du hướng về phía trước chỉ chỉ: "Đi thôi, vậy liền hai chúng ta đi thử một lần ma cứ điểm." Vừa vận có thể đơn giết Tà Ma tinh anh đồng đội cũng không tốt tìm. Nàng đã thấy con sóc phân thân kỹ năng, đối diệp trạch lòng tin nhiều hơn không ít. Trong lòng âm thẩm phán đoán qua, có phân thân kỹ năng lời nói, Diệp Trạch ngược lại là có thể ngăn chặn còn lại 6 con Tà Ma tinh anh. Công lực cứ điểm có hy vọng. Diệp Trạch đối chỗ kia Tà Ma cứ điểm đồng dạng có chút chờ mong. Đuổi theo Nguyên Tiểu Du, hai người một trước một sau, rời đi nơi đây, hướng số 19 ô nhiễm chi địa chỗ sâu đi đến. Chương 22, gọi tỉ tỉ, hỗ trợ chiếu cố hạ học sinh. Càng đi chỗ sâu, trong không khí nhàn nhạt màu xám xương mù càng phát ra tăng thêm. Mặt đất không có chút nào sinh cơ, một mảnh mục nát đất chết cảnh tượng. Xuyên qua một mảnh u ám rừng cây, Diệp Trạch đi theo Nguyễn Tiểu Du, đi tới một chỗ ma khí nồng đậm chỗ miếu. Số 19 ô nhiễm chi địa vốn là tòa cảnh khu, tòa này cảnh khu bên trong miếu thờ, bây giờ cũng thành tà ma cứ điểm. Miếu thờ diện tích không coi là nhỏ, đại môn bên cạnh du đã mấy cái cấp thấp nhất thì mà. Nguyễn Tiểu Du nói nhỏ, còn nhớ do cái kia tìm kiếm di thất vật liệu treo thưởng nhiệm vụ sao? Là làm lúc tại treo thưởng nhiệm vụ điểm, bị nàng xác nhận cái kia. trí không kém, nhẹ đầu. Nguyễn nói lên chuyến này mục đích chủ yếu, đám di thất vật tư Vốn là vận chuyển về Đông Võ Thành đặc thù vật phẩm. Tại vận chuyển quá trình bên trong, vừa vận động tới ô nhiễm chi địa khuế tán, vận chuyển nhân viên bị tà ma tập kích, dẫn đến vật phẩm di thất tại nơi này. Ngay vậy, Diệp Trạch Thần sắc lập tức giật mình. Vận chuyển về Đông Võ Thành đặc thù vật phẩm. Đông Võ Thành, kia là Hoa Đông khu lớn nhất, tài nguyên rất phong phú, lực lượng vũ trang mạnh nhất cỡ lớn bên trong tâm thành thành phố. Hoàn toàn có thể dùng địa lớn vật bác để dùng, so Lâm gấp mấy chục lần không chỉ. Thậm chí, Hoa Đông tốt nhất đại học, Hoa Đông Võ Đại, cũng tọa lạc tại đông Võ Thành. Như vậy có cái gì đặc thù vật phẩm, đáng giá từ địa phương khác hướng Đông Võ Thành vật chuyện. Đồng thời, cái này nhiệm vụ còn bị quân đội mở ra 500 điểm quân công treo thưởng. Diệp Trạch lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, hỏi: "Đám kia gì thất vật tư, ngay tại tòa này trong chùa miếu?" Nguyễn Tiểu Du nhẹ gật đầu, "Ừ hử. Vật kia tư bên trong có cái gì?" Diệp Trạch xác định nàng nhất định biết. Treo thưởng nhiệm vụ bên trong chỉ nói gì thất vật tư, có thể nàng ngay cả vật liệu lai lịch đều nhất thanh nhị sở. Thêm thêm nàng lại là Hoa Đông Võ Đại học sinh, vốn là đến từ Đông Võ Thành, Diệp Trạch hoài nghi nàng chính là vì thế mà đến. Ngư Tiểu Du tinh xảo động lòng người khuôn mặt, bỗng nhiên phủ lên một vòng giao hoạt tiêu dung, tiếng thêu tỉ tỉ ta sẽ nói cho người biết diệp trách. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa. Há có thể bởi vì chút chuyện này liền bán tôn nghiêm? Ít nhất phải thêm chút đi đi. Chỉ là đám kia vật liệu nội dung chờ ta sau khi đi vào dùng thấy rõ chi nhãn nhìn một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Trạch nghĩa chính văn từ, không có cửa đâu. Thật không hiếu kỳ. Ngư Tiểu Du còn muốn lại mê hoặc một chút, có thể diệp trách không chút nào dao động, nàng cũng không có thất vọng. Sau đó, ngược lại chỉ hướng chùa miếu chỗ, "Ê, tiến vào chùa miếu đại môn về sau, có cái gì hai cái việc lạ?" đều có 6 con trở lên tà ma tinh anh, còn có chút phổ thông tà ma. Diệp Trạch thuận ngón tay của nàng nhìn sang, hai cái trong sân quả nhiên so bên ngoài mà khí càng tăng lên. Hắn cùng Nguyễn Tiểu Du, hiển nhiên muốn một người đối phó một bên. Nguyễn Tiểu Du chăm chú khuôn nhũ, ngươi nếu là cảm thấy chống đỡ không đến ta đến trợ giúp. Hiện tại rời đi trước, chúng ta còn có lại tìm cái đồng đội cơ hội. Lấy Nguyễn Tiểu Du thấy qua ám ảnh con sóc thực lực đến xem, Diệp Trạch một người ngăn chặn một đám tà ma, vẫn còn có chút khó khăn. Mà nghe được cái kia một đám ma, Diệp Trạch ngược lại phá lệ kích động. Đây đều là hành tẩu kinh nghiệm bao à. Nếu là thật có nhiều như vậy tà ma tinh anh, vậy hắn cấp tiếp theo kinh nghiệm nơi phát ra cũng có hy vọng. Diệp Trạch không kịp chờ đợi nói, nếu là bây giờ rời đi, ta nửa đêm đi ngủ đều phải ngồi xuống phiến tự mình hai bàn tay. Phốc. Nguyễn Tiểu Du che miệng cười khẽ, tốt tốt tốt. Vậy liên thử một lần. Một khi quyết định động thủ, nàng lập tức nghiêm túc. Trong tay lập tức lật ra một viên năng lượng màu xám sấm cầu, thẳng tắp ném về phía trụ miếu cửa chính. Ta trái ngươi phải. Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại trực tiếp xuất hiện tại trụ miếu cổng, viên kia năng lượng cầu vị trí là Tuấn Di Linh. Diệp Trạch nhìn qua Ám Linh thích khách kỹ năng, tự nhiên biết cái kia năng lượng cầu là cái gì. Chỉ cần tuấn di linh không tiêu tán, Ám Linh thích khách liền có thể tại phạm vi bên trong tiêu hao pháp lực, nhiều lần tuấn di. Đồng dạng là hi hiu chức nghiệp, chức nghiệp cường độ vẫn phải có. Chỉ gặp Nguyên Tiểu Du trong tay dao gam hiện hiện, một đạo u mang hiện lên, cổng mấy cái thi ma bị chém thành vô số phiến mỏng. Sau đó, nàng hướng Diệp Trạch chọn lấy cái cố lên ánh mắt, thẳng hướng bên trái trong sân. Hai cái trái phải trong sân, bên trái tà ma khí tức căn mạnh. Nàng chủ động chọn lấy cái mạnh. Diệp Trạch cũng không làm phiền, đứng dậy đi tới, gầu chúc Một đạo thái cực đồ án pháp trận sáng lên, người khoác nhỏ gầy là bảo, trắng đen sen kẽ cùng pháp bện đã xuất hiện. Đây mới là diệp Trạch chiến đấu chân chính lực lượng. Bên phải viện lạc hơn 10 con tà ma, lúc này chính hướng tới bên trái đánh tới, ý đồ vây quanh tiên tiến trận Nguyễn Tiểu Du. Mà gấu trúc ngăn ở bọn chúng trước mặt, lộ ra ngay Bạch Hạc dương cánh lên thủ thế. Hoặc, hơn 10 con tà ma bên trong, 6 con tà ma tính anh. Để diệp Trạch tương đối yên tâm là, cái này 6 con đều là huyết hải ma. Chỉ cần không cho huyết ma cái thương, coi như không lên cái uy hiếp gì. Diệp Trạch phân phó nói, con sói không cần động thủ. Phái phân thân lục soát một chút chúng quanh có hay không bảo vật đi. Con sóc cao hứng song chào nâng cao, hoan hô một tiếng. Chẳng biết tại sao, từ khi thu hoạch được người bảo mục từ về sau, con sóc đối thu hoạch bảo vật rõ ràng càng có hứng thú. Cảm giác tựa như, chiến đấu chỉ là công tác, tầm bảo mới là sinh hoạt. Sau đó, con sóc phân ra bốn đạo hành phân thân, hướng chủ ổ miếu phương hướng bay đi. Trong sân, chiến đấu hết sức căng thẳng. 6 con huyết hải ma, 8 con thi ma, tại sắp vây quanh gấu trúc một khắc, hành động nhiên trở nên chậm mặc dù thân hình viện cuột nhưng chiêu thức 10 phần linh hoạt. Quảng chừng hai con tay gấu đong đường, như nước chảy mây trôi, đầu tiên là đẩy ra vân thủ làm cho người chậm chạp khí kình đem hết hài ma nhóm toàn bộ vây quanh. Đó lấy, hai trưởng đánh ra hai ngọn núi sâu thai, mạnh mẽ thái cực nội kình vênh ra. Ba, bốn gái đứng núi triệu xảo thi ma, bị oanh thân thể tan ra thành từng mảnh, bãi thành một mảnh thi nát. Đánh giết thi ma 4, thu hoạch được kinh nghiệm 360. Đẳng cấp 6, 1570, 3100, nhẹ nhõm miểu sát. Ta ma trong tinh anh chỉ có ba con trạng thái hoàn hảo, mà các ba con bị hai ngọn núi sâu hai tác động đến, nhận trọng thương. Đáng tiếc, đồng loại thụ thương Không thể phát động bọn chúng cuồng bạo đã tính, gấu trúc đánh sáu, thậm chí hoàn toàn chiếm thượng phong. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, huyết hài ma thậm chí bắt đầu đánh lén, rút ra sương sườn, ngưng tụ ra một cây cốt thứ bay về phía gấu trúc. Nhưng gấu trúc thế nhưng là chiến trường truyền kỳ chiến trường kinh nghiệm không gì sánh kịp. Trong chiến trường thứ không thiếu nhất chính là ám tiến đánh lén. Loại này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Gấu trúc lách mình bắt lấy cốt thứ, mượn lực ném về phía một cái khác thụ thương huyết hài ma. Tốc độ nhanh chóng, cái sau không kịp phản ứng. Soạt, huyết hài ma kỹ năng, ngược lại dùng để đánh chết đồng loại của nó đánh giết huyết hải ma, lv15, thu hoạch được kinh nghiệm 375. Không thể phát động cuồng bạo huyết hải ma, tựa như không có răng lão hổ. Gấu trúc đen trắng thân thể lóe lên, tứ tà ma trong đám chủ động xuất kích. Ba một trưởng liên đối xứng vẫn, đem một con trọng thương huyết hải ma tại chỗ trùng chết. Còn lại tà ma đại trận phản kích. Gấu trúc ai đến cũng không có cự tuyệt, thành thạo điều luyện. Có linh khế chuyên chúc sáu trang, công kích tổn thương hệ số tăng lên tới 150%. Tăng thêm song trọng truyền thuyết hoảng, 50% công kích tăng thêm, 80% tốc độ đánh tăng thêm cho dù là cấp 6 đánh cấp 15, cũng cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Không đến 2 phút, 6 con tằm ma tinh anh, 8 con thima, đều hóa thành một mảnh thịt nát hải cốt. Đinh, ngài đã thăng cấp đến cấp 7. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạng kim mục từ rút ra số lần. Cùng lúc đó, chính sát doanh giám sát bộ môn, hơn 10 người quân bộ văn viên, không ngừng mà xem xét giám sát dụng cụ số liệu, ghi chép số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang tình huống. Sa bản mô hình bên cạnh, doanh Hứa Phong mặt lộ vẻ vẻ Cái này số 19 ô nhiễm chi địa đến cùng tình huống như thế nào? Khai Hoang tiến độ thế mà so số 18 chấm gấp đôi. Mấy trục tên chính xác, trải qua nhanh một ngày, Khai Hoang tiến độ thế mà không đến 30%. Duy nhất làm hắn tương đối vui mừng, chính là Diệp Trạch. So sánh những người khác một ngựa tuyệt trần đã giết tới ô nhiễm chi địa chỗ sâu, mà lúc này, trọng điểm phụ trách Diệp Trạch tên kia văn viên Hoàng sợ nói, "Dưỡng trưởng, mau đến xem." Hứa Phong sắc mặt siết chặt, xảy ra chuyện rồi, là Diệp Trạch đụng phải Tà Ma Tinh Anh. "Cho ta hắn định vị, ta hiện tại chạy tới." Cái kia văn viên lắc đầu, nhưng mặt lộ vẻ kinh hãi, phản phất sự tình so đụng phải Tà Ma Tinh Anh còn muốn tàm Hứa Phong lập tức bước nhanh qua đi. Cái kia văn viên nuốt ngụm nước bọt nói, "Ngài nhìn, thông qua minh bài biểu hiện, Diệp Triệt hắn, cấp 7." Hứa Phong có chút im lặng, tức giận dạy dỗ, "Đừng nhất kinh nhất sợ, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, cấp 7 thế nào?" "Cấp 7?" Đang nói, hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trong khoảnh khắc biến đổi lớn. "Cấp 7?" Hắn lần trước lúc nói, hắn không phải mới cấp 5 sao? Hứa Phong chỉ vào tên kia văn viên, thậm chí nghi chất vấn đối phương có phải hay không báo cáo sai. Lúc này mới hơn 2 giờ, thăng liền hai cấp. Tại hắn thi đại học luyện cấp thời điểm, một ngày có thể thăng hai cấp coi như hiệu suất rất cao. Văn viên lập tức bị khuất lập lại một lần, thật không có sai, diệp trách đến trinh xác doanh thời điểm là cấp 4. Khai hoang giờ thứ nhất về sau, hắn lên tới cấp 5. Hiện tại lại qua hơn 2 giờ, hắn thăng liền hai cấp, đã cấp 7. Hứa Phong hít một hơi lãnh khí, mẹ rụt lặc. Nếu không phải cái này dụng cụ chưa hề sai lầm, hắn thậm chí nghĩ hoài nghi có phải hay không số liệu có vấn đề. Hơn 3 giờ, thăng liền 3 cấp. Cái này thăng cấp hiệu suất. Chờ một chút. Hứa Phong dống nhiên lần nữa giật mình, hắn chẳng lẽ không có gặp được Tà Martin anh. Văn viên nở nụ cười khổ, theo cái này thăng cấp hiệu suất, hắn không chỉ có đủ phải chỉ sợ con giết không chỉ có một con. Doanh trưởng Hứa Phong sắc mặt cứng kết. Văn viên giải thích lên nguyên nhân, nếu như không giết Tà Ma Tinh Anh, hắn liền cần liên sát 5-8 con phổ thông tà ma mới có thể thăng liền cấp 2. Nhưng lấy triệu Hán thú thể lực, không có cách nào như thế cường độ cao cải quái. Lại thêm, lấy tà ma mật độ phán đoán, ta suy đoán hắn đã đánh chết bảy con trở lên tà ma tinh anh. Nghe được như thế kinh bạo tin tức, bên cạnh công tác văn viên cũng không nhịn được ghé mắt nhìn lén. Hứa Phong càng là không biết nói cái gì, thở dài một cái, hắn lúc này mới mấy cấp liền có loại này sức chiến đấu. Đến cùng là từ đâu tới thần tiên? Nghĩ đến cái này, Hứa Phong lập tức liên hệ phụ trách lâm thời chính sát thân phận đăng ký nhân viên, "Nhanh, Cha cho ta cha hắn là từ đâu tới. Chính sát doanh đăng ký nhân viên, diệp trẻ sao? Đúng. Thân phận gì, còn có là ai nhóm hắn tiến đến, đều tra rõ ràng. Minh Bạch." Hứa Phong hiện tại 10 phần hoài nghi, đây là cái nào đại lão âm thầm bồi dưỡng thiên tài đồ đệ. Mà liên tại lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Một tên hơn 50 tuổi sĩ quan đi đến, trên thân khí chảng mười phần, không giận tự uy. kính hãi, đoàn trưởng. Ngài sao lại tới đây?" Trước mắt người đến, là Hoa Đông quân trục Bắc đoàn đoàn trưởng, thưởng chứng minh Mặc dù cùng hắn Trinh Sát Doanh, không thuộc về một cái hệ thống, nhưng cũng là hoa đông trong quân đỉnh tiêm người nói chuyện một trong. Hứa Phong lập tức kính cái cúi lễ. Thường Chính Bình liên tục khoát tay, "Việc tư, việc tư." Hai người tìm cái địa phương an tĩnh ngồi xuống, Thường Chính Bình lúc này mới tiếp tục nói, "Có cái bởi vì tổn thương xuất ngũ chiến hữu cũ, chưa từng tìm ta giúp qua một chút, hôm nay bỗng nhiên mời ta giúp hắn chiếu cố hạ học sinh." "Không phải sao, ta liền tranh thủ thời gian đến đây." Lời nói này xong, Hứa Phong đương nhiên hiểu được, tại Trinh Sát Doanh. Thường Chính Bình gật, gật đầu. Trong quân đội hỗ trợ chiếu cố hậu bối, đây cũng là chuyện thường xảy ra không tính trái với kỷ luật, nhưng ở quy định hạ độ bên trong cũng không giúp được quá nhiều, nhiều lắm là bảo đảm cái bất tử. Thường chính mình cũng chính là ý này, tại hôm nay khai hoang ô nhiễm chi địa trong đội ngũ. Ta cái kia chiến hữu cũ nói, hắn học sinh hiện tại mới cấp 4, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, kiếm tẩu tiên phong, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi ta cần phải bảo đảm hắn an toàn trở về. Nghe được đẳng cấp này, Hứa Phong Nguyên bản bình thản sắc mặt lập tức kích động lên. Cấp 4? Sẽ không như thế sao a? Hắn cẩn thận từng từng tí thử dò xét nói, xin hỏi, cái này học sinh danh tự là gọi giật chạch, là chiến tranh học viện ban phổ thông học sinh lớp 12. Thường Chính Bình nói xong, lại không thả thừng ý, hắn không có xảy ra việc gì a? Hứa Phong con mắt trong nháy mắt trừng đến như như chuông đồng tròn trịa. Thật đúng là hắn. Chương 23, ít nhất là cái tân nhân vương. Thứ bảy mục tử. Nhìn thấy Hứa Phong dị thường thân sắc, Thường Chính Bình sắc mặt đại biến, thật xảy ra chuyện rồi. Hắn thu được Liêu Bá Ngạn tin tức, trước tiên liền chạy tới, chẳng lẽ vẫn là tới chậm. Hứa Phong nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành phải nói, ngay tới trước xem một chút đi. Nói, hắn mang theo Thường Chính Bình về tới giám sát trong bộ môn đi ngang qua thân phận đăng ký nhân viên bên người lúc, Hứa Phong mở miệng nói, "Diệp Trạch Lai lịch không cần điều tra, ta tìm được." Nghe vậy, Thường Chính Bình chau mày, "Điều tra lai lịch? Cái kia không đều là tướng sĩ bỏ mình về sau, cần liên hệ gia thuộc lúc mới đi quá trình sao? Thật chẳng lẽ?" Nguyên bản khí chàng 10 phần Thường Chính Bình, lập tức tự trách thở dài. Đang nghĩ ngợi, Hứa Phong dẫn hắn đi tới giám sát nghi thức bên trên, để văn viên điều ra Diệp Trạch tin tức, "Diệp Trạch, Triệu sư, cấp 7." Thường Chính Bình sửng sốt một chút, hướng Hứa Phong khoát tay nào nói, "Không phải cái này, ta muốn tìm cái kia là cấp 4." Hứa Phong 10 có thể hiểu được phản ứng của hắn. Không đến nửa ngày, thăng liền cấp 3, đổi ai ai cũng không tin. Hắn rất nghiêm túc xác nhận nói, đoàn trưởng chính là hắn. 3 giờ trước đó, hắn là cấp 4, chiến tranh học viện, học sinh lớp 12. Thường chính bình trầm mặc, không lời nhìn hồi lâu. Ô Nhiễm Chi Điệu, đơn soát, 3 giờ thăng cấp 3. Loại thiên tài này đến phiên ta đến chiếu cố. Không đúng, hắn mới cấp 4, sao có thể đánh thắng được Ô Nhiễm Chi Điệu tà ma đâu? Tô đội rồi. Văn viên chi tiết báo cáo, hơn phân nửa thời gian đều là hắn đơn soát, chỉ có vừa mới cùng một người khác tổ đội. Hứa Phong kích độc lên, thật, đoàn trưởng. Quả thực là thiên tài trong thiên tài a. Ngài tranh thủ thời gian cho lộ ra lộ ra, có thể dạy dỗ loại thiên tài này, ngài cái kia chiến hữu đến cùng là thần thánh phương nào? Thường chính bình người có chút ngượng. Hắn đã từng chiến hữu Liêu Bá Ngạn, bởi vì tổn thương xuất ngũ về sau, ngay tại cao trung chấp giáo, chức vị cũng một mực không chút thăng. Làm sao vô thân vô tức, bồi dưỡng được loại này thần tiên tới? Lao Liêu cái này, Hứa Phong lại nghĩ tới cái gì, cho hắn nhìn một chút địa đồ sa bản, đoàn trưởng ngài nhìn, diệp trạch một người lướt soát, khai hoang tốc độ liền viễn siêu tất cả mọi người. Đã thúc đẩy đến số 19 ô nhiễm chi địa chỗ sâu. Đây là đỉnh tiêm tiên phong chính sát Lâm Hoa Đông quân đoàn trưởng, Thường Chính Bình tự nhiên biết, cái này khai hoang tốc độ có bao nhiêu dò người. Đặt ở trong quân, làm cái tân nhân vương đơn giản dễ dàng. Thường Chính Bình đỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng, kích động vỗ xuống tay nói, "Ta đã hiểu. Cái này không phải lão Liễu mời ta đến chiếu cố học sinh. Đây là lão Liễu cho ta Hoa Đông quân tặng người mới tới a?" À? "À nha." Thường Chính Bình hưng phấn địa đi qua đi lại, "Lão Liễu làm sao biết chúng ta đoàn đang cần nhân tài? Còn phải là lão Liễu a, trong lòng quả nhiên quải niệm lấy ta đây." Hứa Phong thấy tình huống cũng đúng, nhỏ nói, "Đoàn trưởng, đây chính là chúng ta trinh sát doanh người phát hiện mới." Thường Chính Bình trong nháy mắt nghiêm túc lên, "Lời gì? Không nói trước cái nào doanh, cái nào đoàn, trọng yếu nhất chính là, kẻ này, chúng ta Hoa Đông quân tất không thể thả đi." "Đúng, hứa phong 10 phần ủng hộ." Nhưng ở trong lòng, Thường Chính Bình thầm nghĩ, may mà ta hôm nay đến rồi, bằng không thì người này mới đi cái nào đoạn. Đây là thiếu lao liêu nhất một cái nhân tình a. Cùng lúc đó, vừa mới thăng cấp giập trạch, trên mặt vui mừng mà nhìn mình thanh điểm kinh nghiệm. Đẳng cấp 7, 10804300, một nhóm kia tà ma, không gần đủ hắn thăng cấp, thậm chí còn nhiều một phần tư kinh nghiệm. Đồng thời Con sóc đem tô ra đồ vật nhặt được trở về lại có một bản hy hữu cấp kỹ năng cốt thép thiết cốt chiến sĩ sách kỹ năng cấp 15 có thể dùng kết sủ ra tăng lực phòng ngự trên lý luận chờ gấu trúc cấp 15 về sau có thể học nhưng đẳng cấp còn kém rất xa thật chờ đến cấp 15 Diệp Trạch tự tin sẽ không thiếu hy hữu cấp kỹ năng cho nên vẫn đem sách kỹ năng đốt cho gấu trúc sách kỹ năng mặc dù cấp 15 có thể dùng nhưng không đến cấp 15 cũng giống vậy có thể ăn gấu trúc Trương đại miệng ai ai ăn một ng nước mất ăn cái gìổ cái gì dùng ăn cốt thép thiết cốt thu được Thể chất 4, nhận binh khí tổn thương giảm xuống 15%. Phát hiện gấu trúc ăn đến có chút không có mùi vị, Diệp Trạch lại cầm mấy cây cây trúc cho hắn. Sau đó, Diệp Trạch bắt đầu rút ra cấp 7 mục tử. Hai ba hơi về sau, một vệt kim quang loẹt loẹt mục tử không dừng lại tại trước mặt. Mà lần này mục tử, thế mà để Diệp Trạch có chút phát sầu ngài đã rút chúng kim sắt truyền thuyết cấp mục tử, hư không sinh vật. Hư không sinh vật, sinh hoạt tại vô cực trong hư không, có siêu việt vạn vật thích hướng tính cùng tính bắt thủ, có thể tại trong hư không xuyên qua. Chú thích: không sinh vật có sự không chắc chắn, giao phó khác biệt mục tiêu sinh ra khác biệt rất lớn. Hư không Dù là tại cặn kẽ nhất sách giáo khoa bên trong, đối hư không miêu tả cũng chỉ có giải đáp vài câu. Đề cập nhiều nhất chính là vô cực hư không, nguồn gốc từ thế giới bên ngoài, cùng vĩnh hằng thâm uyên đồng dạng thần bí lại cường đại. Nhưng nhân loại chưa bao giờ thấy qua chân chính hư không sinh mệnh. Cái này khiến Diệp Trạch nhất thời có chút do dự, không biết đem mục tử nên đưa cho ai. Lại thêm câu kia chú thích, có thể sẽ sinh ra không xác định kết quả, để Diệp Trạch có chút do dự. Gấu trúc, hắn định vị đã rất rõ ràng, chiến sĩ, cận chiến chủ lực. Con sóc, đã có thể phát triển thành thích khách, cũng có thể thiên về phụ trợ, điều tra, tầm bảo các loại. Cái này hai con triệu hoán thú đã rất khá, tựa hồ không cần thiết lại đi cực một cái sự không chắc chắn. Như vậy cuối cùng, Diệp Trạch nhìn mình duy nhất còn lại, triệu hoán thú không gian 23, còn có thể lại khế ước một con triệu hoàn thú. Đi cái nào khế ước đâu? Diệp Trạch suy tư hồi lâu, cuối cùng khóa chặt, chấn ma quân bảo khối. Mỗi nhiều 1000 điểm quân công, có thể đi chấn ma quân cao hơn một cấp bảo khối chọn lựa vật phẩm. Nếu là quân bộ bạo khối, tốt triệu hoán thú khẳng định không biết. Nếu là tích lũy đủ quân công, có lẽ có thể trực tiếp đi chọn một cái thích hợp thứ 3 triệu hoán thú. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch đem mục từ hư không sinh vật tạm thời gắt bắt đầu suy nghĩ kiếm quân công phương pháp, nhưng khi vụ chi gấp, vẫn là trước tiên đem tòa này tà ma cứ điểm thông lại nói. Diệp Trạch suy nghĩ qua đi, quyết định đi trước bên trái Vi Lạc, giúp Nguyễn Tiểu Du giải quyết hết bên kia tà ma. Ân, còn có thể lại được điểm kinh nghiệm. Một chỗ khác Vi Lạc, Nguyễn Tiểu Du đã giết hết một nửa tà ma. Cái tốc độ này đã rất nhanh, nhưng nàng còn muốn càng nhanh một chút. Không biết Diệp Trạch bên kia thế nào. Tốt nhất nhanh hơn chút nữa, phòng ngừa chỗ của hắn kéo không ở xảy ra vấn đề. Thích khách lớn nhất quyết điểm chính là công kỹ nano ý. Đối mặt thi ma vây quanh cùng tà ma tinh anh công kích, chỉ có thể tận khả năng một đao một cái. Mà lúc này, nàng dư quang bỗng nhiên quét đến một con sóc. Con kia ám ảnh con sóc chính bên cạnh nhanh chóng co rốn cái mũi, tựa hồ tại người người cái gì phí vị. Nguyễn Tiểu Du, đây không phải là Diệp Trạch Triệu hoàn thu sao? Hiện tại không toàn lực giết quái, ở chỗ này làm cái gì? Vân vân. Nguyễn Tiểu Du đôi mi thanh tú nhíu chặt, chẳng lẽ nói, Diệp Trạch đã không chịu nổi, phái con sóc tới cầu cứu. Nàng không khỏi tại nội tâm tự dài. Nhưng lần nữa ngoài ý liệu, con sóc không để ý tí nào nàng, trực tiếp hướng chỗ miếu chỗ sâu chạy tới. Nguyễn Tiểu Du, nàng căn bản nghĩ không ra Cái này dưới cái nhìn của nàng là diệp trạch mạnh nhất triệu hoàn thu ám ảnh con sóc. chỉ là bị diệp trạch phải đi ra tầm bảo mà thôi. Chương 24, người mới nhìn một mắt, tìm đến được điểm. Mà lúc này, phía Đông viện Lạc ngoài cửa lớn, xuất hiện một trận văng động. Ngũ tiểu du đánh lui trước mặt Tà Ma, cảnh giác lưu ý lấy phía ngoài động tính. Là cái khác Tà Ma muốn vậy quanh đến đây. Nhưng sau một khắc, cửa sân tiến đến thân ảnh, không để cho nàng cấm lên tiếng kinh hô. Diệp Trạch, Người tại sao cũng tới? Lúc này mới hơn 2 phút đồng hồ, Diệp Trạch không hảo đối phó bên phải Tà Ma, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ Diệp Trạch căn bản là không có đi bên phải phòng thủ? Không có khả năng a, nàng rõ ràng nghe được, bên phải cũng xuất hiện chiến đấu động tính. Chẳng lẽ nói, một cái khó có thể tin lớn gan suy đoán, xuất hiện tại Nguyễn Tiểu Du trong đầu. Nàng lăng không bật lên, dáng người nhẹ nhàng như vũ, hai, ba bước rơi xuống Diệp Trạch bên người. Đối mặt nghi vấn, Diệp Trạch cười nói, giết hết, lại tới. Nghe được tự mình to gan suy đoán được chứng thực, Nguyễn Tiểu Du đôi mắt đẹp trừng lớn, càng thêm khó có thể tin. Giết hết? Làm sao có thể? Mà xuống một khắc, nàng nhìn thấy Diệp Trạch bên người cùng pháp bện đạ vẹn vẹn từ lực lượng khí tức đến xem, liền không thua kém sự thi cấp. Ngoại trừ con kia sử thi cấp con sóc bên ngoài, hắn thế mà còn có một cái khác sử thi cấp triệu hoán thú. Không đến có 10, có hai cái sử thi cấp triệu hoán thú. Dù là lấy Nguyễn Tiểu Du kiến thức, cái này phối trí cũng coi như triệu hoán sư bên trong số 1 số 2. Đây là chiến tranh học viện ban phổ thông học sinh. Nguyễn Tiểu Du nhìn chằm chằm Diệp Trạch, giống như là phát hiện con ngồi tiểu hắc miêu. Nhưng dưới mắt đối diện còn có hơn 10 con tằm a, Nguyễn tiểu Du cuối cùng từ bỏ xâm nhập nghiên cứu ý nghĩ, Diệp Trạch không khỏi thở phào một cái. Diệp Trạch gia nhập về sau, hai người cấp tốc thanh lý viện Lạc Tằm a. Nguyên Tiểu Du thân hình như yến, xoát thủ mau lẹ lăng lẹ, mà gấu trúc quyền thế hùng mãnh, chuyên chọn đẳng cấp cao tà ma tinh anh giết. Nguyên bản Nguyên Tiểu Du một người cũng đủ để giết hết những thứ này tà ma, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Diệp Trạch đến, tà ma nhọn càng thêm khó mà chống cự. Vẹn vẹn một phút không đến, trong sân tà ma đều bị chém giết. Gấu trúc bằng vào kết sổ lực lượng, vượt lên trước đánh chết 3 con cấp 15 huyết hải ma. 1125 điểm kinh nghiệm. Để Diệp Trạch cấp 7 kinh nghiệm tổng sắp tới lửa. Hai người sau đó quét sạch một lần chiến trường. Tất cả chiến lợi phẩm, bao quát hai kiện cấp 15 trang bị, một bản sách kỹ năng, một chút vật liệu, Nguyên Tiểu Du một kiện đều không muốn. Diệp Trạch cũng không khách khí, toàn thân chắc tuyệt trang bị tiểu phú bà, trước mắt những thứ này quá bình thường. Hắn thu sạch tiến tự mình con trong bọc, lại đồng thời phát hiện, đám kia di thất vật tư cũng không tại hai nơi trong sân. Nguyên Tiểu Du nhìn về phía chuồng miếu chốt sâu, tiếp tục đi. Diệp Trạch vừa muốn đáp lại, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hai con, con sói ảnh phân thân bị giết. Mặc dù chỉ là con sóc ảnh phân thân, nhưng thuộc tính đại khái cũng có hơn 80, tăng thêm ảnh độ năng lực có thể đánh giết ảnh phân thân, chí ít không phải là phổ thông tà ma tinh anh. Nguyễn Tiểu Du thấy thế, nhắc nhở, ngay cả tà ma tinh anh đều chỉ là canh giữ ở phía ngoài viện lạc, bên trong địch nhân không thể khinh thường. Ta trước điều tra một chút tình huống bên trong đi. Diệp Trạch gật gật đầu, biểu thị đồng ý ô nhiễm chi địa bên trong, không biết tình huống quá nhiều, sớm điều tra một đợt không có chỗ xấu. Nguyễn Tiểu Du xuất ra một viên điều tra linh ném về phía chùa miếu chỗ sâu. Cái này đồng dạng là ám linh thích khách chuyên trúc kỹ năng, cùng máy bay không người lái cùng loại, có thể tại giao diện cá nhân bên trên biểu hiện thời gian thực điều tra hình tượng. Điều tra linh tử viện lạc bay vào trải qua một đạo thật dài cầu thang, đã tới một chỗ chùa miếu trung ương. Lần đầu tiên, hai người liền thấy đám kia di tất vật tư. Nguyên bản cất giữ vật liệu vật chứa đã vỡ vụn, vô số vật liệu, đạo cụ xếp thành một đoàn đối nhỏ. Mà xuống một khắc, một đạo to lớn màu đen kỵ binh thân ảnh đập vào mi mắt. Diệp Trạch mày nhăn lại, đặc thù tinh anh. Hình tượng bên trong, khôi nô cao lớn màu đen kỵ binh, người khoác tàn phá mục nát áo giáp, cầm trong tay trường thương, mũ giáp che khuất khuôn mặt, chỉ để lại tinh hừng hai mắt. Nhất là kỵ binh thừa thú, mười phần quái dị, bề ngoài tương tự ca quốc, tản ra màu xám ma khí. Nhìn đây mới là cự địa mộ. Diệp Trạch lập tức mở ra điều tra, nguyên rủa kỹ sĩ, LV30, loại hình, đặc thù tinh anh thuộc tính, lực lượng 280, thể chất 260, nhanh nhẹn 180, tinh thần 80 là tính, nguyên rủa chi hồn, chúng đích địch nhân về sau, đem đối với địch nhân ngẫu nhiên tạo ra không cách nào xua tan mùi rủa. Kỹ năng: Hắc ám công kích, hoành tảo thiên quân, trường thương xuyên qua. Cấp 30 đặc thù tinh anh. Đặc thù tinh anh là so tả ma tinh anh còn mạnh hơn nửa ngăn tồn tại. Đều là bị thâm uyên ô nhiễm về sau, chết tại ô nhiễm chi địa làm tình cách trước nghiệp giả. Loại này thâm uyên ô nhiễm, giống như là bệnh cấp tính. Chuyến bá đường tắt có sinh vật ký sinh, độc tố ăn mòn, lầm mở ra một loại nào đó nhiễm tà ma lực lượng bảo vật. Một khi xử lý chế hẳn phải chết không nghi ngờ, bị ô nhiễm sau tử vong, liền sẽ biến thành đặc thù tà ma. Vĩnh Viễn đánh mất khi còn sống ký ức, hồi hồi tại ô nhiễm chi địa bên trong. Xem ra hắn khi còn sống cũng là một tên hoa đông khu kỵ sĩ trước nghiệp giả. Nguyễn Tiểu Du suy đoán nói, có lẽ chính là nhóm vật tư này hộ tống người. Khi còn sống hộ tống Hoa Đông khu vật tư, liền ngay cả sau khi chết mất đi thần trí, đều đang tại bảo vệ lấy vật tư. Nếu không phải bị thấm viên ô nhiễm, không chừng có thể trở thành một tên kỵ sĩ cấp cao. Đáng tiếc đã biến thành tà ma. Diệp Trạch vừa chỉ chỉ tọa kỵ của hắn, đó cũng là chỉ cấp 25 tà ma tinh anh. Hủ hóa cư thú, LV25, loại hình, tà ma tinh anh thổ tính, lực lượng 180, thể chất 150, nhanh nhẹn 200, tinh thần 50 kỹ năng, vùng đồi, vỡ nát vùng đánh, tốc độ cao nhất công kích. Cả tọa kỵ đều là cấp 25 tà ma tinh anh. Kỵ sĩ tọa kỵ, thực lực tổng hợp hoàn toàn là một cộng một lớn hơn 2. Hai người chính nhìn xem lúc, Nguyên Dụ kỵ sĩ chợt phát hiện Điều tra linh đâm ra một thương. Điều tra hình tượng gây mất Nguyễn Tiểu Du đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem Diệp Trạch nói, loại này cấp 30 đặc thù tinh anh, trên lý luận đã có thể dùng tiêu cứu phủ tiêu gọi chi viện. Cấp 30 đặc thù tinh anh, tính cả tọa kỵ thuật tính tăng cấp đội, đối với tuyệt đại bộ phận trinh sát tới nói, hoàn toàn chính là bị dây. Mà cho dù là Nguyễn Tiểu Du, cũng tự giác phần thắng không lớn. Trên lệch đẳng cấp quá cách xa. Huống chi kỵ sĩ cùng tọa kỵ hai cái đều có thể so với bọn, tăng thêm nguyên rủa kỵ sĩ đã tính, bị đụng phải một chút muốn rơi nửa cái mạng. Nhưng nếu là dùng tiêu thứ phù, ban thượng cùng quân công, khẳng định liền không có chúng ta phần. Diệp Trạch chiến ý không giảm, trong con mắt kim quang phản hiện có thể đánh. Ta đã tìm tới nhược điểm của hắn." Từng nghe được câu này, Nguyễn Tiểu Du nhịn không được kinh ngạc nói, người mới nhìn hắn một mắt, tìm đến nhược điểm?" Chương 25: Miêu sát hủ hóa cự thú. Nốt trong bóng tối hung thú. Chỉ nhìn liếc mắt liền phát hiện nhược điểm, đơn giản có thể so với hình người máy quét. Từ xưa đến nay, nhất chuyên nghiệp chính sát, chỉ sợ đều không có loại năng lực này. Diệp Trạch ho khan hai tiếng, mặt không đổi sắc nói, "Ta là khoa điều tra chuyên viên, kinh nghiệm tương đối phong phú mà tôi." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghe đến khoa điều tra, Nguyễn Tiểu Du vẫn là tiếp nhận. Sau đó, nàng hiếu kỳ hỏi: Nguyên Dụ kỵ sĩ có nhược điểm gì? Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Diệp Trạch đã dùng thấy rõ chi nhãn hiểu rõ tin tức căn kẽ, phân tích ra nhược điểm. Diệp Trạch giản yếu khái quát nói, nhược điểm, ngay tại ở tọa kỵ của hắn. Hù hóa cự thú, là nguyên Dụ kỵ sĩ nguyên bản tọa kỵ biến thành, nhưng ở biến thành ma thú về sau, khi còn sống ký ức cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, tọa kỵ cùng kỵ sĩ phối hợp, cũng không có khi còn sống như vậy ăn ý. A Nguyên Tiểu Du miệng nhỏ đỏ hồng hơi há ra, một bộ chăm chú nghe lão sư giảng bài bộ dáng khả ái. Diệp Trạch đem con sóc khoác lên gấu trúc trên đầu, để mà xung làm sĩ cùng Hỗ hóa cự thú đến biểu thị. Tiến vào chiến đấu về sau, ngươi cùng ta một trái một phải, phân biệt công kích kỵ sĩ cùng quạ kỵ. Kỵ sĩ nhận công kích của ngươi sau sẽ đối với ngươi bảo thủ, Mà hủ hóa cự thú nhận công kích của ta về sau sẽ ưu tiên công kích ta. Đây là ta ma đánh mất thần trí sau bản năng phản ứng. Diệp Trạch nói, xung làm giáo cụ con sóc cùng gấu trúc, ứng thanh tách ra, một trái một phải đơn độc đứng ra. Ngũ Tiểu Du Minh bạch hắn mạch suy nghĩ, đôi mắt đẹp và sáng, tựa như dạng này, kỵ sĩ cùng quạ kỵ một khi tách ra, sức chiến đấu sẽ cực lớn giảm xuống. Diệp gật gật đầu, đến lúc đó ngươi đối phó kỵ sĩ, ta đối phó cự thú, từng cái đánh tan. Không có vấn đề. Nguyễn Tiểu Du hân nhiên đáp, đồng thời lại nghi ngờ nhìn xem Diệp Trạch, "Chờ một chút, cấp 25 Tà Ma tinh anh, một mình ngươi có thể đối phó được." Diệp Trạch cười cười, "Yên tâm liền tốt." Hắn đã nhìn qua, hủ hóa cửu thú, toàn bộ đều là thuần lực lượng hình cận chiến kỹ năng. Hết thể lực lượng hình cận chiến, tại gấu trúc trước mặt, không đủ gây sợ. Xác nhận chiến thuật sau, Diệp Trạch cùng Nguyễn Tiểu Du song song đạp vào cầu thang, đi vào chùa miếu trung ương. Toàn bộ miếu thờ phụ chỉ có của hắn, thậm chí ngay cả Ma không dám tới gần nơi này. Vẹn vẹn vừa mặt, hai người bị Nguyên ánh chặt còn giám tới gần người, tất sát. Nguyên Dụ kỵ sĩ thanh âm trầm thấp, nhưng lộ ra ý chí mười phần kiên định, trong tay tản phá trường thương chỉ hướng bọn hắn. Diệp Trạch thở dài một tiếng, cấp tốc nói, "Ta trái ngươi phải." Nguyễn Tiểu Du gật gật đầu, hai người phân hai bên trái phải, dàn co Nguyên Dụ kỵ sĩ, hết thảy dựa theo chiến thuật tiến hành. Tới gần người, chết. Nguyên Dụ kỵ sĩ gào thét một tiếng, hướng thực lực mạnh nhất Nguyễn Tiểu Du khởi xướng công kích. về kích, miếu quanh đất bắt đầu rung địa gạch ra. Diệp Trạch nói, thủ." Đem phạm vi công kích thu nhỏ, chỉ ngồi xuống tới không nên đánh nguyên rủa kỵ sĩ. Gấu chúc nhận được mệnh lệnh, một cái hai ngọn núi sâu thai rời khỏi tay. Bộ này chiến thuật trọng điểm chính là không thể đồng thời công kích tọa kỵ, kỵ sĩ, bằng không thì nhất định hấp thu đến cả hai cửu hận. Đến lúc đó, dù là đồng đội lại địch thủ cũng kéo không trở lại cửu hận giá trị. Vậy một tiếng, hai ngọn núi sâu thai rút nhỏ phạm vi, tinh chuẩn trúng đích cự thú cái đuôi. Quả nhiên, hù hóa cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn quay đầu. Mà lúc này, Nguyễn Tiểu liên tục, sĩ, không có đến hù cự thú hận. Kỵ sĩ cùng cự thú vốn là sau khi chết phục sinh vì tà ma, sớm đã đánh mất thần chí, chỉ bằng mượn bản năng hành động. Cái này một phần kỳ, lập tức để hai mâu thuẫn. Nguyên Dụ kỵ sĩ trực tiếp phẫn nộ nhảy xuống ngựa, một mình truy sát Nguyên Tiểu Du. Ma hủ hóa cự thú thành công quay đầu, hướng Diệp Trạch khởi xướng mãnh liệt công kích. Quả nhiên thành công. Nguyên Tiểu Du mặt lộ vẻ vui mừng, chứng minh Diệp Trạch kế sách thật có hiệu quả. Nguyên Dụ kỵ sĩ không kỳ, tương đương cái thương sĩ. Bây giờ đối phương động tác chậm chạp, bằng ám thích khách nhanh, có thể nhẹ kéo thậm chí chỉ cần Diệp Trạch bên kia không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt. Dù sao Diệp Trạch phải đối mặt là cấp 25 tà ma tinh anh, có thể hắn mới vừa vặn cấp 7. Lấy hủ hóa cự thú lực lượng cùng hình thể, vạn nhất bị đánh đến một chút, khả năng liền sẽ trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, Ngô Tiểu Du dáng người tung bay điệu lôi kéo lúc, vô ý tức hướng Diệp Trạch bên kia liếc qua, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Chỉ gặp hủ hóa cự thú gầm két phóng tới gấu trúc, khổng rung động địa. gần như vung lực lượng lớn nhất, đánh ra vỡ nát vùng đánh. Nhưng gấu trúc không trốn không né. hai tay vạch ra một vòng tròn, nâng lên vô hình thái cực nội kình. Để hủ hóa cự thú một trảo phảng phất đánh vào không khí bên trên, trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm. Thái cự tứ lạ bạc thiên cân, mượn dung lực lượng của địch nhân gấp bội phản kích địch nhân, có thể xưng hết thệ cận chiến địch nhân áp động. Gấu chúc thân thể cấp tốc chuyển động, mượn lực phản kích. Bàn tay trái lầy thế sét đánh không kịp bưng hai, đánh trúng hủ hóa cự thú ngực, cương mãnh bình lực tăng thêm đối phương vỡ nát vùng đánh lực lượng. Vậy mà đem hủ hóa cự thú trực tiếp đánh bay đất, không được nữa. Này, thấy, rằng, ma anh, đã Đối đầu cấp 25 hủ hóa cư thú, ít nhất cũng phải chậm rãi ngăn chặn, đánh lôi kéo chiến. Không nghĩ tới, cấp 25 cũng như thường dây. Nhưng Nguyễn Tiểu Du dù sao cũng là khóa trước cả nước top 100 thí sinh, càng là Hoa Đông Võ Đại học sinh, kiến thức phi phàm. Rất nhanh ý thức được diệp trạch thủ đoạn. Đây không phải là lực lượng của hắn, là một hạng kỹ năng thủ. Loại kỹ năng này, thường thường không có khả năng liên tục phóng thích, chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng. Nhưng có thể vượt qua nhiều như vậy cấp biểu sát, kỹ năng này phẩm chất, là sư thi, vẫn là truyền thuyết. Diệp Trạch hắn một cái cấp 7 triệu hoa sư, lấy ở đâu nhiều như vậy siêu cao phẩm chất kỹ năng. Nguyễn Tiểu Du ra cảnh điều kiện vô cùng tốt, nàng lại là trong nhà độc nữ, bình thường cũng không thiếu tiền. Có thể sử thi trở lên kỹ năng, nàng cũng chỉ có một cái mà thôi. Nhưng trái lại Diệp Trạch, chỉ là nàng thấy qua, chỉ ít đã có 3 cái. Đây quả thật là ban phổ thông học sinh cấp 3. Nguyễn Tiểu Du giờ phút này thật muốn hào hào lột ra áo ngoài của hắn, kiểm tra một chút hắn thực lực chân thật. Nhưng nguyên rủa kỹ sĩ còn sống, nàng đành phải tiếp tục đối phó cái này đặc thủ anh. Mà đổi thành một bên, Diệp Trạch thở dài nhẹ nhõm, Đánh giết Tà Ma tinh anh Hủ Hóa Cự thú, thu hoạch được kinh nghiệm 625. Khi nhìn đến Hủ Hóa Cự thú là tuần lực lượng lúc công kích, hắn liền đã nghĩ đến một màn này. Có chút ngoại ý muốn chính là, công kích tăng thêm quá cao, thế mà trực tiếp cho Hủ Hóa Cự thú dây. Trên mặt đất, tuân ra một kiện cấp 25 cự phủ, cùng một kiện cấp 25 áo giáp, đều là hệ hữu cấp. Đẳng cấp quá cao, không thể mặc, nhưng có thể ăn. Không đến cấp 25 lúc, không phát huy ra trang bị thuộc tính, nhưng ăn hết nói như thường thêm thuộc tính. Diệp Trạch giao cho gấu trúc, cái sau bắt đầu phát huy thực thiết thú tập tính, ngay tẹt cả như đồ ăn vặt, giòn ăn cái gì bổ cái gì hai kiện trang bị, liền tăng thêm 8 điểm lực lượng, 8 điểm thể phách, cùng 15 điểm lực phòng ngự, tương đương với tăng trưởng một kiện hy hữu cấp trang bị tụ tính. Không lỗ. Kỵ sĩ tọa kỵ được giải quyết, uy hiếp liền không lớn. Nơi xa, Nguyễn Tiểu Du thân hình như hiến, linh động như gió, tại nguyên rủa kỵ sĩ trong công kích thành tạo điều luyện, tựa như như nhảy múa tung bay. Nhưng ở nguyên rủa kỵ sĩ trên thân, nhận công kích vết tích càng ngày càng nhiều. Chiến đấu đẹp như họa. Diệp Trạch không khỏi thán, nhìn mỹ nữ đánh qué đều là loại lượng a. Không có tọa kỵ, kỵ sĩ, tự nhiên cũng uy hiếp không Tiểu du. Hẹn 5 phút sau, Nguyễn Tiểu Du đã âm thầm bày ra 10 quả năng lượng màu đen cầu. Nàng thân hình chấp động, cách xa rất nhiều, đánh tiếp cái búng tay. Veng, tựa như nham tương trụ giống như bạo liệt hỏa quang phóng lên tận trời, đem nguyên rựa kỵ sĩ ba phủ đốt cháy, triệt để đánh giết. "Ngươi ngươi đi, ngươi hộ tống vật tư sẽ trở lại Hoa Đông." Diệp Trạch thấy tình cảnh này, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nguyễn Tiểu Du hướng hắn vẫy vẫy tay, mau tới, đem cỗ mang về. Diệp lên, mang gian, nhở, thể, ít giá trị 300 quân công. Nhiều như vậy, Diệp Trạch giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được, đều là đã từng hoa đông chiến sĩ, cho dù chết cũng muốn lá dụng về tội a. Nguyễn Tiểu Du thì bắt đầu kiểm tra đám kia gì thất vật tư, thuận tiện đối Diệp Trạch nói, "Thi thể 300 quân công, tìm kiếm vật tư 500 quân công, tất cả đều cho ngươi." Diệp Trạch giật nảy cả mình, "A, vì cái không có chiến thuật của ngươi, ta liền muốn dùng Têu cứu phủ." Nguyễn Tiểu Du không đợi hắn nói, tiếp tục nói, "Huống chi, ta không thiếu trấn ma quân điểm này bản Ta tới là vì hoàn thành học viện nhiệm vụ, để nhóm vật tư này trở lại Thành. Hoàn thành nhiệm vụ Học viện ban thưởng nhưng so sánh trấn ma quân phải mạnh hơn. Tiểu nói này, Diệp Trạch ngược lại là hiểu được rất nhiều, Chắc không được nàng thuộc tính cao như vậy còn muốn đến ô nhiễm chi địa. Nguyên lai mục đích chủ yếu chính là nhóm vật tư này. Cái này không kỳ quái, chỉ là không duyên cớ để hắn nhiều chiếm mấy trăm quân công tiện nghi, dù sao không có Nguyên Tiểu Du, hắn tuyệt đối đánh không thắng Nguyên Dụ kỵ sĩ. Nguyên Tiểu Du tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ gì giống như, cười buồn nói, "Ngươi nếu là cảm thấy bất văn, liền tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút." Diệp Trạch khẽ miệng giật một cái. Tôn của ta thế nào lại là cái này mấy trăm quân công liền có thể bán? Được rồi, vẫn là về sau lại đền bù nàng đi. Hắn quả quyết nói sang chuyện khác, "Khục, những vật tư này, phần lớn là làm phó bản nghiên cứu vật liệu a." Nguyễn Tiểu Du ngoài ý muốn nói, "Ngươi đây đều biết. Siêu dẫn tinh thể nguyên thuật ma hạch tinh thần chi xa. Diệp Trạch đương nhiên không biết, đều là thấy rõ chi nhãn phản hồi ra. Những thứ này tại cái nhân thủ bên trong cơ hồ không hề có tác dụng, nhưng ở viện nghiên cứu các đại lao trong tay, tác dụng liền quá lớn. Trạch không được ngay cả Hoa Đông võ đại đều muốn tuyên bố nhiệm vụ tìm về. Đang nhìn một vòng sau, Diệp Trạch lực chú ý dừng lại tại một mảnh vụ bên trên, Bồi Dương khoe mảnh vỡ dùng cho dung nạp con nào đó hung thú bồi dưỡng dung lực khí, hiện đã vỡ nứt. Chẳng lẽ nói, nhóm vật tư này còn không chỉ nghiên cứu phát minh vật liệu. Nhìn thấy diệp trạch trên tay bồi dưỡng kho mạnh vỡ, Nguyên Tiểu Du đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Thế mà bị nó chạy thoát rồi. Diệp Trạch hiếu kỳ hỏi, trong này nguyên lai dung nạp chính là cái gì? Nguyên Tiểu Du, là chỉ hung tính 10 phần dã thú, cũng có thể khế ước vì triệu hoàn thú. Khế ước triệu hoán thú có hai loại biện pháp, một, dùng sách kỹ năng, hai, tự mình bằng năng lực cùng hoang dã sinh vật ký kết khế đức. Khả năng làm triệu hoán thú dã thú cũng không nhiều, Diệp Trạch không nghĩ tới hôm nay liền gặp một con Nguyễn Tiểu Du lập tức đã kích nói, nhưng bởi vì hung tính quá chân, tại toàn bộ Hoa Đông khu, không có Triệu Hoán Sư có thể khế ước nó. Cho nên bắt được nó Thanh Phong Thành, muốn đưa đến Hoa Đông võ đại, hy vọng có thể giảm xuống một chút nó hung tính. Không nghĩ tới lưu lạc đến tận đây, còn bị nó trốn. Toàn bộ Hoa Đông khu đều không ai có thể khế ước. Diệp Trạch lập tức có chút kinh ngạc, hắn còn chưa từng nghe nói qua, có khó như vậy khế ước triệu hoang thú. Như vậy tương đối, Thanh Phong Thành như thế nghị trăm phương ngàn kế muốn khế ước thực lực khẳng định không kém a. đã trốn. Diệp Trạch đang nghĩ ngợi, nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt dần mình. Nhìn về phía một phương hướng nào đó, chờ một chút, nó còn giống như không có chạy. Ngay tại vừa mới, một đạo nhắc nhở tại diệp Trạch trước mặt bắn ra, ngài điều động con sóc ảnh phân thân đã bị đánh giết. Cuối cùng hai con con sóc ảnh phân thân lại bị giết. Con kia hung thú liền tại bọn hắn phụ cận. Chương 26, cực nhận Đường Lang. Không người khế ước thành công hung thú. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, để diệp Trạch trong nháy mắt ý thức được, trước đó cái kia hai con con sóc phân thân, chỉ sợ cũng không phải là nguyên rủa kỵ sĩ đánh giết. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hoàn toàn chính xác có điểm đáng ngờ, nguyên rủa kỵ sĩ si tốc độ đánh chậm, ám hiệu công kích, sao có thể tới kịp đánh giết sẽ ảnh độn con sóc phân thân? Mà bây giờ, cuối cùng hai con phân thân lần nữa bị miểu sát, không thể nghi ngờ nói rõ vấn đề. Tại phụ cận đi săn, là một con lực sát thương cực cao, tốc độ đánh cực nhanh hung thú. Diệp Trạch, Nguyễn Tiểu Du bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Chỗ miếu cửa chính bên trong, hẹn một người cao thân ảnh hiện hiện. Đầu hắn bộ hiện lên hình tam giác, hai con to lớn mắt giữ tận mang, hiện ra u phần lưng hai đôi cánh mỏng như cánh bè. Hai con chân trước càng chú mục, to lớn lại sắc bén như là liềm đao loại ra hà quang, khí tức năng ngược, nguy hiểm. Rõ ràng cấp bậc của hắn cũng không cao, nhưng cảm giác gáp bách lại phản phất so nguyên dụ kỹ sĩ căn mạnh. Diệp Chiến hỏi, đây là con kia vận chuyển về Đông Võ Thành hung thú sao? Yếu tố triệu hoán thú, chỉ từ khí tức liền có thể đánh giá ra tiềm lực mạnh yếu. Mà trước mắt cái này, là chỉ trời sinh săn giết hình, cao tiềm lực triệu hoán thú. Không sai, là hắn, cực nhận Đường Lang. Nguyễn Tiểu Du gật đầu xác định, nhưng nhìn thấy đối phương hai mắt lúc, không khỏi thở dài một cái, đáng tiếc, hắn bị thâm nguyên khí tức ô nhiễm, chết chắc. Bị thâm nguyên khí tức ô nhiễm rồi nguyên do kỵ sĩ khi còn sống nguyên nhân cái chết chính là bị thâm nguyên khí tức ô nhiễm. Toàn bộ Lam Tinh đều không có giải cứu án lệ thành công. Diệp Trạch lập tức mở ra thấy do chi nhãn, xem xét đối phương tin tức, cực nhận Đường Lang phẩm chất, chắc tuyệt 4 đẳng cấp, 12 thuộc tính, lực lượng 150, thể chất 140, nhanh nhẹn 178, tinh thần 130 là tính, đi săn, đánh giết địch nhân về sau, hấp thu nó chất dinh dưỡng, vĩnh cửu tăng lên cực nhận Đường Lang thuộc tính, trí tuệ, tổn thương hệ số, tiên phú, mắt kép, chắc tuyệt, ẩn nấp kích, khi hữu, kỹ năng, tận phong trảm kích lở 6 chắc tuyệt, di động cao tốc lở bờ bà, hi hữu, tiềm lực cố định, độc nhất vô nhị trạng thái, thâm viên ô nhiễm bên trong, quả nhiên bị thâm viên ô nhiễm, mà lại thế mà xuất hiện đặc tính. Giết địch vĩnh cửu thêm thuộc tính. Loại này đặc tính, đặt ở tà ma bên trong cũng là đỉnh tiêm, ít nhất là tướng quân, thậm chí vương giả cấp. Mà bây giờ, thế mà bị một con hung thú nắm giữ. Chắc không được thế mà có thể được đến độc nhất vô nhị tiềm lực cố định. Chỉ tiếc, bị thâm viên ô nhiễm về sau, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một tuần. không khỏi thở dài, mà Nguyên Tiểu Du cầm trong tay lưỡi dao, chuẩn bị trực tiếp giải quyết hết bọn ngựa. Nhiệm vụ của ta ngoại trừ tìm về vật tư bên ngoài, chính là mang về cái này bỏ ngựa. Nhưng hắn đã bị ô nhiễm, chỉ có thể ngay tại chỗ giết chết, sau đó đem thi thể mang ra ô nhiễm chi địa. Diệp Trạch Minh bạch nàng ý tứ, nếu là thi thể lưu tại ô nhiễm chi địa, liền sẽ cùng nguyên rủa ký sĩ, biến thành đánh mất lý trí tà ma. Tăng thêm cái này tà ma đã tính, có lẽ sẽ trở thành mới ma tướng. Uy hiếp tự nhiên muốn nhanh chóng giải quyết. Nguyễn Tiểu Du bất đắc dĩ đầu, đáng thương, còn không có đưa đến Đông Võ Thành, liền bị thấm viên lực lượng ô nhiễm. Vốn chỉ là thuận miệng một lời, lại không nghĩ rằng, bị ô nhiễm cực nhận đường lang vậy mà mở miệng hỏi lại, nhưng yêu Bọ ngựa thanh âm tựa như kim loại ma sát giống như khạc khàn, làm cho người không rét mà run. Sai, ở cái thế giới này, nhỏ yếu mới thật sự là đáng thương. Vừa dứt lời, bóng đen như như ánh chấp hiện lên. Cực nhận Đường Lang cùng Nguyễn Tiểu Du triển khai thợ săn cùng thích khách ở giữa giao chiến, thế mà lại còn nói chuyện. Diệp Trạch Hậu Trí Hậu Giác là đi săn đặc tính, để bọ ngựa trí tuệ cũng đã nhận được đề cao. Chỉ cần giết địch liền có thể vô hạn trưởng thành, tiềm lực quả thật đáng sợ. Vậy mà lúc này, trong chiến trường, Diệp Trạch Miên thuộc chiến lực, cơ có thể nhẹ cầm xuống Cực nhận Đường Lang lại không nghĩ rằng hai vậy mà nhiều lần chiến bình. Một phương diện, Nguyễn Tiểu Du vừa mới giết hết nguyên rủa kỵ sĩ, thể lực tổn thất hơn phân nửa, kỹ năng cũng dùng xong không ít. Một phương diện khác, cực nhận Đường Lang đấu pháp, hoàn toàn không muốn sống. Thế công lang lệ đến từ điểm, lại mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, càng đánh càng cuồng bạo, không tính mười phần. Chiến đấu thiên phú thế mà mạnh như vậy, dù là có thể xưng hoa đông thiên tài Nguyễn Tiểu Du, cũng không nhịn được tán thành nói, Chắc không được thanh phong thành phí hết nhiều như vậy công phu, cũng muốn biện thử vãn một chút nói, nhận Đường Lang, không bằng cùng ta về Đông Võ Thành đi. Ta có thể tìm người giúp ngươi áp chế trên người ô nhiễm khí tức." Cục nhận Đường Lang hỏi lại, "Áp chế? Tại sao muốn áp chế? Bằng không thì ngươi liền phải chết. Mặc dù tạm thời không cách nào trừ tận gốc, nhưng áp chế ô nhiễm khí tức, có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, có lẽ về sau sẽ có trừ tận gốc cơ hội." Nguyễn Tiểu Du chủ động dừng tay, loại trình độ này triệu hoang thú, cứ như vậy đánh giết thực sự đáng tiếc. Ngay vậy, Cục nhận Đường Lang lại phát ra khàn giọng cười to. "Ha ha ha ha ha." Cười một hồi. Có lẽ là tự biết không còn sống lâu nữa, hắn vậy mà giống kể chuyện xưa giống như mở miệng thổ lộ hết, huyết sắc bình nguyên, hàng trăm loại sinh vật Bọ ngựa là sinh vật liên bên trong nhỏ tiểu nhất, tầng dưới chốt nhất tồn tại. Ngoa Cao, hắn còn biết chuối sinh vật. Mặc dù trường hợp có chút nghiêm túc, nhưng Diệp Trạch vẫn là không nhịn được nhà danh nói. Hắn đến cùng là đi săn nhiều ít địch nhân, mới tăng trưởng đến loại này trí tuệ. Cấp nhận Đường Lang thanh âm lần nữa chuyển đến, bởi vì nhỏ yếu, cho nên Đường Lang tộc không có đồ ăn, không, có chất dinh dưỡng. Bọ ngựa cái gây giống hậu đại lúc, cần ăn hết bọ ngựa được đến bổ sung dinh dưỡng, cam đoan hậu đại khỏe mạnh. Hắn cơ hồ lấy một người đứng xem góc độ, nói hắn chủ tộc. Cho nên, bản thân xuất sinh lên liền minh bạch, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Bây giờ có được thăm viên khí tức, ta có thể cảm nhận được tự do, cảm nhận được lực lượng, dù là ngày mai lập tức phải chết vong, ta cũng cam tâm tình nguyện. Theo câu nói sau cùng lối ra, bỏ ngựa lại lần nữa bảo khởi sắc cơ, mà lần này, tiến lên không phải Nguyễn Tiểu Du, mà là cũng phải Benda. Diệp Trạch ngăn cản nàng, giải thích nói, ngươi trước khôi phục một chút thể lực đi. Hắn đấu pháp không muốn sống, coi như ngươi sẽ thắng, cũng nói không chính xác phải bị thương. Ngay vậy, Nguyễn Tiểu Du cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Trạch, cuối cùng đầu ân một tiếng bắt đầu khôi phục thể lực. Mà đối với gấu trúc tới nói, Có chiến trường chuyển kỳ giá trị, cho tới giờ khác này, thể lực còn bảo trì tại bảy thành trở lên. Đấu pháp hung mãnh bạo ngựa, vừa vặn bị lấy nhu thắng cương gấu trúc thiên khắc. Bất quá, Diệp Trạch sớm phân phó, muốn lưu thủ, đừng đánh chết. Hết. Như thế một con tiềm lực nghịch thiên triệu hoán thú bất kỳ cái gì một cái triệu hoán sư đều tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đơn thuần chiến đấu thiên phú và tiềm lực. Cập nhận Đường Lang, tại Hoa Đông khu tuyệt đối số 1 số 2. Từ toàn bộ Hoa Đông, cơ hội toàn bộ triệu hoán sư đều nếm thử khế ước qua, liền có thể nhìn ra. Cho nên Diệp Trạch cũng muốn thử một lần. Hàn Đối Nguyễn Tiểu Du mở miệng nói, "Trước đừng xuất thủ giết hắn, cho ta lần cơ hội, để cho ta nếm thử khế ước hắn." "Khế ước? Ngươi điên rồi." Nguyễn Tiểu Du đôi mi thanh tú nhíu chặt, hắn đã bị thâm liên ô nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Huống chi, hắn từ khi bị bắt lấy được đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái triệu hắn sư có thể khế ước thành công. Vô luận là mạnh, yếu, vẫn là gia tài bạc triệu, tất cả đều thất bại." Diệp Trạch không để ý chút nào cười cười, "Đã nhiều người như vậy đều thử qua, cũng không kém ta thử một lần nữa." Nguyễn chầm chầm Trạch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo, "Ngươi Nhưng nhìn thấy Diệp Trạch cái kia trương ánh khí nhẹ nhàng cuốn mặt, Minh Lượng như sao đôi mắt tràn đầy tự tin, nàng đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Được rồi, cùng lắm thì các loại Diệp Trạch khế ước sau khi thất bại, lại giết cũng không mượn. Nàng nhìn về phía trên trường, gấu trúc cùng bỏ ngựa như cũ tại vật lộn, nhưng cái sau dần dần rơi vào hạ phong. Nguyễn Tiểu Du lật ra chủ thủ trở khế ước sau khi thất bại, nàng phải lập tức độc thủ. Mà Diệp Trạch tự tin cũng không phải không có chút nào nơi phát ra. Tư cực nhận đường lang thổ lộ bên trong, có thể rõ ràng biết nhu cầu của hắn, lực lượng. Thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất thỏa mãn yêu cầu đều xem triệu hoán thú khát vọng đối với lực lượng lớn bao nhiêu, mà cực nhận đường lang chấp nhất từ không cần nhiều lời. Nhưng Diệp Trạch đã nghĩ đến phương pháp đột phá. Chương 27, khế ước thứ 3 triệu hoán thú. Tiến hóa. Lúc này trong chiến trường, cực nhận đường lang cặp kia bị thâm viên ô nhiễm mắc ép, theo chiến ý tăng lên càng phát ra tinh hồng. Thâm nguyên khí tức đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy sinh mệnh lực của nó. Thâm nguyên ô nhiễm phần lớn là bị thâm nguyên khí tức cưỡng ép ăn mòn, chậm ăn rơi sinh lực, chí thẳng đến nên đón để tử vong. Nhưng cực nhận đường lang không có chút nào đứng trước sợ hãi tử vong, chỉ có thỏa thích của vũ. Duy nhất tiếng hô chỉ là cổ lực lượng này không hề dài lâu. Mà giờ khắc này, một thanh âm chuyển vào chiến trường, ngươi nghĩ vĩnh viên có được phần này lực lượng sao? Cục nhận Đường Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Diệp Trạch lạnh nhạt nhìn qua hắn, "Ta có thể cho ngươi một cơ hội." Bóng ngửa khinh thường hừ lạnh nói, "Hừ, chỉ là nhân loại cũng dám khẩu suất cùng luôn. Ta tuyệt không có khả năng khuất phục tại các ngươi những thứ này yếu đối nhân loại triệu hoán sư." Nhìn thấy kịch liệt như thế phản ứng, Diệp Trạch không ngạc nhiên chút nào. Hỏi ngược lại, "Có thể ngươi đừng quên, ngươi ngay cả ta cấp 7 triệu hoán thú đều đánh không lại." Ở đâu ra tự tin nói ta yếu? Nghe vậy, nhận Đường Lang giận tí mặt, Nhưng hiện thực bày ở cái này, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Sử Thi 6 tinh gấu trúc, hoàn toàn không phải là đối thủ. huống chi, gấu trúc lấy nhu thắng cương thái cực công phu, hoàn toàn khắc chế thế công của hắn. Cấp nhận Đường Lang rơi vào trầm mặc. Mà Diệp Trạch Câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để hắn, thậm chí Nguyễn Tiểu Du đều cực kỳ chấn kinh. "Ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta ký kết khế ước, nếu như ngươi về sau không hài lòng thực lực của ngươi, khế ước tùy thời giải trừ." Cực nhận Đường Lang một đôi mắt hồng lẻ, mặc dù đang trầm nhưng nội tâm sinh ra sóng. Nguyễn Tiểu Du đột nhiên biến sắc, nhiên ngăn lại Diệp Trạch, rồi!" Loại điều kiện này, hắn thủy thời đều có thể phản bội người a. Nào có dạng này khế ước triệu hoành thú? Hắn có thể hay không chơi triệu hoành sư? Mà Diệp Trạch Sở dĩ dám như thế sách bởi vì hắn tự tin, kim sắc mục tử mang tới tăng thêm, tuyệt đối so thâm viên lực lượng càng khiến người ta nghiện. Một phương diện khác, chỉ cần khế ước thành công, tăng thêm mục tử, độ trung thành sẽ tùy theo tăng gọn để hắn tuyệt không hay lòng. Đối Diệp Trạch tới nói, chỗ khó vẫn tại dụ hoặc bỏ ngờ ký kết khế ước. Cùng viên ô nhiễm như thế nào giải quyết? Bất quá tại, đưa ra thâm viên khí có thể áp chế sau, hắn có tư tưởng mới đã có thể áp chế, chẳng phải là cũng có thể thức trứng. Để cực nhận đường lang thích trứng thâm nguyên ô nhiễm, chẳng phải là liền có thể vĩnh cửu bảo nắm lấy thẩm nguyên hạt tính. Hắn nhìn mình còn sót lại một cái mục tử, hư không sinh vật, sinh hoạt tại vô cực trong hư không, có siêu việt vạn vật thích trứng tính cùng tính hạt tụ, có thể tại trong hư không xuyên thẳng qua. Hắn quyết định đánh cược một lần. Vạn nhất không thành công, vậy cũng không có biện pháp, nói rõ cái này triệu hoàn thu không thuộc về hắn. Đến lúc đó lại tích lũy quân tông, đi đổi cái khác triệu sách kỹ năng cũng được. Vừa nghĩ đến đây, hắn đầu tiên là an ủi một Tiểu Du. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng đừng đợi Sau đó, hắn hướng Cực Nhận Đường Lang khởi xướng tấn công mạnh. "Cùng ta khế ước, ta mang cho ngươi tới thực lực tăng lên, sẽ không thua thâm viên lực lượng." Ấy, cấp 7 cùng Phbenda, chính là ví dụ." Hắn chỉ chỉ gấu trúc, "Cấp 7 gấu trúc, chỗ hiện ra thực lực, 10 phần, có sức thuyết phục." Cực Nhận Đường Lang tự mình cảm thụ qua, không có cách nào không tin dự trạch. Hắn có chút tâm động. Diệp Trạch tiếp tục nói, "Nếu như năng lực của ngươi đủ mạnh, ta sẽ để cho ngươi trở thành mạnh nhất thợ să Cực Nhận Đường Lang gầm nhẹ một tiếng, "Ta đương nhiên có năng lực." "Tốt." Diệp trạch cùng Cực Nhận Đường Lang nhìn nhau, cái sau khàn nói, Nhưng người ít nhất phải giải quyết thâm viên ô nhiễm. Ta có thể thử một chút, nhưng xác suất thành công không cao." Diệp Trạch đang ngay nói thật. Điều này cũng làm cho Cực Nhận Đường Lang càng tin tưởng chút, nếu là Diệp Trạch nói có thể trăm 100% thanh tựu, hắn ngược lại muốn hoài nghi. Dù sao đây chính là vĩnh hằng thâm nguyên ô nhiễm, ai có thể trăm 100% có tự tin? Nguyễn Tiểu Du lại ho nghi, toàn cầu đều chỉ có thể ngắn ngủi áp chế thâm nguyên khí tức, hắn lại còn nói có xác suất giải quyết. Gật người a. Nhưng nàng không nói ra, để phòng Diệp Trạch thật là đang gạt. Cùng lúc đó, Diệp Trạch lấy tinh thần lực dẫn động triệu hoán thú không gian, ký kết ra một phần khế ước. Phía trên đem Diệp Trạch vừa mới nói qua toàn bộ viết lên đi, lấy Lam tinh siêu phẩm lực lượng chứng kiến. Phân ra hai tấm hiện ra bạch quang quyển gia cửu, rơi vào Diệp Trạch cùng Cực nhận Đường Lang trước mặt. Diệp Trạch cấp tốc ấn lên thủ ấn, mà Cực nhận Đường Lang do dự mười mấy giây sau, dùng Liêm đao giống như phải chi chạm đến đi lên. Đinh, Ngài thành công khế ước chắc tuyệt 4 triệu ma thú, Cực nhận Đường Lang. Khế ước có hiệu lực một khắc, Cực nhận Đường Lang liền được thu vào Diệp Trạch triệu hoàn thú không gian. Đồng thời, bởi vì khế đức Cực nhận Đường Lang phẩm chất rất cao, dẫn đến tinh thần lực của hắn lập tức tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không phải ta tinh thần lực 128 điểm Thật đúng là khế ước không được, càng cao phẩm chất triệu hoán thú, khế ước cần thiết điều kiện càng nhiều. Cho dù là dùng sách kỹ năng, cao giai triệu hoán sách kỹ năng cũng cần tinh thần lực điều kiện. Nhìn thấy khế ước thành công, Nguyễn Tiểu Du cơ hồ hô hấp chỉ trệ. Thật, thành công. Toàn Hoa Đông, cơ hồ tất cả triệu hoán sư đều khế ước không đến một con triệu hoán thú, thế mà bị dịp Trạch khế ước thành công. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, có cái nào triệu hoán sư dám mở ra không vừa lòng thực lực mình, khế tùy thời giải trừ điều kiện. Lại có mấy cái triệu hoán sư có năng lực để cực nhận Đường Lang tin phục. Nhưng nghĩ đến nơi này, nàng mới ý thức tới vấn đề vừa mới bắt đầu, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Không nói trước tăng thực lực lên, thâm viên ô nhiễm ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Diệp Trạch cười an ủi nàng nói, yên tâm, ta sẽ đem hắn mang ra ô nhiễm chi địa. Đến lúc đó, coi như hắn chết, cũng sẽ không chết đến ô nhiễm chi địa bên trong, chúng ta cũng coi như binh không huyết nhận hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Tiểu Du cười khúc khích, ngươi còn rất xấu bụng. Cứ như vậy, kém nhất kết quả cũng là đem cực nhận Đường Lang thành công cầm xuống. Vẫn là lông tóc không thương, phòng ngừa đối phương trước khi chết liệu mạng kích. Đã dạng này nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, ta cũng nên về Võ thành á. Sắp trời không còn sớm, nàng không định lại làm dừng lại. Một phương diện khác, nội tâm của nàng luôn có một loại dự cảm, có lẽ Diệp Trạch thật còn có át chủ bài, thật chẳng lẽ có thể giải quyết thâm uyên ô nhiễm? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta có chút tê cả ra đầu. Loại năng lực này, nàng nếu là chính mắt thấy lời nói, đến cùng là báo cáo viện nghiên cứu, vẫn là không lên báo đâu. Còn không bằng không biết tốt, coi như con kia cực nhận Đường Lang đã chết. Vừa nghĩ đến đây, nàng dứt khoát đi thẳng một mạch. Trước khi đi, thuận tiện méo méo Diệp Trạch mà nói, về sau nếu là ghi danh Hoa Đông võ đại nhớ kỹ đến Đông Võ Thành tìm tỉ tỉ a diệp trạch mặt đen lại, chỉ có tại bị nhào nặn quá trình bên trong liên lạc nói, ta suy nghĩ một chút. Nguyễn Tiểu Du nhếch miệng lên, nhẹ nhàng hơi chớp mắt, sau đó hóa thành một đạo tịch lệ bóng đen, nhẹ lướt đi. Nhưng Diệp Trạch không có thời gian cảm thán cái này. Giờ phút này, Triệu Hoán Thú không gian cực nhận Đường Lang đã bắt đầu táo động. Bởi vì, Diệp Trạch thân là Triệu Hoán sư chỉ có cấp 7, hắn cấp 14 cũng đi theo giúp lại, hạ thấp bảy cấp, thuộc tính càng là hạ thấp bình quân không đủ 100 điểm. Mới vừa đức, liền rút lại nó nữa, tự nhiên phá lệ động. đừng nóng đòi Hiện tại chúng ta liền đến thử một chút. Nếu là thành công, ngươi về sau tiền đồ, há lại cái này khu khu cấp 7 có thể so sánh. Diệp Trạch nói, đem mục từ hư không sinh vật kèm theo cho bọ ngựa. Hư không sinh vật thích đứng tính, đến cùng đối Vĩnh Hằng Thâm Viễn ô nhiễm có hữu dụng hay không? Diệp Trạch cũng nói không chính xác. Nhưng nếu là lần này không thử nghiệm, chỉ sợ về sau đều không gặp được cơ hội tốt như vậy. Triệu Hoán Thu không gian bên trong, một đạo tử sắc qu quang đột nhiên bộc phát, đem cực nhận đường lang ba vây lại, như một viên tử sắc trứng lớn giống như hư không sinh vật mục từ giao phó thành công. Đinh. Bởi vì nên mục tiêu tính đạt thủ. Lần này tiến hóa đem tiếp tục thời gian nhất định. Chương 28: Hư không liệp sắt giả. Lấy mục từ tiến hóa, thế mà còn cần hao phí thời gian. Dĩ vãng đều là lập tức tiến hóa, có thể bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này mục từ cùng bỏ ngựa sinh ra phản ứng tuyệt không phổ thông. Có lẽ là ngay tại tiêu hóa thân viên lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch dứt khoát trực tiếp tại chỗ này lợi lấy. Vạn nhất sau khi trở về, tiến hóa hoàn thành xuất hiện cái gì dị tượng, hắn thật đúng là không biết giải thích thế nào. Dù sao, cái này cũng không là bình thường lực lượng. Vô cực hư không lĩnh hàng thân nguyên, đều là nhân loại trước mắt không thể nào hiểu được lại phá lệ cường đại, kinh khủng bị diện. Một khi bị người phát hiện, diệp Trạch Thế mà mưu toan dùng cái trước dung hợp cái sau, chắc hẳn hoa hạ học thuật giới tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận chấn động mạnh, tránh không được vô số chuyện phi toán. Diệp Trạch ngồi dựa vào miếu thờ cổng, thông qua tinh thần lực nội thị triệu hoàn thu không gian. Tinh thần lực càng mạnh, không gian diện tích càng lớn, phụ trợ hiệu quả càng mạnh, trước mắt Diệp Trạch triệu hoàn thu không gian, chỉ có thể so với một gian hơn bình tiểu lộ doanh địa. Ba vây lấy cực nhận đường lang lớn không ngừng chủng, phất tại hô hấp. Trọn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian qua đi, tại Diệp Trạch chờ đợi ánh mắt bên trong, Viên địa chứng lớn đã nứt ra khe hở. Thành công không, đến cùng có thể thích ứng hay không thâm viên ô nhiễm. Nếu như không được, cái tia đại biểu cái này cực nhận Đường Lang cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào cứu được. Ám tử sắt chứng lớn khe hở càng lúc càng lớn, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chỉ gặp bộ ngựa nguyên bản lục màu xám thân thể, biến thành thâm thủy ám tử sắt cùng màu đen giao nhau, cánh giống như lô đen năng lượng cấu thành đựng dạng, biên giới lưu động năng lượng màu tím ba động. Mắt kép màu đỏ như lưu tinh, cánh tay lưỡi đao như tinh chiếu ảm tinh giống như, biểu tượng hủy diệt cùng phá hư. Bọ khí tức không còn hung ác nóng nảy, ngược lại sát cơ nội liễm. Trong bình tĩnh mang theo khó nói lên lời thần bí cùng kinh khủng Đồng thời, hai đạo nhắc nhở bán ra, tiến hóa hoàn thành. Đây là nhân loại lần thứ nhất kiến thức, cũng thu phục hư không sinh vật, ngài thu hoạch được đặc thù xưng hảo, hư không mới con người. Triệu hoàn thủ, cực nhận đường lang, chắc tuyệt bốn, tiến hóa hư không liệp sắc giả, kim sắc truyền thuyết. Diệp trạch không khỏi hớn hở ra mặt. Đây là tiến hóa thành công, mà lại là kim sắc truyền thuyết. Hán vội vàng xem xét bọ ngựa giao diện thuộc tính Muốn xác định thân viên đặc tính còn ở đó hay không hư không liệm sắt dạ xích mâu đường lang phẩm chất, kim sát truyền thuyết đẳng cấp, 7 thuộc tính, lực lượng 165, thể chất 155, nhanh nhẹn 173, tinh thần 145. Đặc tính, liệm sát giả, đánh rất cường địch về sau, có thể tiến hóa hư không đường lang mặc cho một thân thể bộ vị, cũng thu hoạch được đối ứng ngoài định mức thuộc tính tăng lên. Thiên phú, hư không sinh vật, truyền thuyết, hư không xuyên thẳng qua, truyền thuyết, mắt ép, chấp tuyệt, kỹ năng, không chạng kích 6, truyền tuyết, không đâm lở 4, truyền tuyết. Trạng thái, hưng Thâm nguyên khí tức ô nhiễm thế mà thật bị thững, đồng thời, nguyên bản đặc tính còn bị tăng cường. Mà lại nếu không phải gấu trúc rự vào ăn cái gì bổ cái gì tăng thêm đại lượng thuộc tính, bỏ ngựa lần này tiến hóa, thuộc tính cơ hồ muốn siêu việt gấu trúc. Không nghĩ tới, ta cái thứ nhất kim sắc truyền thuyết, cứ như vậy tới tay. Kim sắc truyền thuyết triệu hoang thú, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, đều không cao hơn 10 người có được. Chỉ có mấy người, cũng là lắng động nhiều năm uy tín lâu năm cao giai triệu hoang sư. Trên lý luận, kim sắc truyền thuyết phẩm chất triệu hoang thú, năng lực cùng trưởng thành giá trị đại khái đối ứng năm giai trước người già. Nói cách khác, cấp 50 triệu hoang sư, khế đến truyền thuyết triệu hoang thú mới tương đối hợp lý, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Trạch vừa mới cấp 7, có triệu hoán thú hai xử thi một truyền thuyết, nói ra tuyệt đối không người nào dám tin tưởng. Đồng thời, bỏ ngựa năng lực, nhưng so sánh Diệp Trạch tại đồ giám bên trên nhìn thấy truyền thuyết cấp phải mạnh hơn. Thiên phú và năng lực có thể xưng có giải. Trong đó hư không xuyên thẳng qua càng là hắn thấy qua mạnh nhất chuyển vị công thủ hư hóa loại kỹ năng, hư không xuyên thẳng qua, tại hư không cùng trước mắt vị diện ở giữa tự do xuyên thẳng qua, có thể nhanh chóng chuyển di địa điểm, nhưng tại trước mắt vị diện lưu lại hình chiếu, xuyên thẳng qua đến hư không thực hiện thân thể hư vô hóa. Không làm lạnh, chỉ hơi tiêu hao tinh thần lực. Nếu không phải diệp trạch cũng không phải là hư không sinh vật, xuyên thẳng qua đến hư không dễ dàng chết, hắn đều nghĩ phục chế một chút kỹ năng này. Quá bụt. Ngoại trừ hư không xuyên thẳng qua bên ngoài, còn lại kỹ năng đều là thuần túy cao bạo phát tổn thương. Một cái duy nhất không phải truyền thuyết kỹ năng mắt kép cũng có được không thể thay thế tác dụng, mắt kép, từ mấy ngàn con đôi mắt nhỏ tạo thành, 360 độ tầm mắt, không nhận hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể tinh chuẩn bắt được di động cao tốc hoặc ẩn tàng mục tiêu. Bỏ ngửa cái này một thân kỹ năng với trí, có thể xưng cố máy rất chóc, thậm chí là có thể không ngừng tiến hóa tồn tại. Theo nó liệp sắt dạ bằng nhìn, cánh tay lưới đao sắc ngoài mắt kép cánh tổng cộng có 4 cái bộ vị có thể tiến hóa, chỉ là không biết tiến hóa sau hiệu quả như thế nào. Diệp Trạch nhìn thấy hư không đường lang không ngừng cảm thụ được lực lượng mới, không khỏi chê bữa, thế nào, thực lực của mình còn hài lòng không? Hư không đường lang bộ dáng cực kỳ hưng phấn, ta quá yêu loại lực lượng này. Chủ nhân, lúc này cấp 7 thuộc tính, thậm chí so trước đó cấp 14 cũng cao hơn. Đây là phẩm chất cao triệu hoàn thú ưu thế. Diệp Trạch niết lên, lại là một cái kim bài đạt thủ. Đồng thời, một khối lực lượng trả lại đến Diệp Trạch thể nội, đinh Ngài khế ước triệu hán thú thu hoạch được to lớn tăng lên, là ngài trả lại bộ phận thuộc tính. Ngài thuộc tính tăng lên, lực lượng 20, thể chất 20, nhanh nhẹn 20, tinh thần 20. Bởi vì đem bỏ ngựa tăng lên tới kim sắc truyền thuyết, lần này thuộc tính trả lại nhiều hơn rất nhiều. Thuộc tính tăng vọt sau giật trạch, không khỏi bắt đầu suy tư, nguyên bản, hắn thi đại học mục tiêu ổn định ở 50 người đứng đầu. Đây thật ra là cái khoa trương mục tiêu, bởi vì xếp hạng càng đến gần trước, liền càng phải cùng lớp chọn, phú nhị đại cắt chức nghiệp giả tiến hành cạnh tranh. Những người này không chỉ có thiên phú ưu tú đẳng cấp cao, trang bị, kỹ năng càng là không thiếu thậm chí trang bị kỹ năng phối hợp, chức nghiệp tiến giai các loại sử nghi, đều có người chuyên quy hoạch, cạnh tranh áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, bằng vào ta triệu hoán thú trình độ, cầm cái cao thi chẳng nguyên, cũng không quá phận a. Nhưng ở sau 8 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, vẫn là phải thăng cấp. Tối thiểu nhất, cũng muốn nhất chuyển về sau, cấp 12 trở lên mới có thể có nắm chắc hơn. Càng có nghe đồn, bởi vì thâm viên uy hiếp càng phát ra nghiêm trọng, năm nay chức nghiệp giả thi đại học tiến hành lớn cải cách, không biết sẽ như thế nào biến hóa. Sắp trời không còn sớm, Diệp Trạch quyết định đi trước đem quân công nhiệm vụ giao phó, đi ô nhiệm chi địa. Ngay mai còn có một lần loại cực lớn đoàn bản cơ hội, cả lớp cùng một chỗ, quốc gia tài trợ, miễn phí tiến vào. Lại là thăng cấp cơ hội tốt. Từ Ô Nhiễm Chi địa đường cũ trở về, Diệp Trạch vừa mới chuẩn bị tiến chính sát doanh treo thưởng soát lại cho đúng rồi bàn giao giao nhiệm vụ lúc, lại nhìn thấy chính sát doanh doanh trưởng cùng một cái quân hàm cao hơn sĩ quan, tại Ô Nhiễm Chi địa cổng nhìn quanh, phát hiện Diệp Trạch sau hai người thần tình kích động. Tựa hồ đã tại này chờ Diệp Trạch đã lâu. Chương 29, quân công kết toán. Thu hắn, là tới tìm ta. Nhìn trước mắt hai người thần sắc, Diệp Trạch đột nhiên có loại dè vào miệng cổ cảm giác. Nhưng chỗ này dù sao cũng là trấn ma quân quân doanh, sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Trạch đi qua lúc, chỉ gặp Trinh Sát doanh doanh trưởng Hứa Phong, cùng một tên khác sĩ quan vẻ mặt tươi cười đón, "Diệp Trạch đồng học ngươi tốt, ta là doanh trưởng Hứa Phong." Trinh Sát doanh doanh trưởng xuất động hướng Diệp Trạch bắt tay nói, "Vị này là Hoa Đông quân trục Bắc đoàn đoàn trưởng, Thường Chính Bình, Thường đoàn trưởng." "Đoàn trưởng?" Diệp Trạch nhất thời có chút ngậm. Đoàn trưởng đã là một cái quân khu trọng lượng cấp nhân vật thủ lĩnh, làm gì tới ta? Thường Chính Bình lộ ra một cái nụ cười hoài, "Diệp Trạch hiền chất a, yên tâm, ta cùng ngươi lão sư Liễu là chiến hữu cũ." Là hắn gọi ta đến chiếu khán ngươi. Thường chính bình nguyên bản dự định là nếu như không cần hắn ra tay giúp đỡ, cũng không cùng Diệp Trạch nói. Nhưng bây giờ, một cái có thể mời chào thiên tài bảy ở cái này, có thể lôi kéo làm quen giữ gìn mối quan hệ sự tình, khẳng định là muốn nói a. Bên cạnh hứa phong mặt mũi tràn đầy đau lòng, hắn hiện tại chỉ hận tự mình không biết Diệp Trạch lao sư. Là như thế này, đã Tạ thường đoàn trưởng. Ngay vậy, Diệp Trạch lập tức minh bạch nguyên do, thầm nghĩ lao sư quả nhiên vẫn là không yên lòng. Không nghĩ tới, đoàn trưởng thường chính bình trong mắt tràn đầy tán thưởng nói, anh hùng xuất thiếu niên, là chúng ta nên cảm ơn ngươi a. Cảm ơn ta Duyễn Trường Hứa Phong mượn cơ hội nói lên nói, một mình người liền đem số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang tốc độ để cao mấy lần. Diệp Trạch còn không biết, tự mình ngồi đánh giết một con Tả Ma Tinh Anh, liền đại biểu cái khác tiểu đội chính xác, gặp phải uy hiếp ít đi rất nhiều, khiến cho khai hoang tốc độ tăng lên trên diện rộng. Chính như bị hắn cứu Hồ Sơn, Lâm Phỉ Phỉ tiểu đội, nếu không gặp được Tinh Anh, khai hoang tốc độ cũng không chậm, có thể vừa gặp phải Tinh Anh, rất có thể trọng thương thậm chí đoản mạng. Cũng bởi vậy, quân đội khai hoang vụ có thể rất thuận lợi hoàn thành. Mà đệ Hứa Thường Chính Bình hai người càng kích động chính là, Diệp Trạch mới cấp 7A Sức chiến đấu giống như này qua trường trở đến trở thành cao giai về sau thì còn đến đâu? Loại thiên tài này, ai cũng không muốn bông tha. Hứa Phong vượt lên trước mang theo Diệp Trạch trở lại doanh địa nội bộ, đến Diệp Trạch đồng học, ta trước đối ngươi ô nhiễm chi địa khai hoang tiến hành quân công kết toán. Diệp Trạch gật gật đầu. Mặc dù trước mắt hắn không cần tích lũy quân công đội triệu hoán thú, nhưng quân công thứ này, ai sẽ ngại nhiều đâu? Đợi đến cấp 10 nhất giai về sau, lại sẽ thêm ra một cái trở lên triệu hoán thú không gian, đến lúc đó không chừng còn có thể lại đến hồi đoái. Diệp Trạch bị tiếp về trinh sát trong doanh bộ. Một cái doanh trưởng, một đoàn dài, một trái một phải cởi ha hả vây quanh ở diệp trại bên người. Bài diện kéo căng. Bên cạnh không khỏi nổi danh Lâm Thời Trinh sát căm giận nói, "Nóa, người này hay vậy? Dựa vào cái gì hắn kết toán quân công có thể không cần xếp hàng, để doanh trưởng tự mình qua đi tiếp?" Nói chuyện người này, đang đứng tại hai đầu thật dài trong đội ngũ. Trải qua một ngày khai hoang nhiệm vụ, tất cả Lâm Thời Trinh sát đều là tại quân doanh trước thiết lập hai cái kết toán điểm tính toán quân công, nhiều người lúc tự nhiên cần xếp hạng. Trừ phi Nguyễn Tiểu Du như thế, căn bản không muốn quân công, khai hoang xong trực tiếp đi, cũng có thể. Nhưng một quân công chí ít có thể hối đoái 5 năm Không ai bỏ được. Bên cạnh một tên cung thủ nghề nghiệp Lâm Thời chính xác, Ngư Khí chua xôn nói, nói không chính xác là cái gì đại nhân vật con riêng, phú nhị đại. Một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, "Hứ, giết người Tà Ma Tinh Anh, chỉ sợ so người giết phổ thông Tà Ma còn nhiều hơn." Nói chuyện là thợ săn công hội mỹ nữ chân dài Lâm Phỉ Phỉ, vì dịp trạch bên vực kẻ yếu. Nàng la được chứng kiến diệp trạch thực lực, đối dịp trạch đãi ngộ đặc biệt không chút nào ngoài ý muốn. Ngươi nếu có thể miểu Ma Tinh Anh, ngươi cũng không cần tại cái này xếp hạng. Bị đối hai người không tin chút nào, miểu sát Tà Ma Tinh Anh, liền hắn một cái cấp 7 triệu hoàn sư năm mơ đâu, mà lúc này, Lâm Vĩ phỉ, phỉ đội trưởng Hồ Sơn mở miệng nói, "Là thật, lũ ấy bị dây vết hài ma ngay tại trước mặt ta, bị hắn triệu hắn thú một quyền đấm chết." Một màn này, thật là cho Hồ Sơn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà Hồ Sơn lời nói, để mọi người chung quanh lập tức giật mình, nghị luận ầm ĩ bởi vì thợ săn công hội Hồ Sơn, tại dân gian chức nghiệp giả vòng tròn bên trong rất có danh tiếng, làm người chính trực, nói lời đáng giá tin tưởng. Thăng thêm diệp chạch cái này cực kỳ đặc thù lãnh Trong lúc nhất thời, số 19 ô nhiễm chi điệu kẻ hùng hãn tin tức, lan truyền nhanh chóng. Vừa mới bắt đầu đối cảm thấy khó chịu hai người, lập tức không có thanh âm. Nếu là có thể một quyền đánh nổ tà ma tinh anh đại lao, đánh nổ đầu của bọn hắn, đoán chừng công phu không là cái gì công phu. Trinh sát trong doanh bộ, Diệp Trạch đang bị Hứa Phong cùng thường Chính mình mang theo, đến một khối to lớn màn sáng trước đài điều khiển, đem tự mình minh bài đặt ở phía trên. Một đạo đặc biệt con đường tiến tới độ tạo dựng ra đến, một ngựa tuyệt trận, phản phất đem số 19 Ô Nhiễm Chi Địa đánh xuyên qua. Giống như là tại hiện lộ rõ ràng Diệp Trạch lịch sử chiến tích. Bên cạnh có một tên văn viên vừa nhìn vừa tính toán nói, một mình ngài khai hoang tiến độ, ước chừng chiếm số 19 Ô Nhiễm Chi Địa 30% kết toán quân công vị 900 điểm. Thửa Phong ở bên đối diện Trạch nói bổ sung, ngươi có gì nghĩ không? Diệp Trạch lắc đầu, kết quả này cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, 900 điểm quân công càng là khá hậu hĩnh. Bên tay trái Thường Chính Bình càng xem càng tán thưởng, ha ha ha. Lao Liêu nếu là biết thành tích của ngươi, chỉ sợ đến hụ chết. Dứt lời, hắn mặt tươi cười nói, Diệp Trạch hiền chất ta, ngươi đối chụp Bắc Đoàn có hứng thú hay không? Khục, Đoàn trưởng, cái này quân công kết toán còn không có kết thúc đâu. Hứa Phong đội vàng đánh gãy Chính Bình. Đồng thời đại náo cấp tốc vận chuyển. Thế nào mới có thể tại một đoàn dài trước mặt, vì mình chinh sát doanh cấp được một thiên tài? chính sát doanh tại trấn Ma Quân bên trong tương đối đạt tụ, thuộc về độc lập biên chế, độc hưởng đoàn cấp phúc lợi đãi ngộ, lại không về bất luận cái gì đoàn trưởng quản hạt. Nhưng dù sao vẫn là quân cấp, đối mặt đoàn trưởng cấp người lực lượng không đủ. Bên cạnh tên kia văn viên thận trọng nói, Diệp Trạch Đồng học, ngươi từng đánh chết Tà Ma tinh anh a? Tà Ma tinh anh đánh giết chứng cứ, cũng coi như tại kết toán quân công một vòng. Diệp Trạch gật gật đầu, lấy ra trong chữ vật không gian, lưu lại chín cô huyết hải ma thi thể. Mặc dù đã có chôn đống trước, nhưng số lượng này vẫn là để đáng người không khỏi giật mình, cái này, cấp bảy có thể liên tục đánh giết 9 tên Tà Ma tinh anh. Cái này chiến đấu lực Diệp Trạch lao đệ, người đối chinh sát doanh có hứng thú hay không? Lần nữa bị Diệp Trạch chiến lược chấn kinh về sau, Hứa Phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Khục, quân công kết toán." Thường Chính Bình lập tức nhắc nhở. Hứa Phong khoát tay một cái nói, "Yên tâm, những thứ này để văn viên nhóm xử lý là được." Nhưng lời còn chưa dứt, Diệp Trạch lên tiếng lần nữa, "Ta còn có mạnh hơn tinh anh thi thể, nhưng ở nơi này giống như không bỏ xuống được." Ngay vậy, Hứa Phong cùng Thường Chính Bình sắc mặt trong nháy mắt ngốc trợn, "Còn có." Một lát sau, mấy người đi vào ngoài doanh trại rộng lớn chỗ. Dù là khai hoang kinh nghiệm phong phú Hứa Phong, cũng không nhịn được cảm thấy sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Trạch đem không gian chứa vật triệt để thanh không, nguyên rủa kỵ sĩ thi thể, 7 mét có thừa hủ hóa cự thú thi thể, còn có đám kia gì thất vật tư. Trong lúc nhất thời, trung quanh phảng phất tiên tính một cái chớp mắt. Diệp Trạch nói bổ sung, cấp 30 nguyên rủa kỵ sĩ không phải ta giết, chỉ có cái này hủ hóa cự thú là ta giết. Nghe được cấp 30 nguyên rủa kỵ sĩ cũng không phải là Diệp Trạch giết chết, hai người ngược lại may mắn chút. Hứa Phong càng là nội tâm cuồng hống, cấp 30 đặc thủ tinh anh nếu như bị ngươi cấp 7 cho đánh giết, cái này doanh trưởng cho ngươi làm được rồi. Nhưng cho dù là đánh giết con kia hủ hóa cự thú, cũng làm cho hai tên sĩ quan hai mặt nhìn nhau. Tại một hệ liệt nghiệm chứng qua đi, Phó Phong Yên lặng rời đi, tựa hồ đi xin phép thứ gì. Mà một đám văn viên hợp lực đem tất cả mọi thứ ghi chép, cuối cùng chuyển đổi vì Diệp Trạch quân công, 21-50 điểm. Đây là tính cả treo thưởng nhiệm vụ, cùng đặc thù tinh anh thi thể kết quả, cực kỳ phong phú. Nếu là đổi thành tiền, tròn vẹn hơn ngàn bạn. Diệp Trạch nhìn xem văn viên tướng quân công ghi vào hồ sơ của hắn, tâm tình phá lệ vui vẻ. 2000 quân công, nếu như không đổi tiền lời nói, có thể đến trấn ma quân tầng thứ 2 bảo khố hồi đới vật phẩm. Hắn hỏi thăm qua, bảo khố tầng 2 vật phẩm, phẩm chất, tại hi hữu ngũ tinh đến chắc tuyệt ngũ tinh ở giữa. Nhưng Diệp Trạch lựa chọn trước không hồi đới. Giữ lại nhất giai sau đi chọn lựa con thứ tư triệu hoàn thú. Cùng lúc đó, Hứa Phong trở về, bên cạnh đi theo hai tên trại phó, một người trong đó trong tay cầm màu đỏ hình vương hộ. Hứa Phong ngữ khí chân thành nói, "Diệp Trạch, ta đại biểu trấn ma quân chính xác doanh, vì ngươi đối kháng Thâm Yên cùng Tà Ma cống hiến, trao tặng thanh đồng công tích vân chương." Diệp Trạch lần này là thật không nghĩ tới, hắn thế mà đủ để bị thụ vớ rồi. Công tích vân chương là quân đội vì đối kháng Thâm Yên cùng ta Ma làm ra đột xuất cống hiến người, ban thưởng đặc thủ vân chương. dự cùng ảnh hưởng trình độ lớn, có thể so với kiếp trước tam đẳng công. Trương Chính Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không dụng ý bên ngoài, ngươi lần này khai hoang cống hiến hoàn toàn chính xác đầy đủ đồ suất. Cái này hủ hóa cự thú là cấp 30 đặc thủ tinh anh tọa kỵ, nếu như không có ngươi đánh giết nó, chỉ sợ cũng không cách nào cầm xuống nguyên rủa kỵ sĩ. Lời này vừa nói ra, chứng minh bọn hắn cũng điều tra nguyên tiểu du thực lực cùng lai lịch. Đồng thời đối đặc thủ tinh anh đánh giết có càng nhiều giải. Hứa Phong bên cạnh tên kia trại phó, mở ra màu đỏ hình vuông lộ ra viên Đồng, đồng trường trường phong. Phong ha nói, đi, là được, cấp 30 đặc thủ anh vừa chết. Số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang có thể chết ít rất nhiều người. Nguyên bản Diệp Trạch khai hoang chiến tích liền đầy đủ yếu tố, tăng thêm lần này hủ hóa cự thú đánh giết, cùng phụ trợ đánh giết đặc thủ tình anh công tích, cùng, mới cấp 7 đẳng cấp, cùng học sinh cấp 3 thân phận, để Hứa Phong trực tiếp vì hắn xin thanh đồng huân chương. Đừng ghét bỏ huân chương trao tặng đơn giản, nơi này là chiến trường tiền tuyến, hết thảy giá trị Hứa Phong lại cầm một trang giấy ra nói, "Đương nhiên, ngươi nếu là muốn nghe khen ngợi tử, ta cái này còn có thể đọc tiếp 800 chữ." "Đừng, đừng nghiệm." Diệp Trạch vội vàng ngăn cản, tiếp trước hắn phiền nhất chính là lãnh đạo không có chút ý nghĩa nào lớn đoạn giết. Hắn không khách khi đem huân chương thu vào. Huân chương hết sức xinh đẹp, hiện ra đồng thau quang trạch, trung quanh một vòng hoa văn, chữ nhỏ khắc lấy tên Diệp Trạch cùng tụ huấn này. Đây cũng không phải là vẹn vẹn kỷ niệm tác dụng, tại rất nhiều nơi đều có thực tế đặc quyền, thậm chí mua đồ đều có quân đội phụ cấp chiết khấu vân Diệp Trạch từng đang giáo khoa trên sách được chứng kiến. Công tích huân chương trung 6 loại: Thanh đồng, Bạc ngân, Hoàng kim, Sao băng, Nguyên thực, Nhật rượu, theo thứ tự là 6 loại đặc thù vật liệu chế thành. Đồng thời, còn có nhất định phòng điều tra, phòng thăm dò hiệu quả. Không nghĩ tới, đã từng sách giáo khoa bên trên đồ vật, thế mà bị hắn thực sự cầm trong tay. Nhìn thấy Diệp Trạch cầm tới huân chương một khắc, Hứa Phong Đông nhiên có chút thở dài. Hắn cảm giác hắn trinh sát doanh lưu không được Diệp Trạch. Thường Chính mình nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, "Hiển chứ ta, ngày mai ngươi còn muốn tham gia Thanh Phong thành loại cực lớn đoàn bản a? Ta tiễn đường, đưa ngươi trở về." Hứa Phong rất kinh bị một mắt, lườnh nhác chọc thùng hắn. "Ngươi trục Bắc đoàn tại mặt phía Nam, chiến tranh học viện tại mặt phía Bắc, thuận cái gì đường?" Sắc trời sắt thực đã tối xuống. Bởi vì chờ đợi bọ ngựa tiến hóa, tăng thêm kết toán quân công, hao phí không ít thời gian. Dù La Diệp Trạch thể chất cũng có chút mệt vừa cái xe. Lâm Bên Thành Trấn tranh học viện khoa điều tra. Liễu lão sư, ta lệnh cho ngươi lập tức đem Diệp Trạch gọi trở về, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tới gần thi đại học học sinh, nên thành thành thật thật đợi ở trường học, ai cho hắn la gan ra khỏi thành. Phó viện trưởng Chu Vĩ, ngồi tại Liễu Bá Ngạn đối diện, không khách khí chút nào nói. Liễu Bá Ngạn như mày, vẫn là đáp, ta đã tìm người chiếu cố hắn, không bao lâu liền có thể trở về. Phó viện trưởng Chu Vĩ hừ lạnh một tiếng. Hắn hôm nay nguyên bản định liên hệ Diệp Trạch, muốn cho hắn tại truyền thông trước mặt nói thêm nhức lên tự mình, nhưng ai có thể tưởng đến Diệp Trạch không thèm để ý hắn. Để hắn cái này, phó viện trưởng một điểm mặt mũi đều không có. Hắn lập tức cảnh cáo Liêu Bá Ngạn nói, tới gần thi đại học, không có ta mệnh lệnh tự tiện ra khỏi thành. Đây là làm trái nhật ký hành trình vị. Nếu là hôm nay 12 điểm trước đó hắn vẫn chưa trở lại, ta sẽ cân nhắc hủy bỏ đoàn đội của hắn phó bản tham dự cơ hội. Liêu Bá Ngạn vốn chỉ là trơ mặt, có thể nghe được hủy bỏ phó bản cơ hội, hắn lập tức giận tím mặt, "Chu phó viện trưởng, ngươi nên rồi. Một cái toàn hoa đông thủ thông địa ngục khó khăn thiên tài học sinh, ngươi dám hủy bỏ hắn đoàn bạn cơ biết? Ta muốn vốn hắn ngươi, Liếu lão sư." Phó viện trưởng Chu Vĩ khinh thường cười một tiếng, "Là ban phổ thông thiên tài học sinh." Hắn cường điệu nhấn mạnh ban phổ thông ba chữ, ý vị làm sao không nói mà dụ. Trước kêu ban phổ thông gia thiên tài ít sao? Có thể thiên phú, hoặc là nói vật khí, sớm muộn cũng sẽ hữu dụng sau một ngày. Theo chức nghiệp giả cấp bậc đề cao, bọn hắn sẽ càng ngày càng phi sức, càng ngày càng bất lực, cuối cùng chẳng khác người thường. Bao quát diệp trạch. Hắn lại trọng điểm nhấn mạnh diệp trạch hai chữ, hiển nhiên đối nó phá lệ khó chịu. Liêu Bá Ngạn đứng lên, trần mắt nhìn. Xuất ngũ lao binh khí thế, để phó viện trưởng cũng không khỏi lui về sau hai bước. "Triều ngươi nói như vậy, cái kia ban phổ thông không tự mình tìm ra đường, chẳng lẽ sẽ chờ ngươi đến bài?" Dù là ở trong học viện không có tiền tiến phó bản, cũng muốn vây chết ở chỗ này. Nghe Liêu Bá Ngạn chất vấn, Phó viện trưởng Chu Vĩ thản nhiên nói, ta là lớp chọn chủ nhiệm lớp, ban phổ thông ta không xem vào. Nhưng là, ra khỏi thành chính là trái với trường học kỳ. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, hắn mặc kệ Liêu Bá Ngạn sát mặt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vậy mà lúc này, một cái lao sư vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào. "Liêu lao sư, Liếu lao sư." Ngậy, phó viện trưởng cũng tại. "Hoa trấn ma quân Thường đoàn trưởng đến đây." Hắn nói, "Liếu lão sư học sinh của ngươi bị thu hấn." Chương 30 qua điều tra Sasuka, tiến về thành Phong Thành. Nghe được câu này, mặc kệ là Liêu Bá Ngạn vẫn là Chu Vĩ, thần sắc trong nháy mắt ngột. Học sinh, bị thủ huấn. Hai cái từ tách ra là dễ dàng như vậy lý giải, nhưng liền cùng một chỗ làm sao lại có chút không thể tin được đâu. Chu Vĩ vội vàng mở miệng, người lặp lại lần nữa." Tên kia truyền lời Lao sư yếu ớt nói, "Thường đoàn trưởng nói, Liếu Lao sư học sinh được trao tặng thanh đồng huân chương, còn nói để chúng ta trèo lên một bản sân trường đầu để." Học sinh kia là ai? Chu Vĩ bức thiết truy vấn. Trong lòng hắn mơ hồ có đáp án, có thể hắn không muốn thừa nhận. Người lão sư kia nói là Diệp Trạch. Phản Phật bành một tiếng, Phó viện trưởng Chu Vi đại náo tựa như đứng máy. Lúc này, dáng người Khôi Ngô thường chính bình bước vào, mặt mày tỏa sáng nói: "Lao Liêu à, ngươi thế nhưng là giới thiệu cho ta một nhân tài a." Sau lưng thường chính bình, còn đi theo ngáp Diệp Trạch. Liêu Bá ngạn sắc mặt khoa trường, cổ quái nhìn xem Chiến Hữu cũ thường chính bình, xảy ra chuyện gì rồi? Cái gì thụ huấn? Rõ ràng chỉ là cho ngươi đi chiếu cố một chút Diệp Trạch, ai bảo ngươi cho hắn thụ huấn rồi? Còn có thể lại không hợp trói thương điểm. Thường chính bình nhìn xem Liêu Bá ngạn bộ này sắc mặt, cười lên ha hả, đã sớm chờ mong hắn biểu tình kiếp sợ. Hắn hướng Diệp Trạch vẫy tay nói, "Ha ha ha, đến, cho ngươi lão sư nhìn xem." Diệp Trạch từ trong túi lấy ra viên kia Thanh Đồng Huân Chương, đặt ở Liêu Bá Ngạn trước mặt. Thấy thế, Phó viện trưởng Chu Vĩ bỗng nhiên đi tới, đồng dạng nhìn chằm chằm huân chương. Thanh Đồng Huân Chương, Trinh sát doanh trao tạo. Ban thưởng Diệp Trạch vì số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang làm ra đột xuất cống hiến. Liêu Bá Ngạn cầm huân chương, nhìn xem phía trên nói rõ, nội tâm tử nghi hoặc biến thành không ức chế được kích động. Thật là trấn quân trao Đồng Toàn bộ Lâm thành, mấy chục vạn nhân khẩu, có được Thanh Đồng Chương người không cao hơn 20 cái, mà lại Phần lớn đều là trấn ma quân lão binh. Hiện tại một học sinh trung học thế mà được trao tặng thanh đồng huân chương. Thường Chính Bình vỗ Liêu Bá Ngạn bả bà vài nói, "Lao Liêu a, đừng quá kích động. Ngươi không phải cũng có một viên sao?" Liêu Bá Ngạn bình phục hạ tâm tình, khẽ lắc đầu. "Cái kia Mai thanh đồng huân chương là sắp xuất ngũ lúc mới được trao tặng. Cùng dịp trạch cái này Mai, tài cao ba liền được trao tặng thanh đồng huân chương, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu Diệp trạch thành tích thi tốt nghiệp trung học đồng dạng, chỉ bằng mượn cái này Mai huân chương, cũng có thể để hắn có được thi đại học xếp hạng top 100 danh ngộ, chí ít có phần dư gốc." Liêu Bá thở một hơi dài nhẹ nhóm, chuẩn bị nói cái gì nhưng lại phát hiện, Diệp Trạch ngồi tại trên ghế buồn ngủ, hoàn toàn không chú ý văn chương sự tình. Cái này tiểu tử. Mà trái lại phó viện trưởng Chu Vĩ, giờ phút này bị kinh hái sắc mặt hoàn toàn không có. Hắn vừa mới, còn chuẩn bị vụ bỏ Diệp Trạch tiến vào đoàn đội phó bản cơ hội. Hủy bỏ một cái, vì đối kháng thâm viên làm ra công hiến, có được thanh đồng huân chương học sinh, vốn nên có phúc lợi. Cái này cùng hủy nhà gia đình quân nhân đại viện khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Chu Vĩ chỉ dùng một lát, liền trở nên vẻ mặt tươi cười, tán thưởng nói, ta liền biết, có thể phá địa ngục khó khăn học sinh, tương lai cũng nhất định bất phạm. Các ngươi biết đến ta là nhất ủng hộ các học sinh tiến về ô nhiễm chi địa điện hành thực chiến." Liêu Bá Ngạn hừ lạnh một tiếng. Thường Chính mình thấy thế, mày nhăn lại nói: "Ngươi là ai a?" Chu Vĩ thiếu dung lập tức ngưng kết. Liêu Bá Ngạn không khách khí chút nào nói: "Chu Phó việt trường, vẫn là nắm chặt đi quản quản trọng điểm của ngươi ban đi." Gặp không ai phản ứng tự mình, Chu Vĩ sắc mặt hết sức xấu hổ, đánh phải xám xịt rời khỏi. Sau đó, Liêu Bá Ngạn đem thanh đồng vân chương chứa trở về Diệp Trạch trong túi, lập tức kêu gọi hắn, trước tỉnh, đến đường sắt cao tốc bên trên ngủ tiếp. Diệp Trạch cũng không có ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đường sắt cao tốc Để cho ta về nhà cũng không cần ngồi đường sắt cao tốc ca. Liêu Bá ngạn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đi Thanh Phong thành a. Loại cực lớn đoàn bản ngươi sẽ không quên a. Đây không phải là ngày mai sau. Diệp Trạch kinh ngạc. Hiện tại đã nhanh lăng thần, chúng ta tại Lâm Yên thành. Ngồi đường sắt cao tốc liền muốn 5 giờ. Ngoa tạo. Bởi vì hoàn toàn không có đi qua những thành thị khác, Diệp Trạch suýt nữa quên mất. Lâm Yên thành là hoa đông khu xa xôi nhất thành thị. Dẫn đến Lâm Yên thành học sinh đi những thành thị khác khảo hạch, tiến bản lúc, phần lớn đều là lăng thần ngồi xe qua đi. Thường chính bình không có vấn đề nói, không có việc gì Muốn ngủ liền để Diệp Trạch hiện chất ngủ thêm một hồi, đến lúc đó ta tự mình đưa hắn tới. Hiện chất. Liêu Bá Ngạn hầu nghi nhìn hắn một cái, bất quá đồng ý nói, như thế có thể. Diệp Trạch lập tức khoát tay áo, không cần, ta còn là cùng đi đi. Vừa mới thường đoàn trưởng đem hắn đưa tới một đường, cơ hồ mỗi ba câu đều muốn sách đẩy miệng Hoa Đông Quân, trục bác đoàn tốt, đều nhanh nghe ra sức miễn dịch. Nếu là lại bị thường đoàn trưởng đưa một đường, đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Trạch thuận miệng lại hỏi, lão sư ngươi không đi thành phong thành sao? Liêu Bá thật sâu thở dài, chỉ chỉ tự mình một bản văn kiện, số 17 ô nhiễm chi địa xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Khoa trưởng mang người qua đi thực địa khảo sát, công tác của bọn hắn hiện tại cũng muốn ta tới làm. Quả thực là khoa điều tra Sausuka. Diệp Trạch nhả danh một câu, sau đó vội vàng chạy đi, tiến về Lâm Yên thành đường sắt cao tốc đứng. Diệp Trạch thân thể giờ phút này biến thành một đoàn ám ảnh, tại Lâm Yên trong thành xuyên thẳng qua. Vì đi đường, hắn trực tiếp phục chế con sóc ảnh độn kỹ năng. Ảnh độn cảm giác, cùng bơi lội có chút tương tự, lại giống là nổi đồng bệnh giữa không trùng, nhưng không ai sẽ chú ý tới. Không nghĩ tới, thế mà muốn đi trước bọn ngựa Cố Hương. Bất quá, đối với cái này Cố Hương, hắn hồi ứng hẳn không phải là rất tốt. Thanh Phong Thành chính là bắt giữ cực nhận đường lang tỏa thành thị kia, cũng là Hoa Đông khu, một tòa duy nhất cấp 10 loại cực lớn đoàn đội phó bản tại trên mặt đất, mà cực nhận đường lang xuất sinh ở tại cái kia phiến huyết sắc bình nguyên, cũng tại Thanh Phong thành ngoại thành hơn trăm dặm chỗ. Bất quá lấy bỏ ngựa trước mắt trốn vào hư không trạng thái, hiện nhiên đối cái này Cố Hương đã không cảm giác. Đường sắt cao tốc đứng, đến, kỳ thật ở cái thế giới này, có cơ giới sư các loại khoa học kỹ thuật nghề nghiệp tồn tại, phương tiện giao thông lạ rất phát đạt. Nhưng phát đạt phương tiện giao thông, cần nguồn năng lượng cũng nhiều, các loại tổn hao cũng càng nhiều. Mà đường sắt cao tốc, kinh tế lợi ích thực tế Đồng thời học viện sẽ cho các học sinh bao hai chuyến đoàn tàu, không cần tự mình dùng tiền. Leo lên đường sắt cao tốc đứng này, có thể nhìn thấy đều là chiến tranh học viện lớp 12 ban phổ thông học sinh. Về phân lớp chọn, tự nhiên có bọn hắn đặc biệt xuất hành phương thức, ngay cả đánh đoàn vốn cũng cũng không phải là cùng ban phổ thông cùng một chỗ. Thiến Toa xe, không biết là ai kinh hô một tiếng. Ngoa tảo. Diệp Trạch. Thật sự là hắn, hôm nay một thiên đô không có gặp hắn, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra chuyện nữa nha. Ta coi là Triệu Hiên thua tiền, tìm người trả thù hắn tới. Có thủ thông địa ngục độ khó phó bản chiến tích Diệp Trạch, tại chúng học sinh trong mắt, vẫn là mười phần kỳ. Bất quá có cả ngày hôm nay, làm lệnh kỳ hiển nhiên đám người lý trí rất nhiều. Nếu là đổi hôm qua, xông lên muốn ký tên đánh giá kế đô không phải số ít. Diệp Trạch quét một vòng, phần lớn học sinh đều là cấp 3 khoảng trường, cấp 4 đã là ban phổ thông bên trong người nổi bật. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại một cái cấp 24 nữ sinh trên thân. Hạ Thanh, 22 tuổi, phổ thông ban 3 ba thực tập giáo sư, cũng là lần này sư phụ mang đội một trong. So sánh một xe cao trung nữ sinh tới nói, nàng đã nở nở tư thái phá lệ hiểu đễu, dung mạo dịu dàng, mặc một thân màu xanh nhạt táo đỏ. Diệp Trạch đi qua, Hạ Thanh cũng tương tự thấy được hắn, phất tay lên tiếng chào. Hạ lão sư, ta ngồi đây, có thể yên tĩnh nghỉ ngơi tốt nhất." Nói, Diệp Trạch lộ ra một cái vô hại tiểu dung. Hạ Thanh sững sờ, nhìn quanh một lát sau, nhìn thoáng qua Diệp Trạch thành tú tuấn giật khuôn mặt, không khỏi nói, "Cái kia, Người ngồi ta chỗ này đi. Trên này đường sắt cao tốc phía trên, phân làm nhiều cái gia phòng, có thể chứa được 4 đến 6 người, có thể tự hành thành đoàn chỗ ngồi." Diệp Trạch không có gì phải tốt bằng lưu thành đoàn, chỉ muốn một đường nghỉ ngơi. Như vậy nhất không dễ dàng bị người quấy rầy vị trí, khẳng định là lão sư vị trí. Diệp Trạch vừa lòng thỏa ý, "Ta ân hạ lão sư, Nhìn thấy Diệp Trạch tiến vào hạ thanh dân phòng, không thiếu nam các học sinh bắt đầu hâm mộ, đấu kỵ. Hạ Thanh là tên sắp tốt nghiệp sinh viên, tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ, tiếng nói ôn nhu, dung mạo động lòng người. Tại mới biết yêu nam các học sinh trong lòng nhân khí một lần bực cao. Nhìn xem đám người mong muốn mà không thể thành địa phương, lại bị Diệp Trạch đi vào trước, không khỏi đau lòng nhức óc. Không xa một cái trong phòng kế, hai nam hai nữ nghị luận ở Mỹ, chủ đề vẫn là Diệp Trạch, các người nói, hôm qua liền có thể đơn soát địa ngục độ khó phó bản Diệp Trạch, hiện tại đến có bao nhiêu lợi hại. Thôi đi. Hắn hôm nay cũng không vào phó bản, nói không chính xác đã nằm thẳng. Nói chuyện là một tên giá người thon gầy, mặt thích khách uyển giáp nam sinh đẳng cấp cấp 4, hiển nhiên là hôm nay soát một ngày phó bản, rất có tự tin. Ngồi đối diện hắn, một cái mục sư nữ sinh lại không tán đồng nói, diệp trạch thế nhưng là địa ngục độ khó thủ thông, ta nhìn toàn bộ hoa đông cao trung đều không ai mạnh hơn hắn. Ai nói? Có người có thể mạnh hơn hắn nhiều. Tên kia cấp 4 thon gầy nam sinh, nghe vậy lập tức phản bác, ta nghe ta cứu cứu nói, hôm nay tại trình sắt doanh xuất hiện một người, đó mới là thật mạnh. Ngay tại số 19 ô nhiễm chi địa, ngay cả cấp 15 tà ma tinh anh đều có thể nhẹ nhõm miêu sát. Chương 31, bắt so sánh chúng ta không muốn nhìn trộm hư không sinh vật. Miểu sát cấp 15 tà mà tính anh. Nghe nói như thế, trong phòng kế còn lại 3 người lập tức khiếp sợ. Bởi vì tại mấy người trong mắt, Tà Ma Đô cách mình rất xa xôi, Tà Ma tinh anh càng là kinh khủng truyền thuyết. Nhưng trong phòng kế, người mục sư kia chức nghiệp, tên là Lâm Khan nữ sinh không vui nói, "Lưu Kỳ, ta nói chính là học sinh cấp 3 bên trong. Có thể miểu sát cấp 15 Tà Ma tính anh, đâu có thể nào là học sinh cấp 3? Khẳng định là trấn ma quân tinh huệ." Nghe vậy, được gọi là Lưu Kỳ cấp 4 thích khách nam sinh, lại một mặt tự tin, "Ta nói chính là học sinh cấp 3. Ta cửu cứu tham gia hôm nay ô nhiễm chi địa khai hoàng." Hắn ngoài cái kia đại lao mới cấp 7 tuổi, tuổi tác cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Nhưng hắn triệu hoang thú, một quyền liền có thể đánh chết một con huyết hải ma. Ta cứu cứu bọn hắn, đều quản hắn gọi trinh sát doanh tân nhân Vương. Lưu Dương liễu lo không ngừng nói, nữ khí càng phát ra kích động. Ngồi tại Lâm Kha bên cạnh, một tên hơi mập nữ hải không khỏi nghi vấn hỏi, huyết hải ma, cùng địa ngục khó khăn buộc cái nào mạnh một điểm. Đây còn phải nói mà. Không đợi người bên ngoài mở miệng, Lưu Kỳ lập tức nói, tà ma nhưng so sánh ma thú lợi hại hơn nhiều. Mục sư nữ sinh Lâm chấp miệng, không có phản bác, cái này đích xác là công nhận sự thật. Thế nào? Ta nói sớm Cái này tân nhân vương đại lao có thể mạnh hơn Diệp Trạch nhiều. Lúc nói chuyện, Lưu Kỳ không tự giác lộ ra mấy phần nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo, phảng phất cái kia đại lao chính là chính hắn. Khi nhìn đến Diệp Trạch tiến vào hạ thanh gian phòng về sau, hắn liền đối siêu việt Diệp Trạch càng phát ra kỳ vọng. Ta về sau, liền muốn lấy đại lão làm phương hướng. Lâm Kha không chút khách khí đánh trả nói, "Liên ngươi." Xét lại nói, Diệp Trạch hôm qua liền có thể thông quan địa ngục phó bản, hôm nay trở lên mạnh cỡ nào còn nói không chính xác đâu. Không chừng Diệp Trạch hiện tại cũng có thể giết huyết ma, so cái kia tân nhân vương cũng không kém là bao nhiêu. Lưu Kỳ khoát tay áo không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghe đến đó tranh chấp, bên cạnh gian phòng mấy cái học sinh cũng nô đầu ra tới. Nhao nhao nói lên tự mình một tay tình báo, diệp trạch. Hắn so Trinh Sát doanh tân nhân Vương có thể kèm sa. Ta nghe nói, tên kia tân nhân Vương đã bị thủ hắn. Tài cao ba liền bị thủ hắn. Sát vách một tên đeo kính nam sinh, nói xong lời cuối cùng một câu lúc thần bí thấp giọng, có thể nhấc lên chấn động lại lớn hơn. Hai cái trong phòng kế, một chút không biết rõ tình hình học sinh, lập tức lên tiếng kinh hô, bị thủ hắn. Thật hay giả? Tỷ tỷ của ta chính là Trinh Sát doanh văn viên, nàng tận mắt nhìn thấy. Vừa mới nói chuyện gã đeo kính khẳng định nói, lớp 12 liền được thanh đồng văn trường, chính xác doanh doanh trường tự mình trao tạo. Nghe nói, tân nhân Vương đại lao đã có thể giết cấp 25 tà mà tinh anh. Nếu không phải hắn, số 19 ô nhiễm chi địa khai hoang, được nhiều chết không ít người đâu. Nghe được giải thích tận kẽ, một đám học sinh không khỏi liên tục sợ hai thánh phục, thậm chí có mấy tên nữ sinh mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Liền ngay cả Lâm Kha lúc này cũng cảm thấy, diệp trạch quang mang bị lấn át rất nhiều. Lưu Kỳ lập tức vượt lòng phả ý giống như, thấy không, diệp trạch so chân chính đại lao có thể kèm sa. nhân Vương, mới là ta Lưu Kỳ truy tìm thần dược. Hai cái gian phòng nói to làm ồn ảo thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí chuyển đến Hạ Thanh trong phòng kế. Nàng bất đắc dĩ ngồi dậy, đem tự mình cửa phòng ngăn cửa sổ đóng lại, kính mở bình phong để cách âm hiệu quả tốt rất nhiều. Tật lực phòng ngừa Diệp Trạch bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng tâm tính, Hạ Thanh nghĩ đến, nàng trong phòng kế chỉ có nàng cùng Diệp Trạch hai người. Nhưng Diệp Trạch vừa tiến đến liền dựa vào trên ghế ngồi, dùng mũ lười trai phủ lên mặt, tiến tính đến cửa điểm. Hạ Thanh minh lượng mắt hành không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần, Diệp Trạch cảm xúc như thế ổn định, bị đồng học lấy ra cùng người khác làm so sánh, thế mà không có chút nào sinh khí. Chỉ là điều này Đã so với nàng thấy qua không ít học sinh, muốn chấn định hơn. Ở trong loại hoàn cảnh này, Diệp Trạch không có ngủ say thói quen, tự nhiên nghe được phía ngoài uyên náu. Nhưng nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp, lấy chính mình cùng mình đối nghịch so. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, giống như là tại kéo giẫm tự mình, nhưng giống như lại là tại khen chính mình. Dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực cùng tinh thần, hôm nay liên tục nguyên một thiên đô tại ô nhiễm chi địa, tiêu hao vẫn là không nhỏ. Mà vào lúc này, cửa phòng ngăn bỗng nhiên bị gõ mở. Thùng thùng. Hạ Thanh đứng người lên, Ngoài cửa là người mặc hộ vệ đội chế phục một nam một nữ, hai cái tam giai chức nghiệp giả. Người tốt hạ Thanh lão sư, ta là Thanh Phong thành hộ vệ đội, đội đội trưởng Tần Thành. Ta gọi Chu Hoa Hoa, xem như phó đội trưởng đi." Trước mặt hai người chức nghiệp cùng cấp bậc để Hạ Thanh có chút ngoài ý muốn. Cấp 30 thương đấu sĩ, cùng cấp 30 linh nghiệm sư. Hàng năm đoàn bản lúc, Thanh Phong thành đều sẽ phái người đi đến hộ tống học sinh. Nhưng giống năm nay dạng này, ngay cả cấp 30 chức nghiệp giả đều bị phái tới tình huống, còn chưa bao giờ có. Có lẽ là nhìn ra Hạ Thanh kinh ngạc, đội trưởng Tần Thành giải thích nói: Huyết sắc Bình Nguyên Giả thú năm nay có chút dao động, thường có tập kích nhân loại hoặc thành thị công trình tình huống. Bất quá yên tâm, chúng ta Thanh Phong Thành đã phái người quét sạch. Hôm nay từ chúng ta hộ tống các vị, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe được sau khi giải thích, Hạ Thanh lập tức liền rất yên tâm. Nàng vốn không phải cái am hiệu chiến đấu chuyên nghiệp, bây giờ có hai tên tam giai chuyên nghiệp giả, nàng trên đường đi áp lực liền nhỏ rất nhiều. Vậy liền vất vả hai vị." Hạ Thanh hớn hở nói. Nhìn xem gian phòng còn có hai chỗ ngồi, Tần Thành dứt khoát trực tiếp mang theo Chu Hoa Hoa chuẩn bị ngồi xuống. Nhìn thấy ngồi dựa vào nghỉ ngơi diệp trạch về sau, Hiếu kỳ nói, "Vị này là có thể lời còn chưa nói hết, chỉ gặp nguyên bản tính cách hoạt bát linh động chu hoa hoa, bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, sắc mặt cực kém, năm chắc tận thành. Nghề nghiệp của nàng là linh nghiệm sư, có thể từ phương diện tinh thần cảm giác người khác. Nhưng ngay tại vừa mới, nàng vô ý thức cảm giác diệp chạch một khắc. Phản phất cả người bị kéo vào một mảnh vô cực hư không, há cảm, hoang phù, sợ hai bao vây lấy nàng, giống như là một mảnh thuyền nhỏ ngộ nhập mênh ngông thâm hải. Thẳng đến một đôi tinh hồng mắt kép xuất hiện tại trong hư không, nhìn chăm chú nàng. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, tinh thần của nàng trong nháy mắt tán loạn. Nguy hiểm! tần thành trong mày, lại chưa phát hiện mày may dị thường, cái gì? Chu Hoa Hoa quan sát bình tĩnh bốn phía, lại nhìn mắt phảng phất mê màn qua đi Diệp Trạch, người vật vô hại. Nàng không khỏi lâm vào nghi hoặc. Mấy năm sau, làm Chu Hoa Hoa hồi tưởng lại đoạn này ký ức lúc, liền sẽ phát hiện, tại cả nhân loại trong lịch sử, ngoại trừ Diệp Trạch bên ngoài, nàng là người đầu tiên cảm giác được hư không sinh vật tồn tại nhân loại. Đồng thời còn phát hiện kinh nghiệm quý báu, không nên tùy tiện nhìn trộm hư không sinh vật. Trong tương lai đem có thời đại ý nghĩa. Đáng tiếc, nàng trước mắt đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 32, không nhường nữa ta ra ngoài, bên ngoài sẽ phải người chết. Nhìn thấy Tần Thành thậm chí lấy ra trường thương, Hạ Thanh Hoa dung tất sắc, vội vàng giải thích nói, đây là học viện chúng ta học sinh dựng Trạch, không phải người xấu. Tần Thành cũng có chút bất đắc dĩ, thu hồi vũ khí nhìn về phía Chu Hoa Hoa nói, đều là chút học sinh cấp 3, có thể có cái gì nguy hiểm. Chu Hoa Hoa nghiêm lặng hoài nghi mình linh nghiệm xảy ra vấn đề, bởi vì cái loại cảm giác này vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt. Nàng dứt khoát không còn soán suất, cùng Tần Thành hai người ngồi xuống. Mà lúc này, đường sắt cao tốc đoàn tàu đã hướng Thanh Phong thành chạy. Đối với đại bộ phận học sinh mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất rời đi Lâm Viên hào hứng rất cao. Có chút tập hợp một chỗ chơi đùa có chút ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Làm sư phụ mang đội, Hạ Thanh nhìn xem phía ngoài khu vực, không khỏi có chút lo lắng, đã nhanh đến hoang nguyên địa khu, sẽ không gặp phải dã thú a. Làm không phải chiến đấu chức nghiệp, Hạ Thanh ra khỏi thành kinh nghiệm cũng không nhiều, tự nhiên không thể thiếu sầu lo. Hộ vệ đội đội trưởng Tần Thành cười ha ha nói, "Đừng lo lắng. Chúng ta dù sao cứ chính là đường sắt cao tốc, đại bộ phận dã thu đối với loại này phương tiện giao thông vẫn là hết sức e ngại, căn bản sẽ không dựa đi tới. Chúng ta hộ vệ đội chỉ là phong ngựa dắt rối có thể xuất hiện dưới tình huống bình thường, là sẽ không xảy ra chuyện." Lời còn chưa dứt, mấy người trong nháy mắt hướng về phía trước huấn đạo, tiếng va chạm cùng khẩn cấp thắng xe bén nhọn âm thanh xe lẫn. Xoẹt xẹt, cũng may đoàn tàu tốc độ không giống tiếp trước như vậy nhanh, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì rồi? Vô số học sinh rãnh rủa lấy ngồi dậy, có chút thậm chí thân phụ vết thương nhẹ, hốt hoảng ồn ào liên tiếp không ngừng. Diệp Trạch khó được nghỉ ngơi bị đánh gãy, kim sát hổ quang tử trong con mắt ngai võ. Đương nhiên, một đạo tiếng kinh hô từ tiền phương truyền đến, "Ngọa tảo! Tốt, tốt lớn châu! Thiết giáp Phong lang, cử mãng! Nơi này là phó bản a!" Mấy tên học sinh nhìn xem bên ngoài sân trắng cảnh, thanh âm cùng hai chân đồng thời đều có chút phát run. Nghe vậy, Thần Thành cùng Chu Hoa Hoa lập khắc hướng ra phía ngoài nhìn lại, sắc mặt kỳ biến. Mấy chục con giá thú, loại hình khác nhau, còn hôn tạp mấy cái ma thú, trong đó thậm chí không thiếu cấp 30 tồn tại. Đúng vậy, đại bộ phận giá thú là sợ hãi đường sắt cao tốc đoàn tàu, nhưng không sợ đường sắt cao tốc giá thú, khẳng định không đơn giản. Đến cùng tình huống như thế nào? Nhiều chủng tộc như vậy dã thú, vì sao lại đồng thời khởi sướng tập kích? Trên cánh đồng hoang dã thú, cơ hồ sẽ không nghe theo chủng tộc khác mệnh lệ. Chớ nói chi là dã thú cùng ma thú liên hợp tác chiến, giống tình huống hôm nay, hoàn toàn có thể đang giáo khoa trên sách đơn mở một tờ. Tân Thánh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn, đoàn tàu tại sao muốn ngừng? Tiếp tục mở a. Lúc này, đoàn tàu trên trần nhà nhấp nhóng màu đỏ báo động, phía trước tao ngộ giáp đá thú, không cách nào tiếp tục chạy. Phía trước tao ngộ giáp đá thú chu hoa hoa chau mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn chúng thậm chí còn có thể ngăn trở đường đi của chúng ta. Đường sắt cao tốc đoàn tàu một khi hướng giáp đá thú va chạm, mặc dù giáp đá thú sẽ chết, nhưng cả lội đoàn tàu cũng sẽ trực tiếp bị lủng lỗ. Tần Thành quyết định tập nhanh, tất cả hộ vệ đội cùng ta xuống xe. Tất cả học sinh đừng lộn sột. Nhanh liên hệ phụ cận thành phòng hoặc là trấn Ma Quân. Câu nói sau cùng là hướng về phía Hạ Thành nói. Lập tức, Tần Thành Chu Hoa Hoa cùng hơn 10 người nhị giai hộ vệ đội đội viên nhau nhau xuống xe. Lần thứ nhất thực tập dẫn đội liền đụng tới thú nhỏ chiều Hạ Thành, khuôn mặt có chút bối rối, vội vàng cầm điện thoại di động lên. Diệp Trạch mở ra thấy rõ chi nhãn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp bóng đêm trong mông lung, một chi phản phất từ giá thú tạo thành quân đội mãnh liệt mà tới. Hỏa Diễm cư thích, Thiết tê, Phong Lang, Liệt Điệu Hêu Vương, Ma Mãng Phần lớn đều là cấp 15 trở lên gia thú. Đầu năm nay, ngay cả gia thú đều không an phận đây này. Diệp Trạch nhà dãy một câu, chỉ gặp Thanh Phong thành hộ vệ đội các đội viên đã cùng gia thú triển khai vật lộn. Hộ vệ đội là các thành đơn độc lực lượng vũ trang, thực lực không tầm thường. Tại hai tên tam giai đội trưởng dẫn đầu dưới, đã chặn thú chiều đợt thứ nhất công kích. Diệp Trạch, người cứ đợi ở chỗ này không nên động, ta đi ổn định những bạn học khác. Diệp Trạch bên hai, truyền đến hạ thanh thanh âm. Hạ Thanh mặc dù cũng không phải là chiến đấu chuyên nghiệp, chiến trường kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng nàng là lão sư, cứ việc còn tại thực tập loại tình huống này nhất định phải đứng ra, ổn định những cái kia bối rối, muốn làm việc ngốc học sinh. Trên thực tế, vừa mới còn có một nhóm nhiệt huyết xông lên đầu nam học sinh, nghĩ tổ đội ra ngoài đối kháng dã thú, trong đó còn bao gồm lưu Kỷ. Nhưng ở nhìn thấy tựa như tặn cờ giống như thiết giáp tê về sau, sắc mặt trắng bệch, không dám đi ra cửa xe. Trên lệch quá xa. Đây cũng không phải là phó bản, ra ngoài bị chặn thử, vậy coi như chết thật. Nghe được Hạ Thanh lời nói, Diệp Trạch lại lắc đầu. Hạ Thanh lập tức gấp, đôi mi thanh tú khóa chặt, Diệp Trạch, đều lúc này, không muốn tùy hứng, có được hay không? Giọng nói của nàng cứng rắn một chút, ý độ dùng hết sư uy nghiêm đến trấn nhiếp Diệp Trạch. Chỉ tiếc, nàng là loại kia điềm tĩnh, dịu dàng hình mỹ nữ, ôn nhu tiếng nói dù là tăng thêm chút cương ngạnh, cũng không có chút nào lực uy hiếp. "Hạ Lao sư, trước hết nghe ta nói." Diệp Trạch thành khẩn cười nói, dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ. Người nếu là không nhường nữa ta ra ngoài, bên ngoài sẽ phải người chết." Có mấy tên học sinh tiếp tục nhìn xem bên ngoài sân, giờ phút này mà không có chút máu. Đợt thứ 2 thú triều, chọn vẹn tới 6 con cấp 25 tinh nhuệ thú, còn có cùng cấp bậc 2 con ma thú. Chỉ gặp tần thành một người một thương. Huệ khí Bạ Dũng lấy một địch bốn, nhưng vẫn là bị những dã thú khác đột phá xếp sau. Diệp Trạch đi theo Hạ Thành, đi tới toa xe hành lang. Hạ Thanh cũng không biết vì sao tin tưởng Diệp Trạch, có lẽ là tự mình cũng có chút sợ hãi, bị sự chấn định của hắn cùng tự tin đà động về sau, nghĩ kéo hắn cùng một chỗ thêm can đảm một chút. Nhìn thấy Lao sư về sau, toa xe bên trong các học sinh thoáng an ổn xuống tới. Nhưng ngoài xe dã thú có thể cũng không an ổn, bên ngoài vang lên một trận vỡ vụn giống như thanh âm, là dã thú đột phá linh niệm sư thiết trí phòng tuyến. Triệu Hoán Thu không gian bên trong, xích mâu đường lang đã sớm dao động không thôi. Nhưng Diệp Trạch không dám đem bỏ ngựa đơn độc thả ra hắn có chút sợ hãi hắn sợ bỏ ngựa sau khi ra ngoài thuận tay đem hộ vệ đội người cũng cùng một chỗ làm thịt lấy bỏ ngựa hiện tại sát tính tới nói như không người ngườiấ thúc đây cũng chính là thuận tay sự tình Diệp Trạch đang muốn đi ra cửa xe phát hiện canh dự ở cửa xe bên ngoài chính là linh nghiệm sư chu Hoa hoa màu trở về chu hoa hoa lo lắng quát to một tiếng Diệp Trạch phát hiện trước mặt vọ tới chính là hai con cấp 25 tinh nhuệ giáp đã thú lấy chu hoa, hoa đẳng cấpẽ tránh công kích khẳng định không có vấn đề nhưng nàng phía sau là chứa đầy học sinh cấp 3 đoàn tàu toa xe Hiện tại, còn nhiều thêm cái diệp trạch. Diệp trạch. Hạ Thanh Kinh hô một tiếng, đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên một chút áo thuật quang huy, một cái màu xanh đầm áo thuật hộ thuẫn, bọc tại diệp trạch trên thân. Đây là nghề nghiệp của nàng, học giả, duy hai chiến đấu kỹ năng, càng là duy nhất phòng thủ kỹ năng, nàng có thể làm chỉ có những thứ này. Mà xuống một khắc, một con trắng đen xen kẽ thân ảnh xuất hiện. Một đạo như gió mát khí kình phù qua, lại bay thẳng sông về phía hai con công kích giáp đá thú. Thái cực lam tứ vĩ. Oanh. Hai con giáp đá thú một kích bị tiến mặt đất, trong nháy mắt miểu sát. Đánh giết giáp đá thú. Thu hoạch được kinh nghiệm 225. Đánh giết giáp đá thú, thu hoạch được kinh nghiệm 225. Đẳng cấp 7, 3280, 4300. Chương 33, các người biết đến, Diệp Trạch một mực là thần tượng của ta. Diệp Trạch không khỏi có chút cảm thán, rất quen thuộc chàng cảnh á. Hắn cấp một lúc, chính là gấu trúc dùng lãm tức vi đối phó giáp đá thú, hắn cấp 7 lúc, vẫn là gấu trúc dùng lãm tức vi đối phó giáp đá thú. Lúc nào mới có thể để cho gấu trúc nhiều một chút kỹ năng? Diệp Trạch nhả danh một câu. Lại không phát hiện, giờ phút này toàn trường tòa xe bên ngoài, cả đám đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem hắn. Tranh tranh học viện các học sinh, Đờ dẫn đồng thời không khỏi lầm bẩm nói, cái này, cái này sâu tạc thiên thực thiết thú, là ai triệu hoang thú? Để cho ta đoán xem. Không cần đoán, chúng ta chỗ này tất cả mọi người, chỉ có Diệp Trạch một cái là triệu hoang sư. Hạ Thanh cặp kia xinh đẹp đôi mắt bắt đầu có chút run rẩy, nhìn xem Diệp Trạch giống như là nhìn thần tiên đồng dạng. Diệp, Diệp Trạch, người, đây là nàng lớp bên cạnh học sinh lớp 12. Nói đùa cái gì? Cho dù là nàng thấy qua rất nhiều đại học tốt nghiệp, đều không có miêu sát hai con cấp 25 tinh giáp đá thú thực lực. Dạng này người, thế mà vừa mới tại bên cạnh nàng ngủ như vậy yên tĩnh. Một bên khác, mục sư nữ Sinh Lâm Kha lập tức ánh mắt tỏa sáng, mang lên vẻ sùng bái chi sắc. Đối bên cạnh Lưu Kỳ đám người khoe khoang nói: "Các ngươi nhìn, ta liền nói Diệp Trạch khẳng định lợi hại hơn." Chu Hoa Hoa mờ mịt: "Ngươi?" Diệp Trạch chân thành nói: "Ta bây giờ có thể gia nhập chiến trường sao?" Mặc dù nơi này dã thú cùng ma thú, kinh nghiệm cũng không có tà ma nhiều, nhưng cũng đầy đủ để hắn thăng cấp. Ai có thể cự tuyệt tại loại cực lớn đoàn bắt trước, nhiều thăng một cấp đâu. Nhưng ngoài ý muốn, Chu Hoa Hoa lại trực tiếp từ tuyệt: "Không được. Ngươi bây giờ tại ta ba, không tới phiên ngươi trên chiến trường liều mạng." "Hùng Tri, bây giờ rất mạnh." Tương lai khẳng định tăng mạnh. Ngươi hẳn là sống sót, không cần thiết ở chỗ này mạo hiểm. Chu Hoa Hoa đám người mặc dù chỉ là hộ vệ đội, nhưng bọn hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ các học sinh. Diệp Trạch bất đắc dĩ thở dài, hắn rất muốn nhàn rỗi, loại trình độ này thật không cần đến tự mình liều mạng. Nhưng Chu Hoa Hoa lại nói ra, "Đã ngươi thực lực không tầm thường, vậy liền tận lực bảo vệ mình." Trong ngôn ngữ, Chu Hoa Hoa mặc dù công nhận Diệp Trạch thực lực, nhưng vẫn là cảm thấy hắn không đủ để thay đổi chiến cuộc. Nhiều lời vô Trạch đã ý thức được, hắn mở ra ba lô, chỉ có một trường khoa điều tra chứng minh thân phận. A, trong túi. Hắn gọi lại Chu Hoa Hoa, Trong tay lộ ra một viên thanh đồng huân chương. Giờ khắc này, Chu Hoa Hoa thần sắc chấn kinh đến tột đỉnh. Đông dạng bao quát hạ thành, Lâm Kha trở xe toa bên trong những học sinh khác, sắc mặt khoa trương nhất thuộc về Lưu Kỳ đáng người. Diệp Trạch đem vân chương đưng đến ngực, nói: "Không cần ta nhiều lời a. Quân đội trao tặng thanh đồng huân chương, ở nơi nào nhất có đặc quyền? Đương nhiên là quân đội cùng chiến trường. Điều này đại biểu quân đội đối năng lực cùng thực lực tán thành, trong chiến trường có thể thay thế trước cấp, thậm chí có nhất định bộ đội lâm thời quyền chỉ huy. Đương nhiên, đồng quyền hạn cũng không tính quá lớn, nhưng đối với hộ vệ đội những người này, đã đủ Chu Hoa Hoa chấn kinh sau khi lập tức tính cái tiêu chuẩn quân lễ. Minh Bạch. Cái này Mai Thanh Đồng Vân Trường đã chứng minh diệp trạch trên chiến trường là có năng lực chiến đấu trấn ma quân đồng cấp chiến sĩ. Đơn thuần danh hiệu, thậm chí còn sở hộ vệ đội người cao hơn nửa cấp. Diệp Trạch cười cười, đáp lên nói, người trước tiên ở cái này chồng coi đi, ta đi giải quyết một chút thú chiều. Nói, hắn trực tiếp ly khai khoang xe, gia nhập chiến trường. Giờ phút này, toàn bộ toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mấy mấy tên học sinh hai mặt nhìn nhau, cơ hồ đều là đờ biểu lộ. Hạ Thanh, Lâm Kha, nhất là Lưu Kỳ đám người, Càng la thần sắc hoàn hốt, cực kỳ khoa trương. Thanh đồng huấn chương, tên kia trong truyền thuyết, bị quân đội thủ hấn học sinh cấp 3. Tên kia chiến tích nghịch thiên chinh sát doanh tân nhân Vương lại là dịệp trạch. Hạ Thanh Triệt để ngây giải, không biết như thế nào hình dung. Chuyển trước ngày đầu tiên thủ thông địa ngục độ khó, ngày thứ 2 bị quân đội thủ hấn. Đây quả thật là một cái bình thường ban học sinh thành tích. Lâm Kha, Lưu Kỳ đám người tê cả ra đầu, bọn hắn vừa mới, còn tại cầm diệp trạch cùng chính hắn đối đầu so. Đây là người có thể làm được tới sự tình. Tại một lát trầm mặc về sau, Lưu Kỳ lập tức bộ phát ra trở nên kích động thanh âm, quá mẹ nó châu rồi. Các ngươi biết đến Diệp Trạch một mục chính là ta thần thượng. Giết vào chiến trường về sau, Diệp Trạch trung quanh lập tức xông lại bốn cái tinh nhuệ ma thú. Tựa hồ chuyên môn nhìn chằm chằm hắn mà tới, nhưng không cần cái gì do dự, Diệp Trạch phái ra gấu trúc phi tốc giết tới. Thái cực võ thủ, ra quyền. Băng vào siêu việt phẩm chất kết tụ lực công kích, trung quanh 4 cái tinh nhuệ ma thú bị khoảnh khắc truy bạo. Trước tiên cần phải giúp Tần Thành cởi xuống đây. Diệp Trạch vừa nghĩ đến đây, lại phái ra ám ảnh con sóc làm phối hợp, sẽ bị vây khốn thương đấu sĩ Tần Thành cứu ra. Là ngươi? Thành thông qua áo choàng nhận ra Diệp Trạch, là vừa vặn tại gian phòng học sinh. Nhưng nhìn thấy nó trên người Thanh Đồng Hư Trương, hắn lập tức lại có chút không biết người trước mắt. Ngươi thật là học sinh cấp 3. Không đợi Diệp Trạch đáp lời, hai đạo bàng đại cường tinh khí tức xông vào chiến trường, là hai con cấp 30 tinh nhuệ thú vương. So với trước mặt mấy cái, cảm giác gấp mạch mạnh hơn quá nhiều. Tần Thành chau mày, chậc. Làm sao không về không liếu liếu? Dù là thân ở Thanh Phong Thành hộ vệ đội đội trưởng, giờ phút này cũng không nhịn được cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ sẽ diễn biến thành một trận cỡ lớn tú triều. Nhưng Trạch mắt bốc kiếm nói lời để Tần Thành rất là hưng Đừng nóng vội, ta tìm tới vấn đề. Thông qua thấy rõ chi nhãn, có thể kỹ càng nhìn thấy, mỗi một cái giết tới dã thú, ma thú, trên thân đều có một loại trạng thái đặc thủ, bị thúc đẩy, Cơ ép khống chế dã thú thủ đoạn. Phía sau màng kẻ chủ nuôi, băng vào tay này năng lực, dấu ở chỗ tối, vây bắt lấy bọn hắn tất cả mọi người. Tân Thành không kịp chờ đợi nói, nên làm như thế nào? Hắn tín nhiệm không phải Diệp Trạch cái này học sinh cấp 3, mà là viên kia Thanh Đồng huấn trường. Diệp Trạch cũng không già mồm, lập tức bắt đầu an bài nói, trở về phòng thủ thú vương đi, chúng ta đầy đủ. Tân Thành sững ngay sau đó lúng nói, ta một người không phòng được hai con thú vương. Muốn đối phó hai con thú vương có thể, nhưng hắn còn muốn bảo hộ đoàn tàu, liền tương đối khó khăn. Diệp Trạch Tự nhiên giải, ta để gấu trúc cùng ngươi cùng một chỗ. Vậy còn ngươi? Tần Thành không hiểu, ngươi không có triệu hoán thú dùng cái gì? Hắn thấy, con kia người khoác đạo bảo màu trắng gấu trúc, tuyệt đối là mạnh nhất triệu hoán thú. Đối phó thú triệu đầu mượn, ngay cả mạnh nhất triệu hoán thú đều không mang theo. Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, yên tâm. Liền trước mắt mà nói, mạnh nhất còn không có đăng tràn cơ hội đâu. Nghe nói như thế, Tần Thành cũng không dài dòng nữa, lập tức trở về thủ cấp 30 thú vương mà Diệp Trạch rốt cục triệu hoán ra thứ 3 triệu hoàn thú, thư Không Liệp Sắt Giả, Bỏ Ngựa, tìm ra chung quanh thú Triều Thủ Lĩnh. Dứt lời, xích mâu đường lang thân hình từ Diệp Trạch bên cạnh trong không khí bỗng nhiên hiện hiện, tựa như trống rông xuất hiện. Cặp kia tinh hùng ép, giống như là nhẫn nhịn hồi lâu, nhanh chóng quan sát đến toàn bộ chiến trường. Làm bây giờ đỉnh cấp Liệp Sắt Giả, tăng thêm bỏ ngựa đặc hữu cặp kia ép, đối con ngồi phán đoán phá lệ tinh chuẩn. Một lát sau, cặp máu ánh mắt, khóa chặt nơi xa ám trong rừng một đạo thân ảnh. Xài, 30 loại hình: Kỳ Hữu cấp ma thú, tìm tới ngươi. Chương 34 chém giết thú triều thủ lĩnh, cấp 8, đoàn tàu toa xe chỗ. Tại hai con cấp 30 thú vương đột phá phòng tuyến trước, Tân Thành cùng gấu trúc một người một con, thành công chặn bọn chúng. Chu Hoa Hoa thấy thế không những không thích, ngược lại mặt lộ vẻ kinh hãi, "Tần đội, ngươi làm sao tự mình trở về rồi?" Tân Thành có chút bất đắc dĩ, hắn gái đội trưởng này lúc này đại đội viên một tia quan tâm cũng không chiếm được. Bất quá hắn biết Chu Hoa Hoa chỉ đem Diệp Trạch an bài nói cho nàng. "Ai ngờ, luôn luôn dịu dàng Hạ lại gấp, "Tần đội trưởng, Diệp Trạch hắn nói thế nào đều là cái học sinh, sao có thể để một mình hắn đối kháng thú triều thủ lĩnh?" "Đúng vậy a đội" Chu Hoa hoa sắc mặt nghiêm trọng, nhất là Diệp Trạch còn đem triệu hoán thú lưu lại phòng thủ. Triệu hoán sư bên người không có đồng đội, khẳng định ăn thiệt thòi. Tân Thành đánh lui trước mặt cấp 30 thú vương, bỗng cảm giác khó lòng giải bày. Hắn vừa mới kỳ thật cũng nghĩ như vậy, cho nên tại hắn trở về thủ trước, quả quyết quay đầu viện trợ Diệp Trạch, nghĩ đến chí ít hai người còn có thể triều ứng lẫn nhau. Nhưng ở hắn quay đầu lúc, lại tại Diệp Trạch bên người, cảm thấy một cố khí tức kinh khủng, hung lệ, kiệt nào, ngang ngược. Thượng Như ẩn nốt đã lâu thú, ngay tại tìm kiếm con mồi. Một khắc này, hắn có thể cảm giác được. Diệp Trạch quát chủ bài. Hoàn toàn so với bọn hắn được chứng kiến còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn muốn nói cho Chu Hoa Hoa, người linh nghiệm, vẫn rất chuẩn. Trước đó cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ không phải ảo giác. Còn có, Diệp Trạch có ăn hay không thua thiệt còn không biết, nhưng thú triều thủ lĩnh, chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Sói đỏ, hiếm thấy trí tuệ hình dã thú a. Phát hiện xa xa cái kia đạo thân ảnh về sau, Diệp Trạch trong nháy mắt nhớ tới đối ứng tin tức. Sói đỏ cùng sói cùng loại, nhưng còn lại thuộc tính bình thường, duy chỉ có trí tuệ, tinh thần tương đối cao, số lượng cũng thua tớt. Ma Hỉ hữu phẩm chất dạ u càng là hoa đông phụ cận trong hoang nguyên. Kỳ hữu độ sắp xếp tiến lên 5 giống loài. Diệp Trạch vô ý thức mở ra thấy rõ chi nhãn dạp U Sải, LV30, loại hình: Kỳ hữu 4 ma thú thuộc tính, lực lượng 140, thể chất 140, nhanh nhẹn 160, tinh thần 270. Kỹ năng: Ưu ảnh tập kích bất ngờ, đêm ẩn, độc nước trảo, tâm linh xâm nhập. Thấy rõ chi nhãn phản hồi tin tức vừa nhìn thấy một nữa. Đã thấy tầm mắt bên trong, con kia ra lông tối tăm dạ U Sải, quay đầu liền chuẩn bị trượt. Muốn chạy. Thật là nhạy cảm tinh thần cảm giác. Diệp Trạch không chút nào hảng, thậm chí tán thưởng một câu. Tinh thần lực càng mạnh, đối nguy hiểm cảm giác cùng dự cảnh cũng càng mạnh. Hiển nhiên, cái này dạ ú sải đã mơ hồ đã nhận ra nguy hiểm tiền đến, ý độ từ bỏ đàn thú trực tiếp chạy trốn, nhưng bị hư không liệt sát giả để mắt tới con ngồi, là trốn không thoát. Ngăn lại hắn, diệp trạch ra lệnh một tiếng, xích mâu đường lang thân ảnh trong khoảnh khắc từ biến mất tại chỗ. Gần ngàn mét bên ngoài trong rừng cây, con kia toàn thân vón dài, da lông hấp tử dạ ú sải, chính liều mạng thoát đi. Có thể sau một khắc, nó vội vàng ngừng lại chân. Chỉ gặp mặt trước, phản phát từ trong vết nứt không gian đi ra một con quái vật giống như bọ ngựa. Vô hình cảm giác gáp bách bao phủ tại Dạ U Xải trên thân. Chỉ thấy nó cái kia hai viên như màu tím sẫm quan cầu giống như hai mắt, đột nhiên co vào, có chút bên ngoài đột móng vuốt cùng cằm, bày ra cảnh cáo giống như tư thế. Bộ dáng này, có điểm giống Lam độc thú a. Diệp Trạch đồng thời chạy tới, trên bờ vai còn nằm sấp vận sức chờ phát động con sóc. Trước sau ba bọc, Dạ U Xải phát ra một tiếng cổ quái tiếng thê ừ. Một lát sau, từ hai bên vậy mà đánh tới hai con dạ lang. Dạ lang, LV30, loại hình, tinh cấp dã thú. Cái này Dạ U xài, thế mà còn biết cho mình an bài mấy cái bảo tiêu. Diệp Trạch kinh ngạc sau khi, đáy lòng nhiều một vòng hoài nghi. Lấy một con Dạ U Xài tinh thần lực, làm sao có thể thúc đẩy nhiều như vậy cấp 30 dã thú? Dù là Dạ U Xài phẩm chất hơi cao hơn một chút, cũng không lớn hợp lý. Mà lúc này, Dạ U Xài lại mở miệng nói chuyện, "Nhân loại, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta bình an vô sự." Thanh âm của nó tối nghĩa trầm thấp. Tựa hồ tại có hai tên giúp đỡ về sau, lấy ba đối hai, tự nhận là nắm giữ một chút ưu thế, nói chuyện đều đã có lực lượng. Diệp Trạch cười. Hắn còn chính sợ đối thủ có yếu, không có cách nào kiểm chắc ra hư không liệm sát giả chân chính thực lực. Hắn nhìn xem Dạ U Sải rêu rêu nói: "Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi còn có thể cho ta cái gì kinh hỉ?" Dạ U Sải hai mắt hiện hiện vẻ phẫn nộ, hắn là một con sinh vật có trí khôn, chủ động cầu hòa, lại còn bị miệt thị như vậy cùng phiêu khích. "Vậy ngươi hãy chết đi." Dạ Lang, tại hắc dạ ra chỉ hạ sẽ ngoài định mức mạnh lên, tốc độ cùng lực sát thương gấp đôi để cao. Hai con cấp 30 Dạ Lang, tại hắc dạ trạng thái giới, nếu là vây quét đồng dạng tam giai trước nghiệp giả, chí ít trọng thương là tránh không khỏi. Nhưng ở giờ phút này, hai lang tướng ngục tiêu lựa chọn bỏ ngựa. Tại hai con Dạ Lang vùng vẫy lợi Sắp vụ giết tới một khắc, bỏ Ngựa thân thể trong nháy mắt trở nên mở đi, giống như là thân ở một không gian khác, chỉ ở nơi đây lưu lại nẻm ảnh nhất giống như hư không xuyên thẳng qua. Tại công kích sắp đến thời điểm, bỏ Ngựa đem thân thể xuyên thẳng qua đến hư không vị diện, tránh khỏi đối thủ thế công. Thật sự là kỹ năng biến thái. Ngay cả Diệp Trạch cũng không khỏi nhà dãnh đạo, chỉ tiếp nhân loại tại hư không không nhất định có thể sống sót, bằng không thì ta đều nghĩ phục chế thử một chút. Hai con dạ lang lợi chảo bắt không, thân thể quán tính hướng về phía trước. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Bọ Ngựa thân thể lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Soe xét, khoảng trừng hai thanh liêm đao giống như cánh tay lưỡi đao, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc sợi tơ. Hai con dạ lang, một trái một phải, bị trong nháy mắt chém ngang lưng. Dạ lang không phải con run, bị chém ngang lưng về sau, chia làm trên giới hai bộ phận thân thể rất nhanh liền đánh mất sinh mệnh lực. Đánh giết dạ lang, kinh nghiệm 270. Đánh giết dã lang, kinh nghiệm 270. Dã U xài lực lượng trong nháy mắt biến mất, ngược lại thần sắc hoảng sợ. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, thư không đường lang vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền không bị thương chút nào miểu sát hai con cấp 30 dã lang. Nó thủ đoạn chi quỷ là nó hoàn toàn bất ngờ cho dù là nó, đối với hư không sinh vật cũng là không có chút nào hiểu rõ. Đến nghĩ biện pháp, ánh mắt nhất chuyển, Dạ U Sải cơ hội trong nháy mắt liền chuẩn bị thẳng hướng Diệp Trạch. Chạy. chạy không được, đánh không lại. Nhìn qua chỉ có bắt lấy Triệu Hoán Sư mới có một tia cơ hội sinh tồn. Nhưng Diệp Trạch không chút nào hoàng. Ở trước mặt hắn, thế nhưng là có linh khê áo choàng linh tuấn vĩnh cửu tồn tại. Hộ thuẫn giá trị Triệu Hoán Sư tinh thần tất cả Triệu Hoán thú thể chất, 1000. Trước mắt, lại có 3 con Triệu Hoán thú về sau, hộ thuần giá trị tao đạn, gần đạm, 5320 điểm. Đứng đấy để Dạ U Sải đánh, nó đều phải đánh được ngày. Nhưng cũng tiếc, Dạ U Sai thậm chí không có phát động hộ thuẫn cơ hội. Tại nói nhào về phía Diệp Trạch một khắc, bỏ ngựa uy động cánh tay phải lới đao, hư không chạm kích phát động. Một sát na kia, không gian phản phất bị xé nứt. Một đạo tử sát hư không khe hở trong không khí vạch ra, khe hở những nơi đi qua, không gian vì đó và vẹo, phát ra trầm thấp vô vụ. Nếu như nói thái cực công phu gấu trúc, cận chiến vô địch. Cái kia có được hư không lực lượng bỏ ngựa, chính là mạnh nhất thích khách cùng Liệm Sát Giả. Theo lệch cách một tiếng, bị cắt chém vì khoảng chừng 2 khối Dạ thể rơi xuống đất. Đánh giết hi ma thú, Dạ thu hoạch được kinh nghiệm 750. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 8. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Liệp sát giả, xích mâu đường lang đánh chết một lần cương địch, có thể đối thân thể bộ vị tiến hành một lần tiến hóa. Chương 35, Ma tướng ân ký. Bỏ ngở cánh tay lưới đao tiến hóa, liên tiếp nhắc nhở vang lên. Nhưng Diệp Trạch lại tạm thời không có đi xem, ngược lại chuyên chú nhìn chăm chú dạ u xải thi thể nơi nào đó, phát hiện một cái ngoài ý liệu vấn đề, kh hồn ân ký, đến từ ma tướng quân hồn để mà viễn chỉnh điều khiển mục tiêu hành động. Một cái đến từ ma khống hồn ân ký ẩn nấp tại dạng ú sải chỗ cổ ra lông dưới, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Nguyên lai like là tà ma quay phá. Diệp Trạch sợ hai thán phục sau khi, phân phó bỏ ngựa nói, kiểm tra cuối tuần vây còn có hay không địch nhân. Bỏ ngựa mắt kép hồng quang lóe lên, khẳng định nói, không có, chủ nhân. Dứt lời, hắn nhu thuận đứng tại Diệp Trạch bên người chờ đợi lấy tự mình tiến hóa. Diệp Trạch gật gật đầu. Chết không được, một con dạng ú sải có thể khống chế nhiều như vậy cấp 30 dã lai like người điều khiển một người khác hoàn toàn. Liên ngay cả cũng là bị khống chế. Bị tên này ma tướng cấp tồn tại, lấy ra làm khói. Liên tưởng tới trước đó hộ vệ đội đội trưởng Tần Thành đã nói, gần nhất Thanh Phong Thành Hoang Nguyên không yên ổn nguyên nhân, chỉ sợ cùng tà ma nhóm thoát không khỏi liên quan. Như biến thành người khác đến, chỉ sợ cũng coi dạ u sải là thành hung thủ sau màn. Lại không nghĩ rằng, hung thủ về sau còn có hung thủ. Ngay cả tà ma đồ chơi thượng kiếm ưu, tất cả tà ma, một mực bị chấn ma quân tận khả năng nghiêm phòng tại thâm viên trong phạm vi. Chỉ sợ muốn thông qua chút âm mưu, thủ đoạn, đến đột phá nhân loại phòng tuyến. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này tác dụng cũng không lớn, tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất. Bằng không đợi thật đối mặt bên trên ma tướng cấp, lại ý thức được uy hiếp sẽ trễ. Diệp Trạch đầu tiên là thu hồi giáp Vũ Sải Tôn gia hai kiện trang bị, giáp Vũ giao găng, giáp Vũ như giáp, đều là hi hữu tứ tinh, cấp 30 trang bị, không dùng được, trở về cho gấu trúc ăn. Sau đó nhìn một chút bộ ngựa tiến hóa bảng, Liệp Sắt giả, có thể đối trở xuống thân thể bộ vị tiến hóa, cánh tay lưới đao sắc ngoài mắt kép cánh căn cứ thiên phú giới thiệu, mỗi tiến hóa một cái bộ vị, sẽ thu hoạch được đối ứng năng lực tăng lên. Bất quá, trước mắt cụ thể tăng lên hiệu quả thì là một cái đều không nhìn thấy. Dứt khoát có thể tùy ý chọn một. Diệp Trạch suy nghĩ một chút bộ ngựa ý kiến, ngươi tiên tiến hóa chỗ nào? Bộ ngựa nghe vậy, Trân phấn đem hai con cánh tay lưới đao nâng cao, ý tứ không cần nói cũng biết. Làm Liệp Sát giả, đối đại biểu tính công kích thân thể bộ vị là để ý nhất. Diệp Trạch gật gật đầu, "Tốt, vậy liền tiến hóa cánh tay lưới đao." Tâm niệm vừa động, một bộ tử quang hiện lên. Xích Mâu Đường Lang cấp kia cánh tay lưới đao bị bá khóa, trong khoảnh khắc, cánh tay lưới đao một lần nữa nở rộ càng thêm hào quang kỳ dị. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, mũi nhọn bộ vị dài ra chút, bề ngoài ám tinh giống như năng lượng ba động càng thêm cường đại. "Đinh! Tiến hóa thành công, trước mắt đẳng cấp, cánh tay lưới đao 1. Cánh tay lưới đao 1, lực lượng 20. Tổn thương hệ số 20 tỷ lệ bạo kích 20 không nhìn phòng ngự 20 kỹ năng hư không chạm kích đẳng cấp 1. Diệp Trạch rất là kinh hỉ, tăng lên thế mà như thế lớn. Tiến hóa một lần mang tới tăng lên, thế mà so một kiện cùng cấp bậc hi hữu cấp vũ khí, tăng lên còn nhiều hơn. Tiến hóa cánh tay lưới đao về sau, bỏ ngựa lực lượng đi vào 195 điểm, siêu việt gấu trúc 4 điểm. Đồng thời, truyền thuyết cấp kỹ năng hư không chạm kích đẳng cấp từ cấp 6 tăng lên tới cấp 7. Kỹ năng tổn thương từ nguyên bản lực lượng 1200 biến thành 1400%. Tổng thể tăng lên tương đối lớn. Cái này còn vẹn vẹn cấp 1 tiến hóa đẳng cấp Nếu là đến loại cực lớn bọn bản, bên trong cường địch nhất định không yếu. Đến lúc đó tiến hóa, nên có bao nhiêu thoải mái. Diệp Trạch đối Thanh Phong Thành đoàn bản lại nhiều chút chờ mong. Một bên, bọn ngựa nhìn xem tự mình vừa mới tiến hóa xong cánh tay lưới đao hết sức hài lòng. Nhưng lập tức, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức thân hình loé lên trốn vào hư không. Diệp Trạch đang chuẩn bị rút ra mục tử, liền nghe được phía sau có người tới gần nói, "Thú triều thủ lĩnh chết xong." Thanh âm có chút khô khốc lại quân Diệp Trạch quay đầu nhìn lại, là cái 1m9 còn chừng, dáng người khôi ngô, màu nâu đậm tóc ngắn, tùy mặc kiện ngắn tay trắng hắn. Hắn lập tức kinh ngạc, "Vạn thành chủ?" "Hắc, Diệp Trạch tiểu tử, Người tới chính là Lâm Nguyên thành thành chủ Vạn Phi Bằng, lục giai thợ săn." Lấy thực lực của hắn, đến xử lý loại này cấp bậc thú triều tập kích, đúng là đại pháo đánh con muỗi. Vừa vặn rảnh đến nhức cả trứng, nhìn thấy bị tập kích tin tức liền đến linh lợi. Vạn Phi Bằng thuận miệng nói, đi đến Diệp Trạch bên người. Lời này Diệp Trạch là tin, bởi vì Vạn Phi Bằng có thể làm thành chủ, chủ yếu chính là thực lực đủ cứng, sự vụ ngày thường đều là từ trợ lý hoàn thành. Diệp Trạch cùng hắn nói một chút thú triều thủ lĩnh tình huống. Vạn Phi Bằng tùy ý mắt nhìn ra ưu thi thể không thèm quan tâm địa hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì, chính là chỉ trí tuệ hình ma thú thôi. Ăn ngân báo, dám tập kích đoàn tàu. Trí tuệ hình ma thú phát động tập kích sự tình, hoang dã bên trong không ít phát sinh, vạn phi bằng mày may không có coi ra gì. Không, thành chủ. Diệp Trạch thấy thế, trực tiếp cho hắn chỉ chỉ viên kia ẩn tàng khủng hồn ấn ký, là tà ma đang thao túng. Mặc dù không biết tên kia tà ma tướng quân cấp hồn hung ma, đến cùng có âm như gì, nhưng không cần phải để ý đến, báo cáo là được rồi. Cùng nó tự mình kìm nén bí mật, không bằng trực tiếp công khai cho có năng lực giải quyết đại lao, để bọn hắn đau đầu đi thôi cùng tà ma đấu trí đấu dũng. Diệp Trạch mới lười nhác tốn thời gian, tự mình trực tiếp đem thời gian toàn đặt ở thăng cấp, mạnh lên bên trên, các loại thực lực đủ rồi, trực tiếp đẩy ngang. Ai quản ngươi có âm như gì? Mà nhìn thấy Diệp Trạch vạch vấn đề, Vạn Phi bằng lập tức nghiêm túc lên. Ma tướng cấp tấn ký. Bọn này đồ chó hoang tà ma, liền không thể thành thành thật thật đợi tại trong vực sâu sao? Phát hiện là Tà ma tướng quân cấp thủ đoạn, dù là Vạn Phi bằng cũng không nhịn được mắt nhìn thẳng đợi. Nếu là xử lý bất đương, một cái Tà ma tướng quân, thậm chí có thể hủy diệt một tòa cỡ trung tiểu nhân loại thành thị. Chờ một chút. Vạn Phi bằng suy tư sau khi Đông Nhân ý thức được cái gì? Đông Nhân nhìn về phía Diệp Trạch, cái này cấp 30 dạ ưu sải cùng dạ lang, đều là ngươi một người giết. Cái này ấn ký, cũng là ngươi phát hiện. Thực lực của mình khẳng định là không đạt được, Diệp Trạch gật gật đầu thừa nhận. Về phần phát hiện ấn ký vấn đề, hắn không đỏ mặt chút nào hướng Ân sư khoa điều tra liếu bá ngạn trên thân đẩy, "Ân, rất hợp lý." Ai ngờ, Vạn Phi bằng lập tức mắt buốc tinh quang, giống như là trông thấy bảo bối gì đồng dạng. "Mẹ nó, ta Lâm viên thành rốt cục ra cái thật thiên tài a." Hắn lần nữa dùng quen thuộc lưu manh thức lên tay, ôm Diệp Trạch vào vai. Giờ khắc này, Phản phất ngay cả Tà Ma tướng quân sự tình đều không trọng yếu, không đến nhát dai, đơn giết ba con cấp 30 ma thú, cũng đều là tinh nhuệ cấp trở lên. Cái này không thể so với Hoa Trung mỡ khu thiên tài mạnh hơn. Lao đệ, ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Vạn Phi bằng đại hỉ, nhưng lại do dự nói, không đúng, vẫn là kém một chút. Hắn nhìn một chút thi thể trên đất, toét ra khỏe miệng, lộ ra một cái không bị trói buộc tiểu dung, "Diệp Trạch Lao đệ, hôm nay công lao của ngươi, ta cho ngươi nhóm quân công. Nếu là tại đoàn bản về sau, ngươi còn có thể mạnh hơn chút nữa. Ta đến lúc đó dẫn đi chỗ tốt." Diệp Trạch Chương 36, thứ 8 mục tử, huyết mạnh phản tổ. Nơi tốt. Nhìn xem Vạn Phi bằng bộ kia Sơn Đại Vương giống như lưu manh thần sắc. Nếu là xem nhẹ thực lực của đối phương cùng thân phận, Diệp Trạch nhất định coi là Vạn Phi bằng muốn mang hắn đi dựa chân thành. Bất quá Vạn Phi bằng không có nhiều lời, quẳng xuống câu nói kia về sau, khiến Dạ ưu sải thi thể liền đi. Lục giai trợ săn tốc độ, đơn giản sánh vai sắt đoàn tàu nhanh hơn mấy lần. Hiển nhiên, tướng quân cấp Tà Ma xuất hiện, để hắn cũng không thể không coi trọng. Diệp Trạch dĩ, còn muốn ta mạnh hơn chút nữa. Có thể hắn ở chỗ này hiện ra thực lực, còn chưa tới hắn toàn bộ chiến một nữa. Thậm chí Ngay cả Vạn Phi Bằng cũng không nghĩ tới loại này kinh khủng khả năng. Cấp 7 triệu hoàn sư, đánh cấp 30 hi hữu ma thú, còn cần không lên một nửa sức chiến đấu, cái này đổi ai ai có thể tin. Diệp Trạch lắc đầu, quay trở về đoàn tàu ở tại chỗ. Trợ giúp quân bảo vệ thành cũng đã đúng chỗ, thú chiều triệt để kết thúc. Đường sắt cao tốc đoàn tàu bên cạnh thành đàn gia thu thi thể, một mảnh hỗn độn, ngay cả trong không khí đều tràn ngập lên mùi máu tươi. Đoàn tàu bên ngoài chờ đợi Tần Thành cùng Chu Hoa Hoa, nhìn thấy Diệp Trạch đằng sau xác rung động, Diệp Trạch, thú chiều thủ lĩnh, bị ngươi giết. Diệp Trạch lạnh nhạt gật, gật đầu, thi thể bị Vạn Phi Bằng thành chủ mang đi, không thành vấn đề. Hắn lấy xuống thanh đồng huấn chương, đem trước lưu lại gấu trúc thu vào triệu hoàn thú không gian, trở lại toa xe. Lưu lại tần thành cùng Chu Hoa Hoa hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Đơn thương độc mã đánh giết thú triều thủ lĩnh. Hiện tại học sinh cấp 3 có khủng bố như vậy sao? Lần này trở về toa xe, toàn bộ đoàn tàu học sinh lập tức đem ánh mắt tập trung tại Diệp Trạch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Phản phất Diệp Trạch không còn là bọn hắn cùng trường học sinh, mà là cái nào đó nhân vật thần tiên. Đưa mắt nhìn Diệp Trạch đi trở về gian phòng về sau, một đám học sinh lập tức bộc phát tiếng kinh hô, "Đơn giết thú triều thủ lĩnh. Ngoa tảo, cái này mẹ nó là quái vật đi." Ta có phải hay không hẳn là sớm muốn cái ký tên, cảm giác về sau không nhất định phải đạt được a. Nghe sau lưng tiếng thảo luận, Diệp Trạch trở lại trong phòng kế, chỉ gặp một thân xanh nhà táo đầm Hà Thành, chính hướng học viện hồi báo lần này bị tập kích tình huống. Nhìn thấy Diệp Trạch trở về, nàng lại có chút khẩn trương, nhất thời không biết nên lấy thái độ gì đối đãi Diệp Trạch tương đối tốt. Chí ít trước mắt, nàng rất khó lại coi Diệp Trạch là làm học sinh bình thường đối đãi. Nhưng Diệp Trạch chỉ là lạnh nhạt cười nói, "Hạ lão sư ta nghĩ ngươi trước, có việc lại để ta." Dứt lời, vậy mà thật cùng trước đó đồng ngồi dựa vào trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như vô sự phát sinh đồng dạng. Hạ Thanh Sích lại gần đánh giá Diệp Trạch, ánh mắt phức tạp. Nàng thực tập lần thứ nhất dẫn đội liền lọt vào thú triều tập kích, hồi tưởng trước đó chẳng canh, hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Diệp Trạch thế mà còn có thể bình tĩnh ngủ. Bất quá, như thế bị hiểu lầm, Diệp Trạch là đang ngưng tụ tinh thần rút mục từ. Lên tới cấp 8 về sau, còn có một cái mục từ không có rút. Cũng may rút ra mục từ quá trình, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy, rước khoát trực tiếp tại trong phòng kế rút ra. Ngài đã chúng kim sắc truyền thuyết tử, phản quay về thời kỳ viễn hoàng cùng truyền thừa. Chú thích Cần đối có huyết mạch đối tượng sử dụng. Nhìn thấy cái này mục từ, Diệp Trạch tinh thần nội thị kém chút không có kéo căng ở. Kích phát thời kỳ viễn cổ huyết mạch lực lượng. Hắn lập tức nghĩ đến, ở địa cầu lúc truyền thuyết, Xi cùng tọa kỵ của hắn thực thiết thú. Có thể bị Xi xem như tọa kỵ, đó mới là thực thiết thú đỉnh phong thực lực đi. huống chi, hắn triệu hoán thú bên trong, có huyết mạch cũng chỉ có thực thiết thú một cái, giao phó cho ai tự nhiên không cần nhiều lời. Diệ Trạch nhìn về phía thực thiết thú triệu hoán thú không gian. Nơi này là một mảnh tự thành thiên địa tự nhiên sơn thủy, gấu trúc ngay tại gần một nửa cây trúc. Mục từ giao phó cho gấu trúc uyên mạch phản tổ mục từ giao phó thành công. Triệu Hoang thú, Cổ Phệ Bện Đa, Sử thi 6, Thang giai Cửu Lê chiến thú, Kim sắc truyền thuyết. Chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên, gấu trúc thân thể biến cao rất nhiều. Đen trắng tương giao ra da lông phảng phất cứng rắn như chiến giáp, lợi trảo chi sắc bén càng tăng lên mấy phần, trừ cái đó ra biến hóa ngược lại không lớn. Cái thứ hai Kim sắc truyền thuyết Triệu Hoang thú, mà lại so bỏ ngựa còn nhiều thêm nhất tính, diệp trạch mong đợi xem xét thuộc tính, Cửu Lôi phẩm chất, Kim thuyết đẳng cấp, 8 thuộc tính, lực lượng 251, thể chất 206, nhanh nhẹn 225. Tinh thần 189 thiên phú, Cựu Lê vết mạch, Truy thuyết, Thái cực nội kình, Truy thuyết, Kinh nghiệm xa trường, truyền thuyết, Truyền kỳ vi danh, truyền thuyết, Kỹ năng, Cựu Lê phong mang lở 8, truyền thuyết, Sa cổ hư ảnh lở 8, truyền thuyết, Thái cực quyền lở vào 10, Truyền thuyết, tứ lạng bạt thiên cân lở vào 10, truyền thuyết, trang bị, xích linh hộ hoàn, hi hữu, ngoại trừ lực lượng bên ngoài cái khác thuộc tính tăng lên 45 điểm, lực lượng càng là bạo tăng 60 điểm. Nhìn xem thuộc tính này bảng, chỉ cảm thấy có chút người. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm hai cái chiến đấu mới hình kỹ năng, Cựu Lê phong mang Cửu Lôi chiến thu công kích kèm theo kim thuộc tính sắc bén tổn thương, không nhìn phòng ngự, không thể ngăn cản. Sa cổ hư ảnh, nương tụ tinh thần cùng nội kình, thực thể hóa vì viễn cổ tiền tổ hư ảnh, công phòng nhất thể, tăng lên trên diện rộng tổn thương cùng phòng ngự. Thuần túy tổn thương kỹ năng. Nếu như nói trước kia gấu trúc là lấy nu thắng cương, như vậy hiện tại chính là cương nhu cùng tồn tại. Nhất là Sa cổ hư ảnh toàn phương vị phòng ngự, phạm vi công kích cũng sẽ bị lớn, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Trận đánh lúc trước mấy chục con dã thú thú triều, thêm hai chỉ cấp 30 thú vùng lúc, gấu trúc sẽ hơi có vẻ bất lực. Nhưng bây giờ, mở ra Sa cổ hư ảnh Liên vừa mới loại trình độ kia thú triệu, một gấu trúc đơn đấu đủ để. Đạt được loại trình độ này tăng lên, vô luận là đứng trước cái kia hẩn tảng ma tướng, vẫn là loại cực lớn văn bản, Diệp Trạch lòng tin tăng thêm không ít. Mà tại rút ra mục từ lúc, đường sắt cao tốc đoàn tàu từ lâu tiếp tục chạy. Bất kể như thế nào, cỡ lớn đoàn vốn là không thể bị giỡ ràng. Diệp Trạch mở mắt ra, phát hiện đối diện tần thành cùng Chu Hoa Hoa đã không thấy, gian phòng chỉ còn lại hắn cùng Hạ Thanh hai người. Mà cái sau chính gõ bàn phím, một mặt xoắn xuýt cái gì. Diệp Trạch liếc một cái, tiêu đề là thực tập chuyển chính thức xin Hạ Thanh lần thứ tư sửa chữa. Hạ Thanh cắn môi dưới, đem ra ngoài dẫn đội bị tập kích, cố định duy trì học sinh trật tự viết tại người thực tích một cột bên trong. Lại bổ sung tường viết mấy chục chữ. Một cố cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Diệp Trạch tràn đầy đồng cảm nói, "Ta viết viết văn góp số lượng từ thời điểm cũng là dạng này." Bất thình lình một câu nói ra. Hạ Thanh khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, tay nhỏ cuốn bạch địa che màn hình laptop, xấu hổ giận dữ nói, "Ngươi, ngươi làm sao nhìn lén? Học sinh cùng lão sư sự tình, sao có thể gọi chồng đâu?" Diệp Trạch lộ ra người vật vô hại tiểu dung, muốn theo ngài học tập một chút, "Ngươi lại không cần." Hạ Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói, ta loại này còn tại thực tập sinh viên, có thể có cái gì giáo học thành tích. Đương nhiên là có thể viết nhiều một điểm là một điểm đi, bằng không thì 2 3 năm đều không quay được chính. Còn có một điểm, Hạ Thanh không nói, nhưng Diệp Trạch có thể hiểu được. Muốn ra giáo học thành tích, học sinh lấy được thành tựu là chiếm rất thi đấu lệ. Bằng không thì phó viện trưởng cũng sẽ không như vậy bức thiết, muốn làm Diệp Trạch danh nghĩa đạo sư. Mà Hạ Thanh thực tập phổ thông ban 3, ba, nếu như không phải mộ tổ bốc lên thanh niên, ra thành tích xác suất cực kỳ xa vời. Chỉ dựa vào chính nàng một người, có thể làm thực sự không nhiều. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại khó mà tránh khỏi nghĩ đến, nếu là nàng có học sinh có thể so sánh Diệp Trạch một nửa năng lực, nàng đã sớm không cần đau đầu như vậy chuyển chính. Cũng không lâu lắm, đường sắt cao tốc đoàn tàu chậm rãi giảm tốc. Một cái tình cảm không nhiều giọng nói thông báo vang lên, Thanh Phong Thành, đến. Chương 37, người đi người bên trên. Tiến vào đoàn đội phó bản. Đây là Thanh Phong Thành. Cảm giác cùng Lâm Viên Thành không sai biệt lắm a. Diệp Trạch vừa ra khỏi hàng xe, cảm giác tốt đẹp. Hai tòa thành thị ngược lại là có cái giống nhau điểm, chiến từng đống. Lâm Nguyên thành tới gần Thâm viên bên cạnh, Thanh Phong thành tới gần Huệ Sắc Bình Nguyên, cũng không tính là an toàn. Chiến tranh học viện các học sinh hạ đoàn tàu, lại lên một cỗ xe bus chuyến đặc biệt, đem mọi người đưa đến loại cực lớn đoàn đội phó bản chỗ. Mà lúc này, bên cạnh một cỗ lơ lửng xe gây nên đám người sợ hai thành phục. Trước kia lơ lửng xe toàn thân ngân sắc lưu tuyến tạo hình, khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy, là cao giai cơ giới sư sáng tác. Đó là cái gì xe? Tốt sao a? Đồng võ thành đệ nhất cao trung phối xe. Khóa trước Hoa Đông chức kỳ thi tốt nghiệp trung học 10 hạng, có 8 cái đều là từ trường học này ra. Ta nghe nói, bọn hắn lần này quả thực là võ trang đầy đủ, nghĩ đến đổi mới đoàn bản đi chép. Diệp Trạch cũng biết qua một chút, loại này lơ lửng xe trong cây số tiêu hao 80 đến 120 khoảng tinh thạch. Kẻ có tiền đồ chơi. Đám người kinh hô bên trong, trước kia tiêu chí lấy đông võ nhất cao lơ lửng xe, như bay cất bước, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau một tiếng, to như vậy quảng trường ánh vào đám người tầm mắt, một tòa hơn 10 mét cao màu đen điều văn cửa đá sừng sững ở đây, chính là đoàn đội phó bản cửa vào. Đây là tòa cấp 10 loại cực lớn đoàn đội phó bản. Nghe nói, là căn cứ cái nào đó bị thâm viên đánh nát thế giới mạnh vỡ mà chế tác, nhưng cụ thể chi tiết không người biết được. Quảng trương cửa vào, một cái xét duyệt điểm ngay tại vì mọi người đăng ký. Mà tại cách đó không xa, Diệp Trạch thấy được lớp chọn, tựa hồ bởi vì bọn hắn tới sớm, đã sớm đánh xong đơn bản. Mà phó viện trưởng Chu Vĩ, thế mà tại giận mang mấy tên học sinh, có cái lớp chọn nữ sinh thậm chí bị chửi khóc. Hiếm thấy a, Chu Vĩ còn dám phê bình lớp chọn người. Diệp Trạch vớt vẻ cảm, một bộ xem náo nhiệt tư thái, mà Hạ Thanh cũng giống như thế, nhìn đoàn bạn thành tích cũng không lý tưởng. Nàng ép tới rất thấp, chỉ có Diệp Trạch có thể nghe được, hoàn toàn là hai tên ăn dưa bọn chúng. Quả nhiên, không có người không thích xem náo nhiệt. Mà ngắn ngủi một lát sau, một tên cấp 4 thích khách nam sinh, Lưu Kỳ, đột nhiên mang theo tranh công biểu lộ nhích lại gần, "Trạch ca, ta dò thăm." Từ khi biết được Diệp Trạch chính là tân nhân Vương về sau, Lưu Kỳ trong nháy mắt trở mặt, không che giấu chút nào tự mình sùng bái. La Triệu Hiên học tập ba cái chắc Tuyệt triệu hoàn kỹ năng, tự tin tăng vọt, tự mình lâm thời lựa chọn khiêu chiến khó khăn bạn bản. Kết quả trực tiếp dẫn đến toàn đội đoàn diệt. Nhưng phó viện trưởng không dám mắng Triệu Hiên, hắn mắng là những người khác vì cái gì không nan điểm. Nghe vậy, Trạch có chút giờ khóc trợn cười. Một bên Hạ Thanh cũng không khỏi nhỏ giọng nói, đoàn bản thất bại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phó viện trưởng cương vị khảo hạch, chắc không được hắn như thế khí. Diệp Trạch ngoài ý muốn nói, còn có loại này tin tức tốt. Cương vị khảo hạch là tất cả học viện chức vị đánh giá tiêu chuẩn một trong, nếu là khảo hạch kết quả chính lệnh, phó viện trưởng cũng không phải không thể đổi. Mà lúc này, lớp chọn từng cái mặt đen lên chuẩn bị rời đi. Nhất là Triệu Hiên cùng Chu Vĩ, sắc mặt một cái hắc một cái đỏ, đơn giản quá khơi hại. Đi ngang qua Diệp Trạch lúc, Triệu lùng trừng mắt liếc một cái, nhưng phối hợp bộ kia than đá giống như mặt đen, để Diệp Trạch có chút nhịn không được. Phúc. Người đang cười cái gì? Triệu Yên mặt đen lên chất vấn. "Diệp Trạch, không có, ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường không biết cười." Tựa hồ cảm giác được Diệp Trạch trong giọng nói trêu chọc, Triệu Yên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Cười? Chờ ngươi phát hiện ngươi đồng đội tất cả đều là một đám phế vật thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào cười được." Lời này vừa nói ra, lớp chọn những học sinh khác không gây một dám phản bác. Từ trước đến nay bị chiến tranh học viện trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn, vậy mà tại khó khăn đoàn buồn hậu, thành Triệu Yên trong miệng cản trở phế vật. Bởi vậy có thể thấy được, đoàn bản độ khó kinh khủng nào. Sau đó, liên liên nhìn náo nhiệt ban phổ thông học sinh, cũng có chút không cười được. Bởi vì Triệu Hiên lời này, không phải là không đang mắng bọn hắn. Tại đoàn bản bên trong, ngay cả lớp chọn người đều thành cản trở, vậy bọn hắn ban phổ thông lại sẽ như thế nào đâu? Mà Diệp Trạch lại không thèm để ý chút nào, thậm chí rêu rêu nói, tự mình không được, còn muốn trách người khác. Người tuyển độ khó cao, nhưng không có thực lực dẫn đội bạn thắng, bây giờ trách bên trên đồng đội rồi. Nghe nói như thế, rất nhiều lớp chọn học sinh thần sắp kích động, còn kém cho Diệp Trạch vô tay. Bọn hắn lúc đầu chỉ muốn đánh cao cấp độ khó, chỉ là Triệu Hiên một người lời hề son sắt có thể khiêu chiến khó khăn, thất bại còn muốn phun người khác. Nếu không phải thực lực bọn hắn bối cảnh không bằng Triệu Hiên, sớm phun trở về. Triệu Hiên lập tức giận tí mặt, ngươi biết cái gì gọi đoàn đội phó bản sao? Một người mạnh hơn có cái dám dùng. Kia là dựa theo trăm người đoàn đội độ khó thiết kế phó bản. Nhìn xem Diệp Trạch chỉ là cười cười không nói lời nào, Triệu Hiên vẫn nộ càng tăng lên mấy phần, "Tốt, ngươi đi ngươi đến. Ta hôm nay không đi. Ta chờ nhìn ngươi làm sao đoàn đoạt." Có bản lĩnh đừng chọn phổ thông độ khó. Đoàn bản độ khó cùng tân thủ phó bản, chưa làm, phổ thông, cao cấp, khó khăn, ác mộng hai ác, địa ngục. Mà lấy Triệu Hiên cầm đầu lớp chọn toàn viên, tối đa cũng chỉ có thể đánh hạ cao cấp đoàn bản thôi. Lấy hạ thanh kế hoạch, bọn hắn ban phổ thông, duy nhất có cơ hội thông quan chính là phổ thông độ khó. Bởi vậy, nàng không khỏi lôi kéo Diệp Trạch ống tay áo, ra hiệu không nên vọng động. Đúng lúc lúc này, đăng ký hoàn tất. Đến phiên chiến tranh học viện ban phổ thông tiến vào đoàn đội phó bản, đi vào trong sân rộng hắc điêu trước cửa đá, Hạ Thanh tỉ mỉ đem các loại công lược phương thức, chú ý hạng mục toàn bộ nói một lần. Nhưng đối với những thứ này, Diệp Trạch đã sớm hiểu qua. Đồng thời, hắn hiếu kỳ đối với phó bản cửa vào mở ra thấy rõ chi nhãn, phó bản cửa vào, vẫn lạc long cốc bối cảnh, thâm viên chinh phạt phía dưới, lùi bước đến hẻm núi phong bạo long tộc cũng trốn không thoát tử vong độ khó cùng thông quan phương thức. Khen thưởng thêm, đổi mới phổ thông trở nên khó khăn thông quan ghi chép, căn cứ người biểu hiện tiến hành ban thưởng. Thông quan phó bản thu hoạch được mở vở tờ, ban thưởng đoàn bản mở vở tờ bảo dương. Thế mà còn có hai lần ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng cơ hội. Diệp Trạch có chút tâm động. Sau đó, Hạ Thanh căn dặn hoàn tất, cố ý đi vào Diệp Trạch trước mặt đơn độc nói, "Diệp Trạch, ngàn vạn muốn ổn một điểm a?" Diệp Trạch hớn hở nói, "Yên tâm hạ lão sư, ta rất vững vàng." Hạ Thanh hài lòng đầu, sau đó, đưa mắt nhìn đám người tiến vào đoàn bản cửa vào. Diệp Trạch đương nhiên làm đội trưởng. Mời lựa chọn ngày đoàn đội muốn khiêu chiến độ khó. Diệp Trạch, Địa ngục. Chương 38, Vẫn lạc long gốc. Đơn ăn đoàn bạn kinh nghiệm. Phó bản bên ngoài, địa ngục độ khó lựa chọn một khắc, phó bản cửa vào lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Hạ Thanh cơ hồ hai mắt tối sầm. Huyết hồng sắc phó bạn cửa vào. Hắn tuyển địa ngục độ khó. Diệp Trạch hắn chọn sai rồi. Có 4 năm cuộc sống đại học Hạ Thành, tự nhiên biết, đoàn bản so tân thủ phó bạn độ khó cơ hồ cao hơn, hơn vài chục lần. Nhất là địa ngục độ khó, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì đoàn đội thông quan. Đồng thời, cùng Diệp Trạch đi vào cũng không phải cái gì đỉnh tiêm đoàn đội chỉ là cái cao trung ban phổ thông A. Bên cạnh còn có cái khác hai tên chiến tranh học viện sư phụ mang đội cũng giật lại mình. Nhất là lớp một chủ nhiệm lớp, một người có mái tóc hoa râm, nếp nhăn dày đặc lão giả, run run dày dày điệu thao kiếm lảo xuống, khó có thể tin nói, cái này Lâm về Hưu, làm sao đụng tới loại sự tình này. Đáng người bi hoan đều không tương thông. Triệu Yên thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười đến ngựa tới ngựa lui, ha ha ha. Ta nhìn, đã có thể liên hệ về học viện xe hạ lão sư. Bọn hắn có thể chống nổi 10 phút, đều tính diệp trạch mị tiên. Lúc này, một tên treo đoàn bản nhân viên quản lý chức vị nam nhân tìm tới. Người nào mở địa ngục độ khó? Đồng võ thành đệ nhất cao trung, bọn hắn không phải hẹn trước hai hách nan độ sao? Đoàn bạn bên cạnh có một gian giám sát chỗ, tên kia nhân viên quản lý chính đi vào xác nhận, đạt được kết quả để hắn 10 phần im lặng. Lâm Viên thành chiến tranh học viện, ban phổ thông. Đồng Vọ nhất cao cũng không dám mở địa ngục độ khó, bọn hắn muốn tới tuyển. Một cái không có danh tiếng gì đội ngũ, tuyển địa ngục độ khó, trên lệch chi lớn không thể tưởng tượng. Hú hồn, mở ra địa ngục độ khó đoàn bạn, tiêu hao tinh thạch to lớn. Bởi vì là quân đội tài trợ miễn phí số lần, khoản này tiêu xài tự nhiên muốn tính tại quân đội trên đầu. Lãng phí tinh thạch phó bản bên trong, theo trước mắt bạch quang lóe lên, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Mà tại diệp trạch đám người bên hai, vang lên một đoạn giới thiệu, ở cái thế giới này, nhân tộc cùng Phong Bạo Long tộc sống chung hòa bình. Có thể về sau, thân viên đến, nhân tộc liều chết chống cự lại không địch lại tà ma, sinh tử tồn vong thời khác, hy vọng cùng Phong Bạo Long tộc liên thủ chống lại. Nhưng là, Phong Bạo Long tộc không muốn cùng tà ma đối nghịch, bọn hắn cho rằng, chỉ cần thoáng nhượng bộ một chút, tự nhiên có thể đổi lấy trong tộc hòa bình. Thời gian 2 năm, nhân tộc không có việc thủ, bị tà ma hủy diệt. Nhân tộc đã vong, Phong Bạo Long có thể hay không giữ lâu? thâm huyền võ sát sẽ không bỏ qua chư thiên vạn giới mỗi một tộc đất. Đinh, ngài đã tiến vào địa ngục độ khó đoàn đội phó bản, vẫn lạc long cốc. Địa ngục độ khó thông quan điều kiện, đánh lui tà ma đại quân. Chú thích, trong long cốc sinh hoạt tất cả phong bạo long tộc, như thành công thuyết phục nhưng làm giúp đỡ. Tà ma đến long cốc đến ngược, 9 giờ 59 phân vậy đại khái chính là đoàn bản bối cảnh, về phần vốn là phát sinh ở nơi nào cố sự, trước mắt không thể nào biết được. Diệp Trạch suy tư thời khắc, còn lại học sinh lập tức nổ. Ba cái ban phổ thông, gần trăm tên học sinh, giờ phút này không tâm tình nghe cố sự, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xục độ, không phải, cam ơn Chọn địa ngục độ khó, không sẽ chọn sai đi Diệc ca. Cái này độ khó ta đi lên đoán chừng 2 giây liền chết. Tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền muốn cho không. Chỉ là địa ngục độ khó âm u huyết sắc bầu trời, phảng phất liền ép tới đám người không kịp thở khí. Đám người nghị luận ầm ý thời điểm, Thích khách nam sinh Lưu Kỳ lại đứng dậy cả giận nói, lan tăn cái gì? Trạch ca làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Bên cạnh, trước đó ở trên tàu người mục sư kia nữ sinh Lâm Kha, cũng mở miệng nói, các ngươi quên, Diệp Trạch thủ thông địa ngục phó bà sao? Hiện tại lấy thêm một lần đoàn đội phó bạn thủ thông thì thế nào? Trải qua thú triều tập kích sau đó, Không ít bạn học cùng lớp đều đối diện Trạch ôm lấy mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Trong lúc nhất thời, giúp Diệp Trạch nói chuyện, duy trì trật tự cũng không phải số ít. Lưu Kỳ lúc này lại gần, thử do xét nói, "Trạch ca, ngươi có kế hoạch a?" Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được tụ tập tới. Diệp Trạch suy tư một chút, gật đầu nói, "Có." Lưu Kỳ thần sắc lập tức phấn chấn. "Không hổ là Trạch ca, ngay cả địa ngục độ khó đều có kế hoạch." Lúc này, dù là Diệp Trạch gọi hắn đi chịu chết, hắn đều có thể không một chút nhíu mày. Mục sư nữ Lâm Hà cũng lặng yên nhích lại gần, thần sắc kích động nói, Diệp, Diệp ca, vậy chúng ta trước làm thế nào?" Tà ma còn có hơn 9 giờ liền đến, chúng ta trước tiên cần phải ngẫm lại làm sao thuyết phục Phong Bạo Long tộc a. Ta xem qua công lược, Phong Bạo Long tộc có 3 cái chi nhánh, nghe nói thống lĩnh nhất mạch kia tương đối tốt nói chuyện. Diệp Trạch lắc đầu, ngừng lại nàng. Thản nhiên nói, kế hoạch của ta không có phức tạp như vậy. Trong vòng 9 giờ, giết sạch tất cả Phong Bạo Long, sau đó, lại giết chết tất cả tà ma, liền kết thúc. Lâm Kha, Lưu Kỳ, tất cả học sinh, Người quản cái này gọi kế hoạch. Lâm Kha cưỡng chế nội tâm, tâm tình rất phức tạp, tiến lên quên, quên ca, coi như chúng ta muốn đối phó ma, cũng không cần thiết đối phó Phong Bạo Long tộc a. Thế giới sinh tử tồn vong thời điểm, cũng không nguyện ý chiến đấu, không nguyện ý cùng nhân tộc cùng tiến tới trung tộc, lưu hắn làm gì? Diệp Trạch không chút nghĩ ngợi nói, không giết khả năng còn phải lo lắng đám này xuân lương rồng gai. Mặc dù đáp án này nghe được chúng học sinh nhiệt huyết sôi trào, nhưng sự thật bảy ở trước mắt. Lưu Kỳ không thể không do dự nói, "Trạch ca, chúng ta đánh phong bạo lòng, chính là chết 100 lần cũng đánh không xong máu a." Địa ngục độ khó, nếu có thể bị bọn hắn đánh dụng máu, đó mới là quái sự đâu." Diệp Trạch lạnh nói, "Độ khó là ta chọn, không cần đến các ngươi đồng thủ." Đương nhiên, không chiến đấu không được chia mảy may kinh nghiệm. Nếu như là dạng này, tương đương với toàn bộ đoàn bản kinh nghiệm, đều từ diệp Trạch một người đơn ăn. Đây cũng là diệp Trạch chủ động nhận thầu cái quái nguyên nhân. Nhưng mọi người như cũ hưng phấn vô cùng, bởi vì, nếu quả như thật có thể cọ đến địa ngục khó khăn thông quan kinh nghiệm, nhưng so sánh bọn hắn liều mạng đi đánh phổ thông độ khó cao nhiều lắm. Cái kia chaka, chúng ta hẳn là làm chút cái gì. Đúng vậy a chaka, tốt xấu là đoàn bản, cũng cho chúng ta làm điểm công hiến đi. Nghe Lưu Kỳ đám người hưng phấn trở lệnh. Diệp chạch trầm mặc một lát. Đoàn bản chỉ ít 80 người mới có thể mở, cái này đã coi như là bọn hắn công hiến. Nội tâm của hắn nghĩ đến, cũng không nhiều lời trực tiếp dẫn người xuất phát. Đi theo ta. Ngay vậy, đám người ăn ý mà có thứ tự xếp thành một số sắp xếp, tề tề đi theo cách đó không xa. Diệp Trạch đến Long Cốc tiến đầu. Long Cốc, càng giống là phong bạo long tông tộc tại trên mặt đất, cùng nhân loại tương tự, ngay cả cấp khẩu đều có hộ vệ trấn giữ. Nhìn thấy Diệp Trạch đám người, hai con cao hơn 2 mét long nhân đưa tay ngăn lại, ngữ khí lạnh lùng nói, nhân loại tránh xa một chút. Chúng ta phong bạo long là không thể nào trợ giúp các ngươi. Đồng thời, long nhân giao diện thuộc tính bị tất cả mọi người có thể thấy được, phong bạo long hộ vệ, LV10, loại hình, chiến việc cấp tinh anh quái thú tính. Lực lượng 130, thể chất 130, nhanh nhẹn 100, tinh thần 80 kỹ năng, thiểm điện thổ tức, lôi đỉnh xung kích. Đi lên chính là chắc việc cấp tinh anh quái. Lưu Kỳ, Lâm Kha đám người sắc mặt trắng bệnh. Đây là địa ngục độ khó đoàn bản thực lực sao? Bọn hắn nơi này đẳng cấp cao nhất Lưu Kỳ, thuộc tính còn chưa đủ đối phương 1 phần tư. Nếu là bọn họ bị đánh đến một cái kỹ năng, chỉ sợ phải chết một bọn người. Mà Diệp Trạch đông nhiên hơi xúc động, thật rất lâu không có đụng phải đẳng cấp thấp như vậy đối thủ. Hắn lời nói này không có chút nào nhỏ giọng, đối diện phong bạo long thủ vệ tại chỗ nghe được, sắc mặt giận dữ, cái gì Lời còn chưa dứt, một đạo ám tử sắc hư không chạm kích đem hai con long nhân cái cổ trong nháy mắt xé rách. Hai viên long đầu phủ phủ rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, một đám học sinh con người chấn kinh đến phát run. Nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm dâng lên hai đọt nhỏ, Diệp Trạch không chút nào dừng lại địa tiếp tục đi tới. Long gốc, đã không dám đối mặt Tà Ma, vậy ta liền giúp các ngươi triệt để không gặp được Tà Ma. Chương 39: Sa cổ hư ảnh hiện uy. Thứ 9 mục từ người thu hoạch. Ngoa tạo. Lưu Kỳ cùng Lâm Kha hai người liếc nhau, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ không gì nổi. Diệp Trạch, cùng chúng ta thật là một cái cao chung người sao? Thậm chí, bọn hắn đều không thấy rõ Diệp Trạch Triệu hắn thú là thế nào độc thủ. Mà lúc này, Diệp Trạch chiếm cứ Long cốc tốc khẩu. Đối đám người nói ra, ai có dẫn dụ loại kỹ năng hoặc đạo cụ, đem chúng quanh phong bạo Long toàn dẫn tới. Chiến thuật của hắn rất đơn giản cũng rất phục cổ, tù quái, giết quái. Long cốc địa hình phức tạp, dãy núi thông đạo rất nhiều, từng cái tìm quá phiền phức. Nghe nói như thế, sau lưng hơn 90 danh học sinh, vẹn vẹn do dự một cái trước mắt, lập tức độc thủ. Đều nhìn thấy Diệp Trạch loại thực lực này, còn do dự cái giám a. Thợ ứng, thủ lưu Tiễn, pháp sư nguyên tố linh v. V. Đủ loại kỹ năng bắt đầu dẫn quái. Nhiều người, hiệu suất tự nhiên cũng cao lên. Ngắn ngủi một lát, long cốc đã vang lên tao ngộ địch tập tiếng giống. Hơn 20 cái phong bạo long khí thế hung hăng đánh tới. Đây là long cốc tuyển đầu chủ yếu lực lượng phong ngự, chỉ là những thứ này cũng đủ để làm khó chín thành chiến khai hoang loạn đoàn đội. Nhân loại, người dám sát hại phong bạo long tộc con dân. Nói nhảm nhiều quá. Nghe được đối phương gầm thét, Diệp Trạch niết miệng, gấu trúc, toàn diệt, một tên cũng không để lại. Mặc dù đối với đồng dạng học sinh cấp 3 tới nói, những thứ này long nhân hộ vệ sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với hiện tại cựu lệ chiến thú, bọn này phong bạo long chính là đệ bên trong chi đệ. Cụ Phép đã hét lớn một tiếng, tựa như thiên thạch rơi xuống đất giống như nhập vào bể rồng bên trong, thế không thể đỡ. Quân trường bên trong, mang theo cựu lê sắc bén phóng mang, tấn manh giết ra. Đánh giết phong bạo long thủ vệ 2, kinh nghiệm 580. Thu hoạch được vật liệu phong bạo long xương 2, trang bị vài giờ áo giáp mặc dù hai con cấp 10 long nhân thủ vệ chỉ cấp 580 điểm kinh nghiệm, nhưng cũng may nơi này quá đủ nhiều, có thể để cho Diệp Trạch thoải mái thăng một đợt cấp. Bất quá, long nhân thủ vệ cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy gấu trúc chủ động giết tới, hơn 20 cái long nhân thủ vệ bao quanh đem gấu trúc vây quanh, kín không kẽ hở trêu đến một bên lưu kỳ nhè răng trớ mắt, "Thảo, song quyền nan địch tứ thủ a." Còn lại học sinh cũng giống như thế, bọn hắn thấy qua đoàn bản công lược, phần lớn là chậm rãi lôi kéo, một con một con tới. Giống Diệp Trạch loại này lâu pháp, đơn giản không hợp thói thường. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lần nữa thấy được xung kích thế giới quan một màn, chỉ gặp Diệp Trạch đầu tiên là lạnh nhạt nói, "Dùng xa cổ hư ảnh đi, sớm dùng sớm CJ sau đó, tại gấu trúc mặt ngoài thân thể tinh thần cùng nội kỳ tụ." Ở trung quanh long nhân hộ vệ đang muốn đánh giết đi lên thời điểm, một con người khoác chiến giáp đồng tau, chừng gần 10 mét cự hình thực thể thú ảnh, thực thể hóa giống như bao phủ đến gấu trúc trên thân. Thí thể dữ tợn đáng sợ, vẹn vẹn thực thể hóa một khắc, uy thế dư ba, liền đem trung quanh phong bạo long hộ vệ đánh bay vô số chỉ. Từ hư ảnh bên trên liền có thể ẩn ẩn cảm giác được bàng bạc lực lượng, đây mới thực là chiến tranh binh khí. Diệp Trạch không khỏi nhà ra một câu, nếu như năm đó Si View coi chính là cái này, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Mở ra xa cổ hư ảnh hình thái gấu trúc, đối mặt những cái kia cao hơn 2 mét long nhân thủ vệ, tựa như nhìn xem từng cái con gà con đồng dạng. Gấu trúc mang theo sa cổ hư ảnh lực lượng, chúng điệp ra một chảo, đem phía trước 7 m mặt đất đá vụn bay ra. Một phía dưới, bốn cái không kịp chạy trốn phong bão long thủ vệ khoảnh khắc miêu sát. Đánh giết phong bạo long thủ vậy 4, kinh nghiệm 1120 đẳng cấp 8, 2400, 5700, thanh điểm kinh nghiệm cơ hội tăng tới một nửa. Mà lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mở ra xa cổ hư ảnh gấu trúc, đơn giản như cái chiến thần. Giờ phút này, nguyên bản đối gấu trúc thành vây công chi thế phong bạo long, ngược lại tê cả ra đầu. Này làm sao đánh? Gấu trúc ở trung tâm quét ngang, bỏ ngựa ở ngoại vi đơn điểm kết giết. Có mấy cái mưu toan đào thoát chiến trường chờ đợi gấu trúc hư gian trôi qua long, bị ngựa đột nhiên giết. Toàn bộ long cốc tiến đầu, tựa như lò sát sinh. Dạng này vừa so sánh xuống tới, lại là thân là thích khách bọn ngựa giết địch càng chậm hơn. Bởi vì tại hư không chạm kích làm lệnh không tính nhanh, hư không xuyên thẳng qua cũng cần chút ít tinh thần lực, vì chiến đấu phía sau đến dùng ít đi chút. Mà gấu trúc, tùy ý một trưởng liền có thể so với một cái phạm vi kỹ năng, phá lệ kinh khủng. Sa cổ hư ảnh tiếp tục thời gian nước chừng 5 phút. Lúc này mới chiến đấu 2 phút không đến, gần như tối khô lạp hủ thế công giới, hơn 20 cái phong bạo long thủ vệ triệt để đoản diện. Vẹn vẹn tiến vào phó bản mười mấy phút, liền thu hoạch 5000 kinh nghiệm. Trên thân đồng thời sáng lên thăng cấp mang. Đinh! Ngài đẳng cấp tăng lên đến Cấp 9. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Đã nhanh cấp 10. Cấp 10, liền có tư cách tấn thăng làm nhất giai, sẽ có càng nhiều triệu hoán thu không gian, thậm chí triệu hoán sư chuyên trúc kỹ năng. Đồng thời, triệu hoán sư cùng triệu hoán thú trưởng thành thổ tính cũng sẽ tăng lên. Lần này Đoàn bản bên trong, Diệp Trạch tự tin lên tới cấp 10 không là vấn đề. Lưu Kỳ, tiếp tục dẫn người dẫn quái. Nghe được Diệp Trạch mệnh lệnh, Lưu Kỳ kích động đáp, "Được rồi." Còn lại học sinh, tại nhìn thấy Diệp Trạch thực lực về sau, lòng tin cùng sùng bái cảm giác càng tăng lên gấp bội. Mà Diệp Trạch lập tức bắt đầu rút ra mục từ. Không người có thể nhìn thấy trung quanh, kim sát mục từ biển chuyển động. Ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết cấp mục từ, người thu hoạch. Người thu hoạch, một kích miểu sát lúc, trả về toàn bộ kỹ năng làm lệnh cùng tinh thần lực tiêu hao. Nhìn thấy kỹ năng này một khắc, Diệp Trạch không chút do dự giao phó cho bọ ngựa. Quá thích hợp. Hư không chẳng kích, thuần phát, tổn thương cực cao, khó lòng phòng bị, khuyết điểm duy nhất chính là thời gian cooldown. Hiện tại, có người thu hoạch mục từ về sau, đơn giản vô lực. không xuyên thẳng qua hư không chạng kích, hư không xuyên thẳng qua hư không chạng kích. Liên chiêu tổ hợp có thể so với động cơ vĩnh cửu. Tinh thần lực tiêu hao cũng không cần tiếp tục lo lắng, chỉ cần bọ ngựa tổn thương đủ cao, hết thảy đều không phải là vấn đề. Người thu hoạch mục từ giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, Hư Không Liệp Sát Giả, Kim Sắc Truyền Thuyết, Thăng Giày, Kim Sắc Truyền Thuyết, đến Truyền Thuyết phẩm chất về sau, thăng tinh độ khó so sở thi phẩm chất cao cấp đôi, bất quá hiệu quả phá lệ rõ rệt. Cấp 9 bọ ngựa, lực lượng đã tăng tới 225 điểm, tương đương với cấp 25 chiến đấu hình trước nghiệp giả. Tiếc nối duy nhất là, bây giờ còn chưa gặp được một cái cường địch dùng để tiến hóa bọ ngựa thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Trạch sửa sang vừa tôn gia trang bị Hai kiện chắc tuyệt, bốn kiện hi hữu. đem ba kiện không dùng được pháp sư trang bị, đút cho gấu trúc. Ăn cái gì bổ cái gì, sử dụng phong bạo pháp bảo thu hoạch được tinh thần 10, lôi nguyên tố trưởng không 20. Ăn cái gì bổ cái gì, phong bạo long tộc là lôi thuộc tính long tộc, tuân gia trang bị phần lớn bổ lôi nguyên tố trưởng không. Để gấu trúc ăn một bữa xuống tới, lôi nguyên tố trưởng không tăng vào đến 51%. Tương đương với miễn dịch một nửa lôi nguyên tố tổn thương. Nếu là một mực ăn hết, ta rất hiếu kỳ sau cùng phong bạo long muốt, biết đánh nhau hay không đến động gấu trúc. Cái này hiệu quả để diệp trạch có chút chờ mong. Mà lúc này, Lưu Kỳ bỗng nhiên kêu lên, chậc, xuất hiện tiểu bột giống như chương 40, đến cùng ai mới là buột? Lại tới một con, tiểu bột. Phong Bạo Long Quốc tổng cộng có 3 cái chi nhánh, trên lý luận liền có 2 cái tiểu buột, một cái cuối cùng buột. Có thể bột bình thường đều là canh giữ ở phía sau, giống như vậy trực tiếp giễu tới, thật đúng là không phổ biến. Chỉ sợ là diệp trạch giết quá nhiều nguyên nhân. Nơi mỏ hang, rộng rãi nhất con đường đối thẳng lôi minh rừng rậm xa xa nhìn lại chính là một đầu lôi vân dày đặc khen núi. vậy mà lúc này một đạo long âm thanh vọng. 12 đạo hình thân ảnh lao vụt mà ra. Cầm đầu, là một đầu chừng 10m trở lên khổng lồ quái vật. Toàn thân lưng giáp tựa như tia chớp ngân bạch, sau lưng mọc lên hai cánh trại rộng lôi điện đường vân, hai con ngươi u lam. Diệp Trạch mở ra thấy do chi nhãn, Phong Bạo Long thống lĩnh, Lôi Minh chi rực đẳng cấp, 20 loại hình, chất việc cấp tinh anh thống lĩnh thu tính, lực lượng 200, thể chất 200, nhanh nhẹn 180, tinh thần 220 kỹ năng, Lôi đỉnh long tức, thiên phản sẽ đánh, Lôi quang rực tránh, tinh anh thống lĩnh, chỉ có độ khó cao đoàn bản mới có quái vật đẳng cấp. Đặt ở cái khác độ khó bên trong, thậm chí đều có thể làm cuối cùng một tồn tại. Ba cái kỹ năng đều là phạm vi lớn tổn thương, đối đồng dạng khai hoang đoàn đội tới nói quả thực là tai nạn A. Các ngươi lui về sau." Sau một câu diệp trạch hướng những học sinh khác nói, cái sau cũng rất hiểu chuyện, từ lưu kỳ dẫn đội chuẩn ra trăm mét có hơn. Tất cả mọi người rất lý giải, dù là một cái kỹ năng dư ba đều có thể muốn mạng. Bình thường độ khó cao đoàn bản khai hoang đội, ít nhất phải 80 tên đẳng cấp 7, cấp 8, trang bị kỹ năng tinh lương trở lên chức nghiệp giả tạo thành. Còn muốn chia làm các chức nghiệp đồng thể, có thứ tự chỉ huy, nếu không căn bản không đánh được độ khó cao. Mà diệp trạch trực tiếp cùng gấu chúc lui lại mấy bước, đem cái này buộc trực tiếp giao cho bọn ngựa đơn đấu. Mà nhìn thấy diệp trạch lại, thống linh minh chi cho là hắn là sợ. Lúc này khí thế đại thịnh, nhân loại ti tỉ. Giết ta phong bạo long tộc nhiều như vậy con dân, hiện tại còn muốn chạy. Có thể vừa dứt lời, một trận không gian ba động xuất hiện, Xích Mâu Đường Lang chống rống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lôi Minh Chi rực giật nảy mình, dù hắn cũng chưa từng gặp qua như thế xuất quỷ nhập thần năng lực. Bất quá sau một khắc, hắn sát mặt chấn kinh liền bị thống khổ thay thế. Tản ra khát máu khí tức Xích Mâu Đường Lang, cánh tay lưới đao đột nhiên nâng lên, một đạo ám tử sắc hư không khe hở như không gian chạm giống như bật ra. Hư không chạng kích, một kích chặt xuống Lôi Minh Chi một bên cánh. Nào, thực sự quá nhanh, cho dù là hắn cao như vậy tinh thần cảm giác cùng nhanh nhẹn, đều không có kịp phản ứng một kích này. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Lôi Minh Chi dục không cách nào bảo trì cân bằng, thế thảm từ trên cao rơi xuống. Đứng tại trăm mét có hơn lưu kỳ các loại các học sinh, nhìn thấy một kích này tồi thương, lập tức tê cả da đầu. Đối cái khác khai hoang đội trí ít có thể tạo thành trọng thương tiểu buộc, cứ như vậy bị một kích bị thương nặng. Nhưng mà một cái này, trên thực tế không chỉ như vậy. Nếu là trực tiếp chạm kích đầu lâu, mặc dù chạm bất tử, nhưng tạo thành tổn thương sẽ lớn hơn. Nhưng bọn người cố ý chém cánh phượng hướng Mục đích là vì thuận tiện chém giết phía sau hắn Long Nhân hộ vệ. Người thu hoạch, phát động. Hư Không chẳng kích, đổi mới. Lôi Minh Chi giực làm phong bạo long thống lĩnh, nó chỉ huy phía dưới tự nhiên có cái khác Lôi Minh Chi nhánh tiểu long, làm buột bên cạnh hơn 10 người nhỏ hộ vệ. Cái khác khai hoang đội lúc đối chiến sẽ ra tăng áp lực rất lớn. Mà đối mặt Hư Không Đường Lang, những thứ này Long Nhân hộ vệ phảng phất thành Lôi Minh Chi giực đùa đòi mạng. Lúc này, năm con Long Nhân hộ vệ ngăn trở bọ ngựa, còn lại năm con đi bảo hộ Lôi Minh Chi giực. Ha <cười> Hư Không Đường Lang phát ra một tiếng kim loại ma sát giống như tản nhẫn cười nhẹ. Đối mặt năm con Long Nhân hộ vệ công kích, bỏ ngửa cánh tay lưới dao vung lên, hư không chảm kích bật ra. 5 con Long Nhân hộ vệ tại chỗ bị chém ngang lưng. Đánh giết phong bạo Long hộ vệ 5, kinh nghiệm 1400. Đẳng cấp 9, 3700, 7300, càng khủng bố hơn chính là Hư Không chẳng kích, đổi mới. Lại một đường ám tử sát hư không kẻ nước, hoặc tại rơi vào mặt đất lôi minh trì dự phía bên phải. Nửa bên phải thân thể bị chảm kích trọng thương đồng thời, hai tên tiến đến bảo hộ hắn Long Nhân hộ vệ, lại bị chém giết đến chết. Đánh giết phong bạo Long hộ vệ 2, kinh nghiệm 560. Hư Không chảm kích, đổi mới. Nếu để cho Lôi Minh Chi Dực biết năng lực này, hắn kiếp sau cũng không thể lại mang hộ vệ. Nếu như không phải hộ vệ, hắn không chừng còn có thể cùng bỏ ngựa qua hai chiêu. Nhưng lúc này, hắn toàn thân trọng thương, thê thảm điệu ngã trên mặt đất, giận dữ hét, "Tổn thương cao như vậy kỹ năng, vì cái gì có thể một mực dùng?" Lôi Minh Chi Dực ba cái kỹ năng, tổn thương còn không có cao như vậy, nhưng thời gian cuốn đầu cần phải lâu nhiều. Thấy cảnh này, để đông đảo học sinh không khỏi từ sâu trong linh hồn khởi sướng nghi vấn, đến cùng ai mới là buột? Thân là phong bạo long cốc ba đại buột một trong, Lôi Minh Chi Dực cơ hồ bị đánh hoàn toàn còn không tay a. Càng đáng sợ chính là Diệp Trạch Triệu hoảng thú, giống như căn bản không có phí khí là gì. Đám người chấn kinh thời khắc, có người bỗng nhiên kinh hồ, "Ngọa tạo! Lại tới một con." Chỉ gặp khe núi gốc đạo bên trong, một đạo thấp tráng thân ảnh từ phía sau lưng thẳng hướng bọ ngựa, dẫn tới mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy. Kia là chỉ Điệu Long, thổ hoàng sắc màu ra quanh quẩn lấy lôi đỉnh áo giáp giống như địa quang, rõ ràng dáng người thấp bé lại tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, bỏ ngựa mắt kép, 360 độ không góc chết. Dù là Điệu Long là từ phía sau đánh tới, cũng đang đến gần trong nháy mắt, đụng cái không. Thư không xuyên thẳng qua, mà Diệp Trạch cũng thấy rõ người đến tin tức, phong bạo long trống lĩnh. Lôi Bạo Á Long đẳng cấp 20 loại hình, chất việt cấp tinh anh thống lĩnh thổ tính, lực lượng 220, thể chất 200, nhanh nhẹn 240, tinh thần 130 kỹ năng, lôi bạo áo giáp, lôi thiên tập kích, sóng chấn động. Lại một con tinh anh thống lĩnh. Khác biệt chính là, lôi minh chi trực là phi long, mà cái này lôi bạo á long là chỉ địa long, kỹ năng cũng đều là lực lượng hệ. Mười phần hiếm thấy, hai con tiểu bộ thế mà muốn liên thủ tác chiến. Cái này tại đoàn bản bên trong, loại thực lực này tiểu bộ, đều là từ hơn 10 tên các chức nghiệp giả liên thủ đối kháng. Mà bây giờ, hai cái bộ thế mà liên thủ, chỉ vì đối kháng một người. Hoặc là nói, là một cái triệu hoàn thú. Trong lúc nhất thời, ngoài trăm thức các bạn học chỉ cảm thấy thế giới quan bị vô hạn đổi mới, nhưng Diệp Trạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lôi Minh chi rực trước đây cái kia tiếng kêu thảm thiết đã bao hàm cầu cứu tin tức. Mà đây cũng là Diệp Trạch vui lòng thấy. Sa cổ hư ảnh, làm lệnh cũng vừa tốt kết thúc. Có chiến trường truyền kỳ 50% làm lệnh giảm mất hiệu quả, gấu trúc kỹ năng, khôi phục cũng rất nhanh. Lôi Bạo Á Lang phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, phát khởi hắn tấn công lần thứ hai. So sánh phong bạo lang tới nói, Lôi Bạo Á Lang thân cao chỉ có 3 m xem như rất bé có thể đối với gấu trúc tới nói, lôi bảo á long hình thể mang tới khí thế liền mạnh rất nhiều. Nhưng loại ưu thế này chỉ kéo dài không đến một giây. Sa cổ hư ảnh, gần cao 10 mét to lớn viễn cổ thực thiết thú lại lần nữa hiện hiện. Đối mặt lôi bảo á long đâm, gấu trúc một trường vô ra. Thượng như thương không quét sạch giống như, đầu đá mà xuống. Kinh khủng khí lãng hướng bốn trụ trung tuân. Lôi cuốn tự đại lực lượng một trường, càng đem lôi bảo á long trực tiếp nện vào trong đất. Thấy cảnh này, cảm xúc phức tạp nhất không phải người khác, mà là Lôi Minh chỉ dự. bắt đầu sinh lên một tia hy vọng, bị gấu trúc một chưởng vỗ diện. Mà lúc này cảm nhận được hư không đường lang ánh mắt một lần nữa tiến đến gần. Lôi Minh Chi giực một đôi long đồng tích chặt, xong. Chương 41, song sát bút. Ca người, chuyên nghiệp nhiệm vụ ưu cấp. Tại hắn bị bỏ ngựa để mắt tới mức khác, đã sắp chết hắn căn bản không có cách nào lại kháng một chút. Lúc này, Lôi Minh Chi giực dùng hết toàn bộ dư lực. Màu u lam điện quang lấp lóe tại quần thân, vô số đạo mãnh liệt lôi đỉnh chi lực hướng chúng quanh không khác biệt tấn kích. Thiên phạt sét đánh, đây là hắn công mạnh năng, đem bỏ hoàn toàn phủ. Nhưng mà, bỏ ngựa không động chút nào, cứ như vậy nhìn xem hắn, phát ra làm người ta sợ hãi cười nhẹ cái kia đạo đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi đình chi lực, cứ như vậy chóng rông xuyên qua bộ ngựa thân thể, không tạo được một điểm tổn thương. Cuồn cuộn lôi đình bày ra thiên phạt cấm khu bên trong, bộ ngựa ngay ở chỗ này lặng lặng đứng đấy. Giờ khắc này, Lôi Minh Chi rực triệt để hầm mắt, cho dù là tà ma, đều không để cho hắn cảm giác được khủng bố như thế cảm giác các bách. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Minh Chi rực vội vàng hướng Diệp Trạch Phương hướng cầu khẩn nói, "Nhân loại, đừng ta, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi đối kháng ma." Nghe nói như thế, bất khả tư nghị nhất chính là nhìn qua công lực lâm kha các loại các học sinh, thuyết phục phong bạo long tộc đối kháng tà ma. Đơn giản khó như Nam Tiên. Từ nơi này thế giới nguyên bản nhân tộc, toàn bộ hủy diệt thời điểm đều không có thuyết phục thành công, liền có thể nhìn ra được. Mà bây giờ, có thể nhìn ra, thực lực mới là tốt nhất ngoại giao thủ đoạn. Nếu như Diệp Trạch gật đầu, bọn hắn lúc này chỉ ít có thể thêm một cái tinh anh thống lĩnh cấp chiến lực. Nhưng Diệp Trạch chợt chợt hai tiếng, không khỏi lắc đầu nói, người bây giờ sớm một chút đi chết, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Vừa dứt lời, bỏ ngửa cánh tay lưới đao nâng lên. Ám tử sắc hư không cái nức, đem rồng đến rồng thẳng tắp thành hai nửa, chết không thể chết lại. Đánh tinh anh thống lĩnh, lôi minh chi dự, kinh nghiệm 1600 Đẳng cấp 9, 5860, 7300, Liệp sắc giả, sinh mâu đường lang đánh chết một lần cương định, có thể đối thân thể bộ vị tiến hành một lần tiến hóa. 1600 điểm kinh nghiệm, không hổ là địa ngục đoàn bản tiểu buốt. Để Diệp Trạch khoảng cách trước nghiệp lần thứ nhất tiến giai đều không xa. Còn kém 1440 kinh nghiệm, nếu như giết một con nữa tiểu bốt. Diệp Trạch ánh mắt nhìn về phía gấu trúc chỗ. Nhưng lúc này, chỉ ngay bằng một tiếng, một đạo quanh quần lấy lôi quang địa long phá đất mà lên. Có thể lôi bảo á long không có lựa chọn chiến đấu, mà là cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn. Nói đùa. Phong bạo long tộc chưa từng đánh ngược dò cục. Nguyên Lai tưởng rằng hắn cùng Lôi Minh chi rực là hành hạ người mới, ai biết tới hai cái quái vật một cái so một cái khủng cùng. Cái này còn đánh cái lông. Lôi Bạo Á Long sử dụng kỹ năng Lôi Thiểm đâm kích phát tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng Diệp Trạch không thèm để ý chút nào. Hắn là hiểu rõ địa đồ, Phong Bạo Long Cốc chia làm từ gần đến xa bốn cái địa điểm, Long Cốc chiến đấu, Lôi Minh dừng rậm, Phạm Bạo hẻm núi, Phạm Bạo đỉnh. Cuối cùng muốn tại Phạm Bạo đỉnh. Mà Lôi Bạo Á Long từ Phong Bạo hẻm tới Long Cốc chiến đấu, lại nghĩ trở về cầu cứu nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Con đường này, đầy đủ bọn ngựa giết hắn 10 lần. Giết hắn hắn là có thể liên tục tiến hóa hai lần. Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, bọ ngựa đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lôi Minh Chi rực làm tinh anh thống lĩnh, đánh giết sau có thể cung cấp tiến hóa số lần, như vậy Lôi Bạo Á Long tự nhiên cũng nên như thế. Lúc này, Lôi Bạo Á Long liều mạng trốn về trong hạp cốc, không dám chút nào ngừng. Tại bị gấu trúc vỗ xuống một trường kia về sau, hắn nay đã thân chịu trọng thường, đối đầu gấu trúc một đối một cũng không là đối thủ, chúng chi đồng đội còn chết rồi. Nếu là trốn về Long Vương nơi đó, còn có lật bản hy vọng. Đây cũng là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Lôi Bạo Á Long phía trên không gian đột nhiên vặn vẹo, hư không kẽ nước từ trên xuống dưới vặn ra, sẽ rách đại địa, cũng sẽ rách Lôi bảo Á Long đầu cùng thân thể. Trọng thương hắn, nhịn không được một chút hư không chẳng kích. Đánh reset tinh anh thống lĩnh, Lôi Bạo Á Long, kinh nghiệm 1600. Liệp sắt giả, sinh mâu đường lang liên tục đánh reset cường địch, đã góp nhặt 2 lần tiến hóa số lần. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 10. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Lại là liên tục mấy đạo nhắc nhở tại diệp chạch trước mặt bán ra. Bất quá diệp chạch càng để ý, là chức nghiệp tiền giai không giai cùng một giai chức nghiệp giả, trên lệch vẫn còn rất lớn. Lúc này, có thể nhìn thấy giao diện cá nhân chức nghiệp cột bên trong, nhiều một cái tiến dai cái nút. Ngài đã đến đạt cấp 10, có thể lựa chọn một giai chức nghiệp nhiệm vụ độ khó, một phổ thông tiến giai, ban thưởng, 4 triệu thuộc tính trường thành 2. Hai cao cấp tiến giai, ban thưởng, triệu hoán thu không gian 1, bốn chiều thuộc tính trường thành 3. Ba hoàn mỹ tiến giai, ban thưởng, triệu hoán thu không gian 1, chuyên trúc kỹ năng bảo dường, tinh lương chắc tuyệt phẩm chất, một, bốn chiều thuộc tính trường thành 4. Bốn chí cao tiến giai, ban thượng, triệu hoán thú không gian 2, chuyên chúc kỹ năng bảo dưỡng, chất tuyệt phẩm chất trở lên. 14 triệu thuộc tính trưởng thành năm chú thích một khi lựa chọn nhiệm vụ độ khó không cách nào sửa đổi nhìn thấy chức nghiệp tiến gia ban thưởng diệp trạch không khỏi phá lệ kinh hỉ triệu hoán thu không gian cùng chuyên trúc kỹ năng bảo Dương triệu hoán thu không gian liền không cần nhiều lời đại biểu triệu hoán sư có thể khế ước triệu hoán thu số lượng trực tiếp tăng lên triệu hoán sư hạn mức cao nhất đồng thời có thể tăng lên triệu hoán thu không gian số lượng chỉ có chức nghiệp tiến gia cùng cực kỳ hi hữu đạo cụ một cái có thể gia tăng triệu hoán thu không gian đạo cụ chí ít có thể bán được 2.000 bạn so triệu hoán sư trước nghiệp thẻ còn một quý mà chuyên trúc kỹ năng Bạo Dương Có thể ngẫu nhiên mở ra triệu hoán sư chuyên trúc sách kỹ năng. Chân quy giống nhau vô cùng, lại đối triệu hoán sư thực lực tổng hợp tăng lên to lớn, loại hình cũng nhiều dạng. Thì như, tâm linh cảm ứng, tự đại hóa, hợp thể các loại. Đối với đỉnh tiêm triệu hoán sư tới nói, có thể trong lúc chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù những phần thưởng này mê người, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ giao diện, Diệp Trạch lại lâm vào trầm tư. Chỉ vì triệu hoán sư nghề nghiệp nhiệm vụ út cấp loại hình, đều là lớp chọn giảm nội dung. Lựa chọn độ khó về sau, nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, hắn thật đúng là nghĩ không ra, gặp được loại nào nhiệm vụ. Bất quá, lấy thực lực của hắn chật cũng không cái gì cần suy nghĩ nhiều. Độ khó kéo căng, nếu là thực lực của hắn bây giờ đều qua không được, vậy cái này trí cao tiến giai đến có bao nhiêu không hợp phó thưởng. Hú hổ, dù cho kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng có thể tiếp tục thăng cấp, chỉ bất quá sẽ vĩnh viễn duy trì tại không giai mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch trực tiếp lựa chọn trí cao tiến giai độ khó. Đinh. Ngài đã chọn chọn chức nghiệp nhất giai tiến giai độ khó, trí cao. Thành công ngẫu nhiên đến trí cao nhiệm vụ ước cấp, tiến công triệu hòa sư. Nhìn thấy cái tên này, Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là tinh tế ấn mở nhiệm vụ nói rõ. Tiến công triệu hoán sư nội dung nhiệm vụ, tùy ý một ngày thời gian bên trong, chính diện đánh bại nhất giai trở lên chiến sĩ, thích khách, pháp sư, cung thủ, kiếm khách 5 loại loại hình hi hi hữu chức nghiệp giả. Ai nói triệu hoán sư sợ hãi? Ta đem chủ động xuất kích. Trong một ngày, liên tục đánh bại 5 cái nhất giai trở lên hi hi hữu chức nghiệp giả. Nhiệm vụ này, không hổ là trí cao độ khó a không chỉ có muốn lấy không giai đánh bại 5 cái nhất giai, còn muốn đối phó hi hữu trước hi hữu chức nghiệp. Hi hi hữu chức nghiệp đồng dạng ra cảnh đều không tầm thường, chức nghiệp năng lực càng là đều không kém. Giống như là Nguyễn Tiểu Du ám linh khách, chính là thích khách loại hình hi hi nghiệp. Dạng này hi hữu chức nghiệp, muốn trong một ngày đánh 5 cái. Càng mấu chốt chính là đi cái nào tìm 5 cái hi hữu chức nghiệp a. Diệp Trạch Lâm vào mờ mịt. Bất quá cũng may, nhiệm vụ út cấp không cần lập tức hoàn thành tùy ý trong một ngày hoàn thành là đủ. Diệp Trạch trầm mặt một lát, quyết định ra đoàn bản lại nghĩ biện pháp. Dưới mắt, vẫn là trước nhanh chóng giải quyết đoàn bản. Diệp Trạch không lãng phí thời gian nữa, trước tiên đem mục tử rút. Chương 42, thứ 10 mục tử. 100% lôi nguyên tố trường không, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết tử, Phúc Tinh cao chiếu. Phúc Tinh cao chiếu, làm trung quanh đồng đội may mắn tăng gấp bội. Tẩm bảo lúc thu hoạch được phẩm chất cao vật phẩm sát suất đề cao, mở bảo dương lúc thu hoạch được hai lần ban thưởng. Hả? Nhìn thấy cuối cùng nửa hàng chữ, Diệp Trạch trong nháy mắt kích động lên. Mở bảo dương thu hoạch được hai lần ban thưởng. Tương đương với một cái bảo dương mở hai lần. Cái này có chút nghịch thiên đi. Phải biết, có bảo dương cả một đời có thể thu được số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì như, lần này đoàn bản mở vở tờ bảo dương, cùng chuyên trúc kỹ năng bảo dương, đồng dạng nhất giai, người khác chỉ có thể có một cái chuyên chúc kỹ năng, mà hắn có thể có hai cái. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch không khỏi hô hấp trì trệ. Cuối cùng quyết định đem mục từ giao phó con sóc, bởi vì đây là cái vầng sáng bị động hiệu quả, mà con sóc một mực là lưu tại bên cạnh mình, có thể cho mình gia tăng may mắn, cùng mở dương gấp đôi hiệu quả. Một phương diện khác, con sóc phái ảnh phân thân tầm bảo lúc, cũng đồng dạng có tầm bảo tăng phúc hiệu quả. Phúc tinh cao chiếu mục từ giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, ám ảnh khí hữu bảo tử, màu cam sử thị, thăng, dai, màu cam sử thị, con sóc tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, càng ưa thích tầm bảo, rốt quát trực tiếp đem định vị chuyển biến làm phụ trợ. Dựa theo loại này tình thế phát triển, nói không chính xác con sóc tương lai lại biến thành đưa tải động từ ẩn tài loại hình nhân vật, Diệp Trạch không hiểu nghĩ đến. Ngồi trên bờ vai con sóc lắc lắc cái đuôi, ra lông đường vân bên trong ẩn ẩn hiện hiện một vòng kim sắc. Vừa vặn, phái ảnh phân thân đem phụ cận bảo vật đều vơ vét một chút. Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, con sóc hân nhiên thả ra mấy chục con ảnh phân thân, o ương ương vọt ra ngoài. Tìm kiếm bảo vật, tự nhiên là vì cho gấu trúc ăn. Phong Bạo Long Cốc vừa vận thừa thải lôi thuộc tính vật phẩm, nếu là theo ăn cái gì bổ cái gì hiệu quả, trực tiếp bổ đến 100% nguyên tố trữ khống. Đến lúc đó lại đối phó cuối cùng muốn, đơn giản không nên quá thoải mái. Đang nghĩ ngợi, Lưu Kỳ thận trọng dẫn người tới thử dò xét nói: "Cheka, chúng ta tiếp tục mở kỹ năng rất quái." Kiến thức đến Diệp Trạch thực lực, bọn hắn càng phát ra cảm thấy, bọn hắn tác dụng lớn nhất, giống như thật chỉ là dùng để mở phó bản. Nhưng càng như vậy, đám người càng nghĩ hết sức làm điểm cái gì. Diệp Trạch gật đầu nói: "Có thể, tiếp tục đi." Dứt lời, hắn mở ra bộ ngựa liệp sát giả bảng, bắt đầu tiến hóa, cánh tay lưới đao 1, mắt ép, sang ngoài, cánh. Chỉ có cánh tay lưới đao tiến hóa qua một lần, là thử một chút cái khác 3 cái tiến hóa hiệu quả, vẫn là tiếp tục tiến hóa cánh tay lưới đao. Diệp Trạch suy tư. Cánh tay lưới đao ngoài định mức kèm theo cấp một hư không trạm kích đẳng cấp, không thể nghi ngờ là mạnh nhất thu phát kỹ năng, mà những bộ vị khác tiến hóa hiệu quả, tạm thời không biết. Lúc này, hư không đường lang chủ động chủ tới, giơ lên móng vuốt, điện của ngắm chỉ. Diệp chạy không khỏi cười nói, "Yên tâm, ngươi không nói ta cũng muốn tiến hóa cánh tay lưới đao." Cánh tay lưới đao kèm theo thuộc tính càng khuynh hướng của phát. Đồng thời, ít nhất cũng phải trước tiên đem hư không chạm kích điểm đến mát cấp lại nói. Hai lần tiến hóa cơ hội, cùng nhau sử dụng, "Đinh!" Tiến hóa thành công, trước mắt đẳng cấp, cánh tay lưới la bà. Cánh tay lưới la bà, lực lượng 60. Tổn thương hệ số 60 tỷ lệ bạo kích 60 không nhìn phòng ngự 60 kỹ năng hư không chạm kích đẳng cấp 3. Bỏ ngựa lực lượng tăng vọt đến 275. Hư không trảm kích kỹ năng đẳng cấp từ cấp 7 tăng lên đến cấp 9. Kỹ năng tổn thương hệ số từ 1400% biến thành 1800%. Hiện tại, cho dù là Lôi Minh chi vực đẩy máu phục sinh, bỏ ngựa đều có thể một cái kỹ năng nhẹ nhõm nhiều sát. Hiện tại, tinh anh thống lĩnh đoán chừng không tính là cường địch chỉ có cuối cùng buộc mới được xung tụ. Bột, khi kinh lịch thủ địa ngục phó bạn xích sư. Diệp Trạch hoàn toàn không có cách nào xem nhẹ bất luận cái gì một con cuối cùng muốn. Nói không chính xác cùng trước mặt quái vật hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Bây giờ khoảng cách thông quan phó bạn không xa, Diệp Trạch muốn đem chuẩn bị làm xong toàn, Gấu Trúc bắt đầu ăn. Diệp Trạch sửa sang lại một chút ba lô, từ vừa mới tuân ra tới trang bị số lượng không ít. Ba kiện chắc tuyệt, 10 cái hi hữu. Đoàn bản mang lưu manh, ngoại trừ kinh nghiệm một cái khác chỗ tốt, chính là trang bị cũng là Diệp Trạch toàn cầm. Dứt khoát, trực tiếp toàn bộ đút cho Gấu Trúc. Gấu Trúc nhìn xem xuất ra 13 trang bị, Diệp Trạch trầm ngâm nói, kỳ thật, người mỗi cái ăn một miếng là được rồi. Trang bị bị gấu trúc ăn hết một ngụm về sau, liền triệt để báo hỏng, thuộc tính cũng có thể bổ đến trên người mình. Nhưng gấu trúc cũng không, tựa hồ từ thực thiết thú huyết mạch tiến giai thành cựu lên huyết mạch sau, giáng lợi phảng phất cũng theo đó tăng lên. Một kiện chắc việt cấp lôi đỉnh chiến khai tựa như nhai đường đấu, hai cái vào trong bụng. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn lôi đỉnh chiến khai thu hồi được, thể chất 10, lôi nguyên tố trưởng không 10. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn gió lốc nhỏ thu hồi được, nhanh nhẹn 10, nguyên tố trưởng cũng 7. Ăn cái gì cái gì vấn đề duy nhất chính là trang bị có chút không đủ ăn. Cùng một loại hình vật phẩm, ăn càng nhiều ra tăng thuộc tính lại càng chút. Tại trên diện rộng đề cao một đợt thuộc tính về sau, lỗi nguyên tố trưởng không đã đến 84%. Mang ý nghĩa, lôi nguyên tố tổn thương giảm xuống 84%. Nhưng cái này vẫn chưa xong, rốt cục đang đợi một hồi về sau, con sóc ảnh phân thân trở về. Có lẽ là phúc tinh cao chiếu phát huy tác dụng, tìm được Lôi Minh trong rừng rậm hiếm thấy chắc việc cấp linh hào. Của lôi cỏ. Đây là một cái cỏ đoàn, tại cỏ đoàn trung quanh hiện ra lôi quang, chạm vào tức tổn thương. Vì dẫn nó trở về, con sóc cầm xích ma đao đâm tiến cỏ đoạn, giống chối đường hổ lô đồng tránh cho bị điện tổn thương. Làm tốt. Diệp Trạch rủ, rủ con sóc cái đuôi. Mã Gấu trúc trực tiếp tay không nắm lên cuộn lôi cỏ, mảnh liệt lôi quang đánh tới gấu chúc trên thân, tựa như xoa bóp đồng dạng không đau không ngứa. Liên tiếp ăn ba đám cuộn lôi cỏ, Gấu trúc quanh thân lập tức nổi lên trận trận lôi điện tử quang. Lôi nguyên tố trưởng khống 106%, hơn trăm lôi nguyên tố trưởng khống. Nếu như Gấu trúc là cái lôi nguyên tố phát sử, tổn thương cũng tuyệt đối 10 phần kinh khủng. Hiện tại, lôi thuộc tính tổn thương đánh vào người, thậm chí hoàn toàn sẽ không mất máu. không khỏi lên. Hắn bỗng nhiên rất chờ tâm tỉnh. Chương 43, sụp Phong Bạo Long Vương. Diệp xuyên thẳng minh rừng rậm, bạo núi xuốn hẻm núi đến đỉnh phong nhất, mây đen bao phủ, lôi điện không ngừng từ trên trời giáng xuống. Một con rải mấy chục thước cự long, sừng sững tại phong bạo long cấp đỉnh, tựa như một tòa di động sơn phong. Nhân tộc: "A, thế mà còn không có diệt vong." Trong thấp hùng hậu thanh âm vang lên, tựa như trấn lôi nổ vang. Nghe được cái này phong bạo long vương khẩu khí, Diệp Trạch nhướng mày, tựa hồ đối phương không giúp nhân tộc đối phó tà ma, chính là cố ý. Nhưng hắn lập tức lại cười, nhân tộc diệt hay không vong không nhất định, nhưng ngươi hôm nay nhất định sống không nổi. Bởi vì lúc này, hắn đã thông qua thấy rõ chi nhận thấy được đối phương tin tức, phong bạo long vương đẳng cấp 30 loại hình. Sử thi cấp Phong Bạo Long tộc Bộ Tu Tính, lực lượng 300, thể chất 300, nhanh nhẹn 300, tinh thần 400 kỹ năng, thiên lôi hàng thế, phong bạo lĩnh vực, lôi đỉnh chi nộ, lôi bạo long tức, cấp 30 sử thi bột. Phóng nhãn Diệp Trạch đối mặt qua tất cả đối thủ, hoàn toàn có thể xếp tới mạnh nhất một cái. Đẳng cấp này, thuộc tính, kỹ năng, đổi lại cái khác khai hoang đội ngũ, thật là đến nhiều ít đều là chết. Một mực không ai có thể thông quan phó bản, quả nhiên là có nguyên nhân. Nhưng là, cùng Diệp Trạch đoán đồng dạng, cái này Phong Bạo Long Vương, tất cả đều là lôi thuộc tính kỹ năng công kích. Vậy mà lúc này Phong Bạo Long Vương còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn mấy chục mét thân thể bay tới tổ rồng phía trên, giương cánh gần trăm mét, phát ra một đạo chấn tiên tiếng giống. "Ta nhìn, ngươi là quên nhân tộc như thế nào cầu ta liên thủ rồi? Chỗ này thế giới phó bản, nguyên bản đến từ phương nào, Diệp Trạch cũng không rõ ràng. Thế giới này nhân tộc như thế nào, Diệp Trạch cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ nhìn Phong Bạo Long Vương ngạo nghễ ngư khí, liền có thể biết, hắn cơ hồ quen thuộc đối nhân tộc cao ngạo." Diệp Trạch nói, "Ta chỉ hy vọng, ngươi đợi lát nữa đừng cầu ta là được." Phong Bạo Long Vương giận, mang theo rít lên một tiếng, lôi quang lên. Gấu trúc đồng dạng xuất thủ, không tránh không né, tựa như như đạn pháo bay thẳng hướng Phong Bạo Long Vương. Dĩ vãng uy lực kinh người mãnh liệt lóe điện, kèm theo trận trận lôi minh, đánh vào gấu trúc trên thân. Nguyên bản, chỉ ít có thể đánh đến ra chóp thịt bong giống như thế công. Hiện tại, vậy mà giống như là cho gấu trúc ra lông làm một tầng bảo dưỡng giống như. Lông tóc không thương. Phong Bạo Long Vương xuất hiện có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có coi ra gì. Vừa mới cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ là tiện tay một kích, bị đối phương dùng năng lực đỡ được cũng là bình thường. Phong Bạo Long Vương lúc này pháp lực hảo phóng. Con mắt tựa như hai viên tiêu đốt lôi điện chi hạch, dẫn động không trung vô hạn nhảy vọt lôi đỉnh Mã Dũng. Tiểu tiểu thủ đoạn tại thực lực trước mặt không dùng được. Thiên lôi hắn thế. Nương theo lấy phong bạo long vương cầm thế, so trước đó cường đại gấp 10 lôi quang, tựa như vạn tiễn xuyên tâm giống như điên cuồng hướng gấu chúc quanh quích. Mà giờ khắc này, gấu trúc vậy mà làm cái tao thao tác, hướng long vương thụ cái ngón giữa. Oeng. Nan vạn lôi quang huynh kích qua đi, khí lãng nhấc lên trận trận đá vụn, về sau. Gấu chúc ngón còn tại thụ Vẫn là, lông tóc thương. bạo long vương song đồng đột nhiên có vào, sinh xem bị chấn át. Không có khả năng. Một chiêu này tiên lôi hàng thế, cho dù là để chính hắn đến khiêng, cũng không thể lông tóc không thương. Một cái nhân tộc triệu hoàn thú, tại sao có thể có loại thực lực này? Hắn chỉ sợ mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ. Gấu trúc có thể có loại trình độ này, chủ yếu dựa vào là chính là Phong Bạo Long trong cốc cái khác long tộc. Nếu như không có bọn hắn cung cấp đại lượng lôi thuộc tính trang bị, muốn tăng lên đến 100% lôi nguyên tố trường khủng, còn khó hơn vô số lần. Cũng có thể nói, Phong Bạo Long Vương xem như bị chính hắn long tộc tộc dân nhóm cho hô khổ. Lúc này, đối mặt khiếp sợ Phong Bạo Long Vương, gấu trúc đánh ra cửu lệ mang một trường đánh nát mạng lớn vậy rồng, Long Vương thuộc tính vẫn còn rất cao. Cũng may Diệp Trạch trước đây phục chế truyền kỳ uy danh song quang hoàn tăng thêm dưới, cận chiến đôi binh chiếm cứ rất lớn như thế. Nhìn thấy mấy cái kỹ năng không có thương tổn về sau, Long Vương lập tức cải biến đối sách, đổi dùng thuần túy nhất lực lượng công kích. Nhưng là, đối mặt gấu trúc dùng sức mạnh công kích, chỉ có thể nói ngại tự mình chết không đủ nhanh. Phong Bạo Long Vương một trường vô giới, không ngạc nhiên chút nào, gấu trúc dâng lên thái cực nội kình. Tứ Lượng Bắt lấy Long Chảo một lần cự lực kích, đánh Phong Bạo Long Vương lập tức bộ phát một tiếng hét thảm, cánh tay phải trực tiếp bị đánh gãy. Mặc dù Long Vương thuộc tính cao, nhưng gấu trúc công kích tăng thêm đủ nhiều, một kích hiệu quả rõ rệt. Tuân theo thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn truyền thống. Diệp Trạch phân phó bọ ngựa, Hư Không chạm kích lại chặt đứt cánh tay trái của hắn cùng nửa bên cánh. Lúc này bỏ ngựa, 60% tổn thương hệ số tăng thêm, 60% không nhìn phòng ngự, tăng thêm bạo kích. Mặc dù Hư Không chạm kích tiến vào làm lạnh, nhưng đổi lấy Long Vương trọng thương thậm chí tàn phế. Ngào. Cơ hội khoảnh khắc bên trong, hai con long toàn đoạn, bị hao tổn, thiên bình trong nháy mắt bạo thống khổ gào thét, vì cái gì có thể như vậy? Giờ phút này Hắn chính diện chiến đấu lòng tin tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn không cam tâm, không để ý gấu trúc cùng bỏ ngựa thế công, Liều mạng muốn chạy về, thậm chí bỏ lại tổ rồng bên trong. Một chút đều không phản kích, chỉ muốn về tổ rồng. Diệp Trạch thậm chí không cần biết tổ rồng bên trong có cái gì, trực tiếp mệnh lệnh gấu trúc nói, mở viễn cổ hư ảnh, ngăn lại hắn. Tuyệt không thể để hắn trở về. Nói đùa. Đều đánh tới ngươi chết ta sống trình độ, Phong Bạo Long Vương vô luận muốn làm cái gì, Diệp Trạch cũng không thể để hắn tùy nguyện. Coi như Phong Bạo Long Vương nghĩ về tổ rồng đi nhà vệ sinh, vậy cũng không được. Mắt thấy gấu trúc biến hóa ra cao 10 mét cự hình thực thể thú ngăn cản con đường của hắn. Phong Bạo Long Vương khàn giọng rống to, "Không!" Diệp Trạch mở ra thấy rõ chi nhãn, hiếu kỳ nhìn về phía trong tổ rồng có cái gì, nhưng mà không nhìn không biết, xem xét thế mà phát hiện Phong Bạo Long tộc bí mật lớn nhất, Thâm Nguyên Huyết đầm hiệu quả, có thể khôi phục thương thế, cô đọng ma huyết, trường kỳ sử dụng có thể đạt được một chút thâm viên lực lượng. Từ ta ma tướng quân, huyết hải hùng mà chế tạo. Chết không được Phong Bạo Long tộc chết sống không cùng người ta tộc liên thủ. Người đây là trực tiếp đầu hàng. Diệp Trạch không khỏi một trận thổ tức. Thứ này tác dụng rất đơn giản, chủ động khẩn cầu thâm nguyên lực lượng giáng lâm. Tương đương với chủ động đi tìm thâm nguyên cho đối phương làm chó săn. Cùng loại ô nhiễm chi địa nguyên rủa kỵ sĩ loại kia đặc thủ tinh anh, đều là bị động bị thâm viên lực lượng ô nhiễm. Như loại này chủ động đầu hàng, Diệp Trạch thật đúng là lần thứ nhất gặp. Tiểu tiểu nhân loại, Người biết cái gì? Ai ngờ, Phong Bạo Long Vương giống giận dữ, ngay sau đó dùng một loại cơ hồ sợ hãi thanh âm nói, thẩm viên lực lượng là không thể chiến thắng. Thẩm viên bước chân là không cách nào ngăn cản. Nghe cuối cùng cái kia đạo có chút làm người ta sợ hãi nữa khí, Diệp Trạch lại không thèm để ý chút nào lạnh nói, có thể hay không chiến thắng, chí ít cũng phải để ta thử qua lại nói về phần ngươi cái phế long, vẫn là đừng tiếp tục lãng phí dương khí." Nói, Nương tụ Viễn Cổ Hư ảnh gấu trúc một cước đạp xuống, trực tiếp đem Long Vương giẫm đến sắp chết. "Không!" Phong Bạo Long Vương giãy giụa nói, "Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, thân biến huyết đầm liền sẽ phát giác được tử vong của ta. Ta ma tướng quân sẽ lập tức phát binh xóa bỏ ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "A, lập tức phát binh." Diệp Trạch hưng phấn lên. Hắn còn tưởng rằng Thanh về sau, còn phải đợi Ma đại quân rất lâu, không nghĩ tới còn có thể phát động sớm tiến công. đầu nói, "Lần này ngươi bất tử cũng không được." Phong Bạo Long Vương đậu. Gấu trúc nghe đến lời này, đang muốn một cước đạp xuống, bị Diệp Trạch vội vàng ngăn lại. Phong Bạo Long Vương vốn cho là mình có sống hy vọng. Không nghĩ tới, Diệp Trạch chỉ là đổi bỏ ngựa tới, đem đầu người tặng cho bỏ ngựa. Ánh dao lướt qua, cả một đầu lệnh Diệp Trạch phấn chấn điểm kinh nghiệm nhập trướng, đánh giết Phong Bạo Long cấp cuối cùng muốn, Phong Bạo Long Vương, thu hoạch được kinh nghiệm 9000. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 11. Bởi vì ngài còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, không cách nào thu hoạch được ngoài định mức trưởng thành thổ tính. Liệp sát Giả, sinh mâu đường lang đánh chết một lần cương địch, có thể đối thân thể bộ vị tiến hành một lần tiến hóa. Thiên phú Ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Chương 44, mục từ dung hợp. Thò đầu ra liền dây. Một con buột, 9000 kinh nghiệm. Diệp Trạch vui mừng khó mà ức chế, thậm chí hoài nghi mình nhỉ lẩm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cấp 20 chắc tuyệt thống lĩnh, liền có 1600 điểm kinh nghiệm. Cấp 30 sử thi buột, cho kinh nghiệm lật mấy lần cũng không kỳ quái. Đồng thời, cái này xem như điểm ngục khó khăn cuối cùng bột một trong. Nếu là đổi cái khác đội ngũ, ít nhất phải 80 tên trở lên trang bị kỹ năng tinh lương đẳng cấp không thấp trước nghiệp giả vệ công, còn muốn bất kể đại giới. Đạt được kinh nghiệm, càng là cần toàn đội chưa đều Giống Diệp Trạch loại này đơn suất địa ngục độ khó buốt, đơn ăn kinh nghiệm, những học sinh khác đơn giản thèm khóc. Nhưng lúc này, một đạo huyết hồng sắc bảng nhắc nhở bắn ra, ngươi chém giết tà ma nội ứng, chọc giận tà ma tướng quân Huyết Hải Hung Ma. Sắp đối ngươi triển khai truy sát. Thông quan điều kiện thay đổi, sống sót 3 giờ? Tà ma tướng quân truy sát. Không giống với ma binh cùng ma thú, ma tướng thực lực sở so lẻ rất lớn. Dùng sách giáo khoa lên nói, chính là, tướng quân ở giữa cũng có khoảng cách. Mặc dù không biết cái này Huyết Hải Ma thực lực, nhưng Diệp Trạch cũng không định lãng phí một tia thời gian, lập tức tăng lên chiến lực. Tà Ma tướng quân ít nhất là không kém gì Phong Bạo Long Vương, nghĩ đến đối phó, chỉ sợ cần chút vật khí. Diệp Trạch đầu tiên là đem bọ ngựa tiến hóa số lần dùng xong, vẫn là tiến hóa cánh tay lưới đao. Lúc này đã đạt tới cánh tay lưới đao 4. Hư không chạm kích đẳng cấp từ cấp 9 để thăng làm cấp 10, tổn thương tăng vọt đến 2000% hệ số. Sau đó, Diệp Trạch lập tức đem con sóc ôm đến trong tay. Máy hút mạnh hai lần phục tinh cao chiếu may mắn quan hoàn. Thứ 11 cái mục tử, mở rút. Nếu là có thể rút cái cường lực chiến đấu hình mục tử, đối chiến Ma tướng quân có lẽ có thể thuận lợi hơn chút. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch ôm lấy con sóc, tại mục tử trong biện xuất thủ rút ra. Ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết mục tử, siêu phàm cổ võ. Siêu phàm cổ võ, đạt đến hóa cảnh cổ võ tu hành, võ đạo chi lộ mới nhìn qua siêu thoát phàm tục cánh cửa. Cổ võ, cùng thái cực tông sư cùng loại, cũng là võ đạo kỹ nghệ một loại, chỉ bất quá càng thêm rộng rãi. Diệp Trạch còn thường xuyên nghe được cổ võ truyền thuyết, nghe nói tại một ít gia tộc còn có cổ võ chức nghiệp giả truyền thừa. Coi như không tệ a. Mặc dù cùng thái cực tông sư có chút cùng loại, nhưng tốt xấu là cái chiến đấu hình mục tử. Diệp Trạch vừa dứt lời, chỉ gặp lại một đường nhắc nhở bắn ra, kiệm chắc đến có thể từ gắt đầu một từ thế mà còn có thể hợp thành. Diệp Trạch kinh ngạc, hắn nhìn một chút tự mình thiên phú, thế mà thật đúng là có chữ nhỏ đánh dấu có thể từ ghép đầu. Nhưng bởi vì Lam Tinh phát triển đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa thấy qua truyền thuyết phía trên đồ vật, cho nên Diệp Trạch lúc trước cũng không có quá coi ra gì. Hiện tại xem ra, truyền thuyết phía trên. Hắn liền muốn cái thứ nhất tiếp xúc đến. Diệp Trạch kích động nhìn về phía có thể hợp thành mục tiêu, Thái Cực tông sư chiến trường chuyển kỳ siêu phàm cổ võ, có thể hợp thành. 3 hợp 1. Vẫn là 3 cái chiến đấu hình ngũ tự. Trạch do dự nửa giây, Hợp thành sau cái này ba cái mục từ liền sẽ biến mất, kết quả cuối cùng sẽ càng mạnh vẫn là yếu hơn. Nhưng loại cơ hội này, không thử một chút làm sao biết. Quả Quyết, hợp thành. Ba cái kim sắc mục từ tại gấu trúc trên thân sen lẫn lở rộ, cuối cùng buộc phát ra một cố phá lệ khí tức cường đại. Đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, võ thánh. Võ thánh, võ đạo cực hạn, tốc độ cùng lực lượng đạt tới đỉnh phong, chiến đấu kỹ nghệ siêu phàm nhập thánh, chiến trường tuyệt đối chủ thể. Võ thánh. Vẹn vẹn nhìn thấy cái từ này đầu danh tự, Diệp Trạch liền cảm thấy đại khái xuất không lỗ. Đồng thời, bởi vì ba cái mục từ đều được trao cho cho gấu trúc. Cho nên hợp thành sau gấu trúc đồng giảm khí thế tăng gọn. Triệu Hoàn thú, Cửu Lê chiến thú, Kim Sắc truyền thuyết, tiến hóa Cửu Lê võ thánh, Kim Sắc truyền thuyết 4, lần nữa tiến hóa về sau, gấu trúc tựa hổ hơi gầy chút. Cơ bắp, xương cốt cùng gia lông, mỗi rở môi khắc đều có một cố võ đạo nội lực đang không ngừng cọ rửa. Dù là lấy truyền thuyết về sau khá khó khăn thăng tinh trình độ, lần này vẫn là trọn vẹn thăng lên 3 viên tinh. Thuộc tính càng là tăng gọn, lực lượng 285-365 thể chất, 250-316 nhanh nhẹn, 263, 40, tinh thần, 230-299 kỹ năng, Lê Phong mang võ thánh Truyền thuyết thượng vị, kỹ năng, kinh nghiệm xa trưởng võ đạo cực ý, truyền thuyết thượng vị, thu hoạch được kỹ năng, võ thánh lĩnh vực, cấp 11 gấu trúc, loại này thuộc tính. Nói ra đơn giản phù chết người. Truyền thuyết phía trên thượng vị kỹ năng, mặc dù Diệp Trạch cũng không hiểu rõ, nhưng hắn có thể nhìn thấy kỹ năng hiệu quả có tăng lên rất nhiều. Nhất là võ thánh cư khí, có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, có thể công có thể thủ, công phòng nhất thể. Võ đạo cực ý, trên phạm vi lớn tăng cường võ đạo tổ thương, cực hạn sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, mới tăng võ thánh lĩnh vực, càng là kinh khủng, võ thánh lĩnh vực, lĩnh vực mở ra về sau, võ lấy khí trấn áp chế tất cả nhân giảm xuống đối thủ 4 triệu thuộc tính, giảm xuống giá trị tương đương võ thành 4 triệu thuộc tính 50%. Khủng bố cỡ nào? Gấu trúc hiện tại 365 lực lượng, có thể trực tiếp để trong lĩnh vực địch nhân giảm xuống 18-2.5 lực lượng thuộc tính. Thể chất giảm xuống, tạng cờ biến ra dọn. Nhanh nhẹn, tinh thần cũng giống như thế. Lĩnh vực bên trong chiến đấu, võ thành chính là tuyệt đối chúa thể. Nhìn thấy gấu trúc to lớn như vậy tăng lên, Diệp Trạch không khỏi thể xác tinh thần thư sướng, thoải mái, thuận tiện, hung hăng toát một nguồn con sóc. Không hổ là phúc tinh cao chiếu. Giờ phút này, khoảng cách bị hạ lệnh truy sát, cũng mới qua đi nửa phút chỉ gặp tổ rồng bên trong, tòa kia thấm đẫm huyết đầm, không ngừng từ cái bệ tuân ra máu tươi, dần dần ngưng tụ thành tà ma hình dạng. Huyết Hải Hung Ma, Lv35, loại hình: Tà ma tướng quân thuộc tính, lực lượng 430, thể chất 400, nhanh nhẹn 460, tinh thần 430 là tính, huyết hải không mở, có thể tự do điều khiển máu tươi, tiến hành công kích, phòng ngự hoặc phụ ma kỹ năng. Kỹ năng. Một mắt cấp tốc đảo qua trước mắt tin tức, diệp Trạch giờ phút này đầy trong đầu đều là một chuyện, còn tờ mở truy Mở cho ta lĩnh vực, giấy hắn. Huyết Hải Hung Ma giờ phút này còn tại ngưng tụ trạng thái thân thể. Chỉ có nửa người bị hiện hiện ra, diệp trách căn bản đợi không được một điểm. Một trang tiếng xe gió vang lên, gấu trúc khoảnh khắc giật tới. Một đạo thái cực trận bản giống như đồ án, tại gấu trúc cùng huyết hải hung ma dưới chân sáng lên, không ngừng đàn sen quy tán. Võ thánh lĩnh vực. Trong chốc lát, một cỗ vô hình nội kình như vạn quân vây kín giống như hội tụ, giống như vũng bùn giống như đem đối thủ thôn phệ. Lĩnh vực có hiệu lực, có thể nhìn thấy huyết hải hung ma thuộc tính hàng, thể chất trực tiếp rơi xuống 242. Vẹn vẹn một hơi bên trong, gấu trúc ra quyền, bỏ ngựa vung đao. Võ thánh cương khí hư không chẳng kích. Lĩnh vực cùng hai đạo siêu tốc đã xuống. Huyết Hải Hung Ma ngay cả nửa giây cũng chưa tới, trong nháy mắt bị chém vỡ đánh bay. Làm thực lực kinh khủng tướng quân cấp Tà Ma, vậy mà vừa mới thỏ đầu ra. Liên bị trong nháy mắt miêu sát. Người đánh giết Tà Ma tướng quân Huyết Hải Hung Ma, thông quan nhiệm vụ sống sót 3 giờ tự động hoàn thành. Chúc mừng ngài đầu tiên thông quan địa ngục độ khó đoàn đội phó bản, đem danh liệt hoa hạ đoàn đội phó bản thông quan bảng đệ nhất. Chúc mừng ngài thông quan vẫn lạc long cốc thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 5000. Chúc mừng ngài thu hoạch được có giá trị nhất thành viên, thu hoạch được ban thưởng, dương. Ngay tại căn cứ người biểu hiện, tạo ra ngài thủ thông ban thưởng. Chương 45 Giống như 3 tuổi đứa bé, thả câu Nam Hải đều hiểu, đoàn đội phó bản bên ngoài. Hạ Thanh một người lẻ loi chờ chọi địa trở ở bên ngoài, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đã hơn một canh giờ, làm sao còn không người ra? Đoàn bản bên trong, có người tử vong liền sẽ lập tức chuyển tống ra phó bản. Vô luận bất luận cái gì khai hoang đội, tại đoàn bản bên trong sẽ có tử vong giảm quân số đều là chuyện thường. Mà bây giờ, ban phổ thông tiến vào địa ngục độ khó hơn một giờ, làm sao có thể một điểm thương vong đều không có? Kỳ quái. Đang nói, phó bản chỗ cửa lớn đi ra một chi mấy chục người hỗn ngũ. Rốt ra. Hạ Thanh vô vô độ ngực, thở phào một cái. Thất bại không sao không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Nhưng nàng lại phát hiện, chi đội ngũ này mấy chục người trang bị qua tinh lương, bình quân đẳng cấp cũng rất cao. Không đúng, là đồng võ nhất cao đội ngũ. Đồng võ nhất cao, thế nhưng là Hoa Đông công nhận mạnh nhất cao chủng, chính là đến đổi mới đoàn bản ghi chép. Mà nhìn thấy chi đội ngũ này đi ra phó bản, hơn 10 người giáo sư, thậm chí các bộ môn quan viên đều nhao nhao tiến lên chúc mừng, phô trương mười phần. Cầm đầu quan viên, mang theo mắt kiếm mạ vàng, Âu phục dày da, khí chất có chút nhã nhặn bại hoại nam nhân. Nhìn thấy hắn, Hạ Thanh không khỏi đối mắt chừng lớn, sợ hãi thán nói: Ngay cả Hoa Đông người tổng phụ trách Ngô Minh đều tới. Chỉ gặp người tổng phụ trách Ngô Minh, đứng tại các bộ môn tất cả quan viên phía trước nhất. Hướng Đông gọi nhất cao đội ngũ, cười nhạt vô tay nói, "Không tệ, các ngươi lần này đoàn bản ghi chép, xem ra có thể tại Hoa Đông vị trí thứ nhất bên trên bảo chí rất lâu." Ngay vậy, hạ thanh các loại người vây xem không khỏi nhìn về phía đoàn bản bảng danh sách, loại cực lớn đoàn đội phó bản thông quan bảng một đông vo thành đệ nhất cao trùng, hai hạch nan độ thông quan, thời gian sử dụng, 2 giờ 7 phút, mở vỏ tơ, battery, tổn thương chiếm so 24%. Hai thanh phong thành huyết sát học viện, hai hách độ khó thông quan, thời gian sử dụng, 3 giờ 20 phút, so tên thứ 2 nhanh hơn nửa giờ, cái này ghi chép còn thế nào siêu. Ta nghe nói, Bạch Uy là hi hữu chức nghiệp ma võ sĩ, chắc không được một người đánh một phần tư tổn thương. Hừ, ta nếu là tại đồng Võ Nhất Cao, làm sao lại ngay cả khó khăn đoàn bản đều đánh không lại. Cuối cùng nói chuyện, là Triệu Yên, nhìn thấy Đông Võ Nhất Cao về sau, đối với mình lớp chọn đội ngũ càng phát ra xem thường. Nghe được Hoa Đông người đứng đầu ngộ mình ngợi. Đông Võ Nhất Cao đội trưởng, người khoác ma võ chiến bảo kiên nghị thiếu niên Vy, không khỏi nghiêm mặt nói: đa tạ người phụ trách khích lệ, lần tiếp theo, chúng ta có lẽ có thể khiêu chiến một xuống địa ngục độ khó. Không tệ, rất có tinh thần." Lô Minh cười tủm tìm nói. "Hậu Thiên cả nước Đặt Hấn Doanh, đừng cho ta Ngô Minh mất mặt. Lần này Đặt Hấn Doanh hình thức lớn đổi, ban thưởng có thể xưng lịch sử tối cao, nếu có thể cầm tới thứ tự, đối người được ích lợi vô cùng." Ngay vậy, Bạch Uy thái độ chăm chú, đồng thời nhỏ giọng nói, lao sư yên tâm, ta đã đang nghiên cứu Đặt Hấn Doanh đối thủ." Có rất ít người biết, làm Đông võ nhất cao đội trưởng Bạch Uy, là hoa đồng người đứng đầu Ngô Minh tự mình giáo dục học sinh. Năng lực thêm bối cảnh, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Đối với mình cái này học sinh thực lực cùng thái độ nô Minh có chút hài lòng nhưng cùng lúc đó hắn lại bỗ nhiên nhìn thấy phó bản cửa vào vẫn là một mảnh huyết hồng hướng sau lưng hỏi còn có chi đội ngũ kia tại khiêu chiến độ khó cao là bản là chiến tranh học viện ban phổ thông chọn địa ngục độ khó bọn hắn hẳn là điểm sai phó bản nhân viên quản lý giải thích nói chiến tranh học viện a là vạn Phi bằng nơi đó học viện nghĩ đến vạn Phi bằng nô minh bỗng nhiên nở nụ cười chúng ta liiệp vương quản lý hạ học sinh cấp 3 đều đã cam chịu sao tiếng địa ngục độ khó hắn đang nói trận nhìn thấy phó bản thông quan bản lẽ lên một cái ngay sau đó vừa mới đăng đỉnh đệ nhất đông võ nhất cao, trong nháy mắt bị thay thế. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ hô hấp trì trệ. Loại cực lớn đoàn đội phó bản thông quan bảng một chiến tranh học viện, địa ngục độ khó thông quan, thời gian sử dụng, 1 giờ 37 phút, mở vột tở, diệp trạch, tổn thương chiếm đo so 100%, hai đông võ thành đệ nhất cao trùng, hai hách nan độ thông quan, chứ không đề cập tới cái này thông quan độ khó, cùng thông quan tốc độ. Vẹn vẹn là cái này 100% tổn thương chiếm so, liền cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người tê tê rủi mắt một cái. Một lần nữa nhìn một lần. Ngoa tạo. Tổn thương 100% Cái này mẹ nó không phải biểu hiện sai lầm. Phó bản nhân viên quản lý đâu? Tranh thủ thời gian chữa trị. Người phụ trách còn ở lại chỗ này đâu, không muốn làm đúng không? Không biết là ai cái này một cú họng, để Thanh Phong thành đoàn bản nhân viên quản lý lập tức mồ hôi đồng địa. Ngay cả chính hắn cũng vô ý thức cảm thấy là biểu hiện sai lầm. Hoặc là cái gì bột. Hoa Đông người đứng đầu tại cái này, liên quan đến tự mình công tác đại sự, nhân viên quản lý lập tức vào tay kỹ càng kiểm tra hai ba lượt. Kết quả, lãnh đạo, phó bản biểu hiện. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn cơ hồ là run rẩy nói ra câu nói này. Toàn trường lần nữa một tịch. Địa ngục độ khó thông quan tổn thương chiếm số so 100%, ai có thể nói cho ta đây là khái niệm gì? Không đến cấp 10 chức nghiệp giả người mới, đơn soát địa ngục khó khăn loại cực lớn đoàn bản bản. Tương đương với 3 tuổi đứa bé, một tay thả câu nam hải điểu. Không dám lập bừa, ta cho rằng học sinh tiểu học ném qua vai cự thú voi ma mút, càng hợp lý một điểm. Lại nói, cái này chiến tranh học viện là địa phương nào? Ban phổ thông người đều mạnh như vậy, lớp chọn thực lực được bao nhiêu kinh khủng? Không biết là ai đẻ một câu, nguyên bản khiếp sợ Triệu Yên, sắc mặt bỗng nhiên lúc thì đỏ một trận hắc. Muốn nói chút gì, lại không biết có thể nói cái gì. Tức hỗn hện. Bất quá Không chỉ là hắn, vô số người tâm tình đã phức tạp đến không thể nói rõ. Bao quát đồng võ nhất cao học sinh lão sư, nhất là đội trưởng Bạch Huy, chính gắt gao nhìn chằm chằm thông quan bảng bảng một danh tự. Diệp Trạch. Duy chỉ có Ngô Minh Tơ vàng không kính hạ ánh mắt chớp động, vậy mà cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ, vạn phi bằng số lượng không nhiều có thể hướng hắn khoe khoang một lần, cũng là bởi vì cái này Diệp Trạch. Nơi xa, Hạ Thanh càng là sợ ngây người, miệng không tự chủ được mở ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cả người cơ hồ lặng động. Nguyên bản, nghe được Ngô Minh nói mình học sinh cam chịu lúc, trong nội tâm nàng là có chút cảm giác khó chịu. Nàng biết Diệp Trạch thực lực rất mạnh, nếu như đánh chính là cao cấp độ khó, thậm chí khó khăn độ khó, nàng nhất định sẽ 10 phần tin tưởng Diệp Trạch. Nhưng bây giờ chọn thế nhưng là địa ngục. Trong lúc nhất thời, để nàng đỗng nhiên có chút sợ khóc sợ cười. Nàng biết Diệp Trạch thực lực mạnh, không có cam chịu. Nhưng cái này cũng không khỏi quá dọa người đi. Nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới, nàng mang học sinh có thể có loại này thành tích. Mà vào lúc này, mắt kiếng hợp vàng, Âu phục giày da ngô mình, đi tới, ôn hòa cười nói, ngài là chiến tranh học viện sư phụ mang đội a, có thể để cho ta tìm hiểu một chút Diệp Trạch người học sinh này sao? Hoa Đông chiến khu người đứng đầu, Như thế Ôn hòa Tư thái chủ động đáp lời, để người chung quanh không khỏi hâm mộ. Cũng có chút người nhìn ra, Lô Minh đây là chuẩn bị mỗi người. Không ít quan viên đồng dạng nhích lại gần, hạ thành vậy mà từ lẽ loi trơ chọi một người thành vạn chúng tiêu điểm, để nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Đột nhiên, một đạo khôi nô, tấn băng thân ảnh rét tới Ngô Minh trước mặt. "Nô chó, nghĩ muốn hiểu rõ ai. có cần hay không ta giúp người giới thiệu một chút?" Trung quanh thanh phong thành hộ vệ đội nguyên bản vừa khẩn trưng lên, nhưng nhìn người tới bộ dáng, lập tức khắc về các cư vị. Không cần phải để ý đến, cũng không còn được. Lô Minh cười nói, "Ừ, đây không phải chúng ta Liệp Vương sao?" Hai người khí thế cây kim so với cộng dâu, Lục giai vạn phi bằng, đối ngũ giai ngô minh, chèo đến trung quanh vô số người trầm kinh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy một màn, địa bộ này. Toàn hoa hạ thập đại phong vương cấp lục giai chức nghiệp giá một trong, cùng cả nước năm tên đại khu người tổng phụ trách một trong, thế mà muốn có người. Trong lúc nhất thời, ba quát bạch huy các loại đồng võ nhất cao học sinh ở bên trong, không khỏi bắt đầu hâm mộ lên Diệp Trạch tới. Mà phó bản bên trong, Diệp Trạch hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Phó bạn mặc dù kết thúc, nhưng không có cưỡng chế rời khỏi. Hắn ngay tại thu hồi lần này ban thượng, Tâm hắn tâm niệm đọc mở vở tờ bảo giường, còn có Phong Bạo Long Vương tuân ra một kiện chiến bảo. Vấn đề duy nhất chính là con kia huyết hải hung ma, rõ ràng chết rồi, nhưng không có mấy may mắn. Cái này khiến Diệp Trạch một lần hoài nghi, có phải hay không cái này phó bản bên trong, căn bản không có cân nhắc huyết hải hung ma khả năng bị giết tính. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ gặp cái kia bông tổ rồng bên trong thâm viên huyết đẩm tại huyết hải hung ma sau khi chết, biến thành một kiện đặc thù đạo cụ. Th nguyên kỳ vật huyết đẩm hiệu quả, có một tia thông thâm nguyên tác dụng, trưởng kỳ sử dụng có thể khẩn cầu thâm viên lực lượng giáng lâm. cái này. Diệp Trạch không chút nghi ngờ Thứ này nếu như mang đi ra ngoài, tuyệt đối không an toàn. Chỉ là huyết hải hung ma, lúc trước trực tiếp từ huyết đầm bên trong hiện hình, liền có thể nhìn ra vấn đề không nhỏ. huống chi, thâm nguyên lực lượng rất quỷ dị, đến cùng muốn hay không lấy đi. Chương 46, tiêu hóa không tốt. Phong bạo chiến bảo. Mở bảo dương. Nhìn trước mắt thâm viên huyết đầm, Diệp Trạch vẫn quyết định muốn lấy đi, đồng thời suy nghĩ cái lợi ích tối đại hóa cách dùng. Hán trước, lấy thêm. Thứ này, đầu tiên khẳng định không thể lưu tại trong tay. Dù sao, đã nó có câu thông thân nguyên tác dụng, như vậy đem đối ứng, thân nói không chừng có thể trái lại ảnh hưởng vật này. Đến lúc đó vạn nhất cho hắn ô nhiễm, đó mới là được không bù mất. Tốt nhất là đem nó giao ra, đổi được tự mình cần đạo cụ tốt nhất. Như vậy nộp lên nhân tuyển, Diệp Trạch cũng đã xác định, chính là Vạn Phi Bằng, thực lực mạnh, tâm lớn, mệnh cứng, rắn, quả thực là đáng giá phó thắc không có hai nhân tuyển. huống chi, Vạn Phi Bằng cũng không đốc, khẳng định sẽ trực tiếp đưa viện nghiên cứu. Không chừng, còn có thể có cơ hội đi lâm viên thành trong bảo khố đổi ít đồ. Diệp Trạch đối trong bảo khố trước đó mấy cái không biết vật phẩm, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ở nộp lên trước đó, trước tiên cần phải để gấu trúc nếm một ngụm. Có ăn cái gì bổ cái gì hiệu quả. Diệp Trạch rất chờ mong, nếu như ăn hết Thâm viên khí tức vật phẩm, sẽ có hiệu quả gì? Thâm viên huyết đầm hóa thành đạo cụ về sau, liên biến thành một bãi đầm nước nhỏ giống như. Diệp Trạch gọi tới gấu trúc, cái sau tại Thâm viên huyết đầm bên cạnh cắn một cái số dưới, đem huyết đầm bên cạnh gầm ra một cái vết nước. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng ăn Thâm viên huyết đầm chưa hoàn toàn tiêu hóa, thu hoạch được, nhanh nhẹn 20, thể chất 20. Chú thích: Thâm Nguyên khí tức tạm thời không cách nào tiêu hóa. Tiêu hóa không xong. Diệp Trạch suy tư một lát, ý thức được Thâm Nguyên khí tức lực lượng thực sự là thủ. Cho dù là hư không sinh vật cũng chỉ là thế muốn hoàn toàn tiêu hóa thu chỉ sợ không phải cái này cấp bậc mục từ có thể làm được, nhưng là, chưa hoàn toàn tiêu hóa, đều có thể cung cấp 40 điểm thuộc tính. Nếu là có thể đem ăn cái gì bổ cái gì hợp thành, tương lai có lẽ có thể đem tùy ý nuốt ăn thâm viên lực, lượng, đây mới thực sự là vô địch. Mà lúc này, gấu trúc mặt tròn bỗng nhiên nhăn ba thành một đoàn, bỗng nhiên che bụng, một cỗ ăn sai đồ vật cảm giác vào tới. Như một làn khói chạy đến một chỗ địa điểm ẩn nốt, phát triển mạnh mẽ. Chưa tiêu tan đi đồ vật, bị gấu trúc lấy một loại hình thức khác sắp xếp rơi. Diệp Trạch mặt đen lại. Sau đó nhìn nói cổ thân nguyên hơi đẫm, chỉ là hơi tổn hại, vẫn là có thể nộp lên đội quân công bát thượng đem hết đầm thu lại, Diệp Trạch bắt đầu xem xét hiện hưu thu hoạch, đầu tiên là một kiện phong bạo long vương tuân gia, quanh quần lấy từ quang chiến bảo. Bởi vì đoàn bản đẳng cấp là cấp 10, cho nên tuân ra trang bị cũng tất cả đều là cấp 10. Nhưng nhìn thấy thuộc tính này, để Diệp Trạch không khỏi ánh mắt sáng lên, phong bạo chiến bảo đẳng cấp 10 phẩm chất, sử thi 5 thuộc tính, lực phòng ngự 100, thể chất 40, nhanh nhẹn 30. Hiệu quả đặc biệt, tiến vào lúc chiến đấu, tổn thương hệ số cùng tốc độ di chuyển đề cao 50, này tăng thêm thụ lôi nguyên tố thuộc ảnh hưởng. Không là phong bạo long vương tuân gia trang bị, phẩm chất cùng thuộc tính tất cả đều là tiêm vẹn vẹn 50% tổn thương cùng tốc độ tăng thêm, coi như được xử thi bên trong cực phẩm, hơn ngàn vạn cũng mua không được. Mà mấu chốt nhất là tăng thêm thụ lôi nguyên tố thuộc tính ảnh hưởng. Có siêu cao lôi nguyên tố thuộc tính gấu trúc, tăng thêm cái này phong bạo chiến bảo. Cái này khái niệm gì? Gấu trúc hiện tại lôi nguyên tố trưởng cũng là 106%. Nhìn thấy gấu trúc trở về một bộ tựa như mệt là bộ dáng, Diệp Trạch lập tức cho hắn mặc vào, thử một chút hiệu quả. Gấu trúc thể chất tăng tới 356, nhanh nhẹn thậm chí đến 380. Đã là cấp 30 chức nghiệp giả trình độ. Mà phong bạo chiến bảo tăng thêm Giờ phút này tăng gấp đến 1.03, ý là chỉ cần đi vào chiến đấu, gấu trúc tổn thương cùng tốc độ liền có thể lập tức gấp bội. Đơn giản kinh khủng. Sau đó, Diệp Trạch xuất ra mở vở tờ bảo dương, mở ra. Ngài đã mở ra đoàn bản mở vở tờ bảo dương. Chúc mừng ngài thu hồi được, tinh thạch 1000 quả, phong bạo chi hoạch hạch 12. Chúc mừng ngài thu hồi được, sách kỹ năng thiên lôi hàng thế, sử thi, 1000 ngàn quả tinh thạch. Đây là hơn 10 triệu a. Diệ Trạch còn là lần đầu tiên biết, địa ngục khó khăn mở vở tờ bảo dương như vậy đại khí, so tân thủ phó bản tinh thạch cao gấp 10. Phong bạo chi hạch cũng là sử thi cấp vật liệu có thể đem trang bị phụ ma vì lôi thổ tính, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Mà sau cùng sách kỹ năng, phong bạo long vương kỹ năng mạnh nhất, bán, chỉ ít có thể bán bên trên 1000 vạn, hoặc là cũng có thể giữ lại. Vừa vặn, diệp Trạch tiếp theo chỉ triệu hoán thú, chính là muốn một cái pháp sư loại hình. Nói tóm lại, vẹn vẹn một cái mở vờ tờ bảo dương, tương đương với giá trị 3000 vạn. Nếu là bán đi, diệp Trạch đoán chừng, tài sản của mình có thể tại toàn hóa hạ xếp tới trước 1%. Bất quá vẫn chưa xong. Lúc này lại một đường nhắc nhở vang lên, phúc tinh cao chiếu mục từ có hiệu lực, ngài đem thu hoạch được lần thứ 2 dương 3 thưởng. Chúc mừng ngài thu về được, tinh thạch 1000 khỏa, phong bạo chi hạch 12. Chúc mừng ngài thu về được, trang bị phong bạo hành giả, sử thi. Phúc tinh cao chiếu, hai lần mở dương ban thượng, gấp đôi khoái hoạt. Chỉ tiếc phục tinh cao chiếu thuộc về duy nhất quang hoàn, bằng không thì diệp trạch lại phục chế một chút, liền càng thêm kinh khủng. Lần này ngoại trừ lại 1000 khỏa tinh thạch phong bạo chi hạch bên ngoài. Tuân gia xong trang bị, giải. Phong bạo hành giả đẳng cấp, 10 phẩm chất, sử thi 5 tính, tốc độ 60 lực phòng ngự 80, nhanh 50. Hiệu quả đặc biệt, mỗi đánh giết một tên nhân, gia tăng tự thân 5% nhanh nhẹn cùng tổn thương hệ số tiếp tục 20 phút, không hạn mức cao nhất. Mặc dù thuộc tính rất mạnh, nhưng từ hiệu quả đặc biệt đến xem, khả năng không bán được quá cao giá cả. Dù sao, muốn hoàn toàn phát huy giày này hiệu quả, liền muốn tại 20 phút bên trong liên tục nhiều lần đánh giết. Đối với đồng dạng chức nghiệp giả tôi nói, đặt thành giết nhiều là kiện mười phần khó khăn sự tình. Nhưng mà, diệp trạch lại hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này hiệu quả, cùng bỏ ngựa đơn giản cũng qua phối. Có hư không xuyên thẳng qua hư không chạm kích người thu luyện phối hợp, giết nhiều liên sát dễ như trở bàn tay a. Nếu là trong thời gian ngắn đánh giết 20 tên địch nhân, tương đương với tổn thương cùng nhanh nhẹn trực tiếp gấp bội. Nếu là liên sát trăm người, ngàn người. Như thế, nói là bọ ngựa chuyên trúc trang bị cũng không đủ. Quả quyết đem phong bạo hành giả cho bỏ ngựa mặc, hai cái chủ chiến triệu hoàn thu thực lực bạo tăng. Nhìn lại trong hành trang 2000 tinh thạch, diệp trạch càng là tâm tình tự dai. Chuẩn bị ra ngoài trực tiếp bắn đi, đội thành có thể sử dụng trang bị, có lẽ có thể cho gấu trúc ăn tài liệu các loại các loại. Mà đúng vào lúc này, trước đây ngay tại tạo ra người ban thượng, cũng chính là địa ngục độ khó thủ trong ban thượng, rốt cục bắn ra ngoài, vẫn lạc long cốc người biểu hiện, đoàn bản tổn thương chiếm so 100% tiếp nhận tổn thương chiếm so 100% tham gia đoạn 100%. Thông quan thời gian sử dụng, 1 giờ 37 phút. Chúc mừng ngài. Người đánh giá là SS. Ngài thu hoạch được chuyên trúc ban thường, đá không gian một, triệu hoán sách kỹ năng, sử thi 6, một, đá không gian. Nhìn thấy thứ này, Diệp Trạch vui vô cùng, rất là hưng phấn. Trước đây để cả qua, có thể mở mang ngoài định mức triệu hoán sư không gian đạo cụ, ít càng thêm ít, giá trị lên thành. Mà đá không gian chính là có thể để cho triệu hoán sư thêm một cái triệu hoán thu không gian bảo vật. Riêng này một cái, giá trị thậm chí liền so một cái mở vở tở dương còn cao hơn. Diệp Trạch kích động xoa xoa đôi bàn tay. Chẳng lẽ ta con thứ tư triệu hoàn thú mới tới? Chương 47, con thứ tư triệu hoàn thú. Ba đôi yêu hồ, đã không gian, sử dụng sau thu hoạch được ngoài định mức một cái triệu hoàn thú không gian, giới hạn triệu hoán sư sử dụng. Cầm tới cái này ban thượng, Diệp Trạch không nói hai lời, trực tiếp sử dụng. Đinh. Sử dụng đá không gian thành công. Ngài trước mắt triệu hoàn thú không gian, 34, quả nhiên nhiều hơn một cái nhàn rỗi triệu hoàn thú không gian. Sau đó, Diệp Trạch nhìn về phía một cái khác ban thượng, chính là một con sử thi lục tinh triệu hoán thú sách kỹ năng. Không hổ là đoàn bản cá nhân chuyên môn ban thượng, hoàn toàn là phục vụ dây chuyển không gian cùng triệu hoàn thú tất cả đều an bài đúng chỗ. Bất quá, nếu không phải Diệp Trạch cấp độ SSS người đánh giá, thật cũng không thể có thể có cao như vậy bản thưởng. Nhìn chung tất cả đoàn bản mờ vờ tờ, Diệp Trạch ban thưởng cũng tuyệt đối là bán hết hàng cấp. Thậm chí tại Diệp Trạch nhìn thấy bản này sách kỹ năng về sau, chỉ cảm thấy ban thưởng hàm kim lượng còn tại bay lên triệu hoán sách kỹ năng, ba đuôi yêu hồ ta pháp thuật triệu hoàn thú đến rồi. Hồ ly tại pháp sư loại triệu hoán thú bên trong, đã thuộc về bên trong tựu. Mà cái này ba đuôi yêu hồ tại sinh vật sách giáo khoa bên trên có ghi chép. Cấp năng thiên kỹ, ba đuôi, có thể chứa đựng 3 lần kỹ năng bổ sung năng lượng số lần lúc chiến đấu, cùng một kỹ năng, có thể ngoài định mức liên tục phóng thích ba lần. Hoàn toàn là trong chiến trường hỏa lực cấp chế vị. Vẹn vẹn cái này một cái thiên phú kỹ, liền để ba đuôi yêu hồ trở thành pháp sư loại triệu hoán thú bên trong đỉnh tiêm. Mà nghe nói, ba đuôi phía trên còn có Luvy, cựu vị tồn tại. Những thứ này liền không người kiến thức qua. Có loại này triệu hoán thú, diệp Trạch tự nhiên lúc này học tập. Đinh, ngài đã thu hoạch được triệu hoán thú, ba đuôi yêu hồ. Trước mắt triệu thú không gian, 44, vừa mới còn nhàn triệu hoán thú không gian bên trong, thêm một cái da lông tuyết trắng không vết tiểu Hình thể rất nhỏ, Nếu không tính cái đuôi chỉ có 50 cm khoảng chừng, nhưng dáng người yêu nhã, một đôi hồ ly con ngươi sâu thẳm mà rảo hoạt, rất có linh động đẹp. Chủ nhân tiểu hồ ly thanh âm rất ngọt, thanh tỉnh không linh, tỉnh dậy đi giống như nhẹ nhàng rung động. T. Diệp Trạch hít một hơi lãnh khí, giống như cũng không thể chỉ trách trụ vương. Hắn nhất định phải vì trụ vương phát ra tiếng. Bất quá, cùng tiểu hồ ly mỹ mạo đánh đồng, chính là nàng thuộc tính cùng kỹ năng, ba đôi yêu hồ phẩm chất, sử thi 6 đẳng cấp, 11 cùng triệu hoán sư đẳng cấp giống nhau, thuộc tính, lực lượng 80, thể chất 120, nhanh nhẹn 140. Tinh thần 240 thiên phú, ba đời, sử thi, hồ linh chi tâm, sử thi, kỹ năng, hồ họa l vở năm, sử thi, bị ảnh bước l vở năm, sử thi, tinh thần lực sở trưởng, cao đạt, gần đạt, 240 điểm. Sở trường nào đó một thuộc tính triệu hoán thú, đại bộ phận muốn so phát triển toàn diện triệu hoán thú mạnh hơn rất nhiều, nhất là pháp sư loại. Diệp Trạch đem tiên lôi hàng thế kỹ năng giao cho tiểu hồ ly học tập, lại thêm một cái cường lực thu phát kỹ năng. Đến tận đây, hán triệu hoán thú đội ngũ cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Một chiến sĩ, một khách, nhất pháp sư, một phụ trợ. Đương nhiên so với đỉnh tiêm triệu hoán sư tới nói, diệp trạch đội ngũ phối trí còn kém xa lắm. Nhưng dù sao, hắn còn không có đột phá nhất giai, triệu hoán thu không gian có hạn. Ra ngoài đến ngấm lại nhiệm vụ út cấp vấn đề, liên tục đánh giết 5 tên nhất giai hi hữu chuyên nghiệp. Chuyển cấp nhất giai, còn có thể thêm ra hai cái triệu hoán thu không gian, cùng một cái triệu hoán sư chuyên trúc kỹ năng. Bằng không thì, ngay cả mình cùng triệu hoán thu trưởng thành thuộc tính đều sẽ giảm bất đi nhiều. Phó bản bên ngoài, Vạn Phi bằng cùng Ô Minh, hai người còn tại giàn cỏ, dẫn tới vô số an dưa quần chúng bay xem. Ngô lao chó, người đồng võ thành ra nhiều ít nhân tài, còn muốn đến ta cái này có người." Vạn Phi bằng hừ lạnh nói, nhưng Ngô Minh chỉ là cười nhạt đối mặt. Ai sẽ ngại nhân tài nhiều đây? Huống hổ, liền ngươi cũng có thể bồi dưỡng nhân tài. Ngươi nuôi cái cá vàng đều có thể nuôi chết." Vạn Phi bằng, ngươi đánh rắm. Lúc này, xung quanh không khỏi có người nhỏ giọng nghi ngờ nói, hai vị này có cần phải cướp người sao? Không đều là chúng ta Hoa Đông mà. Ngươi đây liền lầm cả, Hoa Đông bên trong, thậm chí trong nước tài nguyên, sát thực không cần thiết đoạn. Nhưng phóng nhãn viên thăm nguyên cùng thế giới phó bạn tranh đoạt, cái nào một hạng đều cần cường giả à? Không thăm dò thăm uyên, không tranh đoạt thế giới phó bản, ở đâu ra tài nguyên, ở đâu ra vật liệu? Không có tài nguyên, hậu kỳ chức nghiệp thăng giai đều không thăng nổi đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Liệp Vương vạn thành chủ còn là lần đầu tiên gặp hắn cấp người a. Đúng vậy a, lần thứ nhất gặp hắn coi trọng một người mới. Ngoa đảo. Chiến tranh học viện ra. Không biết là ai một tiếng hô to, đám người nhao nhao hướng phó bản lối vào nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục tên trang bị đồng dạng, đẳng cấp cũng học sinh bình thường đội ngũ đi ra, nhao nhao tràn đầy vui sướng. Nhất là Lư Kỳ, tại thông quan sau khi được nghiệm tăng ngọt đến cấp 7, nhảy lên tiến vào bên trong thượng du trình độ Nếu là Diệp Trạch tại cái này, hắn hận không thể tại chỗ gọi cha. Ngoa đảo. Bọn hắn cái này trang bị, đẳng cấp này, cũng có thể thông quan. Thông quan sau mới 6 7 cấp, thông quan trước toàn đội bình quân cũng liền cấp 3 cấp 4. Đừng quên, cái này mấy chục người căn bản không có độc thủ, là có cái có thể đơn soát siêu cấp đại lao. Thảo, Diệp Trạch nếu là học viện chúng ta liên tốt, nếu có thể mang ta nằm, ta lập tức đem em gái ta giới thiệu cho hắn. Người suy nghĩ nhiều, ngay cả đoàn bạn đều có thể mang, vào học viện một ngày đổi một người bạn gái đều không phải là vấn đề. Cách cục nhỏ, ta nói số, một ngày đổi hai. Một đám người nghị luận ầm ĩ, ở hậu phương Triệu Yên không khỏi hùng hằng siết chặt quyền. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thông quan trên bảng danh sách danh tự, đã rất lâu rồi. Làm sao có thể? Diệp Trạch bất quá là cái quỷ nghèo mà thôi, hắn nhưng là căn chính miêu hồng phú nhị đại Triệu Hoán sư a. Sao có thể chênh lệnh như thế lớn? Đồng dạng loại suy nghĩ này, đồng võ nhất cao còn có rất nhiều. Bất quá lúc này, tại Diệp Trạch ra phó bản một khắc, đám người lần nữa chấn động. Nhận được tin tức các nhà phóng viên, các công hội nhân viên các loại lập tức vây lại. Nhất là Ngô Minh cùng Vạn Phi bằng, song song đi đến phía trước nhất. Một bên, Ma Võ sĩ nghề nghiệp Bạch Huy cầm ma phát kiếm, nhìn chăm chú về phía Vạn chúng chú mục Diệp Trạch, trên mặt chiến ý tăng vọt. Một người, đơn soát địa ngục độ khó. Thật có thể có loại thực lực này sao? Vẫn là nói, dùng cái gì không muốn người biết như lợi thủ đoạn. Lúc này, Diệp Trạch nhìn trước mắt đáng người, chỉ cảm thấy áp lực như núi, không chống nổi, không được liền dùng ảnh độn chạy đi. Trước mắt cái này hơn trăm người vây tới tư thế, nếu người không đi muốn ở chỗ này chắn một ngày. Nhưng lúc này, nô Minh đi tới, chủ động đưa tay nói, Diệp Trạch đồng học ngươi tốt, ta là Hoa Đông khu người tổng phụ trách Minh. Ngươi có hứng thú hay không thay cái học viện, ta cam đoan lấy được tài nguyên sẽ Lời còn chưa dứt, Vạn Phi bằng dũng nhiên giơ ra một bàn tay cực kỳ lớn, phủ lên Ngô Minh mặt, đem hắn mang theo mắt kiếng gọng vàng bộ mặt che đến lộn xộn. Đồng dạng sốt xếp, còn có các phóng viên quay phim, cái sau yên lặng đem ống kính rời qua đi. Vạn Phi bằng đối diệp chậc toét ra khóe miệng, lộ ra trương dương tiểu dung, không tệ diệp chậc tiểu tử, có thực lực. Đừng nghe Ngô Minh láo cậu, ta giúp ngươi tiếp cái nhiệm vụ, cam đoan ngươi thích. Chương 48, để cho ta cho cả nước tiên tài bên trên tường độ, cho ta tiếp cái nhiệm vụ. Diệp không biết cái này Lâm Nguyên thành chủ, lục giai Cường giả, đang làm cái gì máy bay. Bất quá đồng dạng Hắn cũng ý thức được, là trước kia Vạn Phi bằng nói qua, là chờ hắn thực lực đầy đủ, lại dẫn hắn đi địa phương. Hẳn là sẽ không lừa ta đi. Diệp Trạch đang nghĩ ngợi, chỉ gặp bị Vạn Phi bằng ngăn trở người phụ trách luôn mình, một cái cất bước đi vào Diệp Trạch bên cạnh. "Đều đừng náo động, trước cùng ta tiến văn phòng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương." Ngay vậy, không chỉ có là Diệp Trạch, ngay cả Vạn Phi bằng cũng đồng ý nói. Thật sự là, trung quanh phóng viên cùng quần chúng vây xem thực sự quá nhiều. Những ký giả này, vốn là tiếp vào tin tức, đến phòng vấn chuẩn bị đội mới ghi chép đông vọ nhất cao. Thật không nghi đến, thế mà còn có mạnh hơn cao thủ đủ trung điểm ngục độ khó. Loại thời điểm này, chỉ cần là cái phóng viên, cũng không thể bỏ lỡ loại này tin tức. Trong lúc nhất thời, đông gọi nhất cao bên kia, ngược lại trở nên quần cụ ép, ngay cả ngay từ đầu mấy tên thanh phong thành quan viên, đều hướng diệp trạch bên kia chen qua đi. Liền ngay cả hạ thành, đều bị chen tại phía ngoài đoàn người mặt, trông không đến diệp trạch một mắt. Mà người phụ trách Ngô Minh mới mở miệng, đám người lập tức tránh ra, cho diệp trạch cùng hai vị đại lao nhường một con đường. Một cái là Hoa Hạ đỉnh tiêm lục giai giả, một cái là Hoa Hạ ngũ đại thực quyền người phụ trách một trong. Không ai sẽ ở lúc này nghĩ quẩn, đi trở ngại hai người kia. Diệp Trạch cùng đi theo đến một chỗ khách quý nhà khách. Bình thường, là Thanh Phong Thành chuyên môn dùng để tiếp đái nhân vật cao tầng cùng cường gia đình cao địa phương. Lộ Minh Tâm Cơ địa trước một bước mang theo Diệp Trạch đi tới, thừa dịp Vạn Phi bằng đóng cửa thời điểm, vượt lên trước mở miệng nói, "Diệp Trạch đồng học à, ngươi cũng là thời điểm suy tính một chút tương lai của ngươi. Ta cam đoan, Đông Ngô Thành tuyệt đối là ngươi sẽ không hối hận lựa chọn." Vạn Phi bằng lúc này giận đuôi nói, "Lâm Viên Thành thế nào? Tới gần Tâm Yên, nhưng so sánh ngươi những cái kia nhà ấm bên trong học sinh mạnh hơn nhiều." Nhìn xem hai người cây kim so với cọng thái, Diệp Trạch mặt đen lại. Bất quá đồng thời Hắn mở ra thấy rõ trí nhãn, xem như sơ bộ minh bạch hai người tranh đoạt nguyên nhân, Ngô Minh, Hoa Đông đại khu người phụ trách, cơ hội có thể đại biểu toàn bộ Hoa Đông. Mà Vạn Phi Bằng, ngoại trừ Lâm Viên thành thành chủ bên ngoài, hắn vẫn là trấn Ma quân danh dự đoàn trưởng, đại biểu trấn Ma quân quân đội. Chắc không được hai người tranh kịch liệt như thế, là phía sau đoàn thể hoàn toàn khác biệt. Thật ứng với Ngô Minh câu kia cân nhắc tương lai của mình nếu là gia nhập khác biệt đoàn thể, sự phát triển của tương lai phương hướng cũng đem hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Ngô Minh cùng Vạn Phi Bằng hai người cục nói đến chính sự. Vẫn là từ Ngô Minh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Diệp Trạch Ngươi hẳn là đã thức tỉnh một loại nào đó tiên phu a. Tiên phú, tại chức nghiệp giả bên trong cũng không phổ biến, chỉ có cực ít một số người mới có thể thức tỉnh. Nhưng nhìn thấy Diệp Trạch thành tích, bất luận là Ngô Minh vẫn là Vạn Phi bằng, đều lập tức đoán được đáp án này. Ngay vậy, Diệp Trạch cũng nghiêm túc nói, "Đúng, ta chuyển trước thời điểm liền đã thức tỉnh." Cái này kỳ thật cũng không cần thiết giấu diếm, hàng năm Thiên phú người mặc dù ít, nhưng cũng chừng vạn người trở lên. Dù sao, nơi này là Hoa Hạ. Khổng Lô nhận cậu cơ sở phía dưới, coi như chỉ có 1% xác suất thức tỉnh tiên phú, cũng là khá nhiều số lượng. Nghe được Diệp Trạch khẳng định, Ngô Minh nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút hài lòng lại có chút sầu lo, hài lòng chính là, Diệp Trạch không có che dấu. Nhưng sầu lo chính là, căn cứ chức nghiệp giả phát triển mấy chục năm kinh nghiệm nhìn tới. Một cái thiên phú, giai đoạn trước càng mạnh, thường thường đến trung hậu kỳ liền sẽ càng không còn chút sức lực nào. Giai đoạn trước càng mạnh, hậu kỳ càng yếu, giai đoạn trước càng yếu, hậu kỳ càng mạnh. Cái này sớm đã trở thành chức nghiệp giả thiên phú định luật. Trong lúc nhất thời, để Lô Minh đối Diệp Trạch tiềm lực phán đoán sinh ra do dự. Đương nhiên, Lô Minh hoàn toàn nghĩ không ra, sẽ có như thế một cái thiên phú, giai đoạn trước mạnh, trung kỳ mạnh, hậu kỳ cần mạnh. Hoàn toàn vi phạm với chức nghiệp giả phú định luật. Bất quá, Vạn Phi bằng ngược lại không có lo lắng nhiều như vậy. Hắn Thiên Phú đồng dạng là giai đoạn trước mạnh, hậu kỳ mèn nún, nhưng hắn may mắn tại Thâm Viên đạt được kỳ ngộ, cuối cùng đồng dạng thành tiểu lục giai. Cái này khiến hắn đối Thiên Phú vấn đề cũng không phải là rất coi trọng. Diệp Trạch tiểu tử, khác không nói trước, ngươi nếu là tiếp ta nhiệm vụ này, ta bảo đảm ngươi năng lực càng mạnh thu hoạch càng lớn." Vạn Phi bằng tùy tiện mở miệng nói. Bên cạnh, Lô Minh liếc qua, trong thũng cũng phản bác, muốn cho hắn cả nước đặc huấn Trạch không có cùng đỉnh tiêm trước nghiệp giả đối chiến kinh nghiệm để hắn đi đối mặt một đám từ cả nước các thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng nhân tài, không phải cái gì tốt đề nghị. Húm hổ, đặt hắn danh lấy tiểu đội hình thức tiến hành, những thiên tài kia đội ngũ, tự nhiên cũng đều là thiên tài đứng đầu. Lô Minh đang nói, không có phát hiện Diệp Trạch mắt bốc kiếm quang. Các thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng nhân tài, cái kia hi hiu chức nghiệp khẳng định không thể thiếu a. Hắn trí cao nhiệm vụ ưu cấp, chẳng phải là ổn. Diệp Trạch thăm dò địa mở nói, ngậy. Những thiên tài kia, có nhất giai trở lên sao? Minh sững số một chút, hiểu sai ý hắn cảm thấy, Diệp Trạch là tự nhận là nhất giai trở xuống vô địch, nghĩ thử khiêu chiến một chút. Phần lớn thiên tài đều loại suy nghĩ này, cũng là không ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức đã kết nói, những cái kia thế lực lớn, nhất là Hoa Chu khu, vô luận là tài nguyên vẫn là phó bản, đều xa xa mạnh hơn người bình thường. Bọn hắn thậm chí sẽ chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng cấp 9 trước nhiệm giả, dùng để mang nhà mình hậu bối thăng cấp. Có thể tham gia đặc huấn doanh, chí ít cũng sẽ ở nhất giai trở lên. Nói, Lô Minh nhìn về phía Diệp Trạch, coi là cái sau sẽ coi chấn kinh, thậm chí khó có thể tin. Nhưng lúc này, Diệp Trạch ánh mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn. Nhiệm vụ ưu cấp, ổn. Nguyên bản hắn còn tại phát năm cái hi hữu nhất giai trước nhiệm giả, nên đi cái nào góc Hiện tại tốt, không chỉ có không cần góp, thậm chí cũng không chỉ 5 cái. Vạn Phi bằng nhìn thấy Diệp Trạch không chút nào lùi bước, ánh mắt bên trong càng thêm tán thưởng. Không để ý Ngô Minh một cái tiểu tiểu ngũ dai phản đối, trực tiếp đem hắn tóm ra ngoài. Tiếp lấy bày ra cách đâm đạo cụ, cùng Diệp Trạch đơn độc Hàn Nguyên, Diệp Trạch tiểu tử, nhiệm vụ của ta cũng không chỉ là tham gia đặc huấn doanh. Ta trước tiết lộ cho người một chút. Năm nay đặc huấn doanh có cái hình thức, là phó bản bạ tổ rọi, Ngụy, ngươi chơi qua bạ tổ rọi sao? Cùng du loại kia cùng loại. Diệp Trạch xong, liền minh bạch. Tiếp trước không ít trò chơi đều là loại chủng loại này, như nào đó bắn nhau ăn gà nào đó chấn đau trò chơi. Nói tóm lại, giết tới người cuối cùng chính là bạ tổ giỏi bản chất. Gặp Diệp Trạch gật đầu, Vạn Phi bằng vui vẻ nói, "Ta muốn cho ngươi làm không phải đạt huấn doanh học viên, mà là huấn luyện viên." Chuẩn xác mà nói, "Ta nghĩ ngươi tại bạ tổ giỏi bên trong, cho đạt huấn doanh những thiên tài khác gia tăng độ khó." Diệp Trạch sắc mặt cổ quái, "Để cho ta cho cả nước thiên tài gia tăng độ khó?" Vạn Phi bằng giải thích càng kẽ, "Cái này vốn là trấn ma quân nhiệm vụ. Bạ giỏi bên trong sẽ có ước chừng 20 tên trấn ma quân huấn luyện viên, đóng vai phó bản địch nhân, đến cho cả nước thiên tài bên trên cường độ, chế tạo nan đề." Nhưng vấn đề là Loại này huấn luyện viên nhân tuyển khó tìm. Không thể quá yếu cũng không thể là cao giai chuyên nghiệp giả. Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ rất thích hợp. Cao giai chuyên nghiệp giả rất khó dừng năng lực, quá ảnh hưởng phó bản, mà quá yếu tự nhiên không được bên trên cường độ tác dụng. Diệp Trạch hiểu được, hắn không hỏi vì cái gì không cho hắn làm đặc huấn doanh học viên, mà là hỏi trước, cái kia, thù lao là cái gì? Vạn Phi bằng giải thích nói, đặc huấn doanh học viên chia làm 5 người tiểu đội. Như tiểu đội thứ nhất, thì mỗi người chí ít một kiện sử thi lục tinh đạo cụ thêm sử thi lục tinh chuyên chúc trang bị. Mà huấn luyện viên, mỗi đánh bại một người học viên, cho 400 quân công. 400 quân công? Diệp Trạch trong nháy mắt kích động lên. Mặc dù nhìn không nhiều, nhưng nếu là đánh bại 20 tên học viên, đó chính là tám thiên quân công. Đủ để đi chấn ma quân tầng thứ 3 bảo khố tuyển một kiện vật phẩm. Tầng thứ 3 bảo khố, phẩm chất tại chắc tuyệt ngũ tinh đến sử thi lục tinh ở giữa. Nếu là giết 40 cái, chính là quân công 16000, có thể trực tiếp đi tầng thứ 4. Tầng thứ 4 bảo khố, phẩm chất tất cả đều là sử thi lục tinh trở lên. Nếu là giết càng nhiều. Diệp Trạch cảm giác cuống họng có chút làm, thử thăm dò, đặt doanh, hết thảy nhiều ít học viên. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vạn Phi bằng nghi ngờ nhìn xem Diệp Trạch, đến từ Hoa Hạ Ngũ Đại khu thiên tài, mỗi cái đại khu có 20 cái danh ngạch, tổng cộng 100 người. Dù là Vạn Phi bằng sức tưởng tượng chi nhảy vọt, cũng không có đoán được Diệp Trạch lúc này nội tâm ý nghĩ. Dù sao, những cái kia thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng thiên tài khủng bố đến mức nào, mọi người đều biết. Nhất là Hoa Trung khu những cái kia biến thái, vượt cấp đánh bại huấn luyện viên căn bản không đáng kể. Huấn chi còn là năm tên thiên tài tổ đội. Sau đó, Vạn Phi bằng cuối cùng nói ra, bởi vì là phó bạn, mỗi đánh giết một tên học viên sẽ có 1000 điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, huấn luyện viên bị học viên đánh giết cũng có ta sợ rĩ cho ngươi, chủ yếu bởi vì ngươi cũng không có đoàn đội kinh nghiệm tác chiến, tổ đội tác chiến có thể sẽ ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ làm học viên tham gia đặc vụ doanh, nghi thích thử một chút đoàn đội tác chiến, đương nhiên cũng có thể. Ta sẽ để cho Ngô Minh giúp ngươi tìm thích hợp đội ngũ. Thế nào? Ngươi tuyển huấn luyện viên vẫn là học viên. Chương 49, ta ngược lại muốn xem xem, cái nào thanh đao có thể không bị mài đoạn. Quả thật, Vạn Phi bằng cử động lần này vẫn còn có chút chiếu cố Diệp Trạch. Bởi vì hắn thấy, mặc dù Diệp Trạch giai đoạn trước thực lực không tầm thường, nhưng dù sao không có đoàn đội kinh nghiệm tác chiến, Trân chính đối mặt đỉnh tiêm trước nghiệp giả đối kháng, muốn so đối mặt phó bản khó hơn nhiều. Đã từng có rất nhiều phó bản công lược đại thần. Nhưng ở đối mặt đỉnh tiêm trước nghiệp giả lúc, cơ hồ một hai cái đối mặt liền lâm vào thế yếu. Nguyên nhân, tự nhiên là chức nghiệp giả tư duy, thao tác, chiến thuật cùng phó bản quái hoàn toàn khác biệt. Mà lấy Diệp Trạch Triệu Hoán Sư trình độ, nếu là một mình hành động, nói không chính xác so đoàn đội tác chiến lấy được thành tích còn mạnh hơn một chút. Dứt lời, Vạn Phi bằng lại bổ sung, nếu như ngươi đi lên liền bị học viên đánh giết, cũng có thể yên tâm, như thường có 1000 quân công phụ cấp. Nhưng Diệp Trạch cơ hồ không có nghe câu này trực tiếp mở miệng nói, không cần nói, ta tuyển huấn luyện viên. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, vạn phi bằng nói câu kia năng lực càng mạnh thu hoạch càng lớn là có ý gì. Mặc dù đạt huấn danh tiểu đội đệ nhất ban thưởng cũng rất tốt, nhưng nếu là làm phó bản huấn luyện viên, hạn mức cao nhất cao hơn. Nếu là hắn đánh giết 80 tên đạt huấn doanh học viện, chí ít có thể đi chấn ma quân bảo khố cầm tới hai cái truyền thuyết đạo cụ. Phần thường này, không phải liền là đi làm đá mài dao sao? Mình ngược lại là muốn nhìn có cái nào thanh đao có thể không bị mài đoạn. Là thời điểm cho cả nước thiên tài tốt nhất tưởng độ. Hú hô, đánh giết học viên còn có 1000 điểm kinh nghiệm có thể cầm. Diệp Trạch đơn giản nghị không ra lý do cự tuyệt. Cái gì đoàn đội tác chiến? Nào có một người đánh tất cả thiên tài tới thoải mái. Mặc dù Diệp Trạch không rõ lắm những cái kia thế lực lớn thiên tài thực lực cụ thể, nhưng hắn đối với mình cùng Triệu Hoàn Thu rất có lòng tin. Nghe được Diệp Trạch đáp ứng, Vạn Phi bằng cười đến phá lệ tùy ý tốt. Người tiểu tử có dũng khí, đến đặt vấn doanh, người mời đánh một cái ngụy trinh cùng Ngô Minh người, cá nhân ta ngoài định mức cho người 200 quân công." Nghe được câu này, Diệp Trạch lập tức nghi ngờ nhìn xem Vạn Phi bằng. Hắn muốn cho tự mình làm luyện viên, sẽ không phải chính là muốn cho tự mình thay hắn đánh người a? Ngẫm lại Vạn Phi bằng tính cách Hắn đột nhiên cảm giác được rất có thể. Nhìn thấy Diệp Trạch thần sắc của quái, Vạn Phi Bằng cũng bực tức nói, ngươi là không biết, nô chó cùng ngụy chó hàng năm đến cỡ nào phế lối. Thấy ta liền đến khí. Không cần nhiều, có thể đánh một cái là một cái, để bọn hắn nhìn xem ta Lâm viên Thành cũng có nhân tài. Thuận tiện, để cho ta hơi hả giận. Vạn Phi Bằng nhìn thoáng qua Diệp Trạch, lưỡi khí tăng thêm nói, mỗi giết một cái ngụy trình cùng Ngô Minh người, ta cho thêm 300 quân công. Thành giao. Diệp Trạch lúc này cùng Vạn Phi Bằng vỗ tay đáp. Nhìn xem Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng Vạn Phi Bằng còn không biết năm nay đạt huấn doanh sẽ bởi vì hắn xuất hiện tình huống gì. Dựa theo Vạn Phi bằng người nội tâm tính ra, Diệp Trạch liền xem như phối hợp cái khác huấn luyện viên, tăng thêm ăn chuột gà, giết cái ba, bốn cái đều xem như hắn thực lực đủ mạnh. Nhiều nhất năm cái, không có khả năng nhiều hơn nữa. Mà lúc này, Nô Minh cũng một mặt khó chịu từ bên ngoài tiến vào đến, cho nên, ngươi vẫn là để hắn đi đặt vấn doanh. Chuẩn bị đi cái nào đội ngũ? Có cần hay không ta hỗ trợ tìm đội viên? Đương nhiên, đi bài tùy đội ngũ cũng đừng nghĩ. Ngay vậy, Vạn Phi bằng một mặt đạt được giống như ý cười, không cần đến. Ha, ha. Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, hy vọng ngươi đừng cho ngươi cái này duy nhất thiên tài đi không cần đến người quan tâm. Vạn Phi bằng đang chuẩn bị mang theo Diệp Trạch rời đi, mà cái sau lại đợi một chút, lấy ra trong hành trang thâm viên huyết đẩm. Lúc này, đem cái này vật phẩm nguy hiểm giao ra vừa vặn. Đây là ta tại địa ngục đoàn bản tìm tới. Hắn đem tình huống cặn kẽ nói rõ một lần. Một kiện thâm viên đạo cụ, đối hoa hạ nghiên cứu thâm viên lực lượng sẽ có trợ giúp rất lớn. Vạn Phi bằng cùng ngô Minh nghe mặt, nhưng nghe đến Diệp Trạch miêu tả vật phẩm lai lịch, cũng nói ra hắn đánh chết huyết hải Hai người hai mặt nhìn nhau, Vạn Phi bằng chấn kinh thêm kích Minh thì là hết sức hối hận. Không phải, Diệp Trạch ngươi đánh chết tướng quân cấp ma Làm sao không nói sớm? Nếu là Ngô Minh sớm biết, hắn đối Diệp Trạch tiềm lực xác định, lại muốn lên thăng một cái cấp bậc, có thể đánh giết Tà Ma tướng quân giai đoạn trước thiên phú, coi như có chút mạnh hơn điểm. Hắn lập tức chỉ vào Vạn Phi bằng nói, "Chờ một chút, Diệp Trạch vẫn là được đến chúng ta đông võ thành. Ngươi cũng đừng cho ta ảnh hưởng sự phát triển của hắn." Vạn Phi bằng phản phất nhặt được bảo đồng dạng, xéo đi. Tranh thủ thời gian cầm đồ vật đi sở nghiên cứu. Hắn đem thâm nguyên huyết đầm ném cho Ngô Minh. Tự mình vui tươi hớn hở mà chuẩn bị mang theo Diệp Trạch rời đi. Chính mình cái này Lâm Nguyên thành thiên tài, khó mà nói thật đúng là có thể cho đặt hắn doanh đến điểm kinh hỉ. Trên thực tế, nếu là bình thường người, đi theo Ngô Minh đi Đồng Võ thành đích thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng là vị người phụ trách, bồi Dưỡng Thiên Tài phương thức tự nhiên so Vạn Phi bằng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Diệp Trạch khác biệt, hắn căn bản không cần bất luận cái gì Bùi Dưỡng, thăng cấp liền xong việc. Vạn Phi bằng lúc gần đi đối Diệp Trạch nhất lên ban thượng, "Vừa vạn, ngươi lúc trước thú triều lúc phát hiện ma tướng ân ký, tăng thêm lần này thâm viên đạo cụ, tổng cộng là 2 lần ban thượng. Ta dẫn ngươi đi bảo khố, ngươi tùy ý chọn." Chương 50, khoa điều tra khoa trưởng mất tích, muẩn tượng đá. Không thể không nói Vạn Phi bằng mặc dù người mãng một chút, nhưng là cho ban thưởng vẫn là mười phần thông thái. Thậm chí hứa hẹn Diệp Trạch, nếu như Lâm viên Thành Bảo Khố không có muốn, còn có thể dẫn hắn đi Đông Võ Thành Bảo Khố chọn. Dù sao món kia Thâm viên Đạo Cụ là giao cho Lô Minh trong tay, sẽ đưa đến Đông Võ Thành sở nghiên cứu, cho nên nghe được Vạn Phi bằng hứa hẹn, Nô Minh cũng chấp nhận. Bất quá lúc này, Diệp Trạch vẫn nghĩ đi trước Lâm viên Thành Bảo Khố, dù sao trước đây nhìn thấy cái kia mấy khối không biết vật liệu, hắn vẫn là rất chờ mong. Vạn Phi bằng mở miệng nói, "Vậy chúng ta đi trước. Ta khuyên các ngươi vẫn là chớ đi cửa chính, nếu như không muốn bị các phóng ngăn chặn." đang chờ hai người lúc rời đi, Lô Minh ra hiệu bọn hắn nhìn một chút phòng khách quý ngoài cửa sổ. Đen ngịt một mảnh, tất cả đều là các đại phóng viên truyền thông. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, thủ thông địa ngục khó khăn tin tức đã truyền ầm lên. Diệp Trạch khỏe miệng giật một cái, "Cái kia, đi cửa sau." Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không quá cần loại này danh khí, ngược lại là bị phóng viên ngăn chặn cảm giác. Thường xuyên bị phóng viên ngăn cửa bằng hữu đều biết, thường đương tinh cùng. Không thua gì giọm bị vây thành. Lô Minh làm hoa đông người phụ trách, ứng đối loại sự tình này hiển nhiên có càng nhiều kinh nghiệm, "Ta an bài cho các ngươi chuyến đặc biệt, bạn học của ngươi lão sư cũng ở chỗ này." Không bao lâu, nô minh từ một cái khác môn tướng Diệp Trạch mang theo ra ngoài, bốn chiếc lơ lửng xe chờ đợi ở đây. Dù là Vạn Phi bằng, cũng không thể không cảm thán người phụ trách đã an bài chi chuyên nghiệp. Hạ Thanh cùng chiến tranh học viện các học sinh, sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn xem lơ lửng xe bộ dáng tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, giống như là tiểu hài thấy được thích đồ chơi. Cho dù là Hạ Thanh, cũng bất quá là gia đình bình thường, lơ lửng xe cũng là lần thứ nhất ngồi. Nhìn thấy Diệp Trạch tới, mặt lộ vẻ vui mừng, "Diệp Trạch, ngươi thế nào?" Nàng lúc đầu muốn hỏi một chút Diệp Trạch, thông quan điểm độ khó có khó không, thổ không bị tổn thương. Nhưng nhìn thấy Diệp Trạch giờ phút này trong sáng thoải mái bộ dáng, luôn cảm giác là lông tóc không thương thông quan đồng dạng. Diệp Trạch nhếch lại gần, cười nói, "Rất tốt, còn thuận tay tiếp cái không tệ việc. Một bên đánh người, còn có thể có ban thường cầm, là thật không tệ." Hạ Thanh cũng rất vui vẻ, tứ ngữ, nụ khí khó tả vui sướng địa nói nhỏ, "Đúng rồi, may mắn mà có ngươi, ta thực tập chuyển chính. Chờ ngươi có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm." Làm Diệp Trạch sư phụ mang đội, tại Diệp Trạch dẫn đội thông quan địa ngục độ khó không lâu sau, nàng liền bị bộ giáo dục tự mình chuyển chính thức, thậm chí liền chuyển chính báo cáo đều không cần giao vẹn vẹn sư phụ mang đội, đều xem như cực lớn vinh dự. Nhưng Hạ Thanh cũng minh bạch, những thứ này vẫn là may mắn mà có Diệp trạch. Mặc dù Diệp trạch cũng không nghĩ tới, hắn thông quan ảnh hưởng tri đại liên bộ giáo dục đều xuất thủ, bất quá nghĩ đến chỉ sợ có Ngô Minh chỉ thị. Lập tức, hắn hân nhiên đáp ứng, "Tốt, chỉ là ta gần nhất thời gian không nhiều. Không sao, chờ người lúc nào có rảnh là được." Lần này, nhìn thấy Diệp Trạch cùng Hạ Thanh giao lưu, không còn một cái nam học sinh cảm thấy ghen ghét hoặc đỏ mắt, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường nên. Khụ Một bên Ngô Minh Yên lặng nhắc nhở, "Trở về trò chuyện tiếp đi, trở về các ngươi có thể trò chuyện thoải mái." Bên cạnh, bốn chiếc lơ lửng xe đường con trôi chạy, toàn thân ngân bạch, là dài hơn khoảng, vốn là lốp xe địa phương biến thành phun gia tô bin, bốc lên lam sắc hỏa diễm. Diệp Trạch cùng Cảm xúc phức Tạp Hạ Thanh lần lượt lên xe, còn có vạn phi bằng cùng các học sinh. Theo bánh một tiếng lam lửa phun ra, lơ lửng xe gào thét bay qua, giống như là không chung xẹt qua lưu tinh. So với đường sắt cao tốc đoàn tàu, lơ lửng xe tốc độ cùng tính ổn định muốn mạnh hơn quá nhiều. Đồng thời, làm không trung phương tiện giao thông, rất khó sẽ bị tập kích, Hùng chi trên xe còn có một cái lục giai vạn bằng tại, cảm giác an toàn kéo căng. Cũng không lâu lắm, đã có thể nhìn thấy Lâm Nguyên thành hình dáng. Diệp Trạch ngồi tại lớp lửng xe mềm mại ghế sofa ngồi mềm mượt bên trên, đột nhiên Hồ Nghi nhìn về phía Lâm viên Thành ngoài cửa thành, cửa thành bình thường chỉ có 4 cái thủ vệ, làm sao hiện tại biến thành 2 đội trấn ma quân đóng giữ rồi? Hai đội trấn ma quân, chừng 20 người. Một cái Lâm Nguyên Thành, làm sao đột nhiên lực lượng thủ vệ trở nên mạnh như vậy? Ngay vậy, Vạn Phi bằng rất tình nguyện giải đáp nói, số 17 ô nhiễm chi địa xảy ra vấn đề, khoa điều tra khoa trưởng cùng tiến về hộ tống một đội nhân thủ đều mất tích. Trấn ma quân động một đoàn tới, tức là tăng cường lực lượng phòng ngừa cũng là vì nghi cách cứ viện. Mất tích? Diệp Trạch kinh ngạc, hắn nghe Liêu Bán Ngạn nói qua Khoa điều tra khoa trưởng thế nhưng là cái hàng thật giả thật tứ giai trước nghiệp giả. Càng không muốn sách còn có tiến đến hộ tống nhân thủ, cái này đều có thể trực tiếp mất tích. Diệp Trạch cũng tỉnh không phải buồn lo vô cớ. Số 17 ô nhiễm chi địa, ngay tại số 19 ô nhiễm chi địa mười mấy cây số bên ngoài. Vạn nhất xuất hiện chút gì vấn đề, nói không chính xác liền muốn lan đến gần Lâm Viên thành. Nhưng bạn phi bằng lại vui vẻ trấn an, không cần lo lắng, Hoa Đông quân trạm ma đoàn người đã đi qua. Ngoại trừ đoàn trưởng phó đoàn trưởng hai cái ngu giai, còn có hơn 10 người tứ giai trước giả, đoán chừng rất nhanh liền có thể giải quyết. Hai cái ngu giai, 10 cái tứ giai Diệp Trạch thoáng an chút tâm. Trận này cho nếu là còn không giải quyết được, vậy liền thật là vấn đề lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là tác động đến Lâm Viên thành đơn giản như vậy. Đến Lâm Viên thành, lơ lửng xe rơi xuống, cùng Hạ Thanh đám người cáo biệt về sau, Diệp Trạch đi theo Vạn Phi bằng đi vào Lâm Yên thành bảo khố. Trên thực tế, khoảng cách lần trước đến cũng bất quá mới 2 ngày. Vạn Phi bằng vui tươi hớn hở nói ra, ngươi tiểu tử ngược lại là thành bảo khố khách quen. Diệp Trạch không thể không đưa. Lần trước đến gặp phải cái kia mấy thứ không biết vật liệu, hiện tại rốt cục có thể hiểu rõ ràng. Hắn vừa mới tiến bảo khố, Lần đầu tiên liền thấy được khối kia hư không thiên thạch. Lần trước nhìn là tác dụng không biết, mà lần này, diệp trạch trực tiếp mở ra thấy rõ chi nhãn, một đầu tin tức tại con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện hiện, hư không thiên thạch, đến từ vô cực hư không một khối phổ thông thiên thạch, có 100% vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính, ẩn chứa không ổn định không gian nguyên tố, không phải hư không sinh vật không cách nào tiếp xúc. Oops được phát. Một khối phổ thông thiên thạch liền có 100% vật kháng cùng ma kháng. Đây là đến từ vô trong hư không vật liệu sao? Đồng thời, cái này không ổn định không gian nguyên tố. Do dự một chút về sau, diệp trạch lựa chọn trước cầm giữ nguyên ý kiến. Trong phần trăm vật lý kháng tính, đoán chừng gấu trúc cắn một cái đều muốn băng rơi hai viên đại nhà. Diệp Trạch lập tức nhìn về phía cái tiếp theo. Là một kiện không biết chất liệu pho tượng, mà cái này ngược lại để Diệp Trạch phá lệ hứng phấn, nguyên rùa tượng đá, đối với mình thực hiện một cái mặt trái trạng thái, cũng thu hoạch được một cái vĩnh cửu chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng, phẩm chất ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên phẩm chất chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng. Giống như là Triệu Hoán sư, chuyên trúc kỹ năng chủng loại rất nhiều, mạnh yếu không đồng nhất. Nếu là vận khí tốt, một cái chuyên chúc kỹ năng có thể để cho Triệu Hoán sư hoặc Triệu Hoán thú năng lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đại giới, là một cái mặt trái trạng thái, cũng tương tự có chút 10 phần làm người buồn nôn cái chủng loại kia. Thông qua thấy rõ chi nhãn biết được, sử dụng tượng đá sau sẽ có một lần hủy bỏ cơ hội. Diệp trạch suy tư một lát sau, quả quyết cầm xuống.